bậy hạ mong muốn đem trần uyên điều trở lại kinh thành có khắc trọng trách nghe được câu này mấy vị đại tướng mặt bên trên lập tức có chút khó coi ánh mắt quét về phía trần uyên ánh mắt có chút phức tạp có xem t h ư ờ n g có xem t h ư ờ n g còn có hở h ữ g bác man g ó quan lại trong đêm hạ chỉ đem trần uyên điều đi tùy tiện muốn nghĩ cũng biết đây là ý gì với lại một khi chuyển đi tất phải hội tổn thương sĩ khí nhất là tuần thiên ti những người kia trước đó trần uyên thế nhưng là nói đường hoảng muốn trung phó cúc nạn cùng chống chọi với bác man kết quả đảo mắt liền điều đi ai có thể trong lòng không nghĩ ngợi thêm ngay tiếp theo thế tử ngụy vô khuyết đều n h ữ n mày nhưng cũng không có nhiều lời cái gì nguyễn tấn phong đem m ấ y người thần sắt thu hết vào mắt tiếp lấy lại chuyển hướng trần uyên tựa hồ là mong muốn từ trên mặt hắn nhìn ra cái gì nhưng cực kỳ đáng tiếc trần uyên từ đầu tới cuối duy trì dừng d ừ n g t r ầ m giãi nói trần kim sứ ngươi là thế nào nghĩ nhưng có ý điều trở lại kinh thành nhậm t r ư ớ c trần uyên h é mắt trong lòng tính toán rất nhiều nhất là nhìn xem nguyễn tấn phong bình tĩnh ánh mắt trong lòng lập tức có suy nghĩ trầm giọng nói b á t man tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt trần mỗ nếu là hồi kinh ảnh hưởng quá lớn còn xin vương ra thay từ chối a n g u y tấn phong nhiều hứng thú nhìn xem hắn trong đại điện còn lại ánh mắt vậy hội tụ tại trên người hắn tựa hồ là lại tại tìm kiếm lấy cái gì trần uyên đứng người lên nghĩa chính ngôn từ cất cao giọng nói uyên tuy chỉ có bảy thước thân thể nhưng vậy nguyện dùng cái này không có ý nghĩa chi lực cùng chống chọi với b á t man mấy trăm năm huyết k i ử u thật sâu ấn tại người trung nguyên trong lòng có thể nào tại thời khắc mấu chốt này lùi bước mặc kệ cái khác người như thế nào trần muốn là tuyệt sẽ không rời đi lương châu sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng chỉ là man di có sợ gì vậy sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng bốn trần uyên há miệm tức ra hai câu thơ ngũ ngôn lập tức để trong đại điện bầu không khí biến đổi mấy cái bắc lương trong quân đại tướng thu hồi trước đó xem thường thân sắc thậm chí còn có chút hổ thẹn là bọn hắn lấy lòng tiểu nhân độ quân tử c h i bụng lại lúc ngầm đầu trong mắt đã có chút tán đồng cảm giác thậm chí chân n g u y ê n đứng ở đó đều rất giống trên thân đang phát sáng tốt bản vương biết ngươi tâm ý không sai trung nguyên đệ nhất thiên tài tên tuổi không có u ổ n g p h í đến nguyễn tân phong tán thưởng nhẹ gật đầu tiếp lấy sắc mặt ngưng tụ phân phó nói truyền bản vương q u lệnh lương châu toàn cảnh năm đợi đến sở hữu người đều rời đi về sau toàn bộ đại điện liền trị còn lại có n g u y tân phong cùng ngụy vô khuyết hai cha con yên lặng trong chốc lát ngụ nếu là trần n g uyên chọn rời đi phụ vương hội làm thế nào nguyễn tấn phong ngưng âm thanh trả lời tại lương châu bản vương mới là thiên cảnh thái thánh chỉ hữu dụng liền nghe vô dụng cái kia chính là một tờ giấy lộn trần n g uyên tại bản vương còn hữu dụng chỗ tự nhiên không có khả năng để hắn rời đi với lại chính hắn tựa hồ cũng không muốn rời đi không sai là cái có dũng khí nguyễn tấn phong còn có một câu ở trong lòng nói nói là trần n g uyên không hổ là hạng gia binh sĩ đại sở lập quốc tám trăm n ă m có ngu ngốc quân chủ có yếu đôi quân chủ còn có mất sớm tri quân đơn độc không có đầu hàng quân chủ cho dù là hoàng triều những năm cuối được người xưng là h ồ n quân sở linh đế cũng chưa từng chắp tay để giang sơn dẫn đầu hoàng t r i ề u chi lực chiến đến cuối cùng một binh một tốt điểm này ngụy tấn phong vẫn là rất bội phục ngụy vô khuyết lúc này mới chợt hiểu hắn liền nói đi lấy phụ vương tính cách hôm nay đại điện hỏi ra những lời kia nhất định là có thâm ý không có khả năng thật nghĩ để trần n g u y ê n rời đi ngược lại là trần n g u y ê n hôm nay nói những lời kia vậy xác thực có dũng khí dù sao bất kể nói thế nào đối phương đều không có lùi bước mà là lựa chọn cùng man tử ma chiến hôm nay ngươi đem trần n g u y ê n nói tới những lời kia truyền lượt toàn bộ kiếm môn quan thậm chí là lương châu toàn cảnh lại có cầu tình người chém thẳng không đông tha vớt quân công tới lương châu gặp nguy hiểm liền chạy lương châu bốn không có như vậy giá rẻ còn rõ ràng phụ vương con còn có một chuyện ngụy vô khuyết tiếng nói nhất chuyện tiếp tục nói nói triều đình bên kia không nhất định có thể tin phụ vương còn phải cẩn thận ngụy vô khuyết thập phần ngưng trọng nói ra chuyện này bản vương tự nhiên biết tư mã gia tính tình nhiều năm như vậy cũng kém không nhiều có thể thăm dò viện binh ha, ha. chỉ sợ đợi đến bắc lương quân diệt vong hơn phân nửa lúc mới sẽ ra mặt thu thập tràn diện vậy n g à y bốn yên ổn q u â n tâm lương châu cùng bắc man thực lực cách xa q u á lớn nếu là q u â n tâm bất ổn rất khó thủ thắng còn rõ ràng l a cha tự có so đo bất kể như thế nào tuyệt đối sẽ không để cho bắc man công hám lương châu bất kỳ giá nào cũng có thể lấy nỗ lực ngụy tấn p h o n g ánh mắt bên trong lóe ra một chút hàn mang con lập tức trở về nhập doanh ngụy vô khuyết lúc này tỏ thái độ nói đi thôi không trải qua ma luyện khó làm được việc lớn bắc lương quân chúng quy vẫn là muốn giao cho trên tay ngươi nhưng đầu tiên muốn để sở hữu người phụ ngươi vâng còn có cùng trần n g u y ê n đem quan hệ duy trì tốt tiểu tử này không đơn giản ngày sau bắc lương có lẽ còn hội mượn hắn lực lượng còn rõ ràng đợi đến ngụy vô khuyết rời đi ngụy tân phong ánh mắt mới dần dần chuyển thành hỏa hoãn t i ế p lấy mọc ra một ngụm trọc khí từ trong ống tay lấy ra một viên phong cách cổ xưa mà thần bí phụ lục đưa mắt nhìn hồi lâu rời đi kiếm môn quan vương điện trần n g u y ê n nhận lấy ngụy tân phong c u t lệnh bắt đầu vì sắp đến đại chiến mà chuẩn bị trong lòng cũng không khỏi vì đó kích động phóng ngựa chiến trường thiết huyết sát phạt đây là mỗi một cái nam nhân m ộ n tưởng trần liên đồng dạng cũng không ngoại lệ hắn cực k bác man liền một mực tại phái ra tiểu cố kỵ binh công thành n ộ c h r ạ i thiêu hủy đồng ruộng thấy sinh linh toàn bộ diệt xát mà bác lương quân vậy đang cật lực tiến hành chống cự không ngừng diệt sắt những cổ kim vương đình đó phái ra tiểu cố kỵ binh ngắn ngủi mấy ngày ở giữa liền giao phong hơn trăm lần tần suất không thể bảo là không cao bất quá cái này chút cố gắng tựa hồ chỉ là phi công bắc man thiết kỵ hay là tại lấy một cái vững chắc mà kiên định tốc độ hướng phía kiếm môn quan phương hướng tiến lên lấy mỗi một ngày đều có các loại tàn binh bại tướng lui vào kiếm môn quan bắc lương quân dấu hiệu thất bại đã lộ ra mà càng là như thế kiếm môn quan liền càng là có chút lòng người bằng hoàng đại bộ phận bắc lương quân còn tính là ổn định nhưng còn lại cái kia chút chiêu mộ mà đến binh lính cùng phía dưới phủ thành châu thành phủ quân cũng có chút không đủ ngoại trừ vừa mới bắt đầu chiến y dâng trào cơ hồ mỗi một ngày sĩ khí đều tại càng thêm suy sụp lấy mà theo càng ngày càng nhiều bách tính bị tàn sát càng là đem bầu không khí như thế này nổ c nhưng ngụy tân phong lại là không chút nào quản phản p h ấ t không nhìn thấy bình thường mỗi ngày vẫn là chấn định xuống để đó các loại quân lệnh thậm chí là trần nguyên đều bị giải ra thi hành một lần nhiệm vụ một lần kia là trần nguyên dẫn đầu một ngàn rưỡi tuần thiên vệ đối mặt ba ngàn man tộc tiên phong đương nhiên trần nguyên căn bản cũng không có động những người này còn chưa đủ chính hắn giết trực tiếp liền để phía dưới người đi đối mặt một cái man t ử thủ đoạn tại chết một trăm hai thương ba trăm bảy đời giá phía dưới một ngàn rưỡi tinh nhuệ tuần thiên vệ hoàn toàn chu diệt ba ngàn man tộc tiên phong cũng dựa theo trần u y ê n chỉ thị đúc thành một tòa kinh quan cái này là lần đầu tiên bị ghi chép quân công mà đợi đến hắn trở về về sau lại phát hiện rất nhiều người nhìn ánh mắt của hắn đều có chút không giống tràn ngập là kính nể ánh mắt trải qua giải về sau trần u y ê n rõ ràng nguyên lai、like、là ngày đó trần u y ê n tại trong đại điện nhìn khái s ụ p sôi nói những lời kia bị truyền ra ngoài sinh coi như nhân v i ệ t chết cũng là quỷ hùng mười cái chữ càng là tại kiếm môn quan bắt đầu điên cuồng lưu truyền sở hữu người đều biết trần u y ê n lúc đầu có cơ hội rời đi hoàng đế tự mình hạ chỉ cho gọi làm hắn hồi kinh nhưng hắn lại không chút do dự tự tuyệt thậm chí có một cái kháng chỉ tội danh chính là vì chống lại bác a n vô cùng khí phách vô cùng trung nghĩa ai nghe việc này g i ấ u vết không đội phụ nhưng trần u y ê n lại chỉ là cười cười hắn cũng không đốc trước đó ngụy tân phong đã nói sẽ có trọng trách giao cho hắn làm sao có thể sẽ thả hắn rời đi lại có một khi rời đi trước đó tích lũy thanh danh nhưng là không còn dù sao ma la tiền bối liền ở bên người tại như vậy đều không có nguy hiểm tính mạng vì sao a không thừa dịp lần này cơ hội vớt một cái quân công vì về sau cửa hàng còn có hắn còn đang suy nghĩ chuyện lớn như vậy kiện chẳng lẽ không hội ngộ thượng man tộc khí vận tri tử cái này công việc tốt sao có thể rời đi cho nên hắn ngày đó rất sáng suốt lựa chọn trực diện đường lối mà phía sau vượt quá hắn đ o á n trước ảnh hưởng càng lúc càng lớn thậm chí chính hắn đều không có thôi động liền truyền khắp lương châu toàn cảnh đồng thời hướng phía trung nguyên quyết tán trần thanh sứ tên nhìn nâng cao một bước nhưng trong này ẩn giấu đi cấp độ sâu nguyên nhân nhưng lại không thể không để hắn suy nghĩ sâu xa thật chỉ là vô cùng đơn giản truyền tụng sao hắn cảm thấy không hẳn vậy có thể tại ngắn ngủi mấy ngày truyền lượt lương châu toàn cảnh một nhất định là có người thôi động mà người này thân phận cũng liền miêu tả sinh động bắc lương vương nguy tất phong toàn bộ bắc lương trừ hắn ra cũng không có cái thứ hai người có dạng này bạn sự h ắ nhưng mắt k ô n g đ ợ c biết, bất t quá r ầ n u xíu, muốn y ê n đoán hẳn phần lại là là có được chút có thể một một bốn u buộc u ộ c lại lợi lại hắn, lợi dụng thanh danh buộc lại hắn. Nhưng dụng m tại to như vậy đại chiến bên trong buộc lại hắn một cái đan cảnh tông sư thì có ích lợi gì chẳng lẽ hắn biết tu la ma quân cái này lại hảo điều này không khỏi làm cho trần n g u y ê n có chút suy nghĩ sâu xa nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông hắn vì cái gì có thể nhìn thấu hắn không biết là ngụy tân phong sở dĩ làm như thế liền là dùng hắn làm cái điển hình nhân vật đi để trấn quan tâm dù sao hắn tuổi trẻ thiên phú cao tương lai có vô hạn khả năng đồng thời danh khí còn lớn hơn dạng này người đều từ bỏ trở lại an toàn kinh thành mà lựa chọn cùng bắc man một trận chiến những quan hệ kia hộ lại bằng cái gì muốn đi luận thiên phú luận nghiên kỷ luận thanh danh các ngươi một cái kia so ra mà v ừ a uy danh hiển hách yêu đao trần uyên trung nguyên đệ nhất thiên tài về phần luận bối cảnh ai bối cảnh có bắc lương vương lớn ngoại trừ phương diện này bên ngoài trên phương diện khác liền là ngụy tấn phong muốn dùng trần u y ê n câu ra hạng thiên thu cũng mượn nhờ hắn một p h ầ n lực lượng dù sao trần uyên là hắn duy nhất con trai cái này cái con trai vẫn là thiên phú tuyệt luân rồng roi đổi là ai đều khó có khả năng từ bỏ bộ dạng này tự thân huyết mạch còn có hắn vẫn cảm thấy hạng thiên thu muốn làm cái đại sự gì trần u y ê n liền là viên kia trọng yếu nhất quân cờ dứt bỏ huyết mạch không nói liền xem như chỉ luận quân cờ chẳng lẽ hạng thiên thu còn có thể dễ dàng bông tha cái này đã dần dần sắp thành mọc tốt quân cờ không thành cái này chút chính là ngụy tấn phong ý nghĩ v ề phần trần u y ê n suy nghĩ tu la ma quân cái này áo lót một chuyện căn bản vốn không rõ ràng hắn nhưng không có cái gì thông thiên bản sự có thể nhìn thấu một vị lục cảnh tiên nhân bố trí t h u n g nhưng cái này tiên nhân đã lơ tàn nhưng đó cũng là tiên nhân được đường tiên nhân trần liên thanh danh càng ngày càng nghiêm trọng bắt man tiến công vậy càng ngày càng điên cuồng nguy tấn phong lưu lại mấy cái trọng chấn mỗi một ngày đều tại bị mãnh liệt tiến công nếu không phải dựa vào đại trận nếu không phải b ắ c man cường giả chân chính còn không có ra mặt cái này chút trọng chấn đã bị phá mà liền tại b ắ c man từng bước tiến lên thời điểm một tin tức khác chuyển ra càng làm cho lương châu bách tính có chút bối rối thậm chí là tuyệt vọng b ắ c man chia binh hai trăm n g à n không phải phổ thông tôi tơ quân mà là chân chính tinh nhuệ thiết kỵ tại thần tướng hoàng nhàn thuật dẫn đầu dưới manh công u châu biên cảnh cho đến tận này u châu biên quân đã bị phá gần một phần năm cương vực bị xâm chiếm lương u biên cảnh toàn tuyến báo nguy chấn động chấn động chuyện gì mà hot leo t ố t một của tháng thế này t r ư ơ n g năm trăm mười chín sương đế đôi cứng h ó a dương bác man thiết kỵ chia làm hai đường bắt đầu xuất phát có lẽ là bởi vì kiềm kỵ bắc lương vương nguyên nhân cũng hoặc là là ưu châu phòng thủ thực sự có chút quá kém tóm lại lương châu bên này thế cục cũng không như ưu châu bên kia lộ rõ xu hướng suy tàn bất quá cũng không xê xích gì nhiều từ ưu châu bên kia công phá lương châu bên cạnh về sau trần n g u y ê n cùng kiếm môn quan tất cả bộ hạ đều phát hiện bác man quân đội thế công so trước đó càng thêm mánh liệt trong mấy ngày ngắn ngủ liền đầy về phía trước tiến vào một bước g i i Rất có một cỗ thế như trẻ tre trước một thế thế có cỗ càng càng kiếm môn như khí khủng binh lính càng ngày càng nhiều, quan ngày giữ bố. Lui đây ó thoáng nhất lên sĩ khí vậy bắt thiết nhắc khí hướng phía dưới hạ lên xuống. sĩ kỵ. vậy đầu đ dưới cũng không phải là bình thường phổ thông binh lính mỗi một cái đều là tinh nhuệ có thể sánh vai bắc lương quân tinh nhuệ binh lính nhưng song phương t r ê n lệch lại vô cùng lớn một bên tính toán đâu ra đấy cũng không đủ hai trăm ngàn một bên khác thì là đã đạt đến năm trăm ngàn tầng thứ cao hơn có thể quyết định thắng cuộc cường giả cũng không bằng bắc man cường đại kiếm môn văn hóa dương chân nhân tính toán đâu ra đấy cũng liền năm cái đây là có thể coi là bên trên bắc lương vương ngụy t â phong nhưng bác man bên kia lại mấy lần nơi này thực lực t r ê n l ệ n h cách xa mạnh xem xét lương châu bên này thật không có bất kỳ cái gì phần thắng nhưng trần nguyên nhưng lại chưa bao giờ từ ngụy t ấ n phong trên mặt nhìn đến bất kỳ bối rối lo lắng t h ầ n sắc ngay tiếp theo ngưng trọng đều không có vậy nguyên nhân chính là đây mới cho kiếm môn quan một đám binh lính một chút lòng tin hắn bất loạn kiếm môn quan liền loạn không được thời gian một ngày một ngày trôi qua trong nháy mắt chính là năm ngày mà mấy ngày nay thời gian càng làm cho người hoảng sợ bởi vì bên ngoài đã truyền đến tin tức kiếm môn quan bên ngoài vài tòa trọng chấn đều bị phá bác lương quân tổn thất nặng n ề nguyên bản kiếm môn quan đã từng phái ra quân đội tiến đến trợ giúp nhưng kết quả cũng không có bất kỳ cái gì khác biệt ngược lại nhận lấy đối phương mai phục giải r ắ c trong mấy ngày kiếm môn quan liền trở thành đứng sừng sững ở lương châu thành bên ngoài một tòa duy nhất quan trại kiếm môn quan nếu là bị phá cái kia lương châu thế cục đem biến thành cùng u châu một dạng tình huống tình thế nguy cấp ngay tại kiếm môn quan lời đồn nổi lên bốn phía thời khắc một thì tin tức mới lại làm cho kiếm môn quan quan tâm đại trấn nghe nói là triều đỉnh trợ giúp đại quân giờ phút này đang tại chạy đến kiếm môn quan đầu tường bắc lương ngụy tấn phong mang theo trần liên cùng ngụy vô khuyết đang tại tuần、tra. trước o n g đó hắn đối với quân đội hiểu biết rất hữu hạn dù sao chưa hề tại quân đội lợi qua chỉ có thể từ trước đó đỗ minh bẩm báo bên trong biết được một chút kinh nghiệm nhưng bây giờ khác biệt bắc lương vương bắt đầu chỉ điểm cho hắn trong đó giảng thuật một cái trung tâm chính là binh vô thường thế nói không nên nhìn cường giả có thể quét ngang một quân nhưng nếu là quân đội mạnh mẽ lời nói chỗ triển lộ ra thực lực đồng dạng không tầm thường chí ít tại lục cảnh phía dưới có thể so với so sánh một hai mà lục cảnh thì lại khác cái này đã siêu việt phạt tục được xưng ơ tụng là tiên nhân nguyễn tấn phong không vội không chậm giảng thuật bắc man đặc điểm đúng vào lúc này một tên thiên tướng cấp tốc đi lên đầu thành vẻ mặt nghiêm túc ôm quyền nói vương ra m a tử khoảng cách còn có hai mươi dặm n g u y tấn phong ánh mắt nhữ lại mở miệm nói toàn quân đề phòng v âu năm đi theo tại ngụy tân phong đứng tại đầu tường trần uyên lần thứ nhất gặp được như thế hùng vi cảnh tượng liếc nhìn lại đen nghịt bắc mang kỵ binh nhìn một cái vô thận cách xa nhau vài dặm đều để kiếm môn quan cảm nhận được một cô thiết huyết sát phạt chi ý đồng thời trong hư không mây đen cũng theo đó phun trào phản phất mang theo họa trời chi thế che đ ạ i xuống n ổ i trống thế tử ngụy vô khuyết thần sắc trịnh trọng cất cao giọng nói đông đông đông theo hắn ra lệnh kiếm môn quan bên trong tiếng trống trận bắt đầu vang lên mà mỗi một lần sao động trần uyên đều nhạy cảm phát giác được đây không phải p h ả m tục thủ đoạn còn có cái khác thần dị bởi vì vì tất cả nghe được cái này tiếng trống binh lính trên mặt e ngại cũng bắt đầu tàn đi dần dần bắt đầu hội tụ chiến ý thậm chí là trần uyên đều cảm giác tự thân khí huyết tại sao động có chút không thể chờ đợi được mong muốn xông lên chiến trường đây là tiên lôi c h ố n g trận thế gian dị bảo có thể kích phát chiến ý bốn ngụy vô khuyết tựa hồ nhìn ra trần nguyên hiếu kỳ chủ động vì hắn giải thích nói cảm ơn ngụy huynh trần nguyên nhìn hắn một cái t r ầ m rãi gật đầu tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang ngay phía trước man tộc đại quân phía trên ngoài người ta dự liệu là cái kêu đen nghị kinh khủng man tộc thiết kỵ tại cách ly kiếm môn quan bốn năm g i ả m thời điểm bỗng nhiên dừng lại cũng không có thừa thế xông lên v ọ t thẳng rết chính đợi trần u y ê n suy tư thời điểm ngụy tấn phong lại là gợn xong nói tới hắn vừa dứt lời chỉ gặp giữa thiên địa bỗng nhiên vang lên một trận tiếng nhạc từ man tộc quân tr đồng thời còn có một tòa tiêu tán lấy tia sáng vương đổi u bay ra kéo xe là vài đầu chân quý dị thú cái kêu man tổ quân trận bên trong đi ra hết thẻ có ba đạo bằng dáng một mực thu tại vương đổi u khoảng t r ư ờ n g dừng lại trên bầu trời kiếm một u a n ước chừng năm trăm l i n m chỗ một đạo tràn đầy uy nghiêm thanh â m chậm rãi vang lên n g u y tân phong bản hãn tự mình đến đây còn không lên trước thấy một lần sau bản hãn vương đình đại hãn hoàn nhan thiên bản n g u y tân phong một thân hoàng kim chiến giáp mắt nhìn phía trước đáp lại nói đã tới làm gì lại trốn ở đội khung bên trong chẳng lẽ lại còn sợ bản vương không thành ha ha ha. cho cười bản hãn sợ ngươi có thể thấy được bản hãn sau lưng năm trăm ngàn thiết kỵ hổ vậy ngươi có thể thấy được bản vương sau lưng ngàn vạn lương châu bách tính hổ ngụy tân phong đối chọi gay gắt không sợ chút nào hoàn nhan thiên bạt lên tiếng cười to uy danh c h ấ n thiên từ vương đổi bên trong từng bước một bước ra ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú ngụy tân phong đông nhiên khẽ t u ổ i một tiếng ngụy tân phong đây là hai người chúng ta lần thứ hai gặp nhau a đúng vậy a lần trước gặp mặt lúc hay là tại hai trăm năm trước mà ngươi bốn vẫn chỉ là một cái miệng còn hôi sữa vương tử mà thôi bây giờ ngược lại là trở thành cổ kim vương đình đại hãn không sai bốn hoàn nhan thiên b ạ t đánh giá hắn thời điểm hắn đồng thời vậy đang quan sát hoàn nhan thiên b ạ t bọn hắn s á t thực gặp qua chính là đã từng vương t r i ề u thay đổi thời khắc thảo nguyên mong muốn thừa lúc vắng mà vào đánh vào lương châu khi đó hoàn nhan thiên b ạ t còn rất trẻ thu vi bất quá đan cảnh mà thôi căn bản vốn không thu hút mà ngụy tấn phong thì là lương châu một vị thủ quan đại tướng cũng chưa từng đột phá dương thần cái k i ê u một trận trung nguyên cùng bắc man đại chiến bên trong ngụy tấn phong thậm chí còn truy sát qua hoàn nhan thiên bản chỉ tiếp được người cứu hạ hắn không phải cổ kim vương đỉnh đoán chừng liền muốn đổi một cái đại hãn còn muốn nắm ngơi phúc khí bả hoàn nhan thiên bản khỏe miệng nhẹ cười bản vương đối ngươi cảm ơn nhận lấy năm trăm l i n tinh nhuệ thiết kỵ s á c thực để mắt bản vương ngụy tấn phong ánh mắt bình tĩnh nói ra ngụy tấn phong năm trăm l i n thiết kỵ bốn ngươi ngăn không được không thử một chút sao có thể biết hoàn nhan thiên bản không có sinh khí cũng không có nói cái khác mà là tiếp tục nói ngụy tấn phong ngươi là cường giả bản h á n kính trọng ngươi nhưng lại vì ngươi không đáng ngươi tận tâm tận lực vì tư mã ra giữ vững lương châu hơn hai trăm n ă m đổi lấy cái gì một cái hư vô phiêu miếu vương vị theo bản hát biết tư mã ra nhưng chưa hề tín nhiệm con ngươi thậm chí còn đối ngươi đủ kiểu phong bị chỉ còn chờ một ngày kia có thể đưa n g ư ơ i diệt trừ đối với tư mã ra t ô i nói ngươi là một cái trở ngại nhưng đối với bản hãn t ô i nói ngươi lại là một cái đáng giá kính trọng đối thủ liên thủ đi đây là đối ngươi trước mắt có lợi nhất lựa chọn chỉ cần ngươi đáp ứng bản hãn có thể giúp ngươi xưng đế cầm xuống trung nguyên nửa giang sơn từ đó về sau tự xưng vương đang đỉnh cực đ ỉ n h h ả không phải cuộc đời chuyện may mắn không nên cảm thấy bản hãn là tại lừa gạt cùng ngươi chỉ cần ngươi đáp ứng bản hãn có thể làm lấy nơi đây gần một triệu người lập xuống đường thể cũng cùng ngươi kết vị huynh đệ sinh tử như thế nào hoàn nhan thiên bản dứt lời về sau ánh mắt thập phần nghiêm túc nhìn xem ngụy tân phong nói ra hắn không có nói đùa đừng nhìn ngày gần đây bác man tiết h kỵ thế như trẻ tre nhưng cũng không có để ngụy tân phong thương cân độ cốt mà hắn ẩn ẩn cảm thấy ngụy tân phong đem lực lượng đều hội tụ ở một vùng tất có mưu đồ cái này xương cứng hắn không phải đặc biệt muốn gặm nếu là ngụy tân phong đáp ứng lời nói trước hắn nói chuyện cũng là không hoàn toàn là giả lại là có thể giúp hắn xưng đế trung điểm trung nguyên phương bắc như vậy khi toàn bộ mạc bác thảo nguyên lực lượng hội tụ thời điểm liền có thể quét ngang trung nguyên t r i để tiến vào này phương trong trời đất đại hắn điều kiện quả thật làm cho người đậm cho nên nhưng bốn xưng đế không phải ta mong muốn bản vương sinh tại lương châu lớn ở lương châu đối bản vương mà nói lương châu liền là bản vương nhà ngươi hội đưa ngươi nhà điểm cho người khác sao ngươi cự tuyệt bản hãn vâng không lại cân nhắc cân nhắc bản hãn có thể cho ngươi một ngày thời gian ngươi thậm chí có thể dùng cái này một ngày thời gian đến điều động binh mã hoàn nhan thiên bản trầm giọng nói không cần phải phiền phức như thế ngày gần đây ta trung nguyên có một tuyệt thế thiên kiêu nói một câu nói phi thường để bản vương thưởng thức lợi gì sinh coi như nhân kiệt chết cũng là quỷ hùng bản vương làm hơn hai trăm năm nhân kiệt bị lương châu phụng làm thần minh cũng không để ý khi một khi q u ỷ hùng chết bốn lại có cái gì đáng sợ ngụy tấn phong ánh mắt liếc qua trần n g u y ê n cười nói ngươi thực có can đảm cùng bản hãn khai chiến một trận chiến này ngươi tuyệt đối sẽ không thắng lương châu vậy lại bởi vì ngươi quyết định mà tử thương t h n g trọng từng nhà phủ lên tăng cờ thảo nguyên vậy lại bởi vì ngươi dục vọng mỗi một bộ lạc đều phủ lên cờ trắng t ố t t ố t có dũng khí không hổ là có thể bị bản hãn coi trọng người đã ngươi như thế chấp mê bất ngộ cái kêu bản hãn cũng liền không có gì để nói nhiều chúng ta trên chiến trường thấy rõ ràng bản hãn ngược lại là muốn nhìn một chút uy c h ấ n trung nguyên ba trăm ngàn bắc lương thiết kỵ mạnh bao nhiêu hoàn nhan thiên bản cởi mở mực cười người sẽ kiến thức đến ngụy tấn phong ánh mắt bình tĩnh hồi đáp dứt lời về sau hoàn nhan thiên b ạ n liền không nói thêm lời cái gì liếc mắt nhìn chằm chằm ngụy t ấ n phong tiếp lấy một lần nữa trở lại vương đổi u phía trên theo một tiếng tiếng kèn v a n g lên trước đó dừng lại bắc man thiết kỵ bắt đầu động giống như là địa chấn bình thường mang theo một cỗ họa trời chi thế ẩm vang mà đến bắc lương quân nên chiến danh chữ sơn đại tướng nổi giận gầm lên một tiếng theo đen nghịt bắc man thiết kỵ dần dần hướng về phía trước một mảnh tiêu tán lấy h ẳ n quang t i ễ n mất giống như mưa to bình thường ẩm vang rơi xuống phía trước nhất trùng kích bắc man thiết kỵ trong nháy mắt sụp đổ một mạng lớn nhưng cái này cũng không có ngăn cản bắc man thiết kỵ bộ pháp ngược lại khơi dậy bọn hắn hung tính chiến trận bắt đầu ngưng kết một đạo kinh khủng dị thường khí thế bắt đầu cấp tốc hội tụ lấy một trăm ngàn thiết kỵ làm một quân có hóa dương chân nhân toại trấn trung quân uy thế thẳng bức hóa dương trấn quân kiếm môn quan bên ngoài căm thủ không thể nói quá mức bằng thẳng đừng nói là năm mươi vạn đại quân liền xem như một tri xây dựa lưng vào núi kiếm môn quan từng đạo trận pháp k i a sáng bắt đầu ngưng hiện doanh chữ sơn tăng thêm doanh chữ phong bắc lương quân lập tức bắt đầu khí huyết tương liên cùng đại trận cấu kết chiến tranh hết sức căng thẳng trần u y ê n nhìn xem bộ phận mong muốn xông lên tường thành man tử chậm rãi rút ra sau lưng hoàng đồ đao một cổ mánh liệt bạo ngược sát phạt chi khí bắt đầu mánh liệt tiêu tán nguyên lai tưởng rằng có thể trực tiếp đem cái này đợt thứ nhất man tử cho y mắng chu sát nhưng ngoài dự liệu là trần liên lực sát thương đại thần giảm bớt bởi vì cái kia chút man tử cấu kết đại trận thậm chí lấy đồng dạng sát phạt chi khí vô số h ỏ a cầu mánh liệt bạo phát hướng phía bắc man đại quân rơi xuống nhưng đại bộ phận đều sẽ bị ngăn cản chỉ có thể tạo thành bộ phận tương thế ngụy tân phong t o a c h ấ n trung quân bất động như núi không có chút nào muốn động thủ ý tứ chém g i ế t dần dần lên bắc man trong quân từng vị hóa dương chân nhân đạp vào hư không không quản chiến trận hướng thẳng đến kiếm môn quan trùng sát mà đến mà kiếm môn quan bên trong thì cũng giống như thế ngoại trừ khống chế đại trận danh o chữ sơn đại tướng mặt khác ba vị hóa dương chân nhân cấp tốc sông lên hư không nên chiến trần liên bay đầu nhìn thoáng qua ngụy tân phong trong lòng cũng rõ ràng hắn vì sao a không động hắn đang ngó trừng chân chính đối、thủ. trong hư n h t r không i hoá dương giao thủ thập phân bất lợi bởi vì số lượng cách xa bọn hắn mỗi người đều cần nên chiến hai đến ba vị hoá dương chân nhân mặc dù thực lực cường đại vậy không khả năng trèo trồng quá lâu trần liên hít sâu một hơi cấp tốc làm xong quyết định tiếp theo bước ra một bước tường thành chém về phía vây công danh chữ thủy đại tướng bắc man cường giả đương nhiên hắn tu vi chỉ là nguyên thần mà thôi nếu là luyện thần lời nói hắn không có khả năng có bất kỳ phần thắng nào bất kể nói thế nào trần n g u y ê n hắn hiện tại đều là bắc lương một phương không có khả năng thật ngồi nhìn phía bên mình thất bại chỉ có thể lộ rõ thực lực mình thuận tiện ma luyện ma luyện mà hắn khẽ độc t h ầ n lập tức hấp dẫn không ít người chú ý dù sao hóa dương cấp độ tranh phong một cái đan cảnh t ô n g sư đi lên trên cơ bản liền muốn đi tìm chết ngụy vô khuyết trong lòng giật mình vội vàng la lên trần linh ánh mắt có chút vẻ lo lắng h ắ n biết trần liên rất mạnh nhưng năm phía trên đó là chân nhân chiến trường a làm sao có thể mạo hiểm như vậy hắn còn nhớ đến phụ vương nói qua muốn giao hảo người này nếu là hắn chết làm sao giao hảo hóa và mã không cần còn hắn trần n g uyên đã dám đi tới tất nhiên có ỷ vào ngụy t ấ n phong chiến giáp phía dưới song quyền đầu tiên là nắm chặt tiếp lấy lại chậm rãi bông ra hạ n g thị hoàng tộc con trai trưởng cháu ruột vượt ngang một cái đại cảnh giới tựa hồ cũng không phải là không thể được dù sao trần n g uyên bây giờ tại ngoài sáng bên trên thực lực đã đạt đến phong văn bảng trước n ư ờ i ta bốn ngụy vô k u y ế t thở p à o một cái nhữ mày lại trần uyên bốn thật có ỷ vào sao trần uyên h i ậ t thân hấp dẫn không chỉ là kiếm môn quan chú ý đồng thời vậy có bắc man kỵ binh bên kia chú ý nhưng đại bộ phận trong mắt tràn ngập đều là khinh miệt đang cảnh chiến hóa dương tìm chết mà thôi trần uyên không có để ý tới bất luận kẻ nào vừa rồi một đ a o đã đem một tên hóa dương chân nhân từ danh o chữ thủy đại tướng bên người chém ra căm tức nhìn hắn người trung n g uyên n g ư ờ i tìm chết trần uyên trở về bản tướng quân có thể ứng phó doanh chữ thủy đại tướng trầm giọng nói không muốn để cho trần uyên mạo hiểm nhưng trần uyên lại lắc đầu người quản tốt việc của mình cái này man tử giao cho ta dứt lời về sau vậy không đợi hắm đáp lời càng không có cùng trước mặt m à n t ử hóa dương nhiều lời lời vô ích gì quanh thân khí thế chấn động khí huyết cuốn cuộn hoàng đồ đao bên trong long hồn mánh liệt ra khỏi vỏ gào thét một tiếng xuất hiện tại trần uyên dưới thân thiên địa nguyên khí cùng khí huyết điên cuồng tràn ngập thân thể ấy trước mắt bao người trần uyên cưới r ồ n g chiến hóa dương tìm chết man tộc hóa dương trong tay chiến đao mạnh liệt q u é t ngang một đạo tiêu tán lấy kinh khủng ý thế trăm trượng đao mang mạnh liệt chém ra trần uyên không quan tâm đồng dạng vung ra một đao Tên kia hai ó dương chân nhân sắc mặt rốt cục có mặt rốt b ế người hóa, khinh h đó từ trước t ư n ờ cúng sắc cơ, dần dần diễn biến thành ngứng trọng, tiếng, mánh gào giữa cơ, liệt huyết thét một tiếng, khí huyết mánh liệt ở giữa thẳng khí h ở ớ n Trần Nguyên. g Hai ư va chạm giống như là hai đạo lưu hành bình thường khí thế khủng bố đạt đến đ ỉ n h phong khí huyết đang còn trào t r u n g quanh thiên địa nguyên khí vậy tại chấn động không nớt sắc cơ không dứt ngắn ngủi trong chốc lát trần uyên cùng cái k i a man tộc hóa dương liền giao phong hơn t r ă m kích ngoại trừ đao mang bên ngoài quyền kinh n h i m vang rơi xuống đối phương khí huyết chi lực so với trần uyên kém rất nhiều chỉ có thể dựa vào tự thân tu vi mà chiến、Z. Man trần nguyên bốn vậy mà mạnh mẽ chặn lại một vị hóa dương chân nhân đơn giản khiến người ta không dám tin phải biết bọn hắn vừa mới bắt đầu còn tưởng rằng trần nguyên hội bại nhiều nhất ngăn cản một lát nhưng nhìn xem cái kia trong hư không điên cuồng bóng dáng bọn hắn vô luận không bao lâu vậy không tưởng tượng nổi trần uyên hội bại là trần uyên rất điên cuồng trường bào phiêu động nhục thân không ngừng phát ra oanh minh đồng thời tại từng quyền từng quyền hướng phía cái kia man tộc hóa dương oanh kích thậm chí đem đều đặt ở thế bất lợi cách đó không xa quan chiến man tộc đại hãn nhướng mày thấp giọng nói đây là ai bộ tướng càng như thế dũng mãnh có thể lấy đan cảnh chiến hóa dương chấn động chấn động chuyện gì mà hớt leo top một của tháng thế này chương năm trăm hai mươi dung động toàn trường chấn sát hóa dương không trách hắn như thế kinh ngạc bởi vì tại đan cảnh thời điểm có thể có dạng này thực lực toàn bộ cổ kim vương đình tính toán đâu ra đ ấ y đoán chừng vậy cũng chỉ có một hoàn nhan thị tộc thiên kiêu có thể tại đan cảnh ngăn cản hóa dương chân nhân nhưng hôm nay hết lần này tới lần khác ngay tại phía trên chiến trường này lại gặp một cái làm sao có thể không để cho người ta kinh ngạc lương châu thật đúng là có chút thực lực một tên luyện thần đỉnh phong vương đình cường giá thấp giọng phụ hòa nói người này cũng không phải lương châu người đ ỗ n g nhiên lại có người mở miệng nói vương đình công phạt lương châu cũng không phải một sớm một triệu liền có thể quyết định sự t ì n h tốt trên thực tế sớm tại năm ngoái trung nguyên kinh thành phát sinh đại chiến thời điểm c ổ kim vương đình liền đã đang chuẩn bị đã muốn động thủ tự nhiên phải chuẩn bị từ sớm tìm hiểu tin tức khi đó nhưng không có dạng này tuyệt thế thiên tài xuất chiến a này người đến từ phương nào hoàn nhan thiên bạt lông mày nhữ lại mở miệng hỏi v ề đại hãn trước đó thuộc hạ điều tra trung nguyên tình báo lúc hiểu rõ qua người này họ trần tiên liên xuất thân trung nguyên thanh châu nam lam phủ năm gần hai mươi mấy tuổi từng tại năm ngoái leo lên qua trung nguyên tiềm long bàng thứ nhất thành tiên chiến thứ nhất dị tượng thanh đan sau lập xuống đại công bị trung nguyên hoàng đế ban thưởng tức võ uy bá bây giờ quan cư lương châu kim sứ chính tứ phẩm quan viên ân bốn còn có người này bị trung nguyên giang hồ ca tụng là trăm năm qua đệ nhất thiên tài hoành ép một thời đại tuyệt thế thiên kiều bốn người kêu đem trần n g uyên lý lịch một vừa nói ra hai mươi mấy tuổi hoàn nhan thiên b ạ t trên mặt rốt cục sinh ra một vòng đậu dung phóng tầm mắt nhìn toàn bộ mạc bắc thảo nguyên cũng không có qua võ giả có thể tại hai mươi mấy tuổi đạt đến một mức này quả thực là bốn các loại ánh mắt của hắn b ỗ n nhiên chuyển hướng nói chuyển tên kêu man tộc cường giả thần sắc n g ư n g trọng nói người mới vừa nói bốn người này năm ngoái leo lên tiềm long bảng thứ nhất là s á c thực nói người này là tại năm ngoái lúc tháng một ư ơ i thành tiên chiến bên trong đánh bại tất cả cường địch mới trở thành hoàn toàn xứng đáng thứ nhất trước đây từng có người cùng hắn đặt song song thứ nhất bản h ắ n nhớ kỹ trung nguyên tiềm long bảng tựa hồ bốn là vì thông huyền võ giả thiết lập a cực kỳ hiển nhiên cho dù là thân ở m ạ c bắc thảo nguyên nhưng thành tiên ba bảng thanh danh vẫn là chuyển đến chỗ của hắn mặc dù hắn quan tâm nhất chỉ có trí tô bảng nhưng tiềm long bảng đã từng hiểu rõ qua thậm chí còn từng tính toán qua thảo nguyên thế hệ trẻ tuổi cùng trung nguyên thế hệ trẻ tuổi trên lệ chỉ tiếc cái khác hai tòa vương đình cũng không có h không phải hắn ngược lại là muốn tại trên thảo nguyên vậy thiết lập một cái cùng loại với tiềm long bảng dạng này bản g danh sách đại h á n anh minh tiềm long bảng thật là vì thông huyền cấp độ tuổi trẻ võ giả thiết lập người kia vội và nói nghe người này trả lời hoàn nhan thiên bạt trong mắt ngưng trọng đã nồng đậm tới cực điểm năm ngoái lúc tháng mười tiềm long bảng thứ nhất cũng liền mang ý nghĩa người này khi đó vẫn là thông huyền cảnh giới mà bây giờ vẹn vẹn đi qua nửa năm không đến thời gian kẻ này đã đạt đến tiên đan tu vi còn có thể vượt ngang một cái đại cảnh giới cùng hóa dương giao thủ không rơi hạ phong dạng này thiên từ bốn thật là đáng sợ dạng này thiên từ bốn hoàn nha n thiên bạc nghĩ đến một cái hoàn nha n thị tộc bên trong ghi chép tồn tại hơn một ngàn năm g à n n trước trung nguyên hôn chiến không n h t lớn lớn nhỏ nhỏ hơn m ộ ư ơ i quốc gia bị trung nguyên xưng là ngũ đại thập quốc mà cái kia lúc thảo nguyên vậy đã trải qua mấy trăm năm hôn chiến dần dần nhất thống một cái chiếm đoạt tất cả bộ tộc mà sinh ra kinh khủng vương đình ra đời tên là bốn h u n g nô h u n g nô vương đình cái này vương đình vô cùng mạnh mẽ ngoại trừ trung nguyên bên ngoài tất cả phương bắc bộ tộc toàn bộ đều bị nó thống nhất liền man thần cấp độ cường giả đều có mấy vị có thể nói đạt tới đỉnh cao nhất khi đó hùng nô thiền vu thống nhất thảo nguyên về sau sẵn sàng ra trận muốn phải tiếp tục chiếm đoạt trung nguyên thậm chí là tây vực nam cơn ư bốn nhưng ngay tại thảo nguyên chuẩn bị động thủ thời điểm trung nguyên ra đời một cái trước nay chưa từng có thiên cổ nhất đế thảo nguyên bị hung nô bộ tộc thống nhất mà trung nguyên thì là bị hắn dẫn đầu đại sở thống nhất song phương không thể tránh né sinh ra một trận đại chiến vị tia thiên cổ nhất đế tự mình dẫn một triệu thiết kỵ tại mạc b ắ t thảo nguyên cùng hung nô bộ tộc một trận chiến vẫn là cường giả đếm không hết chân chính tổn thất không thể đánh giá mà làm đại giới vị tia không ai bị nổi xưa nay thứ nhất thảo nguyên bộ tộc hung nô bộ tộc bị đánh tan dần dần tạo thành mười cái lớn, lớn nhỏ nhỏ thảo nguyên bộ tộc. sau đó lại trải qua thời gian dài h ô n chiến mới chậm rãi tạo thành tam đại vương đ ỉ n h thế chân vạc cục diện đây không phải trọng yếu nhất trọng yếu nhất là lúc trước vị tia thiên cổ nhất đế rõ ràng có diện vong thảo nguyên thực lực nhưng chẳng biết tại sao cuối cùng lại không động tĩnh mà cái kia vị thiên cổ nhất đế chính là tại ngắn ngủi hơn m ộ ư ơ i năm ở giữa q có thời chẳng biết tại sao nhìn xem trong hư không cùng thiên thủy bộ lạc hóa dương cường giả giao thủ trần uyên hoàn nhan thiên b ạ n đ ỗ n g nhiên sinh ra một vòng cực kỳ cảm giác đặc biệt p h ả n phất bốn người này trưởng thành kinh lịch cùng vị tia trung nguyên thiên cổ nhất đế có chút giống nhau vị tia thiên cổ nhất đế tục danh là vũ thảo nguyên liên quan tới người kia truyền thuyết đã lưu truyền ngàn năm lâu bị người ca tụng là vũ c h i thần dũng thiên cổ không hai cái này trần n g u y ê n sẽ trở thành như thế người sao hoàn g nhan thiên bạc có chút cảm giác không chân thật luôn cảm giác có khả năng nhưng rất nhanh lại vứt bỏ ý nghĩ này không có khả năng tuyệt đối không khả năng không ai có thể lại đạt tới vị tia thiên cổ nhất đế cảnh giới nhưng bốn cho dù là có như vậy từng tia từng tia khả năng cũng không được trần n g u y ê n đã bị hắn coi là uy hiếp hắn chậm rãi ngưng tiếng nói kẻ này đoạn không thể lưu lưu chi tất có hậu hoạn c u n g q a n h mấy cái người nhìn nhau một chút cảm thấy đại hãn có chút quá mức khen bọn hắn thừa nhận người này s á t thực bất p h ả m nhưng trên thảo nguyên đã từng ra qua đ a n cảnh chiến hóa dương tuyệt thế thiên tài khi đó nhưng cũng không có gặp qua đại hãn như thế t r ì n h trọng bất quá đại hàn đã mở miệng bọn hắn tự nhiên sẽ không phản bác cái gì chỉ là nói là tuân đại hàn ý chỉ phụ thân trần n g u y ê n hắn bốn nhìn xem trần n g u y ê n tựa như niên dại bình thường trạng thái ngụy vô khuyết có chút trầm mặc đã từng hắn tại trần liên quật khởi thời điểm vì hắn dương qua thanh danh tán hắn vì hoành ép một thời đại tồn tại bản thân kỳ thật vậy đã có chuẩn bị tâm lý nhưng bây giờ tận mắt nhìn đến hắn ngụy vô khuyết chỉ có trầm mặc hắn cảm thấy không ngừng là chính hắn nhưng phàm là lần trước tiềm long bảng các thiên tài nhìn thấy một trận chiến này vậy đều hội trầm mặc đem hóa dương chân nhân đặt ở thế bất lợi gì các loại khái niệm chỉ sợ cũng chỉ có chém giết qua hóa dương vị kia phong vân bảng thứ nhất tần h thiên tịch mới có dạng này thực lực nhưng vấn đề là bốn thần thiên tịch đã tuổi trên năm mươi mà trần liên lại vẹn v ậ bốn hai mươi mấy tuổi ở trong đó t r ê n l ệ n h cũng không phải bình thường lớn bởi vì đối với võ giả tôi nói càng trẻ tăng cao tu vi cơ hội liền càng lớn cái kia chút hậu tích bạc phát võ giả trung u y vẫn là số ít cái này mặc dù không có cái gì căn cứ nhưng đã sớm trở thành trong giang hồ chung nhận thức như vậy bốn đợi đến trần n g u y ê n ba mươi tối lúc lại hội là cảnh giới cỡ nào hóa dương bốn vẫn là chân quân ngụy tân phong đồng dạng không nói gì thậm chí đều không có rảnh rỗi đi phản ứng ngụy vô khuyết bởi vì hắn cũng tương tự tại rung động ở trong người nhà họ hạng thiên phú thật là đáng sợ hạng thiên thu rốt cuộc đang làm hoa dạng gì dạng này tuyệt thế thiên tài thế mà không đi bồi dưỡng ngược lại đi mưu đồ cái khác đơn giản liền là ngu xuẩn hắn nhất định sẽ hối hận dạng nay thiên phú từ xưa đến nay đều không có mấy người nếu như chờ đến đột phá hóa dương về sau còn có thể có như thế tiến nhanh cảnh nguyễn tấn phong bỗng nhiên nghĩ đến vị k i a uy áp thiên xuống tồn tại c h â n n g u y ê n là hắn con cháu đời sau có thể trò giỏi hơn thời sao không không cần thắng qua hắn chỉ cần có thể đổi kịp bước chân hắn diệt vong hơn hai trăm n ă m đại sở có lẽ bốn còn có thể phục hưng như vậy hắn đến lúc đó phải làm như thế nào quay về đại sở làm trung thần lương tướng vẫn là cùng hiện tại một dạng cắt cứ một phương xưng ơ vương xưng ơ bá nguyễn tấn phong suy nghĩ bỗng nhiên phát r i có chút xa không biết sao liền nghĩ đến những chuyện này đối với đại sở hắn không thể nghi ngờ là có chút hoài niệm tám trăm n ă m đại sở đã sớm xâm nhập lòng người hiện tại cũng chính là tư mã ra kiệt lực hủy đi từng trải qua sử không phải thiên hạ hoài niệm đại sở người hội càng nhiều so sánh dưới tư mã ra đại tấn thật làm cho người không thích dù sao không chỉ có đến nước bất chính đánh mất rơi huyết châu thổ địa còn từng cùng man di liên thủ liên lụy đại sở lực lượng mà đại sở thì lại khác khi đó mới thật sự là thiên triều thượng quốc uy áp tứ hải cái gì phật môn đạo môn ma môn đều tại triều đình gót sắt phía dưới không dám có dị tâm trọng yếu nhất là đại sở đến nước nhất chính từng có thanh h i n nói trần liên hai mắt đỏ thâm thâm không tạp nghiệm căn bản vốn không rõ ràng cổ kim đại hãn cùng ngụy tẫn phong cùng chung quanh sở hữu người ý nghĩ cùng kinh ngạc hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu giết hắn giết hắn trước đó bị chống trận kích thích huyết khí sau tại trong lúc giao thủ dần dần điên cuồng trần liên ngắn ngủi đã ném đi tất cả tạp n h i ệ m phản phất tiến vào một cái cảnh giới mới không có ai đi quấy i ờ i hắn trong đan điện một điểm linh quăng thì là bộ phát sáng dực đạo võ đạo chân lý võ đạo thần nguyên thần trong nội đan thần quang giờ k h ắ c này ở trần u y ê n điên dại chi chiến bên trong giống như đều tại từng bước tiến hành tăng lên a ta muốn giết người bị trần u y ê n đánh lui hóa dương cường giả tóc rối bụ chỉ cảm thấy vô cùng khóc nhục hắn một cái đường đường hóa dương chân nhân lại bị bước đến trình độ này đơn giản liền là xỉ nụ n g à y sau cái kia chút mặc bắc đồng đạo sẽ như thế nào đánh giá hắn mặc dù hắn đột phá hóa dương vẹn vẹn chỉ có thời gian mấy năm xem như mới vào cảnh giới này nhưng hóa dương liền là hóa dương cùng đan cảnh có trên bản chất khác nhau hắn nhưng không muốn trở thành cái này trung nguyên t i ể u t ử đã đặt chân để cho người ta hổ thẹp cười để cho người ta chế nhạo nhất định phải giết hắn hung hăng tra tấn hắn bác man hóa dương nổi giận gầm lên một tiếng tới gần độ kiếp trở thành thần binh chiến đao mãnh liệt toàn lực chém đúng ra trăm trượng đao mang ma diện hết thảy chém về phía trần l u y ê n nhục thân đối với cái này trần l u y ê n tựa như chưa phát giác trực diện liên tiếp cánh tay phải bên trên thần bí phong cách cổ xưa đường vân lóe lên liền biến mất mãnh liệt mâu thuẫn kinh khủng quyền kinh n m vang rơi xuống và n h cái kêu hóa dương cường giả đao mang đúng là trực tiếp bị vánh nát phát ra một đạo to trần u y ê n bước ra một bước đem trước kéo dài khoảng cách mãnh liệt rút ngắn giống như là một viên bay ra khỏi nòng súng đạn t h á o ẩm v a n g hướng phía cái kia bắc man cường giả rơi lợp vê anh vê anh vê anh p h ả n phất hết thệ đều về tới trước đó bộ dáng đao mang hoành không quyền tình c h â n thiên giờ phút này trần u y ê n tựa hồ cũng không phải là một cái đan cảnh t ô n g sư mà là đã toái đan hóa thần nguyên thần cường giả n ắ m trong tay t r u n g quanh thiên địa nguyên khí không ngừng tiêu tán kinh khủng khí cơ trần liên giao phong vẫn còn tiếp tục chung quanh giao phong vậy không có đình chỉ trên thực tế trần liên sở dĩ hấp dẫn người đều là bởi vì hắn tu vi cùng tội tác nếu thật là b à n về động t ĩ n h đến cùng chung quanh những cường giả kia kém xa bắc lương quân mấy vị đại tướng cơ bản ít nhất đều là lấy một địch hai bị mạnh mẽ ép vào hạ phòng tạo thành động t ĩ n h vượt xa trần lên bên này còn nếu là muốn thuộc lớn nhất cái kia còn không ai qua được song phương gần hai mươi vạn đại quân chiến trận giao phong phạm vi mấy trăm giảm hư không đều bị quái chiến trận tại mạnh mẽ va chạm hoặc là ngưng tụ thành dị thú hoặc là ngưng tụ thành ba o binh tóm lại mỗi thời mỗi khác bọn hắn đều đang tiến hành kinh khủng giao thủ cùng lúc đó phía dưới trên tường thành cũng không ngừng có người muốn vượt qua tiễn mất đầy trời huyết khí ngốc trời trẻ ấm giết thanh nhẫ thiết huyết chiến kỳ pháp phối kim qua thiết mã đục nhau đây là mấy chục vạn người đại hội chiến giống như là một cái không biết mệnh m ỏ i cối say thịt không ngừng có song phương binh lính bạo thành huyết vụ chân cụt tay đ ứ t v a n g khắp nơi cảnh tượng này tựa như luyện ngục chiến tranh tàn khốc chiến tranh kinh khủng hết sức rõ ràng lộ do tại sở hữu người trước mặt làm cho lòng người trung khí máu sao động bành trướng vậy làm cho lòng người bên trong sợ hãi không thôi trần liên giới trướng tuần thiên ti võ giả vậy đều tại trên tường thành chém giết thậm chí phùng cựu anh còn cứu được hoàng phủ kỳ một lần tại đứng trước sinh tử lớn nguy cơ trước mặt bọn hắn buông xuống trước kia ân o á n cá nhân trong đầu chỉ có giết yêu man quyết tên tiêu man t ổ n hóa dương sắc mặt dữ tợn biết trong thời gian ngắn không có khả năng thắng qua trần l u y ê n c h ậ t vận dụng chân chính át chùi bài thủ đoạn toàn thân mọc đầy gai nhọn tóc dài chóc ra hình thể thình lình tăng vọt hơn hai lần xa xa nhìn lại không ngờ trải qua không giống như là người cùng lúc đó nó quanh thân khí huyết vậy bắt đầu tăng vọt phối hợp thêm tựa như biến dị thân thể tại n ụ c thân bên trên lực lượng tựa hồ còn ẩn ẩn ép qua trần l u y ê n một đầu bất quá đây chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt mà thôi tại phát giác được mình n ụ c thân ưu thế p h á diệt trần u y ề n tâm niệm vừa động thái huyền bồ thiên chân kinh kim c tu la ma thể ba loại công pháp đồng thời vận chuyển dưới mặt quần áo trên da thình lình xuất hiện mấy đạo quỷ dị nhan sắc nhục thân lực lượng vậy tại thẳng tắp tăng vọt cùng lúc đó trần u y ê n trong cơ thể hạng g i a thân huyết vậy tại điều động gọn sóng thần bí đường vân khắp trần u y ê n toàn thân phối hợp thêm luyện khí tu vi mỗi một kích lực lượng đều vượt xa trước đó cũng làm cho tên k i u man tộc cường giả thốt nhiên biến sắc cái gì mẹ hắn tình huống cái này trung nguyên tiểu t ử vệ hội biến còn mạnh hơn hắn nhưng dày đặc trong lúc giao thủ hiển nhiên sẽ không để cho hắn có thời gian đi nghĩ nhiều như vậy chỉ có thể cứng rắn cắn răng đi ngăn cản cái này trung nguyên cường giả thủ đoạn lại so trước đó càng thêm bị hắn mạnh lên cũng thay đổi t r ọ c nhưng đối phương trở nên mạnh hơn hắn giống hắn nổi giận gầm lên một tiếng tiếng gào chấn động một tay một nắm tiếp trong tay chiến đao mạnh liệt tột tay trong hư không vẽ qua một đạo lưu quang mạnh liệt tăng gọn thẳng trạm trần u y ê n trần u y ê n không có phản ứng hắn cầm rú không phải nhất định sẽ nói hắn tại cho sủa cái gì làm cho người ta tâm phiền đối phương chiến đao tột tay trần u y ê n trong tay hoàng đ ổ đao cũng thế tột tay to lớn long hồn lôi cuốn tại trên thân đao mạnh mẽ cùng tới cái va chạm quyết đấu đỉnh cao mà song đao va chạm kết quả lại làm cho người giật n ả cả mình bởi vì cái kêu man tộc hóa dương cường giả chiến đao bay một tiếng trực tiếp bị chém đứt linh tính mất sạch không man tộc hóa dương cường giả nổi giận gầm lên một tiếng trong mắt tràn đầy thương tiếc thân sắc đây chính là hắn luận dưỡng nhiều năm chiến đao đã ra đời không kém linh tính lại thêm một chút tài liệu quý giá cũng nhanh muốn độ kiếp trở thành thần b i n h bảo vật bây giờ lại trực tiếp bị chém đứt để hắn làm sao có thể đủ tiếp thụ nhưng cho dù là lại không thể nào tiếp thu được sự thật đã sinh ra ai đến vậy không có cách nào chặt đứt trôi này chiến đao long hồn lôi cuốn lấy hoàng đồ đao tại trần uyên t h i động phía dưới lập tức thay đổi phương hướng hướng phía cái kêu hóa dương chân nhân chính là trực tiếp chém xuống khủng bố như vậy phong mang. người kia tự nhiên là không dám nên đón vội vàng tránh lui mà sớm đã đợi chờ trần uyên các loại liền là hắn lui thân hình tốc độ trong nháy mắt tăng vọt đi tới hắn phụ cận một cái c h ớ p mắt mấy đạo quyền kình trực tiếp q u y n h tả tại trên người hắn Phúc! man tộc hóa dương ngăn lại một đại bộ phận nhưng vẫn có một ít sức mạnh còn sót lại lực lượng rơi vào trên người hắn trực tiếp để bộ ngực hắn một buồn b ự c nhịn không được phun ra một ngụm lao huyết đồng thời ánh mắt giận dữ l ử a giận đạt đến đời này đến nay định phong trong tay lập tức dấy lên một tầng ngọn lửa màu xanh trực tiếp tấn hướng về phía trần uyên nhưng vẫn nộ hữu dụng lời nói muốn lực lượng làm gì chứ lấy ma diễm ngăn c ư lại đối phương ngọn lửa màu xanh trần uyên nếp miệng lên một vòng gợn sóng cờ n h ạ n tại tên kia man tộc hóa dương cường giả hiếu kỳ dưới ánh mắt một đầu linh hoạt tiểu x à trực tiếp từ trần uyên trong ống tay bay ra trong nháy mắt liền đem tên kia hóa dương cường giả nhục thân cho trói bục lại tiểu x a chỉ là h ảo giác trên thực tế trần n g uyên thả ra vật kiện là một sợi dây thừng từ kỳ sơn bộ lạc đại tế ti trên thân đạt được chiến lợi phẩm mặc dù đã có chút tàn phá nhưng vẫn còn có chút dư lực phát huy tại cái này man tộc hóa dương trên thân vừa vặn không vân dương cứu ta cảm thụ được toàn thân trên dưới đều bị giam cầm ở tên kêu man tộc hóa dương cường giả rốt cục luôn cuống từ khai chiến đến nay lần thứ nhất thất kinh nếu như hắn đoán không lầm lời nói lần này hẳn là phải chết nhưng hắn không muốn chết ta được xưng vân dương man tộc cường giả lúc này đang cùng danh chữ phong đại tướng giao thủ nghe được tiếng kêu cứu m ạ n âm liền mu Như là ta kỳ sơn bộ lạc gì bảo. nơi xa quan chiến bên trong kỳ sơn vương nhứ mày chỉ cảm thấy trần uyên thả ra dây thường dị thường quen thuộc nhưng chợt lại lắc đầu cảm thấy là ảo giác kỳ sơn bộ lạc thế nhưng là tại vương đình phụ cận nơi này thì là tại trung nguyên thành nội không có khả năng hẳn là chỉ là tương tự thôi bất quá thật tốt giống a nghe doanh chữ phong chủ tướng tiếng giống trần uyên nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu nhìn xem bị trói lại hóa dương chân nhân n ế t miệng lên một vòng c ử i nhạt trực tiếp vận dụng toàn lực đánh vào trên người hắn chính tại lúc này hoàng đồ đao trong hư không hóa một vòng tròn tại trần n g u y ê n không chế phía dưới trực tiếp đâm vào tên hữu tiêu hóa dương thật người đầu lâu phía trên chỉ là trong chốc lát nó sinh cơ liền cấp tốc đoạn tuyệt liên nguyên thần đều không có trốn đi cơ hội đến tận đây lại một tên hóa dương chân nhân vẫn lạc trần n g u y ê n tay tên tiêu man t ộ c cường giả ánh mắt dần dần kết thúc chung q u n h chú ý trận chiến này người vậy đều lặng ngắt như tờ lẳng lặng nhìn xem trần luyên đem n ụ c thân trực tiếp bánh bạo chân cụt tay đức vẩ giao chiến bất quá một khắc thời gian lại bị một cái đan cảnh tông sư cho mạnh mẽ oanh sát đơn giản khiến người ta không thể tin nhưng sự thật liền bày ở trước mặt liền xem như không tin thì có biện pháp gì đâu chỉ có thể cảm thán trần uyên thật mẹ hắn không giống người quá kinh khủng mà cái k i a vị man tộc hóa dương cường giả tử vong vậy tuyên cao kiếm môn quan một trận chiến cái thứ nhất có chút phân lượn g người bỏ mình trần uyên thở v à o một cái nhưng còn không có đợi hắn buông lỏng còn không có đợi hắn trở về tu dưỡng thậm chí là tìm tòi mình chiến lợi phẩm lúc một cỗ kinh khủng dị thường khí tức trực tiếp khóa ổn định ở trên người hắn cổ kim vương đình đ xuất thủ chấn động chấn động chuyện gì mà h o t leo top một của tháng thế này chương năm trăm hai mươi mốt tu la ma quân bốn ló gìn sớm lúc trước phát giác được trần nguyên là cái uy hiếp thời điểm hoàng nhan thiên b ạ t liền muốn động thủ diện trừ cái này thái họa liền xem như hắn có từng tia từng tia có thể trưởng thành đến vị tia thiên cổ nhất đế trình độ vậy tuyệt đối không thể phong túng nhất định phải giết hắn chấm dứt hậu h o ạ chỉ bất quá lúc mới bắt đầu hắn tự giác lấy vị tia man tộc hóa dương cao thủ thực lực là có cơ hội có thể đem người này diệt trừ là lấy cũng không vội lấy động thủ dù sao bất kể nói thế nào hắn đều là cổ kim vương đình đại hãn dương thần đỉnh phong chân quân cường giả đối phó một cái đan cảnh võ giả khó tránh khỏi sẽ cho người h ồ thẹn cười lấy lớn bắt nạt nhỏ chuyến đi hắn ra mặt còn muốn hay không kết quả kết quả cuối cùng hoàn toàn ra khỏi hắn đoán trước tại n g ắ n ngắn trong chốc lát người này liền vận dụng rất nhiều thủ đoạn thành công đem vị kêu man tộc hóa dương c h é m giết như vậy hắn càng không thể lưu hắn thậm chí cũng không lo được cái gì hậu hoạn không hậu hoạn tại loại này tốt cơ hội thời điểm nhất định phải diện trừ hắn không phải ngày sau cơ hội nhưng liền không có hắn một cái vương đình đại hàn không chế là toàn bộ man tộc thiết kỵ không có khả năng thời, thời khắc, khắc đi theo dõi hắp cho nên hắn động thủ tại trần u y ê n vừa mới chém giết vị kia man tộc hóa dương cường giả thời điểm trực tiếp đem khí cơ khóa ổn định ở trên người hắn mong muốn một kích đem người này chu sắt m ấ n d i ệ t từ đó tiêu vong thế gian mà hắn thấy mình một kích này cái này tên là trần u y ê n trung nguyên thiên tài nhất định ngăn không được mặc cho hắn đủ kiểu thủ đoạn thiên phú như thế nào cao tuyệt vậy tuyệt đối không khả năng có thể lấy đan cảnh tu vi chính diện ngăn cản chân quân thủ đoạn người này chắc chắn phải chết cảm thụ được cái kia cố kinh khủng khí cơ trần liên trong lúc đó ngưng tụ chỉ cảm thấy n ụ c thân đều có chút cứng ác muốn động đều có chút không động được ánh mắt cấp tốc chuyển biến thành ngưng trọng vương đình đại hãn chân quân cường giả tuyệt đối không phải hắn thực lực có thể ngăn cản nhất định phải mượn nhờ ma la tiền bối lực lượng hóa thân tu la ma quân mới có hy vọng chỉ bất quá như thế lời nói thân phận của hắn liền hội triệt để bại lộ triều đình một phương nhất định có thể nhìn ra hắn liền là lúc trước đại náo hoàng thành vị cường giả kia từ đó về sau chỉ có thể sớm bắt đầu t ạ o phản nhưng lúc này hiển nhiên cũng đã không, cố được nhiều như vậy. Đều muốn không có còn muốn cái gì mưu đồ làm cái gì cùng lắm thì lật bản làm lại từ đầu tâm nhiệm vừa động trần u i ê n lập tức tỉnh lại trong yên lặng ma la tiền bối từng tia từng tia ma diễm bắt đầu mịt mờ bước lên chính tại lúc này một cỗ k h ắ c kinh khủng lực lượng trực tiếp bao phủ tại trên người hắn giúp hắn che lại hoàn nhan thiên b ạ t khí t ứ c là bác lương vương nguyễn tân phong hắn xuất thủ hoàn nhan thiên b ạ t đang chăm chú trần uyên hắn nguyễn tân phong sao lại không phải là lấy tại hoàn nhan thiên b ạ t có động tác thời điểm nguyễn t â n phong lập tức liền có động tác cái kia chính là đem trần uyên cho bảo vệ hắn thiên phú hắn tương lai đều cực kỳ để nguyễn t â n phong mong đợi tương lai chỉ cần không vẫn lạc tất nhiên sẽ có một phen trưởng thành vì sao a không giút hắn một tay đương nhiên trọng yếu nhất là n g u y tấn phong không thể để cho trần uyên có sơ xuất dứt bỏ cái khác tất cả không nói trần n g uyên thế nhưng là hạng gia con trai trưởng cháu ruột là t i ề n sở thái tử hạng thiên thu một cái duy nhất con trai đoán chừng bị bên dưới trọng chú nếu là hắn chết rồi ngụy tấn phong cảm thấy hạng thiên thu nhất định sẽ làm ra để hắn hối hận muôn phần sự tình cái t i ế n người vì diệt tấn phục sở sự tình gì cũng có thể làm đi ra với lại hắn bản thân thực lực vậy siêu phàm thoát tục sắp đột phá đệ lục cảnh cương giả như vậy nếu là cùng hắn không qua được sẽ để cho bác lương tiến vào một cái dị thường nguy hiểm hoàn cảnh cho nên như thế trùng điệp nguyên nhân ngụy tấn phong nhất định phải xuất thủ một cây thần kích trực tiếp ngưng hiện ở trong hư không trước đó đã sớm chuẩn bị kỹ c à n g trong nháy mắt phá đi hoàn nhàn thiên b ạ t giam cầm trần uyên trong lòng hơi động ngụy tân phong xuất thủ tự nhiên là tốt nhất như vậy liền không còn cần muốn động thủ trận tâm niệm vừa động trên thân vừa mới tiêu tán ra một chút ma diễm cấp tốc biến mất tiếp theo trần uyên không quan tâm trong chốc lát vượt ngang hư không về tới trên tường thành ngụy vô khuyết liền vội vàng tiến lên có chút kính nể cùng lo lắng nói ra trần uyên khoác khoác tay không có quá nhiều nói chuyện h i ế m ánh mắt lập tức rơi vào trong hư không giao thủ bên trên không chỉ là hắn Kiếm môn quan bao quát nơi giả, rơi thiên môn man mắt quan quân trận bên trong cường giả, ánh hoàn nhan thiên bạt cùng、Bắc、lương vương Nguy Tấn Phong trên quát đều bao xa bạt bác vào tổ thân. vậy sở hữu người đều biết bọn hắn mới là hôm nay chân chính nhân vật chính bọn hắn thắng bại mới có thể chân chính quyết định một trận chiến này đi hướng đường đường vương đình đại hãn vậy mà đánh lén một cái đan cảnh võ giả hoàn nhan h u n h ngươi mặt này ra xem ra là thật từ bỏ ngụy tấn phong bước ra một bước quanh thân chiến giáp nở rộ ánh sáng màu vàng một cái tay giữ tại trong hư không thần kích phía trên ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương gợn xong nói hoàn nhan thiên bạc hừ lạnh một tiếng thân hình chậm rãi ngưng tụ kẻ này thảo nguyên chỗ hữu dụng ngụy tấn phong ngươi chỉ cần giao ra người này cuộc chiến hôm nay liền như vậy coi như thôi lời vừa nói ra kiếm môn quan rất nhiều võ giả ánh mắt đều rơi vào trần đuyền trên thân ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc cùng n g ứng trọng bọn hắn không nghĩ tới trần đuyền giá trị vậy mà như thế độ cao vì hắn man tộc đại hắn vậy mà nguyện ý hôm nay đình chiến không thể không nói đây tuyệt đối là một cái cực kỳ để cho người ta rung động điều kiện dù sao hôm nay vừa nhìn liền biết bắc man vương đình đến coi chuẩn bị tuyệt không vô cùng đơn giản chỉ là thăm dò đơn giản như vậy song p ư ơ n g xuất động binh mã chừng bảy mươi và nhiều hóa dương chân nhân vậy có hơn mười vị mặc cho ai đều có thể nhìn ra hoàng nhan thiên b ạ c đối trần nguyên sắc cơ đối với cái này trần nguyên chỉ là những mày trong lòng hầu nghi suy đoán có phải hay không người này đã đoán được liền là trước hắn đại não vương đình tế tự không phải vì sao là như thế nói bất quá hắn cũng không có vội vàng hấp tấp không biết làm sao có ma la tiền bối hắn tự phụ vẫn còn có chút sức tự vệ là lấy không nhìn thẳng c h u n g quanh sở hữu người ánh mắt ngược lại nhìn về phía ngụy tân phong hắn hội lựa chọn như thế nào cái này chút nói nhảm liền không cần phải nói h o à n nhan thiên bản có thủ đoạn gì cứ việc dùng đi ra là được chẳng lẽ ngươi cảm thấy bản vương sợ ngươi không thành nếu thật sự là như thế lời nói trước đó ngươi điều kiện bản vương vậy sẽ không cự tuyệt chúng ta v õ giả gì tiếp một trận chiến hoàn g nhan thiên b ạ n tới đi để bản vương nhìn xem ngươi so hai trăm n ă m trước có cái gì tiến bộ ngụy tân phong không có nói ra trần uyên mà là trực tiếp đối mặt hoàn g nhan thiên b ạ n phản phất còn có một cỗ không thể chờ đợi được cảm giác ha ha ha hoàn g nhan thiên b ạ n nghe vậy cao giọng cười to ngụy tân phong ngươi đã mong muốn tìm chết vậy hôm nay liền đi thử một chút ngươi hẳn là thật sự cho rằng ta man tộc bảy mươi vạn t i ế t kỵ là bùn n ặ n không thành mấy ngày nay đến sở dĩ từng bước tiến lên vì thế không tiếc lãng phí thời gian chuẩn bị cho ngươi chính là vì một trận chiến này cái kia vẫn phí lời cái gì tiến lên một trận chiến chính là ngụy tấn phong âm thanh lạnh lùng nói tốt bản hãn liền thỏa mãn ngươi nguyện ư ơ i n g vọng này hoàn nhan thiên bản dứt lời về sau âm thanh lạnh lùng nói khởi trận quắt khẽ một tiếng hậu phương mấy chục vạn thiết kỵ khí cơ trong nháy mắt bị một kiện dị bảo ngưng tập hợp một chỗ một cỗ kinh khủng kinh thiên n h thế bay thẳng thiên địa phản phất tận thế bình thường khởi trận ngụy tấn phong không hề sợ hãi đồng dạng phân phó một tiếng ra lệnh một tiếng toàn bộ kiếm môn quan bao hàm lấy phụ cận bên trong dãy núi mãnh liệt bắt đầu rung động từng đạo vượt xa trước đó kinh khủng tia sáng trong nháy mắt bạo phát hai cấu ngút trời khí thế trong nháy mắt đụng vào nhau chung quanh mặt đất bắt đầu rung động phản p h ấ t thiên diêu địa động mà cái này cô cường đại va chạm động tĩnh thậm chí kéo dài đến ngoài trăm dặm không thể bảo là không cường kiếm môn quan đại trận thế nhưng là bị ngụy t ấ n phong qua nhiều năm như vậy một mực đều có giữ gìn lực lượng phi thường cường đại đây cũng là rất nhiều bắc lương đại quân ỵ vào cảm thấy mặc dù cái này chút mọi rợ mạnh hơn vậy tuyệt không có khả năng phá được đại trận cùng lúc đó từ bắc man quân trận bên trong đi ra một vị lại một vị cường giả thâu tra n g một cái nhìn vẹn vẹn là hóa dương chân nhân liền có sáu vị lại tính cả trước đó xuất chiến mấy vị số lượng đã đạt đến mười bốn vị mà đây vẫn chỉ là một bộ phận trừ cái đó ra còn có một vị khác chưa hề lộ mặt qua chân quân cường giả hiện thân khí cơ đồng dạng rất cường đại cùng hoàn nhan thiên b ạ n cùng một chỗ khóa lại ngụy tẫn phong khí cơ nếu là lại tính cả phân ra ưu châu cái kia một bộ phận bắc man một trận chiến này thỉnh l ì n h đã phái ra ba vị chân quân cấp độ cường giả đương nhiên đối với điểm này ngụy tẫn phong sớm liền đã có đòn trước bất quá cái này cũng không thể đại biểu hắn liền hội cực kỳ rừng rừng tương phản hắn thần sắc dần dần bắt đầu ngưng trọng như thế ngụy tấn phong ngươi còn muốn cùng bản hắn một trận chiến sao hoàn nhan thiên bản ánh mắt trầm tinh nói ngụy tấn phong thực lực mọi người đều biết trung nguyên trí tôn bảng thứ tư tồn tại bằng hắn một người tại không có quốc vận gia chỉ phía dưới rất khó thắng qua hắn nhưng nếu là có một vị khắc cường đại c h â n quân cường giả liền không nhất định bác man vương đình thực lực vẹn vẹn là tại ngoài sáng bên trên cũng đã nghiền ép kiếm mối quan ngụy tấn phong bay đầu nhìn thoáng qua sau lưng ngàn vạn t ư ớ n sĩ trong tay thần bản hãn sẽ cho ngư ơ i lưu một cái toàn t h ờ i hoàn g nhan tiên bản dứt lời về sau vậy không cần phải nhiều lời nữa ra lệnh một tiếng mọi người cùng t ề động chân chính tàn khốc chiến tranh hết sức căng thẳng năm trăm ngàn thảo nguyên thiết kỵ giống như một cố diệt thế dòng lũ ở vang bạo phát từng vị man tộc hóa dương cường giả cũng theo đó động mong muốn xông lên đầu tường bốn vị bắc lương quân đại tướng toàn thân mang thương nhưng trên mặt lại không hề sợ hãi đối cứng lấy cố này áp lực trực diện càng nhiều man tộc hóa dương lưu thủ mặt khác một trăm ngàn bắc lương quân cùng phủ quân vậy bắt đầu tùy theo mà chiến toàn bộ kiếm môn quan trong nháy mắt lâm vào một trận to lớn nguy cơ trần uyên một bên khôi phục tu vi một bên khác thì là kiệt lực chống cự một vị khắc hóa dương thủ đoạn so với trước đó chém giết vị kia man tộc hóa dương cùng kỳ sơn đại tế ti người này tuyệt đối là uy tín lâu năm nguyên thần cường giả vừa vừa đ ộ n g thủ liền cho trần uyên mang đến khó nói lên lời lớn lao áp lực mà trọng yếu nhất chiến tranh không ai qua được hoàn nhan tiên b ạ t cùng ngụy tẫn phong ở giữa thủ đoạn ba vị c h â n quân trong hư không giao thủ đánh liệt sân băng hư không biến sắc mỗi một kích phản phất đều chạm đến giữa thiên địa cực h ạ từng tiếng o a n minh giống như tiên thần không khủng bố như thế giao phong thình linh đã trở thành tiên thần nhân vật bình thường nguyễn tân phong rất mạnh không phải cũng không đủ trèo lên lên thiên bản g thứ tư nhưng đối diện hai người liên thủ phía dưới mạnh hơn hoàn nhan thiên bản thực lực vốn là không kém nguyễn tân phong lại thêm một vị khắc chân quân c ứ n g giả cơ h ộ i chỉ là ngắn phút chốc ở giữa liền bị ép vào hạ phong nguyễn vô khuyết giết đỏ cả mắt từng đạo thủ đoạn bắn ra đem xông lên phụ cận tất cả mọi rợ chém giết có lẽ là hắn đã sớm bị người chú ý tới ở tại vừa mới chém giết một tên mới vào đan cảnh man tộc tông xứ lúc một đạo hư vô kiềm khí mạnh liệt từ trong hư không bắn ra nhưng ngoài người ta dự liệu là nguyễn phảng phất không nhìn thấy sách lấy trường thường trong tay lại lần nữa tìm tới một vị man tộc tông sư mà đạo kiếm khí kia sắp rơi trên người ngụy tân phong thời điểm một cái tay khô gậy cánh tay trực tiếp đem đạo kiếm khí kia bóp nát cực kỳ hiển nhiên tại đối với mình người thừa kế duy nhất ngụy tân phong vẫn là vô cùng cẩn thận thậm chí là không để ý trên chiến trường thế cục đ ề u muốn phân ra một vị hóa dương bảo hộ hắn trần u y ê n tránh đi tên kia hóa dương cường giả thủ đoạn bốn phía nhìn một cái trong lòng lập tức chấm xuống bởi vì trong mắt hắn tuần thiền ty những cái kia võ giả đã tử thương tiếp cận một phần tư đây vẫn chỉ là đại chiến bắt đầu m ư ơ i lăm phút thời gian Đương nhiên, cái này cũng cùng tuần thiên ti võ giả đơn đ ã độc đấu có quan hệ giống như là những võ giả k h á c chiến trận nối thành một mảnh tử thương liền ít đi không ít nhưng bốn vẫn còn rất cao với lại một chết liền là một mảnh phía trên người không ngừng bỏ mình phía dưới người thì là không ngừng xông đi lên hai mắt đỏ rực phản phất căn bản vốn không sợ h ã i cái chết triệt triệt để để g i ế t đỏ cả mắt hoàng phủ kỳ gây mất một đầu cánh tay tóc dài bị máu nhuộm hồng nhưng vẫn cầm trong tay một thanh roi dài không ngừng b a n h sát phùng cựu anh vai trái bị người xuyên thủng còn có càng nhiều thương vong đang không ngừng tăng lên cái này bốn chính là chiến tranh tàn khốc nhân mạng như cỏ rác gió thổi một mảnh ngược lại song phương chiến trận giờ phút này vậy đã đến kịch liệt nhất thời khắc mặc dù dựa vào lấy kiếm môn quan đại trận nhưng cuối cùng vẫn là có chút không bằng chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản rốt cục cái thứ nhất bắc lương quân cái thứ nhất trọng lượng cấp nhân vật của mình là doanh chữ thủy đại tướng nhục thân trực tiếp bị oanh bạo chỉ để lại một đạo nguyên thần cuốn quýt hướng phía sau vẽ qua hắn một chết người chung quanh càng thêm chống đỡ hết nổi áp lực có thể nói là bạo tăng mà trần liên thì là thật sâu n h ữ g mày do dự mình muốn hay không bại lộ thân phận để tu la ma quân lọ dịn lấy tình h u ố n bây giờ đến xem nếu là không có cường viện lời nói c á mà một khi thân phận bại lộ chấn h nguyên các loại mưu đồ liền rốt của c ầ n giấu không được thanh châu cái kia chút cơ nghiệp vậy đem sẽ bị triều đình tiêu diệt cùng hắn có quan hệ sở hữu người đều sẽ bị nghiêm tra khương hà đào thanh nguyên trương thị cha con lệ hồng sưng bốn những người này cùng hắn quan hệ đều rất gần nếu là bị triều đình biết hắn liền là tu la ma quân bọn hắn hạ chẳng có thể nghĩ cho nên trần n g u y ê n giờ phút này thật có chút do dự mà đang tại hắn do dự thời điểm trong hư không t r i n h chiến vậy đến gây cấn tại hai vị chân quân cường giả ta vây công phía dưới ngụy tân phong đã sắp không chống đỡ được nữa hắn liền xem như mạnh hơn vậy không có khả năng tại đối mặt một cái cùng cấp độ cường giả bên ngoài lại ngăn cản một cái khác so với hắn yếu không được quá nhiều đối thủ tình thế bốn dị thương nguy cấp ngụy tân phong trên thân hoàng kim chiến giáp nhiễm lên huyết sắc nhưng sắc mặt lại không sợ hai chút nào p h ả n phất có chút đoạn tuyệt ý tứ cho dù chết cũng muốn đem hoàn nhan thiên b ả n trò kéo xuống nguyên bản trần nguyên cảm thấy t o a i trấn bắc lương hơn hai trăm năm ngụy tấn phong sở dĩ một mực bảo trì chấn định nhất định là ngực có khe ránh sớm có ứng đối phương pháp cho nên mới sẽ đối mặt bắc man mấy chục vạn thiết kỵ thời điểm không v ộ i không chậm nhưng bây giờ nhìn bốn chỉ sợ thật không hẳn vậy ngụy tấn phong nếu là đã sớm chuẩn bị lời nói bây giờ cái này các loại tình huống làm sao có thể không đặc t h ủ làm sao có thể tận mắt lấy một vị bắc lương quân đại tướng n h c thân bị hủy đợi này lại không cách nào có tiến cảnh nhìn xem cái kia trong hư không từng đạo gì bảo t ừ ngụy vị cường giả r tất cùng cùng phong h ế thực lực ngươi quả nhiên cường đại bản h á n hôm nay xem như lĩnh giáo hoàn nhan thiên bản ngưng tiếng nói ở tại trước ngực thình lình có một đạo sâu đủ thấy xương vết thương nhưng nó khôi phục lại rất nhanh cơ hội làm mắt trần vẫn có thể thấy tốc độ liền triệt để quay lại Hư hư c dần dần đây coi như còn k n là ngụy tấn phong một cái thành danh thủ đoạn từng dùng cái này chém giết qua cùng cảnh giới một vị trân quân cường giả vậy đặt vương hắn tại trí tôn bảng bên trên bài danh nhưng bốn cái này còn còn thiếu rất nhiều hoàn nhan thiên bản khỏe miệng khanh đếch lộ ra một vòng thần bí dáng tươi cười hắn chuẩn bị làm sao có thể vẹn vẹn chỉ là kết thành năm trăm ngàn chiến trận phương pháp cái này chút căn bản vốn không đủ để cho hắn chuẩn bị lâu như vậy trên thực tế trước hắn cùng ngụy tấn phong giao thủ lâu như vậy một cái là muốn nhìn một chút ngụy tấn phong thực lực rốt cuộc đạt đến trình độ nào một cái khác thì là nhìn xem ngụy tấn phong còn có hay không cái gì những hậu thù khác hiện tại xem ra bốn cũng không có là hắn suy nghĩ nhiều đối ngụy tấn phong trước đó uy danh quá mức cẩn thận bất quá ngẫm lại cũng đúng hắn lần này tập kích trung nguyên nhưng là phi thường bí ẩn thậm chí còn lợi dụng đại trận che giấu thiên cơ cảm giác ngụy tấn phong không có khả năng sớm liền nhận được tin tức cũng căn bản không có nhiều thời gian như vậy đi chuẩn bị quá nhiều thủ đoạn mà cái này hoàn toàn liền cho hắn tốt nhất cơ hội nhìn xem ngụy tấn phong trong mắt nghi hoặc thần sắc hoàn nhan thiên b ả n câu lên một vòng cười gằn tiếp theo hai tay mở ra miệng niệm r ư ờ m r à man tộc thần ngữ sau một khắc giữa thiên địa một cố kinh khủng dị thường khí tức từ cựu thiên phía trên g á n g lâm đó là một tôn lớn cơ bàn tay nhỏ ấ t h toàn thân bao phủ một cỗ tôn quý vô cùng khí tức cường đ người đem c h ấ n áp vương đình quốc vận ấn tỷ cũng mang đến ngụy tân phong nhớ mày tựa hồ không có đoán trước nói cái này ấn tỷ chính là vì ngươi kiếm môn quan chuẩn bị ta biết ngươi nhất định không ngờ rằng bản hãn khí phách lại to lớn như thế nhưng bốn vì một trận chiến này bản hãn nhưng là chuẩn bị hồi lâu đã sớm chứa đựng vương đình quốc vận chính là vì phá trận ngụy tân phong bản hãn trước đó nói muốn ngươi chết ngươi hôm nay bốn liền nhất định sẽ chết hoàn nhan thiên bản làm càng cao giọng c ư i to tâm niệm vợ động cái kêu bao phủ cổ kim vương đình quốc vận ấn tỷ trong nháy mắt tỏa hào quang rực rỡ đánh vào kiếm môn quan phía trên đại trợn Kiếm môn q chỉ cảm thấy trong lồng ngực khuấy động quân quân không nớt lập tức phun ra một ngụm lao huyết kiếm môn quan đại trận bị phá đồng thời vậy mang ý nghĩa bắc lương quân triệt đề bại căn bản tổ chức không dạy nổi hữu hiệu, hiệu phòng ngự ngụy vô khuyết sắc mặt khó nhìn tới cực điểm phản phất đã đoán được cái gì trần n g uyên gặp đây cũng biết chuyện không thể làm nếu mày liền muốn rời khỏi trước đó hắn chuẩn bị tu la ma quân lõ dìn là cảm thấy kiếm môn quan bên trong bắc lương đại quân có thể ngăn cản mọi d ợ quân tiên phong nếu là hắn thay ngụy tẫn phong ngăn trở một người lời nói có lẽ còn có chuyện cơ nhưng bây giờ đại trận bị phá liền xem như ma la tiền bối phụ thân vậy không có hy vọng có thể ngăn cản ma la tiền bối thương thế trên người vốn cũng không có khỏi hẳn toàn dựa vào kim liên đang kh về phần chiến lược đoán chừng vậy thì tương đương với nguyễn tân phong thực lực mà dạng này thực lực là tuyệt đối không khả năng hành o ép năm trăm n g à n bắc man quân trận trừ phi ma la là, là tại toàn thịnh thời kỳ lấy lục cảnh tiên nhân thủ đoạn mới có thể t h ắ n g r a nhưng trần u y ê n sẽ không đi lấy tính mạng mình đi mạo hiểm c ử c một đêm liền lập tức có rút lui tâm tư trong hư không hoàn nhan thiên b ạ t thu hồi quốc vận ấn tỷ đem nâng ánh mắt bình tĩnh nhìn xem nguyễn tân phong nói nguyễn tân phong bốn ngươi bại n g u y tân phong ánh mắt trầm tĩnh hình như có chút u ám quay đầu nhìn thoáng qua đằng sau kiếm một quan nghiêm nghị nói vứt bỏ quan vứt bỏ quan ha, ha. n g u y tấn phong ngươi cho rằng vứt bỏ quan liền có thể sống sao hoàn g nhan thiên bạt cười lạnh một tiếng phản phất đã thấy mình triệt để chiếm đoạt lương châu nay cũng, cũng không phải là không thể được ưu châu biên cảnh bị phá bây giờ kiếm môn quan nếu là cũng bị phá vậy những thứ này trung nguyên tàn quân cũng chỉ có thể lôi giữ lương châu thành mà tan quân bốn làm sao có thể đi ngăn cản năm trăm ngàn quân tiên phong có thể nói chỉ cần kiếm môn quan v ừ a vỡ cái k i a thảo nguyên lần này nhập cảnh cũng đã hoàn thành giai đoạn thứ nhất mục tiêu thôn tính trung nguyên lần n à h ậ p c h cũng đ t h à n giai đ n thứ nhất mục t i thôn h t r n g nguyên lương hai châu sắp tới n g u n h o n g t sâu một ư n g về p h a đ ị thủy phong t mau bỏ đi, bản vương lưu bỏ bản đi, địch. lại vương ngăn không được, vương gia sai vương g ra ngươi đi trước mặt tướng đến ngăn cản bọn hắn vương g i a đi mau mấy đại doanh chủ tướng nhao nhao phụ họa trong mắt lóe ra đoạn tuyệt ánh mắt phụ thân ngụy vô khuyết cắn răng trong mắt tràn ngập lo lắng vương g i a chúng ta không đi vương ra ngài đi nhanh đi vương gia ngài thực lực thông tiên triệt nhất định có cơ hội đi không cần quản chúng ta chúng ta tới bọc h ậ u nghe ngụy tấn phong lời nói kiếm môn quan tất cả binh lính đều đập dùng nhao nhao la lên để hắn rời đi trần n g u y ê n hít mắt thân hình đã lui đến đám người sau lưng về phần trước đó dây dưa hắn vị kia nguyên thần cường giả sớm lúc trước quốc vận phá trận thời khắc liền đã cùng kiếm môn quan kéo dài khoảng cách đây là bản vương quân lệnh các ngươi mong muốn kháng mệnh sao ngụy tấn phong nhữ m ạ n lại tựa hồ có chút tức giận trước đó thuyết phục những người kia nhao nhao ngậm ngược lại có thể thấy được ngụy tấn phong tại bắc lương trong quân cường đại u y vọng mạnh bao nhi nguy tân phong ngươi khó tránh khỏi có chút quá tự tin khi bản hãn sau lưng năm trăm ngàn thiết kỵ là hư hào sao hôm nay kiếm môn quan sở hữu người một cái vậy đi không được bản hãn muốn huyết đồ hai trăm ngàn dùng các ngươi trung nguyên võ giả máu đến tế tự man thần hoàn nhan thiên bản thần sắc bình tĩnh nói ra nhưng trong lời nói lại ẩn chứa một c ố không thể nghi ngờ hương vị bất quá cái này cũng rất bình thường h á n đường đường c ổ kim vương đình đại hãn trên vạn vạn người hiện nay càng là tay cầm năm trăm ngàn trọng binh hơn mười vị hóa dương cầm giả lại là có cái này lực lượng dám nói lời như vậy nguy tân phong gợn sóng một người. không vì bây giờ thế cục chỗ khốn mở miệng nói bản vương nói được liền nhất định được dứt lời về sau vậy không quản hoàn nhan thiên bạn mạnh liệt nhìn về phía phía dưới ngưng tiếng nói bản vương quân lệnh toàn quân rút lui đi ngụy t ấ n phong quát khẽ một tiếng trong nháy mắt để nơi đây bắc lương quân rất nhiều binh lính rơi lệ ánh mắt nhao nhao nhìn về phía trong hư không tam đại doanh chủ tướng phảng phất tại uy mắng nói xong cái gì chu bộ sắc mặt dữ tợn cắn răng gầm nhẹ nói rút lui theo tam đại doanh mấy vị chủ tướng lên tiếng bắc lương quân s i tốt rốt cuộc không dám ở dừng lại mặc dù ánh mắt bên trong không bỏ tràn ngập nhưng vẫn là y theo quân lệnh bắt đầu toàn tuyến rút lui nhưng rút lui liền mang ý nghĩa tan tác c h â n uyên nhìn về phía tay cụt hoàng phủ kỳ cùng bị thương nặng phùng cựu anh phân phó nói tuần tiên h ti rút lui dứt lời về sau cũng không nói nhiều trực tiếp liền khởi hành bắt đầu rời đi chỉ có ngụy vô khuyết có chút không muốn đi trong miệng la lên phụ vương nhưng vẫn là mạnh mẽ bị tiềm ẩn bên trong vị kêu hóa dương chân nhân đem mang đi giết một tên cũng không để lại hoàn nhan tiên bạt cười lạnh một tiếng vung tay lên bắt man đại quân bắt đầu công thành ngụy Trước đó Ng hiện vô song pháp t ư ớ n g đứng sừng sưng ở kim ế môn quan t r ê n không t r ự c d i ệ n sở hữu người muốn một sức một mình ngăn trở sở hữu người tìm chết hoàn nhan tin h ê bạc ngưng t i ế ngầm g nhẹ tiếp lấy bắt đầu lập tức độc t h ủ mong muốn đem nguyễn tân phong t r i ệ t để c h ấ n áp ở đây nhưng nguyễn tân phong tự a hồ đã s ớ m chuẩn bị trong ố n g tay một viên phong cách cổ xưa thần bí phụ lục xuất hiện trong tay đồng thời cấp tốc bắt đầu tiêu h đốt cùng lúc đó nó quanh thân khí thế bắt đầu t ă n g g ọ n tiên phủ hoàn nhan tin bạc ánh mắt đột nhiên có dù lại thân phong trong tay đô vật đây chính là tiền nhân bảo vật n g u y tân phong làm sao có thể có n g u y tân phong không nói một lời cùng pháp tướng triệt để dung hợp lại cùng nhau trong tay chiến kích mãnh liệt hướng phía công lên thành tường bắc man sĩ tốt chém xuống chỉ là một kích mấy ngàn người kết thành chiến trận trong nháy mắt mẫn diệt lập tức để đằng sau cái kia chút điên cùng man tộc đại quân mãnh liệt chỉ trệ nhìn xem ngụy tân phong hoàn g n h a n thiên bản sắc mặt lần thứ nhất trở nên khó coi ngưng tiến g nói liền xem như có tiên phủ ngươi lại có thể ngăn cản bao lâu lương châu bị phá đã thành kết cục đã định tiên phủ mặc dù lực lượng to lớn nhưng dù sao không phải thật sự tiên nhân hiện thân không có khả năng đối nắm trong tay cổ kim vương đình quốc vận hắn hình thành nghiền ép chi thế nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ trong chốc lát mà thôi. hoàn n h a n thiên bạn quá phí lời đến đánh đi ngụy tân phong cầm trong tay chiến kích âm thanh lạnh lùng nói theo thời gian trôi qua kiếm môn quan bên ngoài thi thể càng ngày càng nhiều đã trồng chất thành núi đem phía dưới thổ địa triệt để n h u ộ n thành màu đỏ hoàn n h a n thiên bạn ánh mắt ngưng trọng k h í tức quanh người y nguyên vững chắc ngụy tân phong pháp tướng thì là đã triệt để phá vỡ thương thế trên người rất nặng hoàng kim chiến giáp bị máu n h u ộ n trở thành màu đỏ khoe miệng vậy tràn ra một vòng đỏ thấm trong tay thần kích quan hoa tận tán tối đạm không ánh sáng tiên phủ lực lượng triệt để biến mất quay đầu nhìn thoáng qua bắc lương quân bóng dáng đã triệt để nguy t ấ n phong n g ư ơ i đã g i u hết đèn tắt còn cầm cái gì để ngăn cản bản hãn đại quân chỉ cần n g ư ơ i hôm nay vẫn lạc bản hãn liền có thể triệt để chiếm đoạt lương châu một trận chiến đóng đô đối hoàn nhan thiên b ạ t tới nói cũng là một cái lựa chọn tốt lương châu linh hồn nhân vật liền là nguy t ấ n phong chỉ cần hắn chết lương châu cái kia chút sức mạnh còn sót lại liền không có khả năng lại ngăn cản được vương đình thiết kỵ cũng đổ là b ấ t đi hắn không ít chuyện g i u hết đèn tắt sao bản vương cảm thấy không hẳn v ậ hoàn nhan thiên bản một trận chiến này ngươi thắng bản vương tại lương châu thành chờ ngươi nguy tấn phong ho nhẹ một tiếng sắc mặt lộ ra một vòng nhẹ cười. Sau đó, nó quanh thân trong hư không mánh liệt phun phóng ra con mang dịch chuyển tức thời trong hư không đại trận hoàn nhan thiên bạt lông mày n í u lại rõ ràng nguyễn tấn phong cái này là muốn chạy trốn lập tức quát giết hắn đậu thủ thứ nhất tiếng gầm nhẹ chung quanh hơn mười vị hóa dương chân nhân cùng quân trận cùng nhau đậu thủ một cỗ kinh khủng y thế triệt để gián g lâm nhưng nguyễn tấn phong tựa hồ là đã sớm chuẩn bị qua trong g i â y lát liền tiến vào đại trận bên trong tất cả lực lượng khuynh tả tại hư không đại trận phía trên trong chốc lát buộc phát ra một tiếng oanh minh nhưng n g u y tấn phong cũng không có bị đánh ra chỉ là lưu lại một ngụm lao huyết tiếp lấy liền triệt để biến m yên tĩnh vẫn là yên tĩnh trước đó kịch liệt cảnh tượng tựa như đã biến mất thay vào đó thì là chết bình thường yên tĩnh mặc cho ai đều có thể nhìn ra hoàn g nhan thiên bản s á t mặt rất khó coi không chỉ có để bắc lương tàn quân thành công thoát ly còn thả đi ngụy tân phong thất bại trong căn t ứ c đại hãn thiên kia chân quân cường giả ngưng tiếng nói hoàn g nhan thiên bản hít sâu m ộ t hơi trên mặt t h ám dần dần tán đi nhìn hướng phía dưới man tộc đại quân cất cao giọng nói hôm nay phá kiếm mực quan lương châu biên cảnh triệt để rơi vào vương đình tây ngụy tấn phong trọng thường bắc lương quân trọng thường cho dù là chạy đến lương châu thành cuối cùng vậy nhất định là chúng ta thắng lợi. chuyên bản han ý chỉ đại quân chia binh truy sát bắc lương quân tàng quân cũng ven đường tất cả lương châu bách tính toàn bộ giết sạch theo bản hán cùng một châu bốn công phá lương châu thành chiếm đoạt trung nguyên phương bắc tuân đại han ý chỉ tuân đại han ý chỉ tuân đại han ý chỉ kiếm môn quan triệt để bị phá tuyên cáo bắc lương vương n g ụ y tân phong ngăn địch thủ đoạn triệt để cô đơn hắn rời đi về sau m a n tộc đại quân bắt đầu cấp tốc truy kích bắc lương quân tàng quân đã trải qua cái kia tàn khốc một trận chiến hai mươi vạn kiếm môn quan đại quân b a hàm bắc lương quân cùng lương châu các cấp phủ quân tốn thất nghiêm trọng tại chỗ liền bỏ mình gần năm mươi ngàn chỉ không đủ một trăm năm mươi ngàn binh mã từng nhóm rút lui trong lúc đó đoạn hậu mấy nhánh quân đội bị man tộc dây dưa không cách nào thoát thân chỉ có thể lựa chọn trở lại một trận chiến rút về lương châu thành quân đội chỉ còn lại có một trăm ngàn khoảng t r ư ờ n g có thể nói là giảm quân số một nửa trần u y ê n thủ hạ tuần thiên t i vậy tổn thất nặng nề mấy vị phó sứ chết một nửa thanh sứ cấp độ thông huyền võ giả chết gần nửa còn lại các cấp độ tuần thiên sứ tuần thiên vệ chỉ còn lại có ba năm thương vong gần như hơn phân nửa mà cái này còn không chỉ là toàn bộ so sánh dưới lương châu biên cảnh bách tính tử thương càng lớn tại bắc man tuyệt hậu ra lệnh mặc dù sớm liền có bách tính bắt đầu triệt thoái phía sau nhưng vẫn là tử thương hơn mười vạn người trong lúc nhất thời phương bắc chấn động bởi vì kiếm môn quan bị phá đem mang ý nghĩa lương châu lại không hiểm có thể thủ cùng u châu một dạng gần một phần năm cương vực chắp tay nhường cho người nếu là lại tính cả u châu bên kia trung nguyên có thể nói tổn thất nặng nề lương châu thành bắc lương vương phủ bên trong địa phong ám vệ tam đại doanh chủ tướng đồng đều ở hàng ngũ này trần liên cùng lương châu châu mục lương châu an bắc tướng quân còn có thế tử ngụy vô k u y ế t các loại cái này chút lương châu đảng cấp cao nhất quan viên toàn bộ đi tới trong vương phủ bầu không khí ngưng trọng dị thường bởi vì thượng thủ bảo tọa không công bố ngụy tân phong sắc mặt có chút tái nhuận sắc mặt ngưng trọng dị thường ánh mắt nhìn về phía phía dưới mấy người thấp giọng nói phụ vương không tại các vị tướng quân cầm cái chủ ý đi là chiến vẫn là bốn rút lui bốn hắn là bắc lương vương chỉ định thế tử địa vị tôn sùng nhưng bây giờ thực lực cùng kinh nghiệm vẫn là quá ít là lấy cũng không có mù quáng leo lên chủ vị mà là hỏi ý đám người ý kiến chính yếu nhất khi lại chính là bắc lương quân mấy vị đại tướng đồng thời bốn vậy bao quát trần liên ngày đó hắn ngay trước vô số mặt người chấn s á t một vị h ó a dương ở đây tất cả mọi người đã đem trở thành cùng cấp độ tồn tại rút lui có thể rút lui đi nơi nào bây giờ bắc man quân tiên phong đang nổi nếu là rút lui lời nói toàn bộ lương châu liền tương đương với chắp tay nhường cho người triều đình vậy hội giáng tội lương châu triều đình quân đội đệ nhất nhân an bắc tướng quân dư t ử khải cái thứ nhất mở miệng phản đối h ắ n tại lương châu địa vị không cao nhưng đại biểu là triều đình quân phe thế lực bản thân người nhà đều ở kinh thành nếu là thật sự rút lui lời nói đây chính là trụ cựu tộc tội lớn vương gia không đang chủ trì đại cục như thế nào chiến người dư tử khải chống đi tới sao danh o chữ địa chủ tướng chu bổ tâm thanh l ệ n h lùng nói Người bốn. dư tử khải sắc mặt có chút không dễ nhìn nhưng cũng không có dám trực tiếp chống đi tới giữa bọn hắn tranh l ệ n h cũng không chỉ là q u a n chức trọng yếu nhất còn là thực lực triều đình tam quyền phân lập ba đại cự đầu hắn tại lương châu thuộc về h ạ n g chót bởi vì vì tất cả quân quyền đều tại ngụy tẫn phong trong không chế trên cơ bản liền là một cái người trong suốt chu thúc thấy thế nào ngụy vô khuyết hiếp mắt hỏi chu b ộ nhìn thoáng qua ở đây mấy người nhữ mày vẫn là chờ vương gia về tới làm chủ a vương gia hắn bốn trong châu châu mục bắt đầu dần dần căng quét. Trong lòng m kỳ thật rất nhiều người đều cảm thấy ngụy tân phong có lẽ không về được nhưng không người nào dám nói cũng không có người sẽ nói toàn bộ đều tại mong đợi cảm thấy lấy vương ra thực lực nhất định có thể trở về t r nguyễn mũ vậy như thế cảm vậy thấy. như Trần n thế n miệng nói một câu nói.、Mặt、ngoài nhìn là ủng n hợp thời hộ một Mặt mở g câu u là y vô khuyết cảm kích nhìn thoáng qua trần uyên nhưng càng nhiều còn tiếp tục giữ yên lặng triều đình bên kia chợ giúp hiện tại đến nơi nào doanh chữ phong chủ tướng ánh mắt nhìn về phía lương châu châu mục hỏi hắn sờ lên t cái mũi trầm mặc một hồi thấp giọng nói bản quan vừa mới đạt được triệu đình tin tức trợ giúp đại quân từ lương châu chuyển hướng ngũ châu trở giải Ú châu hạ mười bốn mới sẽ đến lương châu hắn âm thanh càng ngày càng nhỏ cái gì trong đại điện sở hữu người lập tức đọc lại c hai u bột một trong mắt hiện lên một vòng hẳn m ý. Bác n ế t tại kỵ, ngàn mươi n g Châu, chỉ có 200 ngàn các bộ liều gom lại tạp quân đình Châu, triều đình đây là bốn làm cái gì? Haha ha tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt thế m à còn làm ra loại chuyện này triều đình cái này là muốn cho bắc lương quân triệt để từ thế gian biến mất ta doanh chữ phong chủ tướng âm thanh lạnh lùng nói triều đình h a h a ư năm ngụy vô khuyết hai tay nắm chắc lan can cười lạnh một tiếng trước hắn liền có cái này n ó n trước bây giờ quả nhiên thành sự thật tại lương châu như thế nguy cơ giới c ũ n thế còn làm ra loại chuyện này thật sự là làm t ố ta trần u y ê n mưu mày đối tư mã ra chán ghét càng thêm thâm hậu lúc này cũng không phải lẫn nhau tính toán thời điểm tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt tại lương châu như thế tổn thất phía dưới còn làm ra dạng này sự t ì n h ý tứ đã rất rõ ràng liền làm u ố n từ bỏ lương châu người nhà họ tư mã thật là khiến người ta buồn nôn trần u y ê n tạo phản tâm càng kiên định cho dạng này vương triều bán mạng đơn giản liền là ngu xuẩn bác lương quân cùng ngụy tân phong lại các thứ đó cũng là thủ là hắn tư mã ra g i a sơn bình thường có chút tâm tư thì cũng thôi đi loại thời điểm này còn như thế trần liên đã dự liệu được người nhà họ tư mã tâm hội tổn thất đến trình độ nào trong lòng đã bắt đầu đem tạo phản chuẩn bị đưa vào danh sách quan trọng nếu là lương châu ngăn không được bác man quân tiên phong trực chỉ trí trung nguyên nội địa vậy hắn cũng không hội trở lại kinh thành mà là trực tiếp quay lại phương hướng tiến về thành châu bắt đầu độc thủ đây là một cái tốt cơ hội thậm chí toàn bộ trung nguyên đều có thể táo động thế tử triều đình như thế đợi chúng ta làm gì lại vì bọn hắn tư mã ra thủ giang sơn theo ta thấy vẫn là giữ lại bắc lương quân thực lực rút lui hướng tịnh châu đến lúc đó nhìn xem tư mã ra như thế nào tự xử doanh chữ phong chủ tướng ngưng tiến nói ngụy vô k u y ế t ánh mắt ngưng tụ có chút do dự cùng n g bị tấn phong một dạng hắn đồng dạng đối lương châu có tha thiết tình cảm rút lui ngược lại là đơn giản nhưng đại giới lại là ngàn vạn lương châu bách tính vẫn lạc hạ tràng không đến mức không thể hắn không muốn đi nhưng dưới mắt bốn tựa hồ đã đến vạn bất đắc dĩ tình trạng không có chân quân cường giả toa chấn bọn hắn liền đ ợ t tứ nhất thế công cũng đỡ không nổi doanh chữ phong chủ tướng vừa mới tiếng nói rơi thôi lương châu châu mục cùng an bắc tướng quân lập tức mở miệng phản bác trần lên không nói một lời suy tư mình đường mà doanh chữ địa chủ tướng chu ộ t thì là hè mắt không nói gì tựa hồ là ngầm thừa nhận cũng giống là còn có cái khác mưu đồ lương châu là chúng ta quét quán bắc lương quân không phải vì tư mã gia thủ giang sơn là vì chính chúng ta thủ Chật, một đạo gợn sóng thanh â m vang vọng tại mọi người bên hai còn có chúng ta không có bại nghe cái này quen thuộc lời nói sở hữu người trong nháy mắt chấn động ngụy vô khuyết thì là mặt lộ mừng lớn vội vàng nói phụ vương chương năm trăm hai mươi ba phong hầu c h i cơ phụ vương vương gia vương gia là chung quanh chuyển tới cái k i a đạo vô cùng quen thuộc thanh â m trong nháy mắt liền để bọn họ rõ ràng người đến là ai bắc lương vương ngụy tất phong mà hắn vừa hiện thân Cả ngôi đại điện đều có chút kích ngôi điện đại đều đ ộ n Phản g p h ấ t c thân tại, i l ề nhuốm máu hoàng kim chiến giáp xuất hiện ở trước mắt mọi người ngụy tấn phong ánh mắt bình tĩnh đi ra từ trong hư không chậm rãi ngồi lên thượng thủ hương vị nó ánh mắt c h i ế u tới đám người liền vội vàng đứng lên không người nói tham kiến vương gia tham kiến vương gia gặp qua vương gia gặp qua vương gia t ừ n g đạo thanh n âm liên tiếp vang lên ngụy tân phong nhìn chung quanh một chút hơi hơi gật đầu nói khẽ tần thú hiện tân a cầm thú trần n g uyên h a mắt h ắ n tự nhiên biết cái này tên chỉ là ai chính là bắc lương quân tứ đại doanh một trong danh o chữ thủy chủ tướng bất quá nó trận đánh h ô m qua tại nhục thân bị hủy sau cũng đã biến mất không còn tam tích cho dù là bắc lương quân tìm tỏi một bản vệ không có tìm được chẳng lẽ ngay tại trong vương phủ ánh mắt mọi người đối mặt hiếu kỳ thời khắc bên ngoài một đạo có chút tái nhợt lạ lâm nam tử trung niên một bộ màu đen giáp dạ dày ánh mắt bình tĩnh đi vào đại điện vương gia tần thúc n g ư ờ i bốn ngụy vô khuyết kinh ngạc tại đ ư ơ n g trường phải biết liền xem như nguyên thần có thể phụ thân cũng phải trải qua một đoạn thời gian rất dài rèn luyện nhưng bây giờ thế mà vẹn vẹn chỉ qua một ngày liền có thể hành động như thường chẳng lẽ ánh mắt mọi người đều đặt ở ngụy tấn phong trên thân phản phất đã đoán được cái gì quả nhiên tại tần thú hiện thân về sau ngụy tấn phong trầm giọng nói kiếm môn quan bại trận đang tại bản vương nhu đồ bên trong tần tướng quân nhục thân bị hủy vậy ở trong đó cho nên vừa rồi bản vương mới sẽ nói cho các người biết bắc lương không có bại phụ vương vì bốn vì sao a ngụy vô khuyết trong mắt tràn ngập đều là vẻ tò mò hắn nghĩ mãi mà mã không rõ vì sao a phụ vương sẽ làm ra dạng này sự t ì n h kiếm môn quan thế nhưng là toàn bộ lương châu bình phong cái này liên quan bị phá mang ý nghĩa lương châu một phần năm thổ địa chắp tay n h ư ờ n g cho người mang ý nghĩa hơn mười vạn lương châu bách tính sẽ chết mang ý nghĩa bắc man thiết kỵ sẽ tại lương châu r o n g rồi lương châu thành nhìn như vô cùng cao lớn tường thành kiên dày nhưng lại không hiểm như tay các nơi cửa thành đều là vùng đất băng thẳng có thể cho bắc man quân đội có thể chân chính làm dáng không ngừng hắn hiếu kỳ đang ngồi những người này ngoại trừ danh o chữ địa chủ tướng chu bột cùng trần uyên bên ngoài đều mặt mũi tràn đầy nghi hoặc chu bột trong mắt hiện lên một vòng ý cười tựa hồ đã sớm dự liệu cho tới bây giờ tình huống cho nên vừa rồi mới hội chưa hề nói nhiều lời như vậy mà trần uyên thì là sớm có nghi hoặc hiện tại có chút giật mình cùng minh ngộ hắn thấy coi như bắc man đại quân cường qua lương châu mấy lần nhưng ngụy tẫn phong kinh doanh lương châu nhiều năm như vậy làm sao có thể không có chút nào chuẩn bị cứ như vậy vô cùng đơn giản liền bị phá thực sự có chút bốn quái、gì? ngụy tân phong ánh mắt bình tĩnh trầm giọng nói bác man thế lớn tới cứng đôi cứng không phải cử chỉ sáng suốt một chút tổn thất nhất định phải sẽ có lấy man tộc chi huyết đến rửa sạch liền có thể cái k i a doanh chữ hỏa cũng là phụ vương bố trí ngụy vô khuyết ánh mắt khé động đ ỗ n g nhiên nói ra trước đó tại kiếm môn quan thời điểm doanh chữ hỏa đại bại tin tức liền đã t r u y ề n đến nghi thủy quan bị phá nhưng nếu là hết thể đều tại phụ vương bố trí bên trong lời nói Cái k nguy tấn phong tự nhiên sẽ không lại giấu giếm cái gì không phải trải qua một trận đại bại bắc lương quân sĩ khí khó khôi phục nguy vô khuyết miệng giật giật nhưng là đem đằng sau lời nói cho đình chỉ trầm tĩnh ngồi xuống nhưng mấy lượt như thế lương châu phần thắng tựa hồ còn rất nhỏ lương châu châu mục thấp giọng nói kiếm môn quan một trận chiến lại thêm trước đó tất cả chiến dịch lớn nhỏ đã sớm để bắc lương quân tổn thất nặng nghề có thể chiến t r i lực liền xem như tăng thêm danh chữ hỏa vẫy bất quá hơn mười vạn mà thôi cầm cái gì đi ngăn cản bắc man bảy mươi vạn thiết kỵ trọng yếu nhất là lương châu hóa dương cường giả có ít kinh lịch qua trận chiến k như thế nào đi ngăn cản có cùng nguồn gốc bắc man cừng giả trước đó trận đại chiến kia bên trong thế nhưng l á xuất hiện hơn mười vị tiếp đó phần thắng liền sẽ từ từ trở về ngụy tân phong dứt lời về sau trong hư không liên tục điểm ra tựa như ngưng tụ thành một tấm bửa tiếp lấy tiện tay vung lên trong nháy mắt, mắt nhìn sang trần uyên ngưng tiếng nói trần uyên vương gia có dặn dò gì trần uyên hay mắt không tự giác bỗng nhiên nghĩ đến đã từ ngụy tân phong nói qua câu nói kia nói là muốn cho hắn một cái trọng trách hiện tại có lẽ liền là tiến đến thời điểm m u ố n p h o n g hầu sao? c á i gì? t r ầ n u y ê n ánh mắt đột nhiên co rụt lại tựa hồ không ngờ rằng ngụy tấn phong thế mà sẽ nói như vậy bản vương cho ngươi một cái lập công cơ hội việc này như thành phong hầu sự t ì n h bản vương hội hướng bệ hạ trở lệ ngụy tấn phong biết trần u y ê n là cái lấy lợi ích làm trọng người bản thân lại cũng không phải là lương châu quê quán tự nhiên không có cái gì lòng cảm mến nhất định phải cho lợi ích của hắn vương ra không ngại trước nói một câu trần u y ê n do dự một lát mở miệng nói phong hầu hắn đương nhiên muốn cái này tăng lên nhưng không có nghĩa là thân phận quan chức còn có to như vậy quyền lợi cùng thanh danh n g à y sau còn muốn làm việc lời nói cái thân phận này là có rất nhiều tác dụng bản vương đã tìm tới man tộc lương thảo đồ quân nhu chứa được chỗ nào hiện tại cho ngươi nhiệm vụ thì là muốn đưa chúng nó đều đốt lương thảo nếu không có cái này chút man tộc thiết kỵ thế gian liền không nhiều lắm giống như là hoàn nhan thiên b ạ n dạng này đại hãn cùng bên trên tam cảnh võ giả thời gian ngắn thậm chí là thời gian dài đều có thể tích cực nhưng bọn hắn t r ú n g quy là số ít chân chính to lớn vẫn là cấp bậc thấp bắc man kỵ binh bọn hắn có thể thiếu không được mỗi ngày ăn mà năm trăm ngàn binh mã người ăn ngựa nhai liền xem như có chiến mã có thể ngăn cản một trận nhưng vậy không ki về phần nhường ra đi cái kia một phần năm cương vực ngụy tân phong đã sớm đem tuyệt đại bộ phận đồ ăn lấy đi lại một phần năm lương châu cương vực nhưng là phi thường lớn chống trải mà thưa thớt man tộc mong muốn đem tất cả bách tính chém tận giết tuyệt cũng không phải một kiện đơn giản sự tình tự nhiên vậy tìm không thấy cái gì lương thực cái gì nghe được câu này trong đại điện phần lớn người ánh mắt giờ phút này đều có chút biến hóa tựa hồ là kinh hãi bọn hắn đều không phải là đối chiến trận hoàn toàn không biết gì cả hạng người tự nhiên rõ ràng lương thảo tầm quan trọng nhưng bọn hắn rõ ràng bắt man vậy nhất định hội rõ ràng đối với lương thảo chứa được nơi bình thường đều là tạm giam gấp vô cùng. liền xem như tinh thông thiên cơ trì võ đạo cao nhân cũng không tính ra cái này chút đồ vật bắc lương vương là làm sao biết trần nguyên nhữ mày không có lập tức đáp ứng chỉ là trong lòng hiếu kỳ vì sao a nguyễn n tấn phong sẽ để cho hắn đi chấp hành nhiệm vụ phải biết hắn cuối cùng vậy bất quá là một cái đan cảnh tôn g sư mà bị bắc lương trong quân đó là liền hóa dương cường giả đều là không ít quái dị quả thực quái dị tựa hồ là nhìn ra trần nguyên c ố kỵ cùng n g h i hoặc nguyễn tấn phong tiếp tục nói man tộc lương thảo hiện lên thả nơi bị bản vương sớm k ắ c xuống hư không truyền t ố n g chất pháp nhưng bản vương trong tay hư không thạch quá nhỏ không đủ để trèo chống hóa dương tr không phải hội gặp nguy hiểm mà trông coi man tộc đại trận võ giả tất nhiên là h ó a dương võ giả không thể nghi ngờ cho nên nhất định phải có một cái có thể ngăn cản này cấp độ cao thủ tiến vào nguyên bản bản vương là muốn luyện chế một viên thần phủ nhưng tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt không thể có mảy may hao tổn ngươi lo lắng bản vương rõ ràng lần này tiến đến người không ngừng ngươi một người còn có bản vương vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ám vệ mười tám kỵ bọn hắn hội lấy cái chết xung trận cho ngươi đi chỉ bất quá càng thêm bảo hiểm mà thôi ngụy tấn phong trầm g i i đem sự tình nói ra trần liên nghe xong về sau lại là càng thêm hiếu kỳ sớm khác xuống hư không trận pháp loại bỏ hết thẻ không có khả năng về sau hắn manh liệt một trận cái này chẳng phải là mang ý nghĩa ngụy tấn phong sớm tính tới bắc man lương thảo hội tồn tại ở chỗ nào cái này bốn cái này thật không hổ là bắc lương vương ngụy tấn phong vương gia nói tới ám vệ mười tám kỵ chỉ là đẻ xuống trong lòng trấn kinh t r ầ n uyên mở miệng hỏi nhưng trả lời hắn lại không phải ngụy tấn phong mà là một mực tồn tại cảm đều không cao thậm chí trước đó không phát một lời tối chữ doanh chủ tướng hắn âm thanh có chút khẳng i ọ n g thất giọng nói đây là vương gia lấy bí pháp luyện chếm h thành mười tám tên ám vệ mặc dù thần chí không rõ nhưng mỗi một người đều có thực đàn cảnh tu vi. c việc này lại có chút nguy hiểm nhưng bây giờ lương châu thành bên trong ngoại trừ ngươi không ai có thể có được dạng này thực lực bản vương biết ngươi lo lắng ngoại trừ phong hầu một chuyện bên ngoài bản vương lại thiếu ngươi một cái nhân tình như thế nào ánh mắt của hắn có chút ngưng trọng nhìn xem trần uyên nói ra vương gia yên tâm chỉ cần bắt man lương thảo thất tại nhất định toàn lực ứng phó trần uyên lúc này đứng người lên mở miệng nói ra hắn trong lòng mình vậy rõ ràng cái này không sai biệt lắm đã đến nguyễn tân phong c ự c h ạ n nếu là còn không đáp ứng lời nói cái kia chỉ sợ cũng hội lấy quân lệnh tướng để ép huống hồ trần uyên thật không thiệt thòi ngoại trừ phong hầu bên ngoài nguyễn tân phong còn thiếu một món nợ ân tình của hắn đây cũng không phải là nhỏ điều kiện đường đường b ắ c lương vương nhân tình cũng không phải ai đều có thể thiếu quả nhiên tại nguyễn tân phong nói ra thiếu trần uyên một cái nhân tình thời điểm ở đây mấy người toàn bộ đều mặt lộ kinh hãi nhìn về phía trần uyên cùng n g u y tân phong không rõ ràng hắn vì sao a sẽ nói như vậy lấy quân lệnh tướng ép chẳng lẽ tr cái này dĩ nhiên chính là ngụy tấn phong cùng bọn hắn khác nhau hắn nhưng là rõ ràng trần uyên thân phận cùng bí ẩn tuyệt đối không phải mặt ngoài đơn giản như vậy trước đó kiếm môn quan chiến dịch lúc hoàng nhan thiên bạn từng muốn muốn đánh lén trần uyên mà hắn lúc ấy thế nhưng l à nhìn ra trần uyên không có một tơ một hào v ẻ kinh hoàng tất nhiên là có hậu thủ gì có thể ngăn cản chân quân cường giảm một kích chuẩn bị ở sau lần này tập kích bắc man lương thảo chẳng phải là mười phần chắc chín vậy chuyện này liền toàn quyền giao cho ngươi ngụy tấn phong nhẹ gật đầu tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang lương châu châu mục cùng định bắc tướng quân việc này can hệ trọng đại quyết không thể tiết lộ ra ngoài. vương gia yên tâm hạ quan nhất định lương châu châu mục vừa định muốn tỏ thái độ ngụy tấn phong thanh â m lại một lần nữa chuyển đến ân hai vị rõ ràng liền m u ố n cái k i ê u mấy ngày nay liền làm phiền hai vị tại vương phủ ở mấy ngày ạch cái này bốn là hạ quan tuân mệnh mặt tướng tuân mệnh mặc dù minh biết đây chính là giam lỏng nhưng bọn hắn vẫn là không dám nhiều lời nếu là ngụy tấn phong cho bọn hắn định một cái tội lớn trực tiếp liền có thể chém trước tâu sau chính là triều đình vậy sẽ không ở cái này tình trạng nguy cấp nhiều lời cái gì ân đem hai vị đại nhân dẫn đi cực kỳ hầu hạ ngụy tấn phong mệnh lệnh một chỗ bên ngoài chờ lấy thủ vệ lập tức nghe lệnh lập tức mang theo hai người bọn họ rời đi gặp nguyễn tân phong tựa hồ còn có chuyện gì muốn nói trần uyên hay mắt đứng lên nói vậy hạ quan vậy tại vương phủ ở hai ngày a t ố t không thiếu sót trần kim sứ liền do ngươi mang đến hậu viện a nguyễn tân phong gặp trần uyên như thế thức thải mà hết sức hài lòng nhẹ gật đầu phân phó nói c ò n tuân mệnh nguyễn tân phong đứng người lên nhìn xem trần uyên cười nói trần huynh mời mời đợi đến trần uyên đám người triệt để rời đi về sau trước đó một mực kìm nén danh c h ữ địa chủ tướng c h u bột mở miệm nói vương ra đem dạng này trọng trách giao cho trần uyên cũng ó phải không phải không tin tưởng trần uyên mà là hắn cảm thấy bắc lương quân còn, còn có cái khác cao thủ tồn tại không cần thiết đi tìm một cái ngoại nhân đúng vậy a vương ra doanh chữ phong chủ tướng vậy mở miệng phụ hòa nói chuyện này nếu như đã định ra liền không cần lại nói giao cho trần uyên đi làm bản vương yên tâm ngụy tấn phong trầm giọng nói mặt khác mấy người đưa mắt nhìn nhau không rõ ràng vương ra vì sao sẽ đối với trần uyên nhìn với con mắt khác nhưng việc đã đến nước này vậy không nói thêm lời cái gì chỉ là nói vương ra triều đình bên kia viện quân đi u châu cái này là muốn triệt để bị mất bắc lương quân lực lượng chỉ bằng vào chúng ta chỉ sợ còn có chút không đủ a cho dù là bắc man lương thảo bị hủy nhưng mấy chục vạn đại quân vẫn chưa có chết chỉ dựa vào không đến hai trăm ngàn tinh binh cùng mấy người bọn hàn hoa dương kết quả cuối cùng tựa hồ vẫn là sẽ không có thay đổi gì bản vương vậy chưa từng có trông cậy vào qua triều đình có thể kéo lại u châu hai trăm ngàn bắc man kỵ binh đã đầy đủ ngụy tấn phong đáy mắt hiện lên một vòng hàn con nói tư mã ra không thể tin đây là hắn rất sớm trước đó liền có giác ngộ tự nhiên sẽ không đem lương châu ngàn vạn an nguy của bách tính gửi ở triều đình trên thân cái tên bốn các loại đến thời cơ thích hợp các loại tự sẽ rõ ràng hiện tại chỉ cần dựa theo bản vương quân lệnh đi làm liền có thể n g u y tấn phong quanh thân khí thế mãnh liệt biến đổi mở miệng nói ra mời vương ra hạ lệnh mời vương ra hạ lệnh lần này trần n g u y ê n tập kích bắc man lương thảo bản vương hội tọa t r ầ n lương châu phòng ngừa ngoài ý muốn doanh chữ hòa bốn n g u y tấn phong một đạo lại một đạo mệnh lệnh bắt đầu phía dưới để phía dưới mấy người trước mắt mãnh liệt sáng lên sau đó cùng nhau không người nói là mặt tướng tuân mệnh nguyễn tân phong ngử một tiếng vung tay lên bốn cái tiêu tán lấy linh khí nồng nặc viên đan dược lơ lửng tại mấy người trước người đây là cho các ngươi chuẩn bị trước đem thương thế khôi phục tốt mới có thể càng dễ d é t hơn địch mấy người cũng không có k h á c h khí riêng phần mình bắt lấy linh đan đồng nói cảm ơn vương gia t ố t đi xuống đi mặt tướng táo lui mặt tướng táo lui trải qua một ngày thời gian lên men kiếm môn quan bị phá tin tức thậm chí đã chuyển đến lương châu bên ngoài gây nên chấn động đang tại dần dần tăng lớn cũng làm cho không ít lương châu bách tính sinh lòng tuyệt vọng mà vào lúc này n g u y tân phong đứng vậy hiệu triệu lương châu bách tính cùng chống trọi với bắp a n giữ vững lương châu có hắn sớm chuẩn bị lương châu thành thậm chí là lương châu toàn cảnh đều bị điều động lên vừa độ tuổi nam tử nhau nhau nhập ngũ b ổ khuyết tuần thất còn có không ít giang hồ v õ giả dựa vào trong lòng một cố khí phách quyết định cùng man tử một trận chiến ngụy tân phong chuẩn bị ở sau có hiệu quả lương châu sĩ khi đang tại dần dần bước lên chứ ngoài ra trước hắn chuẩn bị sẵn sàng vậy cực điểm tăng thêm trợ giúp b ắ c lương quân trong vòng một ngày liền tăng cường quân bị mấy vạn mặc dù cái này chút chỉ là tân binh chiến lược rất yếu nhưng bên trong vẫn là có không ít cao thủ liền lương châu một vị đỉnh cấp tông môn đều quyết cho tới t r ú c cơ đệ tử nhao nhao tiến vào tân biên nhập phá man quân cùng lúc đó b á c man bên kia cũng không có nhàn rỗi tại phá vỡ kiếm môn quan về sau dựa vào đại hãn hoàn nhan thiên bản mệnh lệnh mong muốn đem t r u n g quanh toàn bộ cán quét một bản lớn ngoài người ta dự liệu phát hiện phụ cận lương châu bách tính rất ít lại phần lớn là cũ d í c h sắp chết người có người thậm chí còn chống quải trượng mong muốn giết man tử chỉ đáng tiếc vẫn là rơi vào một cái chết hạ tràng có man tộc trong lòng phẫn nộ hạ lệnh cắt đi tất cả trung nguyên bách tính đầu lâu đúc thành kinh quan chấn n h i ệ p lương châu nhưng càng là như thế càng là để lương châu bách tính p ẫ n nộ càng sâu ngắn ngủi mấy ngày bắc man đại quân liền đi tới một khoảng cách lớn cùng bác lương quân phát sinh mấy lần giao thủ mà bởi vì khoảng cách kéo ra quá xa bắc man kỵ binh lương thảo cung cấp liền lộ ra rất là trọng yếu vườn không nhà chống phía dưới bọn hắn căn bản thu hoạch được không có bao nhiêu lương thảo tiếp tế mà chiến tuyến kéo một phát d à i đối với lương châu một phương tới nói liền càng có lợi hơn đây cũng là ngụy tẫn phong ban đầu mưu đồ một trong từng bước từng bước xâm chiếm rơi bắc man quân đội cánh chim nanh vớt lại một lần tiêu diện một trận chiến đóng đô một ngày này s á t trời dần tối tại bắc lương vương phụ tu hành mấy ngày thời gian trần u y ê n bị ngụy tấn phong một đạo ý chỉ gọi đến bên trong đại điện hắn hiểu được xuất thủ thời điểm một tới mới vừa vào đi trần u y ê n liền cảm thấy một cỗ huyết tinh vị đạo truyền ra ánh mắt quét qua mười tám đạo người khoác á o bào đen bóng dáng s ú c đứng ở một bên giống như là người gỗ một dạng đã không có động tĩnh cũng không có tu vi khí tức truyền ra ám vệ mười tám kỵ mặc dù bọn hắn hiện tại giống như không có chiến mã ngụy tấn phong ánh mắt vô cùng sáng tỏ nó đứng bên người ngụy vô khuyết vậy sắc mặt nghiêm túc nhìn xem trần liên bầu không khí có chút tiến tĩnh vương ra tr đêm nay chính là lúc đ ộ n g thủ bản vương hội t ọ a c h ấ n nơi đây phòng bị quân địch bất kích lương thảo một chuyện liền giao phó cho ngươi ngụy tấn phong ngưng thần tĩnh khí nhìn xem hắn nói ra t r ầ n n g u y ê n nhẹ gật đầu trầm giọng nói vương gia yên tâm đêm nay bốn tất phá b ắ c man đêm nay cũng là ngươi phong hầu c h i cơ t r ư ơ n g năm trăm hai mươi b ố khí vận hiện thân hòa thiêu liên doanh t r ầ n n g u y ê n g mở đầu hơi hơi gật đầu Tốt. cái này mở v đ ầ t hơi hơi gật đầu nguyễn tấn phong sắc mặt dần dần chuyển thành ngưng trọng cầm trong tay một viên lệnh bài màu đỏ n g ỏ m giao cho trần u y ê n một giọt tinh huyết rơi vào lệnh bài màu đỏ n g ỏ m phía trên trần u y ê n trong nháy mắt cảm giác được một cô không h i ể u dẫn dắt cái kia mười tám tên người khoác áo bào đen ám vệ đồng thời ngầm đầu ánh mắt chuyển hướng trần u y ê n Tốt. đi theo ta nguyễn tấn phong hít sâu một hơi xoay người hướng phía tiểu thiết mà đi trần u y ê n k h ẽ động sau người mười tám tên đan cảnh tử sĩ vậy nhắm mắt theo đồi cùng sau h ư n g hắn không bao lâu n g u y vô khuyết n g u y tấn phong trần liên mấy người liền đi tới trong vương phủ một chỗ bên trong mặt thất đó là một mặt đen như mực vất Giờ không tỏa ra muốn hay n n m a không quay lại còn chưa nhất định dù sao hắn sự tình đã làm xong kỳ thật không có, có cần gì phải trả lại tham chiến trần u y ê n ánh mắt tại ngụy tấn phong cùng ngụy vô khuyết trên thân nhìn chung quanh một chút hơi hơi gật đầu tiếp theo không nói một lời Xin ngươi uống rượu. Tốt. trần nguyên tinh tế thanh em dần dần chuyển ra thân hình cấp tốc biến mất tại truyền thống trận bên trong đợi đến trần nguyên triệt để sau khi rời đi sau người ám vệ một mươi tám kỵ vậy một cái tiếp một cái đi vào đại trận sâu kín quang mang cấp tốc tối đa nguyện vô khuyết mọc ra một ngụm trọc khí phú thân ngài cảm thấy trần huynh có thể thành công sao phóng tầm mắt nhìn quần quận trung nguyên hóa dương phía dưới hắn nếu là làm không được lời nói cái kia chỉ sợ cũng không ai có thể làm được nguyễn tấn phong nhẹ nói xem gia phụ thân đối trần huynh cực kỳ coi trọng a hàn bốn xa còn lâu mới có được mặt ngoài đơn giản như vậy lần này lương châu cùng bắc man chi chiến hắn rất trọng yếu nguyễn tấn phong hiếp mắt ánh mắt lấp lõe nguyễn vô khuyết l ô n g mày n í u lại cái này đánh ra bốn lương châu cùng bắc man chi chiến trần liên rất trọng yếu có ý tứ gì hẳn là còn có hắn không biết sự tình gì nhưng không có chờ hắn nói chuyện nguyễn tấn phong dừng dưng thanh âm lại lần nữa vang vọng tại lỗ thai hắn chuyên lệnh bắc lương quân đêm nay bắt đầu phản kích vâng n g u y vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng đây là trần u y ê n lần thứ nhất tiến vào hư không truyền thống trận nguyên bản còn muốn mở mang kiến thức một chút không gian nào rượu nhưng mở mắt ra lúc tràn ngập đều là trói mắt tia sáng giống như là muốn đem con mắt lóe mủ đồng thời vậy ẩn chứa một cỗ không h i ể u kinh khủng lực lượng nhắm mắt lại không gian tri đạo cũng không phải là ngươi bây giờ đủ khả năng quan sát ma la thanh nhâm đ ố n g nhiên tại trần u y ê n vang lên bên h a y hắn trong nháy mắt nghiêm nghị vội vàng đem con mắt nhắm lại đương nhiên tại nhắm mắt lại đồng thời trần liên trong lòng cũng đang yên lặng kế tính toán thời gian các loại không sai biệt lắm đến tới thứ ba mười hơi thời điểm hắn bỗng nhiên cảm thấy trước đó cái lại mở mắt ra lúc đã xuất hiện ở một chỗ không hiểu trên sân cốc đợi đến cái k i a u mười tám tên ám vệ đều đi ra về sau trần uyên xoay người nhìn lại trong hư không tia sáng cấp tốc tiêu tán khôi phục lại bình tĩnh về sau phản phất nơi này chưa hề có qua bất kỳ biến hóa nào mà hắn vậy lập tức đưa mắt nhìn sang phía dưới quả nhiên tại chỗ này trong sân cốc hỏa diễm tươi sáng lấy trong mắt của hắn một chút liền thấy được phía dưới trồng chất to lớn lương thảo cùng đếm mại không hết dây bò cái này chút bốn chính là bắc man lương thảo trần uyên trong tay ma sát lấy lệnh bài màu đỏm Lập tức hướng về mười ấ y n g ra tám tên ám vệ trên thân áo bảo đen cấp tốc sáng lên từng đạo tia sáng bọn hắn giống như là trung tâm cùng chung quanh dãy núi đại trận cấu kết trong hư không tối tăm lập tức xảy ra biến hóa từng đạo tia sáng đem cả tòa sơn cốc bao phủ cực kỳ hiển nhiên n g u y n tân phong đã sớm tính tới bắc man hội đem lương thảo lưu giữ ở đây ngoại trừ hư không đại trận bên ngoài còn bố trí xuống một loại khác đại trợ mà như thế lớn động tĩnh vậy lập tức để phía dưới man tộc binh mã phát giác từng đạo phong hỏa bắt đầu dấy lên không ngừng có người đang dùng man tộc ngôn ngữ la lên để tập bọn hắn phát giác về sau chân chính cảnh tượng tự nhiên cũng liền tới mười tám tên ám vệ hung hãn không sợ chết vọt thẳng hướng về phía man tộc nơi đóng quân nơi đó thô sơ giản lược xem xét vậy có hơn vạn binh mã mà trên người bọn họ thì là sáng lên từng tầng từng tầng màu xanh thần bí hòa diễm giống như là muốn đem mình thiêu hủy bình thường là ai Chật, một tiếng gầm nhẹ vang vọng t i ê n địa, tại cái k i ê u man tộc trung quân trong đại trướng một tên thân mang chiến giáp nam tử trẻ tuổi cầm trong tay một thanh rất đao đạp vào hư không một chút liền phát hiện m ộ ư ơ i tám đạo hỏa nhân cùng trần uyên ánh mắt hiện lên một vòng n ồ n g đậm sắc cơ một đao chém về phía một tên ám vệ không muốn để cho bọn hắn tiếp cận lương thảo nhưng trần uyên thủ ở trên không tự nhiên sẽ ra tay đồng dạng còn lấy một đao chặn lại đao mang lớn mật tặc tử lại dám đánh lén tên k i ê u man tộc tuổi trẻ võ giả gầm nhẹ một tiếng cấp tốc thổi lên đánh thức tất cả man tộc quân đội để bọn hắn đi đem phía dưới một mươi tám hắn có thể nhìn ra chính là cái này tuổi trẻ trung nguyên v õ giả thao túng cái kia mười tám cái h ỏ a nhân hắn từng bước một bước ra trực diện trần n g uyên trường đ a o chỉ, âm thanh lạnh lùng nói bản tướng hoàn nhan thân khang ngươi là người phương nào trần n g uyên vô ý thức mở ra thiên nhãn lập tức liền phát hiện cái này màn tộc nam tử trẻ tuổi trên thân nồng đậm màu xanh khí v ậ n trong lòng lập tức vui mừng khí v ậ n bốn rốt cục lại tới lần này hắn lại hội đột phá đến cảnh giới cỡ nào hóa dương sao vẫn là đem nguyên thần hạt giống triệt để ngưng tụ ra hai m ha bốn tên tiên nam tử trẻ tuổi trên thân khí thế không yếu tuyệt đối là nguyên thần đ ỉ n h phong cấp độ cứng giả lại họ hoàn nhan nếu như hắn đoán không sai lời nói hẳn là rất có thể cùng cổ kim vương đình đại hắn hoàn nhan thiên b ạ t ở giữa có rất sâu quan hệ bất quá cái này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn có thể làm cho trần h u y ê n tiến thêm một bước giết n g ư ơ i người trần h u y ê n khỏe miệng k h n h nhết lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười chỉ bằng ngươi hoàn nhan thần khang khỏe miệng có chút khinh thường hắn nhưng là đại hắn hoàn nhan thiên bản coi trọng nhất vương tử năm bất quá hơn bốn mươi tuổi tu vi liền đã đạt đến nguyên thần đình phong tương lai tiền đồ bất khả hà lượng đối mặt một cái chỉ là đan cảnh thông sư phất tay như diệt. các loại bốn đan cảnh t ô n g sư Trật, ánh mắt của hắn ngưng tụ trầm giọng nói ngươi là trung nguyên đệ nhất thiên tài trần uyên ngươi nhận ra ta trần uyên hiếp mắt nhìn xem hắn cũng không quá gấp đậu thủ đợi đến cái kia mười tám tên ám vệ triệt để chết đi mới là hắn chân chính bại lộ thực lực thời khắc cùng một cái nguyên thần đ ỉ n h phong hắn cũng không hội nói nhảm cái gì trực tiếp tu la ma quân lọ dìn gọn gàng mà linh hoạt giải quyết hết thể mới là chính đạo chỉ bất quá trong lòng đối với cái kia mười tám tên ám vệ có chút cố kỵ thôi hắn cũng không hy vọng ngựa mình giáp bị ngụy tẫn phong biết được phù hạn mấy ngày trước đây từng hạ qua ý chỉ muốn đưa ngươi triệt để diệt s á t lấy trừ hậu hoạn bản tướng quân trước đó còn hối hận mình đòi một cái việc này không có thể gặp được ngươi hiện tại xem ra thật sự là trời cao chăm sóc đưa ngươi đưa đến trước mặt ta Giết ngươi nghĩ đến phụ hãn nhất định sẽ vui vẻ hoàn nhan thần khang lộ ra một vòng cười gằn phản phất thấy được mình bị phụ hãn khích lệ cảnh tượng triệt để đặt vững mình cổ kim vương đình người thừa kế cảnh tượng phụ hãn rất tốt rất tốt trước đó hoàn nhan thiên b ạ t lao già kia lấy lớn bắt nạt nhỏ mong muốn ra tay với ta hôm nay bốn trần m ẫ vậy lấy lớn bắt nạt nhỏ một lần chuyện khi trước trần liên nhưng sẽ không quên trong lòng luôn muốn lúc nào lấy lại danh dự hiện tại cơ hội tới nếu là giết cái này tu v i cực mạnh giá hỏa nhất định có thể làm cho hoàn nhan thiên bạt lao g i ả kia đau lòng không thôi cái kia cảnh tượng ngẫm lại đều để hắn cảm thấy trong lòng vui vẻ lấy lớn bắt nạt nhỏ và ngươi đan cảnh tu v i sao hoàn nhan thần khang chỉ cảm thấy mình nghe được trong thiên hạ tốt nhất cười sự tình trên mặt không khỏi tự giác thoáng hiện một vòng hồ t h ẹ n cười phương mới vừa vặn cảnh báo thời điểm hắn còn lo lắng có phải hay không lương châu phái cái gì cường giả đến đây dạ tập bây giờ xem xét vừa rồi lo lắng dư thừa mặc cho người này có muôn vàn thủ đoạn vậy không có khả năng đánh bại hắn chờ một lúc bốn người sẽ biết trần u y ê n xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía phía dưới toàn thân bốc cháy lên ngọn lửa mười tám tên ám vệ bọn hắn giờ phút này đã xông vào man tử vừa mới tụ tập lại quân trận bên trong đại sát đặc sát chỉ cần nhiễm một chút trên người bọn họ h ỏ a diễm toàn bộ đều tại ngắn phút chốc ở giữa hóa thành cho bụi mà bọn hắn tựa hồ vậy tại dần dần tan giã tử sĩ quả nhiên là tử sĩ ngươi không có chờ một lúc hoàn nhan thần khang cũng nhìn thấy phía dưới cảnh tượng ánh mắt trong lúc đó chầm xuống rõ ràng mình nhất định phải mau chóng giải quyết cái này trần liên lại đem mấy cái kêu hỏa nhân diệt sát không phải thật là có khả năng sẽ đối với lương th Dứt tức thần lời liền lập nói về sau,、Hoàng、nhan、thần、khang liền không nói nữa, hoàn không nhảm đêm ộ thủ, quanh thân t quanh h i n nguyên khí trong lúc đó ngưng địa đó khí tụ, lúc ộ t đó ạ o đao kinh khủng mang chiếu sáng thiên mang sáng đánh chân huyên. phía địa, Đêm đ nghi thủy quan tại man tộc chia binh đánh tan bắc lương quân doanh chữ hỏa về sau nơi đây liền đồn trú hai mươi ngàn bắc man tinh nhuệ c h ấ n thủ nơi đây bởi vì nơi đây chính là trọng trấn thêm nữa lại tại nghi thủy phụ cận là một chỗ trọng yếu nguồn nước nhất định phải bảo vệ tốt mà tại nghi thủy quan bên ngoài ước chừng ba dặm chỗ t h n g đạo bắc lương quân bóng dáng dần dần hiền thân thô sơ giản lược xem xét đủ có mấy vạn người nhiều mà những người này toàn bộ đều yên tĩnh y mắng chờ doanh chữ hỏa đại tướng quách viêm mệnh lệnh lần trước vứt bỏ quan lưu giữ là vương g i a quân lệnh chính là vì chờ đợi hôm nay nghi thủy quan bên trong tụ tập bắc man hai mươi ngàn trọng kỵ cùng rất nhiều lương thảo đây là vì lương châu thành bên ngoài cái k i a mấy trăm ngàn quân đội chuẩn bị mà chúng ta muốn làm liền là đem cái này chút quan nội man di triệt để t r ô n vùi ở chỗ này quách viêm trầm giọng nói bắc man lương thảo tự nhiên sẽ không đặt tại một vùng không phải một khi bị tiêu hủy cái k i a mấy trăm ngàn kỵ binh liền không có đường lui mà điểm này ngụy tấn phong đã từ lâu thôi diễn đến cho nên hắn c ố ý đem nghi thủy quan tòa này tiếp cận thảo nguyên trọng chấn tặng cho hoàn nhan thiên bạn để hắn đem nơi đây xem như một cái trạm trung chuyển liên tục không ngừng cung cấp lương thảo chỉ tiếc đêm nay đồng dạng đem hội thay đổi một bó đuốc tướng quân mời hạ lệnh a tướng quân mời hạ lệnh công thành lần này ta muốn xé xác bên trong man tử cho đại ca nhị ca báo thủ một tên ngưng cương cảnh giới giáo h ú trầm giọng nói công thành quét viêm n é t miệng lên một vòng nhẹ cười công thành tổn thương quá lớn chúng ta muốn làm sự tỉnh là tại nghi thủy quan phá về sau đem tất cả man tử triệt để diệt xác nhưng không công thành làm sao phá quan có người hỏi cái này thành bốn sẽ tự mình phá quách viêm bóp tính toán thời gian ngầm đầu nhìn một chút treo trong hư không trăng sáng cảm giác cái k i a đạo càng lúc càng lớn động tĩnh nói khẽ tới cái gì tới chúng tướng đều là không hiểu ra sao thập phần không hiểu nó tới bốn nó còn không đợi những người này mở miệng muốn hỏi chật một cỗ giống như như địa chấn kinh khủng thanh âm cấp tốc bắt đầu rung động ầm ầm tựa như vạn mã bôn u đằng bình thường mà thân ở chỗ cao bọn hắn tiếp lấy sáng tỏ ánh trăng vậy là mở thấy được nơi xa cảnh tượng có người run run dậy dậy chỉ vào cái tia cỗ dòng lũ nhịn không được nói cái này bốn đây là nghi thủy vỡ đê nghi thủy vỡ đê nghi thủy vỡ đê ánh mắt mọi người nao nhao kinh hại không thôi một tên phó tướng đi lên trước thấp giọng hồ nghi nói tướng quân mặt tướng nhớ kỹ năm nay nước mưa tựa hồ không tính là nhiều làm sao bốn tại sao có thể có nhiều như vậy lượng nước đó là bởi vì sớm một tháng trước vương gia cũng đã bắt đầu tại thượng du chứa nước chỉ bất quá bởi vì động tác không lớn không người có thể nhìn ra mà thôi hiện tại c ô này xúc đi ra dòng lũ đem cho chúng ta phá tan nghi thủy quan quách viêm đề cập ngụy tân p o n g trong mắt tràn đầy đều là kính sợ sớm tại một tháng trước đó vương gia cũng đã bắt đầu chuẩn bị mà lúc kia man tử còn không có đến đâu vương gia liệu sự như thần nhưng nghi thủy q u a n bị nhiều năm gia cố thành cao hơn mười t r ư ợ n g cỗ này dòng lũ có thể phá tan sao thiên kia phó tướng hơi có hoài nghi nghi thủy đều động tay chân nghi thủy q u a n hà hội không có động thủ chân không phải ngươi cho rằng bản tướng quân vì sao a để cho các ngươi nhanh như vậy liền tan tác tướng quân n g à i bốn không sai nghi thủy tường thành đã sớm khắc xuống trận pháp nền tảng bị móc sạch có lẽ hiện tại đã sụp đổ sau đó nghiêm sắc mặt trầm giọng nói toàn quân nghe lệnh nghi thủy phá quan về sau đem cái này chút m a n từ từng cái chu sát bản tướng quân m u ố n để bọn hắn máu triệt để nhiễm hồng nghi thủy là mặt tướng tuân mệnh mặt tướng tuân mệnh mà tại doanh chữ hỏa chuẩn bị thời điểm cái k i a cổ mạnh liệt dòng lũ đã tới gần nghi thủy quan trước đây là thiên địa lực lượng thủ t h a n h man tộc binh lính cùng thủ tướng vậy cấp tốc đem trong chuyện này báo nhưng lúc này rõ ràng đã chậm mạnh liệt dòng lũ đang chấn động mà nghi thủy quan t ư ờ n g thành thì là tại c ố này dung chuyển phía dưới còn không có đợi đến dòng lũ phụ cận liên d a n h một tiếng bốn phía sụp đổ đè chết không ít bắp man tinh binh đêm nay nghi thủy quan bị phá mà bị phá cũng không chỉ là chỗ này tại ngụy tấn phong trước thời gian chuẩn bị xuống kỳ thật lương châu biên cảnh rất nhiều nơi đều là tặng cho bắc man kỵ binh n à y mới khiến bọn hắn có thế như trẻ tre ưu thế mà tại ngụy tấn phong đêm nay phản kích phía dưới rất nhiều phân đi man tộc binh mã đồng thời bị lớn lớn nhỏ nhỏ t ậ p kích trong lúc nhất thời tổn thất nặng nề địa thủy phong hỏa các cấp phủ quân đều tại đêm nay thu hoạch rất nhiều có đôi khi là vùng sát cổng thành sụp đổ có đôi khi thì là dẫn đầu binh mã dạ tập đại doanh đem cái kia chút trong lúc mùa mơ vẫn chưa có tỉnh lại kết thành quân trận bắc man đại doanh pha tan lương châu binh mã toàn tuyến phản kích vô danh sơn Quốc bên trong, t r ầ nguyên cũng không có cứng đối cứng cùng hoàn nhan thần khang giao thủ vừa rồi hắn đã thử qua thực lực mình tại cách xa nhau một cái đại cảnh r ơ i phía dưới rất khó thắng qua người này dù sao giữa bọn hắn tranh lệnh quả thật có chút lớn hoàn nhan thần khang không chỉ có là nguyên thần đ ỉ n h phong tu vi vẫn là đã từng cổ kim vương đ ỉ n h cực kỳ xuất chúng thiên tài thủ đoạn cùng bảo vật vốn là rất bất phạm cùng hắn cứng đối cứng giao thủ chỉ có thể cho mình rơi xuống một thân thương không có cái k i a tất yếu hoàn nhan thần khang thì là giận dữ một là bởi vì phía dưới mười tám cái hỏa nhân đã xông vào trong đại doanh tại bốn phía dây lên hòa diễm thứ hai là trần h u y ê n tại giao thủ ngắn ngủi qua đi tránh chi không chiến vậy không thể nói là không chiến chỉ nói là người này một mực không dám càng hắn cứng đôi cứng mà hắn thân pháp tốc độ thế mà cũng không thể hình thành nghiền ép chi thế chăm hơi thở thời gian trôi qua không có chút nào chiến quả trần uyên ngươi mới vừa rồi không phải nói muốn lây lớn bắt nạt nhỏ sao làm sao hiện tại ngược lại là phòng thủ mà không chiến chẳng lẽ ngươi đường đường một cái trung nguyên đệ nhất thiên tài còn e ngại bản tướng quân không thành hoàn nhan thần khang câu nói này phi thường không biết xấu hổ nếu là cùng cảnh giới trần uyên mười hơi bên trong liền có thể triệt để đem hắn chân sát hiện tại dựa vào lấy mình tu vi vượt xa trần uyên thế mà còn nói cái gì phòng thủ mà không chiến lời nói tới đi đánh với ta một trận để bản tướng quân nhìn xem thực lực ngươi có phải là thật hay không như theo như đồn đại nói khoác như vậy lợi hại vẫn là nói các ngươi trung nguyên võ giả cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút trên thực tế lại là một đám đồ hè nhát n hoàn nhan thần khang giận dữ quát tầm lên trần uyên thì là không có phản ứng hắn mà là đưa mắt nhìn sang phía dưới trải qua ước chừng trăm hơi thở thời gian t i ế u đốt Nguyễn trước ấ n Phong 18 vị ám vệ giờ phút này đã hoàn toàn chết đi, nhưng ngoài người ta dự liệu là bọn hắn cũng không có bị quỷ dị nóng bỏng hỏa diễm đốt thành cho tận, phút chết hỏa cho giờ vị vệ bị dị ám diễm mà liệu đi, ta đốt t là là đã có dự quỷ ở thành 18 cái lửa cái cọc, phân bố tại Bắc Man ơ n Doanh bên ngoài. Nhưng như thế lời nói, còn g Thảo thế t chưa ha. Đại đủ lời ư r đó ngụy tấn phong thế nhưng là nói qua thiếu đốt lương thảo sự tình cái này chút ám vệ sẽ làm chỉ ở ngoại vi trong thời gian ngắn đốt không đến bên trong đi Đang điểm, đó đại Trần Nguyên núi trận tại tư thời điểm, trước đó cấu kết tách suy cấu dây nguy tấn phong đây là đem mười tám cái ám vệ trở thành trận nhãn dùng nó triệt để cấu kết đại trận bất quá cái này bốn thật có thể chứ đơn giản như vậy nguy tấn phong vì sao nhất định để hàn đến rất nhanh trần uyên rõ ràng man tộc đại doanh kỳ thật vậy có hậu thủ đây chính là trọng yếu nhất lương thảo đại doanh chứa bắc man gần bảy thành lương thảo không có khả năng chỉ có một cái hóa dương thủ vệ từng đạo tia sáng s ô n g thẳng tới chân trời ngưng tụ thành một lồng ánh sáng đem chọn cái sơn cốc bao phủ trong đó hoàn nhan thần khang thì là khinh mệt cười trần uyên ngươi cho rằng đơn giản như vậy liền có thể t i ê u hủy lương thảo đại doanh ha, ha. thật sự là thật quá ngu xuẩn đại doanh làm sao có thể không có đại trận chờ đợi bản tướng quân cũng không sợ nói cho ngươi cái này cựu ly thần do trận chính là phụ hãn tự mình bố trí xuống không có dương thần chân quân cường giả đến đây ai cũng phá không ra mà lương châu ngoại trừ ngụy t ấ n phong còn có vị kia chân quân ngươi liền b ấ t đi ý định này ha chân quân cường giả trần u y ê n trong lòng k h ẽ động trong lòng đ ỗ n g nhiên đối ngụy t ấ n phong vô cùng e rẻ trách không được hắn đem cái này trọng trách giao cho mình ngươi lai、like、đã hiểu trên người hắn chỗ bất phàm hẳn là tu la ma quân cái này á o lót hắn cũng biết nhưng bây giờ cũng không lo được nhiều như vậy cho tới bây giờ nhất định phải đ ộ n g thủ không chỉ có phá trận vẫn phải thu lấy khí vận t r h ợ ánh mắt đột nhiên ngưng tụ chuyển hướng hoàn nhan thần khang tâm niệm gọi động ma la tiền bối một bộ mặt nạ chậm rãi chụp trên mặt khí thế khủng bố bay thẳng t h i ê t niệm mà hoàn nhan thần khang thì là ánh mắt cứng lại tiếng cười đột nhiên đình trệ chương năm trăm hai mươi lăm phượng gãy tây sơn ngưng tụ nguyên thần cảm thụ được cái kia cố để cho người ta sợ hãi khí tức khủng bố hoàn nhan thần khang cũng không cười nổi nữa hắn sững sờ ở tại chỗ không rõ ràng vì sao vừa rồi còn thường thường không có gì lạ khí thế đột nhiên bạo tăng cái kia cố khí thế khủng bố hắn Người b bốn. Bốn. Giật giật hắn, hắn ân bốn rất mạnh tâm niệm v ừ a động phạm vi t r o m trường hắc cám hư không trong nháy mắt dấy lên một tầng thăm thẳm h ỏ a diễm mà bởi vì bóng đêm nguyên nhân cỗ này h ỏ a diễm cũng không quá rõ ràng nhưng không rõ ràng không có nghĩa là không có hoàn nhan thần khang không có tái chiến tâm tư lúc này liền muốn quay người rời đi cái k i ê cố khí thế khủng bố khắc quản có phải hay không trần liên đang hư trương thanh thế hiện tại đều không phải là hắn đủ khả năng ngăn cản hắn cũng không có gan lớn đến dám cầm tính mạng mình đi cược nhưng đến lúc này rất rõ ràng đã chậm trần uyên tiện tay vung lên khi thế khủng bố trực tiếp đem hư không nương kết bóng dáng thời gian lập lụa đã xuất hiện ở hoàn nhan thần khang phụ cận một cái che kín phong cách cổ xưa đường vân bàn tay trực tiếp c h ộ t vào hoàn nhan thần khang trên cổ tiếp tục với bốn toàn thân giống như là rót chỉ một dạng vô cùng nặng nề hoàn nhan thần khang có chút ngạt thở liền trong linh đ à i nguyên thần đều bị dám cầm căn bản không phát huy ra một chút lực lượng ánh mắt tràn ngập bối rối thân xác run run dậy dậy nói trần bốn trần uyên không thể rét ta bốn không phải phụ hắn bốn nhất định sẽ không để qua ngươi đúng dịp ta cũng không muốn thả qua cha ngươi ngươi đi xuống trước trở lấy không dùng đến quá lâu cha ngươi liền sẽ đến cùng ngươi trần n g u y ê n ánh mắt hiện lên một vòng hàn quang tiếp lấy vậy không nói nhảm trong tay ma d i ệ m mãnh liệt bạo tăng hoàn g nhan thần khang n ụ c thân bắt đầu cấp tốc hóa thành cho bụi vì cái này phân l o ạ n trong bầu trời đêm lại tăng lên một chút khủng hoảng rốt cục hoàn g nhan thần khang chết triệt triệt để để vất lạc liền một tia dấu vết đều không có để lại mà trần liên thì là ánh mắt hiện lên một vòng thanh quang nếp miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười nhìn xem trên người hắn màu xanh khí vẫn tia sáng dần dần tràn vào trên người mình ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn chậm rãi chuyển động đem khí vận triệt để hấp thu ngay sau đó cùng trước k i a m ộ t dạng một cỗ cơ duyên chỉ dẫn sông lên trần n g uyên trong lòng lương châu tây bắc lạc p h ư ợ n g sơn một đ o ạ thần hoa lập đỉnh núi ánh sao gần thần hoa niết b à n nguyên thần n g ư n g ở hóa dương trước lạc p h ư ợ n g sơn thần hoa thần hoa niết b à n nguyên thần bốn trần n g uyên mở ra hai mắt hơi hơi gật đầu cùng hắn dự đoán không sai bị lắm hắn lúc đầu cũng cảm thấy lần này đột phá hóa dương chỉ sợ không phải đơn giản như vậy dù sao hắn còn không thành công g ầ thần không có khả năng một bước trèo lên thiên trực tiếp đột phá hóa dương cảnh giới nguyên bản hắn tại kỳ sơn bộ lạc tu vi đạt tới thiên đan đỉnh phong thời điểm xem chừng lại có không sai biệt lắm ba tháng thời gian liền có thể triệt để đem nguyên thần đoàn dục đi ra nhưng trải qua đoạn thời gian này càng ộ hắn cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi nội hàm gia nguyên thần cũng không phải đơn giản như vậy không phải vậy sẽ không vây khốn nhiều như vậy thiên đan cường giả chí ít vẫn phải mấy tháng tri công mới có thể đem nguyên thần thần quân g nội hàm ra lần này cơ duyên ngược lại là cho hắn mất đi không ít thời gian ngược lại là cơ duyên chỉ dẫn một câu tiên nguyên thần ngưng ở hóa dương trước để hắn hơi có chút suy nghĩ hẳ là hắn có thể tại hóa dương trước đó nội hàm gia nguyên、thần. nhưng có thể là chưa bao giờ nghe nói qua sự tình hóa dương cảnh chính yếu nhất tiêu chí chính là toái đan hóa thần có thể sớm đem nguyên thần l u ậ n d ụ c đi ra cái này thật đúng là hắn lần đầu tiên nghe nói bình thường tu hành quy tích đều là nội hàm r a nguyên thần hình thức ban đầu tiếp lấy mới có thể đột phá hóa dương cái này bốn chỉ có thể đến lúc đó coi lại hiện tại nhất chuyện chủ yếu vẫn là đem nơi đây man tộc lương thảo đại doanh trừ bỏ tâm niệm vừa động trần uyên tâm thần giao cho ma la hắn một tay phất lên giữa thiên điệm ộ t cỗ vô hình đạo nội hàm bao phủ tự thân tiếp theo vô tận đen nhánh ma diễm trong nháy mắt bao phủ thủ hộ đại doanh đại trợ kia bất quá mấy tức thời gian, hoàn nhan thần khang lấy làm tự hào cựu ly thần do trận liền đ á n h một tiếng triệt để phá vỡ đại trận v ừ a vỡ trong hư không ngụy tân phong sớm chuẩn bị đại trận liền phát huy tác dụng vô số hỏa cầu trong hư không ngưng kết tiếp lấy lại hướng phía phía dưới mà đi giống như diện thế bình thường vô số man t ộ c tướng sĩ điên cuồng xua tan trên thân h ỏ a diễm vô số dê bỏ bối rối không ngừng điên bình thường bốn phía tán loạn đống kia tích như núi lương thảo tức thì bị thay đổi một bọ đuốc nhìn xem phía dưới cực kỳ hùng vĩ cảnh tượng trần yên cũng không khỏi vì đó cảm t h ắ n ngụy tân phong lợi hại thế mà sớm tính tới bắc man hội đem l nhất nặng nếu là không có để b ắ t man cường giả phát giác cái này cũng không dễ dàng Tr trần n g u y ê n ánh mắt ngưng tụ trầm g i n g hỏi tiền bồi bốn ngài cảm thấy ngụy tấn phong có phải hay không đã đã nhận ra thân phận chúng ta đây là một cái phi thường trọng yếu vấn đề không phải không có cách nào giải thích vì sao a ngụy tấn phong hội mạo hiểm đem dạng này trọng trách giao cho hắn nếu là không có chân quân thủ đoạn hôm nay mong muốn thiêu hủy cái này màn tộc lương thảo tuyệt đối không thể sẽ không bốn đó là nếu là bần tăng đoán không lầm lời nói ngụy thí chủ hẳn là cùng núi võ đang vị kia có liên hệ có lẽ là hắn để lộ một ý chuyện bất quá cái này đối ngươi mà nói cũng không có tổn thất gì ngụy thí chủ chỉ sợ cũng chỉ là chắc chắn trên người ngươi có chút bí ẩn chân quân không làm gì được trần uyên như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu chỉ cần không có phát giác được hắn áo lót liền là tu la chân quân thuận tiện nhìn xem phía dưới cái kia chút tứ tán thoát thân man tộc kỵ binh trần uyên càng thêm không có khả năng để bọn hắn thoát đi hôm nay đừng nói là người liền xem như một đầu x ú c vật cũng không thể còn sống ra ngoài một ngày này cổ kim vương đình cất giữ lấy bảy thành lương thảo toàn bộ thay đổi một bó đ u c tất cả trông coi tướng sĩ cùng dê bỏ súc vật vậy đều bị đốt thành cho tận đại hòa trung tiên chiếu sáng cả mảnh thiên địa các loại đến nơi đây triệt để thiêu đốt hầu như không còn xác nhận không có một cái nào người sống về sau trần uyên lặng yên không một tiếng động rời đi nơi đây muốn đi lạc phượng sơn tìm cái kia đoá thân hoa mặc dù không có nhìn thấy trần uyên rất rõ ràng đêm nay chính là ngụy tấn phong thay đổi thế cục thời khắc mấu chốt hắn cũng không có đ o á n sai ngoại trừ trần uyên bên này ngụy tấn phong mệnh lệnh bắt lương quân toàn tuyến xuất kích đưa cho cổ kim vương đình từ bước vào trung nguyên đại địa về sau lần thứ nhất trọng thương trong vòng một đêm tổn hại binh một trăm ngàn lương thảo hủy hết t i ê u hủy lương thảo về sau trần uyên không vội mà về lương Châu Thành. trải qua xác nhận vị trí của mình về sau trần u y ê n phát hiện cơ duyên chỉ dẫn lạc phượng sơn cách hắn kỳ thật cũng không tính xa cách xa nhau chỉ có hơn trăm dặm mà thôi chỉ dùng cực kỳ ngắn thời gian liền đ ạ t đến nơi này mà hoàng đồ đao bên trong ma l ạ t thì là coi là trần u y ê n thay đổi phương hướng tránh né man tộc truy sát mà thôi đối với ngọn núi này trần u y ê n kỳ thật cũng không tính là tia không biết chút nào trước đó hắn liền từng hiểu rõ qua biên cảnh một chút trọng chấn hùng quan cùng các loại ngọn núi dòng sông chỉ bất quá tòa này l ạ phượng sơn xác thực không nổi danh là được thiên địa nguyên khí mầm anh không có linh thảo linh dược sinh trưởng liền thợ săn đều sẽ không đi nói một tiếng hoang vu cũng không bị qua nhưng hoàn toàn chính là như vậy bình thường một ngọn núi hết lần này tới lần khác liền là khí vận tế đ à n chỉ dẫn cơ duyên vị trí không thể không nói cái này cũng xác thực làm cho người ngạc nhiên là phượng sơn rất nhỏ chỉ có một tòa l ẻ loi ngọn núi xác nhận phương vị về sau trần uyên liền không chút biến sắc hướng phía cái phương hướng này mà đi nhìn như là chuẩn bị ở phía trên nghỉ ngơi một lát ngọn núi ước chừng cao chừng hơn mười t r ư ợ n g trần uyên rất nhanh liền đã tới phía trên lại một chút liền thấy được phía trên ngọn núi này một cái duy nhất cây cối là một góc tính mịch n ô đồng cổ thụ trần uyên mở ra thiên nhãn từ cái kia ngô đồng cổ thụ bên trong hiện lên một vòng thanh sắc quan mang nhất thời làm trong lòng của hắn vui mừng cuối cùng là tìm được lại trong lúc đó không có bất kỳ cái gì gọn sóng thuận lợi để hắn đều có chút kinh ngạc suy tư một lát trần u y ê n đi đến phụ cận hoàng đồ đao bên trong ma la lại là phát ra một nói một tiếng vân vân đợi một chút trần u y ê n ánh mắt c h ấ p động nhẹ giọng hỏi tiền bối thế nào cây này có gì đó quái lạ a cái gì cổ quái bần tăng từ cái này cổ thụ bên trong cảm giác được một cỗ có chút hơi thở nó bỏng ngươi đem cổ thụ rời ma la linh hoạt kỳ hảo thanh âm chậm rãi văng lên trần u y ê n nhẹ gật đầu một giọng nói tốt tiếp lấy tâm niệm vừa động nó trước mặt cô quặng ngô đồng cổ thụ từng khúc nổ tung bên trong đúng là giống ruột giống như là bị người thiêu đốt qua bình thường mà đợi đến cổ thụ đoạn đến gốc thời điểm một đ o a lớn cỡ bàn tay nhỏ toàn thân màu đỏ sậm thần bí linh hoa đang tại đón gió n ở rộ tiền bối nhưng chỉ biết là hoa này lai lịch trần u y ê n không hề động ngược lại hỏi để bần tăng suy nghĩ một chút bốn m a la trầm mặc một lát không sai biệt lắm ba mươi hơi thở về sau thanh âm mới lại lần nữa chuyển đến hoa này không đơn giản còn xin tiền bối giải thích nghi hoặc ngươi vận khí thật sự là hiếm thấy trên đời đang tại ẩn thần thời khắc thế mà liền có một đoá phượng huyết thần hoa xuất hiện tại trước mặt ngươi thật sự là bốn ma la có chút không biết nên nói cái gì cho phải cái này phượng huyết thần hoa thế nhưng là hiếm thấy trên đời linh hoa người thường cố gắng cả đời cũng khó có thể gặp được mà trần uyên lại trùng hợp như thế gặp được khí v ậ n đơn giản n g u y ê tiên phượng huyết thần hoa bốn n g h e ma la nói ra lời nói trần uyên ẩn ẩn có chỗ xúc động tựa hồ ở nơi nào nghe qua bất quá còn không có đợi hắn nghĩ lại ma la liền đã bắt đầu vì hắn giới thiệu cái này phượng huyết thần hoa nặng nhất chính là phượng huyết hai chữ duy có thần thú phượng hoàng máu mới có thể vận dụng cái này bực này thần hoa chỉ cần ba trăm năm thời gian mới có thể để cho nó trưởng thành đối với hoa dương trước đó võ giả tới nói cực kỳ trọng yếu bởi vì cái này phượng huyết thần hoa có thể làm cho võ giả sớm nội hàm g i a nguyên thần hoa dương trước đó nội hàm g i a nguyên thần là tốt là xấu trần huyên hỏi cái này trước đó hết sức tò mò vấn đề mặc dù biết rõ đại khái s u ấ t không có chỗ xấu nhưng hắn còn là muốn biết một cái rốt cuộc tự nhiên là tốt có thể tại đan cảnh sớm cảm giác nguyên thần c h i diệu đối ngươi tại hóa dương cảnh giới tu hành vô cùng có tác dụng nếu như trở đến đột phá hóa dương càng là có thể để nguyên thần tiến thêm một bước không sai biệt l ắ m c ó thể chống đỡ mấy năm tu hành c h i công ma la nói cái t bốn trước đó nhưng có dạng này ví dụ bần tăng chính là a trần uyên ánh mắt lập tức khé động năm đó bần tăng không vào hóa dương cảnh lúc liền cơ duyên xảo hợp sớm ngưng kết nguyên thần đột phá hóa dương về sau nguyên thần tăng nhiều vì ngày sau đặt cơ sở vững chắc bốn ma la chậm rãi đem việc của mình dấu vết nói ra trần uyên nghe không khỏi có chút tắt lưỡi không vào hóa dương lại ngưng nguyên thần đây chính là vượt ra khỏi đàn cảnh phạm chủ nửa bước hóa dương trần u y ê n cảm thấy cũng kém không nhiều chỉ có cái này có thể giải thích võ đạo lục cảnh bên trong nhưng không có cảnh giới này hắn cũng coi là mở ra lối riêng hiểu rõ xác nhận về sau ma la lại vì hắn giảng thuật rất nhiều cần thiết phải chú ý sự tình nói cho hắn biết sớm ngưng kết nguyên thần là gặp nguy hiểm vạn không thể khinh thường trần u y ê n tỏ ra là đã hiểu về sau nhẹ nhàng đem phượng huyết thần hoa lấy xuống một cỗ hơi thở nóng bỏng hướng phía hắn tiêu tán nếu không phải nục thân đã đạt tới kim cương bất hoại đình phong đổi lại một cái tu vi không cao võ giả đến đây vẹn vẹn là đem l ấ y xuống chính là một kiện rất khó sự tỉnh quyết định tốt đột phá về sau trần uyên liền cấp tốc chuẩn bị k ỹ cảng tại lạc phượng sơn đỉnh ngồi xếp bằng điều chỉnh mình trạng thái trước đó ma la tiền bối phụ thân mặc dù chỉ là cực kỳ ngắn thời gian nhưng vẫn là mang đến cho hắn một chút tổn thương nhất định phải lấy tốt nhất trạng thái đi tu hành không sai biệt lắm dùng đường này trần uyên luyện hóa một viên chữa thương linh đan đem thương thế trên người khôi phục quanh thân trạng thái vậy điều chỉnh đến cao nhất chuẩn bị ngưng kết nguyên thần mà giờ khác này sát trời vậy theo thời gian trôi qua dần dần lờ mờ chỉ có chút mọc ra nhìn một hơi trần uyên tâm thần chìm vào đan điển trạng thái đỉnh phong thiên đan vô cùng sung mãn tiêu tán lấy khí tức cường đại ẩn ẩn có thể cảm giác được bên trong có một chút yêu ớt t h ầ n quang nguyên thần hình thức ban đầu bốn tâm niệm vừa động phượng huyết thần hoa chậm rãi bay đến trần uyên đỉnh đầu từng đạo ngọn lửa màu đỏ sậm đem trần uyên toàn bộ người bao phủ đồng thời còn tiêu tán lấy một cố không h i ể u thần b í nói nội hàm im hơi lặng tiếng ở giữa trần uyên tâm thần tựa như chìm vào h á cám bên trong một tiếng g ợ sóng v ư gáy chuyển vào hắn trong thai nhưng vào lúc này trần uy mạnh li chậm rãi trôi nổi ở trong hư không không có ai đi điều động nguyên bản treo ở trần n g uyên đỉnh đầu phượng huyết thần hoa liền đem thiên đan báo khỏa một sợi thần bí hỏa diễm tiêu h đốt tại thiên đan quanh thân thiên đan là trần n g uyên một thân tu vi chỗ hệ tương đối mà nói kỳ thật rất yếu đuối tại ngọn lửa kia tiêu h đốt tại thiên đan trên thân lúc trần n g uyên cái chán vậy bỗng nhiên toát ra một tầng mồ hôi đồng thời hắn lục thân vậy bắt đầu dần dần trở nên đỏ rực phong cách cổ xưa mà thần bí đường vân tự nhiên mà vậy bắt đầu ngưng hiện không biết đi qua bao lâu trần uyên thân hình vị trí thay đổi h ắ n vậy quanh chân lơ lửng tại b trước đó cái kia đó a lớn cỡ bàn tay nhỏ phượng huyết thần hoa thì là chẳng biết lúc nào biến lớn giống như tòa sen bình thường đem hắn bao phủ trong đó thiên đan treo tại trần n g u y ê n trước người thần đài hoa ở trần n g u y ê n ngụ thân cái kia cố hơi thở nóng bỏng cũng kém không nhiều đã đ ạ t đến đỉnh phong chung quanh thiên địa nguyên khí bắt đầu hội tụ phạm vi mấy ngàn mét m bên trong nguyên khí bị q u á i tại trần n g u y ê n đỉnh đầu ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy to lớn nguyên khí bắt đầu hướng phía trần luyện quanh thân bao phủ thiên đan bên trong trước đó cái kia giống như hạt gạo bình thường thần quang giờ phút này đã chợt tăng mấy lần nếu là nhìn kỹ lời nói có thể nhìn chương năm trăm hai mươi sáu phá cảnh nửa bước hóa dương hòa phượng ngập châu mạnh liệt lực lượng trong nháy mắt đem phạm vi mấy chục trượng phạm vi hóa thành một cái biển lửa ngay tiếp theo trần liên vậy lồng trụt vào trong tiếp theo lại là một tiếng phượng gãy ngút trời ánh lửa ngút trời hòa phượng ngậm lấy thiên đan phóng tới bên trong hư không ngao du tự thân nóng bỏng hỏa diễm vậy cấp tốc hướng phía thiên đan bên trong b a phủ giống như là muốn đem bên trong nguyên thần hình thức ban đầu triệt để luyện hóa trần u y ê n ngưng thần tinh khí bất động như núi hòa phượng một chút xíu tan giã dần dần dung nhập thiên đan bên trong đem chọn mai thiên đan đều đốt đỏ rực một cỗ yên lặng khí tức dần dần truyền ra khi trần u y ê n thiên đan khí thế hạ xuống tới cực điểm lúc lại trong lúc đó tăng vọt giống là một cái mặt trời treo trên cao tại hư không ẩn ẩn nhìn lại có thể nhìn ra bên trong một vòng nguyên thần hình thức ban đầu đang tại dần một điểm ánh sao nở rộ cùng cái kia nóng bỏng hỏa diễm lực lượng x e n lẫn một mặt nóng bỏng một mặt tâm hàn tựa như thái cực bình thường t r u n g quanh thiên địa nguyên khí sao động càng ngày càng kinh khủng không ngừng tràn vào thiên đan bên trong tại hai cố lực lượng x e n l ẫ n dưới bắt đầu hấp thu cố này đến từ thiên địa lực lượng cùng lúc đó trần n g u y ê n trên thân khí tức vậy bắt đầu tăng vọt ngắn ngủi mấy tức ở giữa thuận tiện giống như đã đạt đến đan cảnh cực h ạ ẩn ẩn chạm đến hóa dương giới hạn thời gian từng phút từng giây trôi qua cái kia ngưng v à hư không bên trong thiên đan khí tức vậy càng ngày càng cường đại không sai biệt lắm mười lăm phút thời g trần u y ê n nhìn về phía hư không mặt lộ ngưng trọng giờ phút này thiên đan cùng lúc trước khác nhau rất lớn phía trên có hai đạo thần bí đường vân ngưng ở thiên đan phía trên phân biệt rõ ràng giống như là đem triệt để chia cắt ra đến mà tại thiên đan bên trong trần u y ê n rất rõ ràng liền nhìn đến bên trong có một cực đứa bé đang tại q u a n h chân ngồi tính t o ạ n mặt mũi rõ ràng cùng hắn cực kỳ giống nhau đồng thời giữa bọn hắn còn có một c ố không hiểu liên lụy nguyên thần không vào hóa dương liền ngưng kết ra nguyên thần trần liên ánh mắt chất động thấp giọng hỏi tiền bối văn bối bây giờ có thể không phá cảnh hóa dương nếu có thể lời nói hắn cũng không muốn chờ đợi dù sao đan cảnh võ giả mặc dù trên giang hồ cũng coi là nhân vật số một nhưng hắn đứng trước rất nhiều khốn cảnh lại không phải đan cảnh đủ khả năng ngăn cản nếu là có thể tiến vào hóa dương cảnh hắn các phương diện thực lực đều hội tăng vọt ma la áo trắng bóng dáng không có ở hoàng đồ đao bên trong lúc trước trần u y ê n đột phá quá trình bên trong liền lặng yên không một tiếng động thoát ly đi ra nhìn xem hắn đột phá trong mắt rất là ngưng trọng thiên điệu tinh huy hỏa phượng nhật bản cái này so với hắn lúc trước sớm ngưng kết nguyên thần thời điểm còn muốn thần dị ánh mắt không ngừng chất động cũng không biết tại suy nghĩ cái gì nghe được trần liên tra hỏi về đa nghi thần nói ra ngươi trước đó ẩn thần vẫn chưa hoàn thành lúc này nguyên thần phi thường phù phiếm không thích hợp phá cảnh không phải vô cùng có khả năng hội thất bại mà một khi thất bại trong thời gian ngắn ngươi tu vi liền không thể tiến thêm được nữa cùng ngươi mà nói kỳ thật cũng không cần quá mức vội vàng hiện tại nguyên thần vừa mới nội hoàn thành thần quang yếu ớt chờ ngươi tu hành thời gian mấy tháng lại đột phá lời nói liền mười phần c h ắ c chín đến lúc đó càng có thể lấy mượn nhờ đột phá lúc lực lượng để nguyên thần bạo tăng trần liên hơi hơi gật đầu mặc dù trong lòng có chút gấp gáp nhưng dưới mắt loại tình huống này xác thực không thích hợp đột phá khoảng chừng bất quá thời gian mấy tháng mà thôi hắng ma la đã nói cực kỳ t r ự c bạch hay là hắn tu vi tăng trưởng quá nhanh căn cơ bất ổn tùy tiện đột phá thất bại khả năng rất lớn dù sao đột phá hóa dương cũng không phải là đơn giản như vậy bình thường võ giả nội hàm ra nguyên thần hình thức ban đầu chỉ là bước đầu tiên đằng sau còn phải tiếp nhận chân chính tẩy lễ nguyên thần gia tâm ma nhập cái này nhưng khác biệt tại đan cảnh lúc tâm ma đột phá nguyên thần thời điểm tâm ma hội càng thêm kinh khủng lặng yên không một tiếng động liền sẽ ảnh hưởng tâm hạn chí trừ ngoài ra còn cần trải qua nguyên thần t h i đan lúc nguy hiểm yếu ớt nguyên thần trải qua cồn bạo tiên địa nguyên khí lần thứ nhất tẩy luyện là vô cùng nguy hiểm bất quá cái này là đối với người thường mà nói trần n g uyên lại khác biệt hắn đã sớm nội hàm nuôi thành nguyên thần cũng không phải là hình thức ban đầu đơn giản như vậy trên bản chất sẽ để cho nguyên thần tại thiên đan bên trong càng thêm lương luyện nên đón thiên địa nguyên khí tẩy luyện thời điểm hội càng thêm đơn giản thoái đan thời điểm vậy sẽ không có bao nhiêu nguy hiểm tổng thể mà nói nửa bước h ò a dương cảnh trần n g uyên là đang vì đó sau đột phá cửa hàng là người thường khó có thể tưởng tượng cơ duyên đa tạ tiền bối chỉ điểm ván bối rõ ràng trần uyên ngưng trọng nhẹ gật đầu tiếp lấy há miệng hút vào trong hư không cái viên kia hiện đầy thần bí thiên địa đường văn viên đan dược trực tiếp đã rơi vào hắn trong、bụng. t ự t h â n khí tức càng thêm hòa hợp thậm chí trần nguyên đều cảm giác tự thân đối với chúng quanh thiên địa nguyên khí khống chế càng thêm cường đại thậm chí là có chút dung nhập đi vào đối với hắn chiến lực mà nói tăng phúc rất lớn thông h u y ề n ngự sử thiên địa nguyên khí đan cảnh khống chế quanh thân thiên địa nguyên khí hóa dương thì là lấy nguyên thần làm hòn đá tảng dung nhập thiên địa nguyên khí hiện tại trần nguyên nhìn như vẫn là thiên đan phạm trụ nhưng bản thân đã có một chút hóa dương cảnh mới có thể có được thần dị lực lượng hồ bốn trần nguyên thở p à o một cái trên mặt hiện lên một vòng nhẹ nhõm chi ý dần dần mạnh lên cảm giác thật cực kỳ để cho người ta sảng khoái lại trải qua một phen tăng cường trần nguyên. lại đối mặt trước đó hoàn nhàn thần khang loại này nguyên thần cường giả tối đỉnh thời điểm liền không còn là bị động như vậy cũng coi là có đánh trả chi lực đột phá xem như đột phá nhưng trần nguyên cũng không có vì vậy mà bưng l ỏ n g hắn còn tại cấu kết trong đan điền nguyên thần vững chắc nó thần quang tự thân vậy dần dần trở nên yên lặng một đêm không có chuyện gì xảy ra n g ồ i tại đỉnh núi thổ tức trần nguyên tại thứ nhất sợi ánh nắng v ề rơi thời điểm chậm rãi mở mắt giờ phút này thiên địa còn không có hoàn toàn sáng tỏ y nguyên còn có chút tối đạo từng trận gió lạnh không ngừng gợi lên một đêm này trần u y ê n xem như không sai biệt lắm vững chắc tự thân nguyên thần dù sao hắn đột phá là có chút hàm lượng nước cũng không là chân chân chính chính đạt đến hóa dương cảnh giới không cần thời gian dài ngồi xuống đ i ề u tức đứng người lên trần u y ê n trên thân trường bảo màu đen đón gió ma đ ậ u bay phất phới ánh mắt chuyển hướng một cái phương hướng đó là l ư ơ n g châu thành phương hướng muốn trở về s a o trần u y ê n có chút do dự dù sao lần này hắn quân công cùng chỗ tốt đã mò được ở trong tay trở về tất nhiên gặp phải nguy hiểm lương thảo bị hao tổn hầu như không còn bắc man đại quân nhất định hội điên bình thường chết nào nguy hiểm là tất nhiên đ a n g trần ạ i t Nguyên suy nghĩ thời khắc, ma liên a thanh tham tham Vừa chuyển đến. âm r ồ núi、võ、đang vị kia đạo hữu cho bần tăng đưa tin. Ơn. Trần kia võ vị đạo đưa cho hữu u y không rõ ràng cho lắm hắn nhưng không có bất kỳ cái gì cảm giác lục cảnh tiên nhân khủng bố như vậy sao vị kia nói cái gì hôm nay bốn hội cần ngươi xuất thủ muốn ta xuất thủ b á c man lương thảo tổn thất hầu như không còn tuyệt sẽ không lại kéo dài thêm nay mai hai ngày liền có khả năng hội tiến hành chân chính quyết chiến e sợ cho sẽ có càng mạnh tồn tại xuất thủ cho nên bốn cần ngươi vì sao a văn bối thực lực bốn trần liên lời còn chưa dứt nhưng ý tứ rất rõ ràng hắn bất quá đan cảnh t u vi mà thôi liền xem như ngưng tụ nguyên thần nhưng đặt ở cái này trận lớn chiến bên trên vẫn xem như một cái bình thường chiến lược liền bắc lương quân tứ đại doanh chủ tướng đều đánh b ấ t quá lại càng không cần phải nói là bắc lương vương ngụy tân phong trừ phi tu la ma quân lọ dìn nhưng không đến mức không thể cái này thập phần là tuyệt đối không thể cho bại lộ nếu không hậu quả không dám đánh giá đối với hắn đối với đạo thần cũng tổn thất đều quá lớn núi vo đang vị kia lần này sẽ không xuất thủ trong đó việc quan hệ bí ẩn hắn đột phá lục cảnh tin tức thiên hạ ngoại trừ giải rác mấy người không người biết được nếu như man tộc thật có tiên nhân thủ đoạn lương châu thành tất phá nếu thật là tiên nhân thủ đoạn lời nói cho dù là tiền bối phụ thân tu la ma quân diện thế vậy ngăn không được ca trần uyên nhũ mày thập phần không hiểu ma la trầm ngâm một lát nói hắn biết bần tăng ở trên thân thể ngươi có thể chống lại tiên nhân áp lực mà những người khác cho dù là bắc lương vương ngụy t ấ n phong vậy không có khả năng tiếp nhận cỗ lực lượng này nhưng như vậy thân phận chúng ta bốn hắn đã làm tốt nhu đồ lần này sẽ không để cho người hoài nghi còn có thể để ngươi chân chính danh dương thiên hạ hy vọng đạt tới phương bắc đình phong ma la trầm giọng nói rất rõ ràng trần n g u y ê n một chút mưu đồ hắn nhìn rất rõ ràng liền xem như không hề ghi chú cũng biết hắn sau này giã tâm phi thường lớn hy vọng là nhất định phải có còn có muốn thành đế vương dân tâm rất trọng yếu cái này liên quan đến chúng ta tương lai mưu đồ gặp nguy hiểm sao hội có một ít nhưng không nhiều bốn có thể cự tuyệt sao trần n g u y ê n bản có thể có chút kháng cự chịu tải tiên nhân lực lượng nói rất nhẹ nhàng nhưng liền ngụy tân phong đều chịu không được lấy hắn thân thể nhỏ bé rất khó tưởng tượng đến lúc đó hội xuất hiện tình huống liền xem như có ma la bảo vệ nguy hiểm vậy tuyệt đối không nhỏ nếu là cự tuyệt sau này đạo thần cung liền hội thiếu một cái cường viện ngươi nếu là muốn tạo phản xưng đế cách không ra vị kia trợ giúp ân chuyện cho tới bây giờ bần tăng cũng có thể lấy nói cho ngươi một ít chuyện tư mã ra năm đó xoán vị không có đơn giản như vậy bọn hắn phía sau còn có một cỗ chân chính kinh khủng lực lượng cỗ lực lượng này rất mạnh mạnh đến để cho người ta tuyệt vọng bọn hắn là sẽ không để cho ngươi tùy tiện nhất thống thiên hạ mà núi vo đang vị kia đã đột phá lục cảnh có thể vì tương lai chia sẻ không ít áp lực bọn hắn bốn là ai trần liên cho mày có thể làm cho lục cảnh tiên nhân đều kiên kỵ như vậy lực lượng hội mạnh bao nhiêu cho dù là n g ấ m lại vậy rõ ràng hiện tại còn không thể nói nói chi sẽ có đại họa lâm đầu trong lòng n g ư ơ i minh nộ là được bây giờ chọn lửa quyền cho ngươi là vì tương lai liều một đ ê m vẫn là không giúp lương châu lần này đồng đều tại n g ư ơ i một ý niệm b ẩ n tăng sẽ không cất ư cầu ma la linh h o ặ c kỳ ảo thanh â m chậm rãi vang lên trần u y ê n trầm ngâm hồi lâu trong lòng suy tư bọn hắn rốt cuộc là ai tương lai lực cản sẽ rất lớn sao nguyên bản trần u y ê n coi là đợi đến thực lực đạt tới liền có thể cầm vũ khí nổi dậy hiện tại xem ra cũng không phải là đơn giản như vậy ở trong đó còn có cản thâm lưu hơn vẽ nhìn xem trong hư không treo thật cao lấy vì nhân gian v ẩ y xuống sinh cơ mặt trời trần n g u y ê n ăn nói mạnh mẽ nói ra đã tiền bối nói không có quá lớn nguy hiểm đạo thần cung thân phận vậy sẽ không bại lộ còn có thể để vãn bối u y vọng đạt tới đ ỉ n h phong vậy liền năm đi ma la rất rõ ràng đã cùng núi võ đang vị kia làm tốt nếu là cự tuyệt đối với hắn hiện tại thế cục bất lợi huống hồ hắn nguyên bản tưởng tượng không phải liền là tại bắc man xâm lấn thời điểm g i a tăng mình v y vọng sao đi đỏ sức một đ ê ma trước mặt người trong thiên hạ giả bộ một lần so thiện hoàng đồ đao bên trong áo trắng ma la trên mặt lộ ra một vòng gợn sóng dáng tươi cười tựa hồ đã sớm liệu đến trần uyên sẽ là chọn lựa như vậy muốn thành đại sự tất có không sợ hết thể chi tâm tính trần uyên bốn tất thành đại sự một ngày này lương châu thành bầu không khí đã đạt đến cực điểm vô số bắc lương quân bắt đầu chuẩn bị chiến đấu lương châu thành tuyệt đại bộ phận bách tính vậy đều có đoạn tuyệt chi tâm bọn hắn biết lương châu thành phá ai đều không sống nổi rất có một c ố mọi người đồng tâm hiệp lực chi tâm mà cái này cũng là ngụy tận phong để cho người ta nhấc lên cỗ này tập t ụ hắn biết rõ lương thảo bị đoạn bắt man quân đội nhất định hội đem hết toàn lực phản công cầm xuống lương châu thành hết thể đều l ạ an bắt không được bốn lương thảo nguy cơ phía dưới mấy trăm ngàn thiết kỵ đem hội tự sụp đổ cho dù là hắn ngày hôm trước để bắc lương quân suy yếu man tử một phần lực lượng nhưng vẫn là không cải biến được đại cục chân chính quyết chiến muốn tới n g u y tấn phong mấy ngày không có ngừng một mực t o a c h ấ n lương châu thành đầu trên thân vết máu vẫn còn đây là một đêm kia lưu lại hắn lại cùng hoàn nhan thiên bản chiến một trận nhưng cho dù là chiến lược toàn bộ triển khai vậy g ế t không được đối phương quốc vận c h i lực h ắ n phá không ra phụ thân n g u y vô quyết phong trần mệt mỏi chạy đến lương châu thành đầu nhìn thấy n g u y tấn phong thời điểm không mình hành lễ chuẩn bị như thế nào nguyễn、Tân、phong thuận miệm hỏi đã chuẩn còn có Huynh không xong. Trần bị Vậy về là tốt rồi. Trần huynh còn không có trở rồi. sự a mang man o theo thảo. Nguyễn miệng、hỏi. Lương、châu、Thành bên này đã biết được ngày đó chuyện phát sinh, Trần Huynh thành công gần thành lương Khuyết Châu hủy Vô vệ kỵ hỏi. phát thiêu biết từ mở ám được đã đó s tình xử lý phi thường xinh đẹp nhưng ngoài người ta dự liệu là trần h uyên hành tung trợt biến mất cái này nhưng không bình thường nơi đó mặc dù khoảng cách lương châu thành có chút xa nhưng lấy hắn thiên đang thực lực tu vi không có khả năng lâu như vậy còn không cách nào đổi tới không có trần h u n h rời đi cũng tốt hắn làm vậy đã đủ nhiều ngụy vô khuyết nghĩ đến trước đó mình ý nghĩ kia trên mặt không có chút nào trách tội t h ầ n sắc hắn chu sát man thuộc hóa dương mạo hiểm tiêu hủy bắc man lương thảo cái này chút công tích đã vượt qua lương châu tuyệt đại bộ phận người hắn cùng lương châu còn có thể lại quá nghiêm khắc cái gì muốn hắn vì lương châu chiến tử sao hắn cũng không phải lương châu người chẳng qua là triều đình điều đến kim sứ thôi có thể làm đến b ư ớ c này ai cũng tìm không ra nửa quy trình đến tiểu tử kia là cái nhân vật đi liền đi tương lai nói không chừng còn có thể cho chúng ta báo thủ danh o chữ địa chủ tướng chu b ộ trầm giọng mở miệng nói đúng vậy à đáng tiếp dạng này người không phải chúng ta lương châu đi ra không phải vương gia nhất định thu hắn làm quan môn đệ tử bọn hắn y nguyên bội phục ngụy tân phong mắt thấy phía trước mở miệng nói hắn công tích bản vương đã truyền đến kinh thành đáp ứng hắn sự tình làm được đi liền bốn vương ra đó là cái gì n g u y tân phong vẫn chưa nói xong trận doanh chữ hỏa chủ tướng quách viêm ánh mắt mánh liệt khé động thấy được từ xa đến gần một đạo lưu quang thẳng đến lương châu thành mà đến không phải là b ắ c man thám tử nhà ai thám tử như thế xuẩn đi tìm cái chết cái này rõ ràng liền là hướng về phía lương châu thành đến không phải là trong giang hồ cao thủ có người mở miệng nói đây cũng không phải là như nhau tại lương châu có khả năng bị phá nguy hiểm phía dưới lương châu giang hồ vậy chuyển động theo có người trong lòng m á c tính có người muốn dưng d a n nhưng bọn hắn đều không sợ chết quyết định tại lương châu thành cùng man tử một trận chiến thậm chí còn có một cái đỉnh tiêm tông môn phái ra tất cả lực lượng thành phá lương châu tre lương châu võ giả sinh tại tư lớn ở tư không nỡ nhà mình bị man tử phá hủy chỉ nguyện lấy thân chống đỡ có chết không hối hận đây là một cái vừa mới bước vào võ đạo tuổi trẻ võ giả nói ra lời nói tại lương châu đưa tới rất chấn động mạnh động là lấy nếu là đứng tại toàn cục nhìn lời nói có thể nhìn thấy một cái phi thường hiện tượng quá gì, từ lương châu thành trốn đi người kém xa tít tắp từ nơi khác chạy tới lương châu thành nhiều người giang hồ nhiệt huyết vẫn chưa tán đi là trần u y ê n người khác thấy không rõ cảm giác không đến nhưng lấy hắn tu vi cho dù là cách nhau rất xa cũng có thể một chút nhìn ra người tới thân phận ngụy tân phong vừa nói để lương châu thành đầu mấy vị đại tướng bao quát ngụy vô khuyết đều là trong lòng giật mình trần n g uyên bốn trở về hắn bốn vậy mà trở về lấy hắn đứng hạ công tích liền xem như đi bọn hắn cũng không có người hội nói nhiều một câu chỉ cảm thấy hắn đã làm được đủ nhiều nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại trở về tại lương châu như thế thế cục phía dưới một cái thanh châu người vậy mà theo chân bọn họ l ư ơ n g châu chúng phó cúc nạn trong lúc nhất thời đầu t ư ờ n g yên tĩnh ghi mắng nhìn xem càng ngày càng gần trần uyên trên mặt tất cả mọi người đều lóe lên một vòng khâm phục cái này mới là trung nguyên binh sĩ lòng mang đại nghĩa không sợ sinh tử trần u y ê n ngưng tụ tia sáng trong hư không vẽ qua lưu quang một chút liền thấy được trên đầu thành mấy người tâm niệm vừa động quay lại phương hướng trực tiếp từ trong hư không rơi xuống quay đầu nhìn thoáng qua ngụy vô khuyết nhìn xem trên mặt hắn kính nể biểu lộ hơi hơi gật đầu sau đó mặt hướng ngụy tấn phong ôm quyền nói hạ quan trần u y ê n gặp qua vương gia làm tốt ngụy tấn phong ánh mắt rơi trên người trần liên trầm giọng nói người công tích hiện nay đã chuyển khắp lương châu thành cũng đã bị bản vương chuyển đến kinh thành nếu là triều đình không cho ngươi phong hầu ngàn vạn lương châu bách tính không đáp ứng bản vương vậy sẽ không đáp ứng cảm ơn vương gia trần uyên trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười phong hầu bốn không sai về sau tạo phản con đường dễ đi hơn không thiếu sót trước sớm chúc mừng hầu ra ngụy vô khuyết chắp tay mỉm cười thế tử k h á c h khí trần uyên đáp lễ hai mươi mấy tuổi phong hầu ngoại trừ cái kia chút kế thừa tước vị phế vật trần uyên ngươi thế nhưng là bản t r i ệ u đầu một lần đến lúc đó đừng quên mời ta uống rượu chu bột như quen thuộc mở miệng cười nói chu tướng quân yên tâm đến lúc đó không say không về dứt lời về sau trần uyên lại hàn huyên bài câu tiếp tục xem lấy ngụy tẫn phong nói vương gia hiện tại thế cục như thế nào n g u y tân phong quyết chiến mau tới không đợi trần n g u y ê n tiếp tục nói chuyện đ ố n g nhiên lương châu thành đ ố n g nhiên gõ c h ố n g trận còn như lôi đỉnh bình thường rung động cả tòa thành đều có thể nghe được d à n h mạch mà ở trong đó h à n g nghĩa sở hữu người đều biết man từ bốn tới mà tại tiếng c h ố n g qua đi chính là một trận giống như, như địa chân tiếng vang xa xa nhìn lại lương châu thành bên ngoài mấy dặm khói bụi nổi lên m ộ n phía quyết chiến bắt đầu chương năm trăm hai mươi bảy kinh thế chi chiến tiếng c h ố n g trận kết thúc thay vào đó thì là toàn bộ lương châu thành toàn thành đ ộ n viên đã sớm chuẩn bị kỹ cảng lương châu thành tại lúc này tuy ự a như một cái to lớn tinh một mà vi máy móc, to bắt cái vi đ ầ c h u ể n động, thành cửa mở rộng, từng nhánh tinh nhuệ binh gào thét mà cửa ra. mở kỵ là ầ n n y Nguy Tuy Tấn Phong không định cùng Man tử tiến hành công thành chiến. Tử lương à l châu thành tường cao dày có đại trận bảo vệ nhưng tác dụng cũng không phải là rất lớn bởi vì từ khi lần trước kiếm môn quan tri chi chiến hậu hắn liền đã rõ ràng đối phương có thể trực tiếp cấu kết mấy chục vạn đại quân chiến trận cùng một chỗ không cần công thành đương nhiên đó cũng không phải nói lương châu thành đại trận liền không có tác dụng trên thực tế cũng không phải là như thế lương châu thành đại trận ý nguyên vẫn có thể cùng bắt lương quân trận cấu kết có hay không t ư ờ n g thành tác dụng không là rất lớn huống hồ hắn còn có cái khác n h ư đồ cái kia chút chạy đến giang hồ võ giả cũng không t i ệ n quân trận mặt đối mặt chém g i ế t mới là bọn hắn cường hạng toàn bộ bắc lương quân dốc toàn bộ lực lượng chừng gần hai trăm ngàn từng cái giáp dạ dày tươi sáng khí huyết hút trời trừ cái đó ra còn có mấy vạn chi ê u mộ mà đến phủ quân cùng tân binh với tư cách cánh kỳ thật còn có mấy vạn binh sĩ nhưng ngụy tân phong cũng chưa hề dùng tới đến mà là để bọn hắn tận khả năng đi phối hợp lương châu thành đại trận bọn hắn đại bộ phận tu vi đều rất thấp kém cũng không có tiến hành thời gian dài huấn luyện tại loại này mặt đối m vừa đối mặt liền có khả năng hội bại hoàn toàn không cần thiết xuất chiến trần n g u y ê n mặc dù có chút kinh ngạc tại ngụy tấn phong t h ủ bút nhưng cũng không có nhiều lời trên thực tế từ trước đó ma la tiền bối lời nói bên trong liền có thể nhìn ra ngụy tấn phong cũng không phải là đơn đà độc đấu cùng núi võ đang quan hệ rất sâu mà một tòa truyền thường ngàn năm tiên m ô n thực lực là phi thường cường đại liền xem như vị kia lão tiên sư trở ngại nguyên nhân khác cũng không thể hiện thân nhưng ý nguyên rất cường đại võ đang thất tử từng cái đều là hoa dương thực lực rất mạnh phía dưới chiến kỷ pháp phối thiết huyết chi khí ngốc trời bắc lương vương ngụy tân phong chậm rãi đứng người lên trên thân hoàng kim chiến giáp tại ánh nắng chiết xạ phía dưới tiêu tán lấy tia sáng trói mắt ngưng tiếng nói lần này quyết chiến các vị tướng sĩ cùng chống c h ọ i với man di cùng chống c h ọ i với man di cùng chống c h ọ i với man di trên đầu thành mấy vị đại doanh chủ tướng sắc mặt đồng thời ngưng tụ ô m quyền k h ô n g người về sau ngụy tân phong một ngựa đi đầu l a n g không bước ra lương châu thành bên trong dị thú gào thét một cái hình thể to lớn thân cao mấy trượng hắt hổ nhún người nhảy lên ngụy tân phong thì là sắc mặt bình tĩnh ngồi ở nó trên thân toa kụ bắc lương quân tứ đại doanh chủ tướng theo sát phía sau các đại doanh bên trong nhao nhao khắc thường loại chiến mã t ê minh mấy vị thân mang chiến giáp đại tướng vậy ngồi tại tọa kỵ phía trên trần n g u y ê n cùng ngụy vô khuyết liếc nhau một cái nhìn nhau một cười ngự a không màn ó đi theo sau lương ngụy tân phong so với lần trước lần này ngụy tân phong rõ ràng càng thêm nghiêm túc minh mông bắc lương quân thần tình nghiêm nghị trận liệt trình tề hơn hai trăm ngàn người bày ra tại lương châu thành trước rất có một cô minh mông khí phách bên ngoài mấy dặm ầm ầm địa trấn thanh âm cấp tốc kết thúc đợi đến khói bùi tán đi về sau sở hữu người liền thấy được đen n g h ị t tựa như họa trời chi thế giữa thiên địa lập tức một cố kinh khủng cảm giác gác bách của tới làm cho lòng người sinh tuyệt vọng sinh không nổi lòng kháng cự ân ngụy tân phong cảm giác đối phương thiết kỵ trên mặt hiện lên một chút ngưng trọng cái này bốn trọn vẹn gần sáu trăm n g à n thiết kỵ phải biết hai ngày trước phản kích phía dưới đã đánh tan bắc man gần một trăm l i n binh mã theo lý thuyết giữa bọn hắn t r ê n lệch hẳn là càng nhỏ hơn mới đúng cho nên hắn mới hội quyết định cứng đối cứng đánh một trận hiện tại bốn tình huống như thế nào đối phương binh mã không chỉ có không có ít ngược lại càng nhiều c h ọ n vẹn so lương châu một phương gấp hai còn có dư bất quá rất nhanh ngụy t ấ n phong liền nghĩ đến nguyên do tất nhiên là hoàn nhan thiên bạc đem vũ châu cái kia chút binh mã điều tới hắn đang l ư u đồ lấy đối phó hoàn nhan thiên bạc hoàn nhan thiên bạc cũng tương tự đang l ư u đồ lấy đối phó hắn giả thoáng một t h ư ờ n g liền cấp tốc đem phái đi ưu châu thiết kỵ triệu hồi chính là vì cho hắn đánh một cái trợ tay không kịp để hắn ngộ phán mênh mông bắc man quân trận bên trong từng đạo lưu quang sông lên tận trời đợi cho tia sáng t h n đi rõ ràng là từng vị hóa dương cảnh giới cừng giả tổn thất mấy vị về sau còn lần này tại lương châu thành chi chiến bên trong dốc toàn bộ lực lượng hoàn nhan thiên b ạ t vương bởi từ quân trận bên trong v ư ớ c không màn đó dừng lại tại bắc man quân trận trước đó thần tướng hoàn nhan thuật trực tiếp hiện ra chân thân trừ ngoài ra còn có trước đó tại kiếm môn quan hệ i n thân vị kia chân quân cừng giả ba vị dương thần chân quân mười lăm vị hóa dương chân nhân gần sáu trăm ngàn bắc man hùng binh thiết kỵ cứ như vậy trần trụi l ộ rõ tại lương châu thành sở hữu người trước mặt nhìn một cái không s ó t gì hoàn nhan thiên b ạ t từng bước một từ trong hư không bước ra mỗi một bước đều rất giống cựu thiên rơi xuống thần lôi đặt ở sở hữu người trong lòng sắc mặt trầm t nhìn xem ngụy tấn phong bày ra tư thế trên mặt toát ra một chút c ử i nhạt ngụy tấn phong ngươi thật sự là thủ đoạn cao cường vậy mà tìm được vương đình lương thảo nơi hoàn nhan thiên b ạ n ngươi cho rằng bản vương tại lương châu hơn hai trăm năm là sống ngủ thời gian sao toàn bộ lương châu biên cảnh tất cả khu vực đồng đều trong lòng ta địa phương nào thích hợp tổn để lương thảo vậy tại bản vương nhu đồ bên trong lần trước là h ỏ a thiêu lương thảo lần này chính là h ỏ a thiêu ngươi bắc man mấy chục vạn đại quân để ngươi cổ kim vương đình tinh nhuệ thay đổi một bó đuốc từ đó không dám nhìn trung nguyên ha ha, ha. hoàn nhan thiên bản tùy tiện cười to lương thảo đốt thì đã có、sao? đợi đến công phá lương châu thành bên trong mấy chục vạn lương châu bách tính liền là vương đình đại quân lương thảo ngươi có mưu đồ bản vương liền không có mưu đồ sao sáu trăm ngàn vương đình tinh nhuệ thiết kỵ ba vị dương thần c h â n quân hơn mười vị hóa dương c h â n nhân ngụy t â n phong bốn ngươi cầm cái gì cản ngụy t â n phong cũng cười hắn nhìn thẳng hoàn nhan thiên bản g ọ n xong nói bất quá man di mà thôi hoàn nhan thiên bản ngươi muốn rõ ràng lương châu cũng không chỉ là lương châu quân đang thủ hộ còn có ngàn vạn lê dân bách tính còn có lương châu giang hồ đồng đạo đại nghĩa trước mặt đồng lòng học sức bất quá chỉ là mấy trăm ngàn bắc man kỵ binh mà thôi, làm sao? ngươi thật sự cho rằng nắm chắc phần thắng dứt lời về sau ngụy tấn phong cất cao giọng nói các vị đạo hữu hiện tân a quắt khẽ một tiếng vang vọng mây xanh lương châu thành bên trong từng đạo thanh â m tùy theo mà nó từng đạo tia sáng phóng lên tận trời lương châu vạn đao tông toàn tông trên dưới hai trăm năm mươi mốt người đến đây trợ chiến lương châu vân hoa môn trên tông môn hạ một trăm sáu mươi chín người đến đây trợ chiến lương châu tú y phường trên dưới sáu mươi ba người đến đây trợ chiến lương châu tán tu đào bích thanh đến đây trợ chiến lương châu tình ma thường ngọc đến đây trợ chiến lương châu tán tu thực thần tân c á t phi đến đây trợ chiến từng đạo thanh âm liên tiếp hàng trăm hàng ngàn đạo quan g mang tùy theo mà lên mà mỗi một vị có thể tự báo tên võ giả chí ít đều là đ à n cảnh tu vi thậm chí tính b o á n ra đã có ba vị hóa dương chân nhân đến đây cho toàn bộ lương châu thành rót vào một t r â m thuốc trợ tim mặc dù giang hồ võ giả nhân số ít tính toán đâu ra đấy vậy không qua mấy ngàn người mà thôi nhưng bọn hắn tác dụng lại phi thường lớn bởi vì thực lực binh lính bình thường cho dù là tinh nhuệ tu vi cũng chỉ là trúc cơ mà thôi mà chạy đến trợ trận võ giả trong đó có không ít đều là ngưng cương thông huyền thậm chí là đan cảnh cao thủ lấy một địch trăm lấy một địch ngàn đều có thể làm đến lương châu thành bên trong thấp cảnh giới võ giả cùng bách tính tiếng nghị luận vậy tầng tầng lớp lớp là vạn đao tông toàn tông đệ tử đều tới thật sự là thật d ũ n khí các loại ta có con trai nhất định khiến hắn bái nhập vạn đao tông vân hoa tông cùng tú ý phường cũng không kém cái này mới là ta lương châu tông môn chi làm gương mẫu ngăn địch biên giới bên ngoài sinh tử cùng một tâm nguyên bản ta còn đối thường ngọc tên kia khinh thường cảm thấy hắn chỉ sẽ tìm lớn tuổi nữ nhân hiện tại bốn trong nội tâm của ta kính phục là một tên h ắ tử liền thực thần tân các phi đều lên chân nam nhân lương châu giang hồ võ giả hàng tại trong trận căm tức nhìn phía trước bắc man thiết kỵ chỉ chờ bắc lương vương ra lệnh một tiếng bọn hắn những người này liền hội xông về trước trận không đủ còn chưa đủ ngụy tấn phong ngươi chuẩn bị chỉ có cái này chút sao hoàn nhan thiên bạt mở miệng nói liền xem như bắc lương quân nhiều ba vị h ó a dương nhưng so với vương đình đại quân y nguyên vẫn là thiếu một nửa trọng yếu nhất là không có chân quân tại dạng này mười mấy vạn đại quân quân trận trước đó chỉ có chân quân cường giả mới có thể xem như đỉnh đầu chiến lược đương nhiên không chỉ ngụy tấn phong đáp lại sau đó cựu thiên phía trên tiên nhạc tấu vang từng đạo khí tức cường đ t h a n h em rất nặng thanh em nam tử vang lên núi võ đang bốn đến đây trợ trận toàn chân thất tử toàn bộ hiện thân người cầm đầu cũng là một vị c h â n quân cường giả nó dâu tóc bạc trắng mặt như bạch ngọc thân phụ một thanh thường thường không có gì lạ phong cách cổ xưa t r ư ờ n g kiếm chính là toàn chân thất tử đứng đầu tống đ ứng t i ể u ngoại trừ toàn chân thất tử bên ngoài còn có trên trăm vị núi võ đang tinh nhuệ đệ tử kết thành đại trận người cầm đầu thì là đã từng trung nguyên đệ nhất thi tài tả tà thừa tông trần lên ánh mắt nhìn lại đối phương hơi hơi gật đầu về lấy cười mịn hai người đều là không có nhiều lời cái gì nhưng trong đó hàm nghĩa bọn hắn đều trong lòng rõ ràng núi võ đang chiến lược vừa xuất hiện lập tức đem bắc lương quân cùng bắc man đại quân tiên bình kéo trở về một điểm dù sao cũng là nhiều một vị c h â n quân sáu vị hóa dương mặc dù vẫn không thể cùng đối phương sánh vai nhưng vậy có sức đánh một trận núi võ đang rất tốt hơn hai trăm n ă m trước liền là các ngươi trở ngại vương đ ỉ n h kế hoạch lần này bản hãn muốn đem núi võ đang triệt để săn bằng từ đó biến mất ở nhân gian hoàn nhan thiên b ạ n tựa hồ đã sớm nghĩ tới điểm này không chút nào hoảng chỉ cần không có tiên nhân trước khi phạm lần này không ai ngăn nổi man tộc thiết kỷ quân tiên phong mà theo hãn biết núi võ đang vị kia tiên nhân sớm đã đến thọ nguyên đại nạn hồn về thiên địa cái này cũng liền mang ý nghĩa núi võ đàng tòa này trung nguyên tiên môn không có tiên nhân triều đình có nhưng tư mã ra tâm tính hắn hiểu rõ ngụy tân phong dạng này thiên vương không chỉ có là thảo nguyên hòa lớn đồng dạng cũng là triều đình hòa lớn điểm này từ trung nguyên triều đình trợ giúp đại quân lái hướng ú châu liền có thể nhìn ra bọn hắn tuyệt không hội cứu viện ngụy tân phong mà là muốn cho hắn cùng bắc lương quân làm hao mòn thảo nguyên thiết kỷ lực lượng nhưng cực kỳ đáng tiếc bọn hắn suy nghĩ nhiều người nếu có gan chi bằng lên núi một trận chiến tống ứng tiều thần thái bình tĩnh trả lời cũng không có bởi vì đối phương là v đứng sừng sững ngàn năm tiên môn so hoàng t r i ề u đều muốn xa xưa một chút lực lượng vẫn là có hoàn nhan thiên b ạ t nhẹ cười một tiếng ánh mắt nhìn xuống phía dưới chậm rãi tuần tra cuối cùng như ngừng lại trần u y ê n trên thân ánh mắt bên trong tiêu tán ra một vòng sắc cơ liền là ngươi giết thân khang là ta trần u y ê n đối cứng lấy cường đại áp lực ánh mắt bình tĩnh đáp lại nói rất tốt vậy ngươi hôm nay liền cho khang nhi trôn cùng đi trung nguyên thiên tiêu số một h a hai bốn chưa trưởng thành lên trước khi đến thiên tài là không có một chút tác dụng nào tùy tiện trần liên đáp lại cực kỳ ngắn gọn hoàn nhan thiên bản trong mắt hàn mang tiêu tán đưa mắt nhìn trần u y ê n một cái trước mắt tiếp lấy lại chuyển về tới ngụy tấn phong trên thân lần này ngươi đem lương châu tất cả lực lượng toàn bộ v ậ n dụng đem bọn ngươi những người này toàn bộ chu tuyệt vương đình chiếm đoạt lương châu liền sẽ không còn có bất kỳ trở ngại nào ngụy tấn phong bản h á n tốt cảm ơn ngươi vậy liền sách đầu đến tạ a ngụy tấn phong dưới thân hắc hổ gào thét một tiếng kinh khủng tiếng gào c h ầ n thiên nâng ngụy tấn phong qua trong dây lát liền đã tới trong hư không cùng hoàn nhan thiên bạc nhìn thẳng có gác khí hy vọng ngươi t i ế đó còn có thể có như thế nào phách hoàn nhan thiên bạc nếp miệng lên một vòng cười gằn giơ tay lên m ạ n liệt v Giống. gần sáu trăm n g à n b á c man thiết kỵ đồng thời g ầ m thét thanh như lôi chấn tiếp theo phía trước nhất một hàng kỵ binh móng nhựa rung động khí huyết sát khí ngưng làm m ộ thể t một cỗ khí thế khủng bố xông thẳng tới chân trời gần sáu trăm n g à n thiết kỵ kết thành quân trận uy thế có thể nghĩ tuyệt đối đã đạt đến p h à m nhân cực hạ tiên nhân không ra không ai có thể mạnh mẽ chống đỡ sáu trăm n g à n thiết kỵ b á c lương thiên công ngụy tấn phong dơ cánh tay lên nghiêm nghị quát hắn không có lựa chọn phòng ngự mà là quyết định cứng đối cứng cùng giao phong hồ hồ hơn hai mươi vạn thiết kỵ sẵn sàng chiến đấu hàn quang n ư n hiện tứ lại doanh chủ tướng chu bột quách viêm đám người đồng thời dơ lên trong tay c h i ế n kỳ mạnh liệt vung lên tuân vương ra quân lệnh bắc lương còn bốn thi ê n công thi ê n công thi ê n công thi ê n công nhiệt huyết dâng trào uy thế kinh thiên hai đạo không ngang nhau dòng lũ trong nháy mắt bắt đầu sao động lần này so đ ấ u không chỉ là quân trận còn có đại quân tinh nhuệ trình độ là chân chân chính chính c h é m g i ế t ra lệnh một tiếng hơn hai mươi vạn bắc lương quân cùng n h a o đậu đối diện sáu trăm n g à n bắc man thiết kỵ vậy chuyển động theo phương viên t r o n d ò n nơi đều rất giống địa chấn bình thường hai cỗ dòng lũ đồng thời bắt đầu xông trận trong hư không chiến trận không đoạn giao phong bởi vì lương châu thành đại trận gia trì là phía bắc man quân trận cũng không có lập tức liền nghiền ép bắc lương quân khó khăn lắm có thể thừa nhận được hai cố dòng lũ trong nháy mắt đụng vào nhau kim qua thiết mã thiết huyết phi phạm trước mấy hàng kỵ binh vô luận là bắc lương quân vẫn là bắc man thiết kỵ cơ hồ đều tại vừa đối mặt vẫn là tại chỗ cái t i u đạo giới hạn giống như là một tòa cối say thịt song phương nguyên ngông đại quân điên cùng tràn vào đi vào mà chính vào lúc này ở vào bắc man quân trận vị trí từng đạo trận pháp tia sáng sáng lên cường đại phong mang chi phi trực tiếp mẫn diệt một mạng lớn bắc man k� mặc dù không phải cái gì tuyệt thế hung trận nhưng có thể không cho bắc man đại quân bên trong cường giả sớm phát hiện đã thuộc về phi phạm hai cố dòng lũ va chạm mà một bên khác giao thủ vậy bắt đầu hoàn g nhan tiên b ạ t trực tiếp đậu thủ trực diện ngụy tất phong đơn đả độc đấu ở vào không trung cổ kim vương đình thần tướng hoàn g nhan thuật không có thống lĩnh đại quân mà là làm một cái chân quân cường giả độc thủ trong nháy mắt liền liếp tới núi võ đang thất tử đứng đầu t ổ n g ứ n g t i ể u hình thể tăng vọt mấy lần giống như một tôn hung thu trực tiếp diễn ra một vị khác bắc man chân quân cường giả nếu muốn tiêu diệt đê dài võ giả nhưng bị núi võ đang bốn vị luyện thần chân nhân kết thành tứ tượng hung sát trận ngăn cản được. không gì hơn cái này vừa đến bắc man bên kia hơn mười vị h ó a dương chân nhân liền rất khó trả lại bắc lương quân một phương còn thừa lại ba vị h ó a dương là doanh chữ thủy chủ tướng cùng doanh chữ phong chủ tướng cùng ám vệ doanh chủ tướng núi võ đang còn thừa lại hai vị lương châu giang hồ có hai vị hết thảy bảy vị cho dù là lấy một đ ị c h hai vẫn còn trở lại một vị trần n g uyên gặp này vậy không do dự đi lên xung một cái nhân số trực tiếp tìm tới một vị bắc man h ó a dương tính toán ra vẫn lạc trần n g uyên về sau cao thủ đã không ít chừng hai vị hoa dương chiến tích huy hoàng tám vị hoa dương nên chiến mười lăm vị hoa dương núi võ đang tinh nhuệ đệ tử kết thành đại trận tùy theo sông vào q u â n trận đại sát đặc sát kiếm khí tung hành tả thừa tông đứng hàng trận nhãn không ngừng tiếp dẫn cựu thiên thần lôi hạ phàm mỗi một kích đều có thể tích chết một vị không kém bắc man cao thủ thế tử ngụy vô khuyết cũng theo đó x u ố n g tới trực tiếp nên chiến một vị bắc man thực đ à n cảnh giới tông sư trong lúc nhất thời thể lực ngang nhau lương châu giang hồ lương châu đại quân giờ phút này toàn tuyến để lên không có bất kỳ cái gì mưu đồ q uy tích tại loại này chống trại khu vực liền xem như thiên đại mưu đồ vậy thì trên không ra thật coi cổ kim vương đình võ đạo cường già con mắt làm ủ có thể có mấy cái sát trận phụ trợ đã không dễ trong hư không sáng sủa bầu trời đã sớm bị mây đen che đậy đen nghịt làm người ta h o n g hốt lôi đình không dứt sấm r ề n không ngừng lương châu thành trước đó triển khai một trận khoáng thế đại chiến tại tòa này cối say thị trước t mặt hết thệ cá nhân võ lực chỉ cần không có đạt tới hóa dương căn bản vốn không thu hút quân trận va chạm bắt đầu chính đổ giao thủ chăm hơi thở song phương liền riêng phần mình bỏ mình hơn vạn binh mã máu tươi đem mặt đất nhiễm h ồ n g thi thể bị dẫm đạp không có người dừng lại cứu chữa có chỉ là thẳng tiến không lùi công kích sở hữu người đều rõ ràng không thể dừng lại dừng lại nhìn xem cái kia cối say thịt hai trong lòng đều hội sợ hãi mà một khi sợ hãi liền đã coi như là bại chỉ có quên mất sợ hãi mới có thể chiến thắng hết thảy giao thủ hai trăm h ơ i thở doanh chữ thủy chủ tướng cái thứ nhất vẫn lạc h ắ n cuối cùng vẫn là thương thế có chút nặng nguyên thần cùng nhục thân không như trong tưởng tượng như vậy xứng đôi căn bản ngăn cản không nổi hai vị hóa dương liên thủ mà lần này h ắ n nguyên thần không có chạy trốn điên rồi bình thường hướng phía một người trùng sát giao thủ hai trăm ba mươi hơi thở bắt man hóa dương vậy bỏ mình một vị là vị kia doanh chữ thủy chủ tướng sáng tạo ra cơ hội cho một vị núi võ đang chân nhân cơ hội nhất kích tất sát chém tại nó đầu.、So、với phía trận này kinh thế chi chiến trước mặt duy nhất đồ vật liền là tử vong không ngừng có người chết đi không ngừng có người thụ thường cũng không ngừng có người không sợ sinh tử công kích bắc lương quân như thế bắc man thiết kỵ cũng như thế chương năm trăm hai mươi tám man thần giáng lâm đối với bắc man bộ tộc mà nói trung nguyên là chân chính thiên triệu thượng quốc là nhân gian trung tâm nơi đó có đẹp nhất mỹ nhân có to lớn tu hành tài nguyên có có thể khiến người ta trường sinh thần dược có đủ loại huyền bí đồ vật điểm này từ ngàn năm trước đại sở đánh tan mạc bắc thứ nhất vương đình hung nô vương đình về sau cũng đã cắm d ễ cái này tư tưởng tám trăm năm đại sở càng là một mực đẻ ép thảo nguyên đánh thử hỏi dạng này địa phương có thể nào không khiến người ta ngấp nghẽ thảo nguyên cùng hải ngoại đông doanh có chút giống nhau đối với trung nguyên tức â m mộ hướng tới đồng thời lại có một c ố cường đại tham muốn giữ lấy mong muốn đem trung nguyên chiếm làm của riêng cho nên tại cổ kim vương đình quyết định công phạt trung nguyên thời điểm tất cả man tộc kỵ binh đều là ngao ngao gọi sông đi lên chỉ muốn bắt lại lương châu vương đình liền tương đương với chiếm c ư tiến công trung nguyên lô cốt đầu cầu bọn hắn vậy đem đạt được tha thiết ước mơ bảo vật địa vị cùng tài nguyên mà đối với bắc lương quân mà nói lương châu bốn là nhà bọn hắn nơi này có người nhà bọn họ có bọn hắn ưa thích nữ nhân có bọn hắn trong trí nhớ hết thạy đối mặt xài lang mong muốn ăn mòn lương châu bọn hắn tự nhiên muốn liều mạng đi thủ hộ đây là bọn hắn đối thảo nguyên bộ tộc xưng hô bọn hắn rất rõ ràng một khi thả mặt cho những này man tử tiến vào lương châu sẽ mang đến một trận vô cùng kinh khủng tai nạn đoạn bọn hắn tài nguyên chiếm nhà bọn hắn càng là hội đối bọn họ nữ nhân làm ra không bằng cầm thú sự tình cho nên bọn hắn phải đi thủ hộ hai cổ manh liệt dòng lũ vì riêng phần mình lý tưởng không ngừng trú sát tại thời khắc này bọn hắn đều quên mất tử vong quên đi e ngại quên đi hết thảy chỉ nhớ rõ sông giết tới giết nhiều mấy cái quân địch chiến tranh không có đúng sai chỉ có lợi ích thảo nguyên xâm chiếm trung nguyên thổ địa nhưng ở tiền triều thời điểm trung nguyên sao lại không phải như thế. nhiều lần phái binh càn quét thảo nguyên làm đều là cùng man tử một dạng sự tỉnh trần uyên đứng tại tự nhiên là trung nguyên lập trường một trận chiến này bên trong trần uyên tạm thời còn không có mượn nhờ ma la lực lượng chỉ bằng mình ngưng tụ nguyên thần mang đến bạo tăng thực lực trong thời gian ngắn vậy mà cùng một vị uy tín lâu năm nguyên thần cường g i ả bất phân cao thấp vô luận đối phương dùng ra gì các loại thủ đoạn ý nguyên không làm gì được hắn hóa rồng vô gian s á t đạo long âm bốn các loại áp đáy hòm đao pháp không ngừng t r á n ra mà so với trước đó càng thêm dung nhập thiên địa trần uyên chỗ buộc phát lực lượng càng thêm cường đại các loại khí huyết quyền kinh cũng không ngừng manh ra kim cương bất hoại đỉnh phong lục thân mang đến lực lượng vậy vô cùng cường đại c h ỉ ít đối phương căn bản vốn không dám n ê n đón quả thật trần u y ê n thủ đoạn không tính là nhiều tổng cộng vậy liền mấy cái như vậy nhưng m u ố n hắn gặp được đối thủ đại bộ phận đều là sinh tử sát phạt h ạ n g người không có nhiều như vậy tất yếu đi cùng đối phương đánh tới đánh lui thời gian ngắn nhất bên trong buộc phát ra thủ đoạn mạnh nhất mới là chính đạo hắn là giết người không phải giao thủ nếu thật là giao thủ hắn hạ bút thành văn cũng có thể có vô số trào hỏi võ đạo võ đạo lồi ra chính là một cái nói đại đạo mới là căn bản chiêu số chỉ là lục bình không dễ mặc dù trần lên khoảng cách đường còn rất xa khoảng cách nhưng tự thân đã đang hướng lấy cái hướng kia tại đi tới cùng thiên địa tương hợp tự thân chân lý võ đạo dung nhập thiên địa chính là đạp vào bước đầu tiên bậc thang tại lương châu thành t r ư ớ c trên chiến trường đại khái tổng cộng chia làm ba cái phương diện cái thứ nhất phương diện chính là phía dưới hóa dương phía dưới võ giả cùng song phương quân trận dòng lũ những người này cơ bản đều tại mặt đất liền xem như ngự không vậy sẽ không cao lắm bởi vì hoàn toàn không cần như thế cái thứ hai phương diện là tầng trời thấp nói là tầng trời thấp kỳ thật vậy có mấy trăm triệu cao tại phía trên chiến trường này là hóa dương chân nhân chiến trường mặc dù bị áp chế nhưng miễn cưỡng có thể phát huy mà cái thứ ba phương diện cũng là trọng yếu nhất phương diện thì là không trung mấy ngàn trượng không trung cao tới mấy vàm é t m đây là chân quân chiến trường t h â n tướng hoàn nhan thuật cùng võ đang tất tử đứng đầu tống ứng tiểu không biết tên man tộc chân quân cùng núi võ đang kết thành đại trận bốn vị luyện thần chân nhân cùng bốn tối đỉnh phong bắc lương vương ngụy tận phong cùng cổ kim vương đình đại hãn hoàn nhan thiên bản t h â n tướng hoàn nhan thuật dốc sức thi triển thủ đoạn nhưng thủy trung không cách nào đ e tống ứng tiểu ép vào thế bất lợi thậm chí đối phương còn chiếm cứ lấy phía trên trong thời gian ngắn không kết thúc được một trận chiến này thậm chí còn có thừa lực đi trợ giút mấy vị khác sư đệ. vậy nguyên nhân chính là đây võ đang bốn vị chân nhân kết thành đại trận mới không có bị đối diện vị kêu man tộc chân quân đánh tan luyện thần cùng dương thần trên l ệ phi thường lớn cho dù là bọn hắn liên thủ cũng chỉ là khó khăn lắm ngăn cản bất quá trong thời gian ngắn có tống ứng kiều trợ giúp cũng không có dấu hiệu thất bại mà cái này hai nơi chiến trường quyết thắng điểm thì là tại ngụy tấn phong cùng hoàn nha thiên b ạ t trên thân bọn hắn ai có thể thắng ai liền có thể quyết định chiến trường đi hướng chi tiết bọn hắn cũng là có đến có vẻ không ngụy tấn phong trên thực tế vẫn là bị áp chế đơn thuần cá thể thực lực mà nói nguyễn tấn phong đối với hoàn g nhan thiên bạn không nói là nghiền ép nhưng vậy tuyệt đối là chiếm cứ thơ phong nhưng thân phận của hắn hết lần này tới lần khác là vương đình đại hãn có thể không chê vương đình quốc vận cái này áp chê đối với nguyễn tấn phong mà nói liền rất lớn chỉ có thể khó khăn lắm ngăn cản hai người bọn họ chỗ tạo thành động tĩnh cũng là ba khu c h â n quân trong chiến trường lớn nhất mỗi một kích đều có thể dung chuyển hư không r i ê n g phần mình đều bao phủ thần bí nói nội hàm tiện tay một kích địa liệt thiên băng tuyệt đối không phải nói khoát dương thần chân quân tại phật môn có thể coi là bồ tát tại yêu tộc có thể coi là đại thánh đối với người bình thường mà nói tuyệt đối là tiên nhân cấp độ thủ đoạn tự nhiên cũng không phải người thường có thể bằng n g u y tân phong hôm nay ngươi chắc chắn phải chết hoàn nhan thiên b ạ t lên tiếng cười to phản phất năm chắc thắng lợi trong tay sự thật vậy thật là như thế phóng tầm mắt nhìn toàn cục nhìn vương đình lực lượng vẫn là ép qua lương châu một phương không chỉ có mấy lần tại nó quân đội còn có lần tại nó hóa dương chiến lược chiến thắng cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi không đến cuối cùng một khắc đừng bảo là cái này chút k h ó lác hoàn nhan thiên bản ngươi quá tự phụ hôm nay tất nhiên thất bại nguyễn phong một cách ngăn đối phương lực lượng tránh lui ngàn trượng khoảng cách Quanh thân hư không có chút bất ổn vậy liền rửa mắt lấy lợi a hoàn nhan thiên b ạ t lệnh hư một tiếng khống chế lấy quốc vận ấn tỉ mánh liệt nệ n xuống mánh liệt vương đỉnh quốc vận trong hư không hóa thành thần thú khí thế rộng lớn vì chiếm đoạt lương châu những năm này hắn nhưng làm không ít chuẩn bị từ khi lần trước tại kiếm môn quan thi triển loại thủ đoạn này về sau hắn liền không tiếp tục cận giấu theo thời gian trôi qua chiến trường trình độ kịch liệt lại tại ấm lên số người chết vậy tại gia tăng từ giao chiến đi qua kém bất quá mười lăm phút thời gian hơn hai mươi vạn bắc lương quân liền hao tổn mấy vạn thiết kỵ cái này chút huyết nhục toàn bộ đều xuyên vào đến lòng đất. đã có tiếp cận một trăm ngàn thiết kỵ mệnh tăng lương châu thành bên ngoài mặt đất đã bị máu tươi thẩm đấu hội tụ thành từng đạo máu chảy cái tia chút tàn phá huyết đục vậy đều thành thịt nát nhưng hơn mười vạn thi thể vẫn là đè mặt đất l ó t rất nhiều mà bác lương quân bên này đã có chút chống đỡ không nổi mặc dù liều chết công kích sức mạnh vẫn còn nhưng lực lượng lại chống đỡ hết nổi ngưng kết chiến trận bị triệt để đặt ở thế bất lợi chiến tuyến đang tạ i dần dần chuyển hiện rời bọn họ đều là đơn đà độc đấu không có kết trận nhận tổn thất càng lớn đương nhiên cái này cũng theo chân bọn họ trùng sát tại tuyến đầu có quan hệ mà tại kinh khủng như là cối x a y thịt bình thường trên chiến trường ai đều không có phát hiện cái kia chút thấm xuống mặt đất máu chạy tan giã có chút nhanh sắp có chút không bình thường trong tầng trời thấp hóa dương chi chiến tổn thất cũng rất lớn từ khi bắt đầu giao chiến lương châu một phương đã hao tổn ba vị hóa dương chân nhân một vị là bắc lương quân danh o chữ thủy c h ủ tướng hai vị khác thì là đến đây trợ chiến lương châu hóa dương núi võ đang hai vị chân nhân vậy riêng phần mình mang thương thậm chí như không phải có người giúp đỡ một vị khác danh chữ phong chủ tướng cũng thiếu chút vấn ạ tổn thất không thể bảo là không nặng đương nhiên bắc man một phương vậy hao tổn mấy vị hóa dương bị bác lương quân mấy vị c h ủ tướng liều mạng đánh giết nhưng vấn đề là đối phương số lượng vượt xa bọn hắn bắc man một phương hao tổn mấy vị hóa dương còn có hơn m ộ ư ơ i vị hoàn toàn có thể chịu được nổi nhưng lương châu một phương lại không thể thừa nhận chỉ còn lại có giải rác mấy vị tính cả trần nguyên cái này hóa dương chiến lực vậy chỉ còn lại có năm vị tình thế cùng cùng nguy cơ nếu là không có trợ giúp lại có m ộ ư ơ i năm phút thời gian bọn hắn cũng có thể sẽ vất lạc mà kịch liệt trong giao chiến trần nguyên thì là có chút chầm tư trước đó nói sự tính tốt đâu chẳng lẽ nhất định phải chờ đối phương vận dụng tiên nhân thủ đoạn lại dùng sao nếu là không cần lời nói bọn hắn chẳng phải là thất bại ngụy tấn phong nhìn thấy không phía d ư ớ i tranh đấu nhanh phải kết thúc ngươi quả thật có chút thực lực đơn thuần chiến lược mà nói mạnh hơn qua bản hãn nhưng cái kia có có thể làm gì mấy chục vạn đại quân kết thành quân trận hơn mười vị hóa dương liên thủ phía dưới ngươi làm theo không phải là đối thủ hoàn nhan thiên bản muốn phải từ từ phá hủy ngụy tấn phong lòng kháng cự bởi vì hắn phát hiện đối phương s á c thực phi thường khó giải quyết liền xem như có vương đình quốc vận tương trợ hắn cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem chu sát thậm chí là đánh bại nhìn xem phía dưới bắc lương quân đã lộ rõ dấu hiệu thất bại cảnh tượng ngụy tấn phong giờ k h ắ c này lại là lạ thường bình tĩnh nói khẽ giết ngươi cuộc chiến tranh này liền sẽ kết thúc giết ta hoàn nhan thiên bản phảng phất là nghe được thế gian này tốt nhất cười cho cười bây giờ thế cục rõ ràng là hắn chiếm cứ thượng phong làm đến giống như ngụy tấn phong tại nghiền ép hắn bình thường bằng thực lực ngươi nếu là không có vương đình quốc vận s á t thực có cơ hội có thể giết ta nhưng bây giờ bốn h a h a bốn ngươi liền bớ t đi ý định này a ngụy tấn phong trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười nói khẽ n g ư ơ i biết vì sao bản vương sẽ ở như thế giới tình thế xấu còn muốn cùng n g ư ơ i cứng đối cứng một trận chiến sao hoàn nhan thiên bản sắc mặt biến hóa n g ư ơ i muốn làm cái gì ngụy tấn phong không có trả lời hắn mà là nhẹ giọng mở miệng nói trận lên sau một khắc tại nhốn máu trên mặt đất từng đạo huyết sắc quang mang xông thẳng tới chân trời đem ngụy tấn phong bao phủ trong đó một cỗ kinh khủng y thế dần dần t h ứ c t ỉ n h ngụy tấn phong ánh mắt bên trong tràn ngập huyết sắc cùng bạo ngược hoàn nhan thiên bản đây là bản vương vì ngươi chuẩn bị lấy hơn mười vạn tinh nhuệ binh lính chi huyết đem bản vương thực lực lại bạo tăng một lần đây cũng là vinh hạnh ngụy tấn phong ngươi hoàn nhan thiên bản sắc mặt đột biến cảm giác ngụy tân phong thân bên trên t r u y ề n đến khí tức trong lòng hiện lên một chút sợ hãi hắn lại dám lấy nhiều như vậy huyết khí nhiễm nguyên thần đây chính là tự đoạn con đường đời này vô vọng l ụ c cảnh một cách này là bản vương thay ngàn vạn lương châu bách tính cho ngươi ngụy tân phong hai tay mở ra trong hư không một tôn huyết sắc ma thần ngưng tụ một cây nhuồn máu chiến kích c ầ m vang bạo phát tiêu tán lấy tính mịch đạo h ậ n vê anh hoàn nhan thiên bản cấp tốc lấy quốc vận ấn tỷ cản trước người nhưng trước đó một trận chiến ngụy tân phong đã tiêu hao hắn không ít quốc vận lực lượng đối mặt một cách này quốc vận ấn tỷ ngư huyết s á c thần kích trực tiếp đánh vào hoàn nhan thiên bạc trên thân phản phất là đem đính tại trong hư không giờ k h ắ c này hư không vì đó yên tĩnh trên mặt đất giao thủ tự nhiên sẽ không đình chỉ nhưng tầng trời thấp cùng không trung hai nơi chiến trường lại đột nhiên ngưng tụ cấp tốc tách rời diêm phần mình đứng tại một phương nhìn xem cái k i a bị đình trong hư không hoàn nhan thiên bạc đại hãn tất cả man tộc cường giả nhao n h a u sắc mặt đ ổ i biến la lên hoàn nhan thiên bạc thần tướng hoàn nhan thuật mong muốn thoát thân cứu viện nhưng lại bị tống ứng kiều gắt gao nắm tại chỗ vị t i ê man tộc trân quân cũng bị bốn vị chân nhân liệu chết liệu tại hư không trần liên ánh mắt có chút kinh nghi. Tình huống như thế nào? làm sao đột nhiên chiến trường thế cục thay đổi ngụy tân phong làm cái gì mới vừa rồi không phải còn bị đặt ở thế bất lợi sao làm sao đột nhiên một k í c h đem hoàn nhan thiên bạt đinh tại chỗ hẳn là bốn không dùng được hắn động thủ khả năng này rất lớn dù sao một khi vương đình đại hãn tại chỗ vất lạc đem hoàn toàn thay đổi chiến trường thế cục b ắ c man quân trận tự sụp đổ cái kia chút man t ộ c cường giả vậy sẽ không tâm h a m chiến chỉ là bốn thật hội đơn giản như vậy sao bản vương nói giết người trận chiến này kết thúc ngụy tân phong y nguyên mở to con mắt màu đỏ ngòm vì thắng hắn chủ động tống táng mình con đường đại giới không thể bảo là không lớn nhưng đây là nhất định phải trả giá đắt hắn không làm như vậy bắc lương thất bại hai trăm ngàn bắc lương quân ngăn cản năm sáu mươi vạn bắc man kỵ binh khó khăn cỡ nào liền xem như đem tất cả lực lượng đều liều sạch vậy không thắng được mà hắn vậy không có khả năng liều sạch tất cả vô liếng lục cảnh bốn quá xa vời từ đại sở lập quốc đến nay theo hắn biết còn không có một cái nào người có thể đột phá có hy vọng nhất vậy bất quá là hạng tiên thu diệp hướng nam cùng núi v õ đang vị kia lạ hưu bọn hắn đều đã đạt đến cực h ạ n nhưng vẫn không có đột phá hắn không cảm thấy mình có thể thành công hóa dương cuối cùng vẫn là có thọ nguyên hạn chế ba trăm năm đến năm trăm năm lại nhiều cũng không có vượt qua năm trăm năm thọ nguyên mà hắn thời gian rất rõ ràng đã không đủ rất rõ ràng núi võ đang lão thiên sư đột phá chuyện này ngụy tấn phong cũng không hiểu rõ tình hình bọn hắn tính là có chút liên quan nhưng quan hệ cũng không sâu cho nên hắn chủ động từ bỏ mình con đường lợi dụng hơn mười vạn người ô chọc chi huyết cho mình dương thần nhiễm lên một tầng t ắ p chất thậm chí sau trận chiến này hắn đều phải cần một đoạn thời gian rất dài mới có thể khôi phục t ư ơ n g thế bất quá chỉ cần đánh lui bắc man đại quân bảo vệ lương châu cái này chút chính là đằng giá c ũ ngầm coi đầu nhìn xem ngụy tân phong ngươi muốn quá tốt rồi ngươi có hậu thủ bạn hãn làm sao có thể không định đáng tiếc thủ đoạn này vốn là muốn giữ lại cho trung nguyên những viện binh kia chuẩn bị không nghĩ tới hôm nay liền phải dùng đến ngụy tân phong trên mặt dần dần nghiêm trọng trong lòng ẩn ẩn cảm thấy một chút không ổn nguy tấn phong, phong trên mặt hiện lên một chút kinh hãi cũng là nhiều năm qua lần thứ nhất có loại biến hóa này không sai ngươi đ o á n rất đúng lần này chiếm đoạt lương châu bản hãn mời tới ma thần mặc dù không phải thật sự thân giáng lâm mặc dù cách xa nhau mấy vạn dặm nhưng giết ngươi đầy đủ rồi hoàn nhan t i ê n bạt miết miệng lên một vòng cười gằn nguyên bản hắn là không muốn vận dụng thủ đoạn này cơ hồ xem như át chủ bài nhưng đến một bước này nếu là còn không cần lời nói cái kế nguy tấn phong thật có khả năng giết hắn Vì vì sinh tồn, vì thắng được mười ộ t trận này, nhất diệt trừ chiến này, hắn định phải h đối p ơ n Ánh sáng lên, hoàn nhan g lóe t năm man thần chốc lát ở giữa thiên địa thổi lên một trận gió một c ỗ tựa như diện thế bình thường khí thế khủng bố bắt đầu ấp ủ giống như là một tôn bị chấn áp ngàn vạn năm ma thần đang t h ứ c t ỉ n h phía dưới trinh chiến đình chỉ bất luận là bắc lương quân tướng sĩ vẫn là bắc man thiết kỵ cũng bắt đầu từng bước lui lại bởi vì bọn hắn cảm giác được hư không có chút ngưng trệ cho dù là dị chủng chiến mã cũng vô pháp như trước đó bình thường phi nhanh chiến trận càng là tại cái k i a cố áp lực dưới từng bước tiêu tán man thần bốn giáng lâm lui n g u y tấn phong có chút không cam lòng quát mong muốn để sở hữu người rút đi nhưng theo áp lực dần dần tăng lên cho dù là tinh nhuệ như bắc lương quân cũng vô pháp có thứ tự rú một cái dơ cao thiên chi tay từ lục mang tinh trận bên trong r ố i r a hướng thẳng đến nguyễn tấn phong chấn áp tới cái kia cố kinh khủng đạo vận quy tắc chi lực trong nháy mắt phong cấm hư không nguyễn tấn phong không cách nào rời đi chỉ có thể mạnh mẽ chống đỡ hắn lần thứ nhất cảm thấy tuyệt vọng cái này tuyệt đối không chỉ là phân thân đơn giản như vậy là cổ kim vương đình m a n thần cách xa nhau vạn dầm mượn nhờ đại trận xuất thủ cái kia dơ cao thiên cự thủ còn chưa từng rơi xuống n g u y tấn phong liền cảm giác khí huyết cuột dương thần r u n động giờ khác này tựa hồ qua rất chậm cái kia to lớn bàn tay chậm rãi tương ép nhưng đây chỉ là tương đối trên thực tế đối phương đến rất nh rất khó ngăn trở ngụy tấn phong lập tức ý thức được điểm này coi như có thể ngăn lại một kích vậy nhất định là bị trọng thương trận mà hắn một khi trọng thương lương châu thành tất phá mấy chục vạn b ắ t tính mấy chục vạn bắc lương quân vậy đem vẫn lạc nơi này ngụy tấn phong hai mắt đỏ rực chiến kích đ ư a n g ngang trước người trong lòng tràn đầy không cam lòng mà hắn trạng thái cũng bị ở đây sở hữu người phát giác cảm nhận được từ ngụy tấn phong thân bên trên truyền đến cảm xúc làm cho lòng người quý vô số mắt người bên trong đều lộ ra vẻ tuyệt vọng ngay cả thiên hạ thứ tư vương gia cũng đỡ không nổi cánh tay kia bọn hắn còn có hy vọng sao rất nhiều người phảng phất thấy được mình hạ tràng một cỗ vô hình rên dị c h i ý bắt đầu tiêu tán hư không một bên võ đang thất tử đứng đầu tống ứng k i ể u n h ữ n g mày tựa hồ là nghĩ đến cái gì hai tay bấm n i ệ m pháp quyết từ nó giới t ử tu di trong không gian một thanh thanh đồng cổ kiếm bá một tiếng phát ra một đạo kiếm minh t r ư ơ n g năm trăm hai mươi chín trung nguyên đại địa man di cấm đi tại cái kia dơ cao thiên cự thủ phía dưới nhỏ bé ngụy t ậ n phong lộ ra rất là bi tráng phảng phất sau một khắc liền muốn hoàn toàn chết đi ngụy vô quyết trên mặt tận hàm lo lắng song quyền nắm chặt trong lòng mặc n i ệ m lấy p ụ thân hai chữ Bác còn Bác Lương lại Quân một ấ y đại d khi h vương ra ngăn không được cái kêu bọn họ nhất định sẽ chết trần liên trong mày chỉ cảm thấy toàn thân lâm vào vũng bùn bên trong cường đại uy thế làm người sợ hãi đây chính là lục cảnh tiên nhân lực lượng sao thật mạnh mẽ chỉ là một cái tay mà thôi thế mà liền để ngụy tấn phong có chút ngăn cản không nổi một tay dơ cao tiền chớ qua như thế tiền bối ngài vậy có dạng này lực lượng sao trần n g u y ê n vô ý thức mở miệng nói hắn bị ma la tiền bối phụ thân qua vài lần nhưng cho tới bây giờ cũng không có qua dạng này lực lượng đơn giản khiến người ta hoảng sợ đương nhiên có lẽ vậy có ma la trước bối bản thân liền thân chịu trọng thương nguyên nhân đây là đạo lực lượng ma la linh hoạt kỳ h áo thanh em chậm rãi vang lên đạo luyện hư nhập đạo tại lục cảnh bên trong trọng yếu nhất chính là một cái chữ đạo thủ đoạn này xác thực rất mạnh cho dù là tại lục cảnh bên trong vậy đúng là bất phàm không hổ là man tộc vương đình man thần vậy ngài bần tăng từ vậy n ộ đạo nhưng thân thể ngươi vẫn là quá mức yếu đối quy tắc chi lực nếu là dùng r a thân thể n g ư ơ i n g u y ê n thần liền hội trong nháy mắt sụp đổ m a là nói ngụy tấn phong hiện tại còn không thể chết chúng ta muốn xuất thủ sao trần liên c h o mày hắn biết rõ một khi ngụy tấn phong chết rồi cái tia lương châu liền là thật xong lấy hoàn nhan thiên b ạ t đối với hắn sắc cơ chỉ sợ cường điệu muốn giết liền là hắn cho nên tức chính là vì chính hắn vậy nhất định phải xuất thủ giữ lại ngụy tấn phong đối với hắn có rất nhiều tác dụng mấy trăm ngàn bắc lương quân một khi tan tác trung nguyên thì tương đương với bị cắn xuống một cái to lớn lỗ hồng cái này cũng cùng hắn nguyên l a mưu đồ cực kỳ không phù hợp đạo hữ không cần vội vàng núi v õ đang vị kia đã có chuẩn bị ngụy thí chủ sẽ không chết nghe được câu này trần u y ê n lông mày mới xem như dãn ra một thoáng mà đúng vào lúc này tại cái này trong lúc ngàn cân treo s ợ i tóc một tiếng n g ú t trời kiếm minh vang vọng thiên địa chốc lát ở giữa một đạo phong mang chi khí trực tiếp chạm tại cái kia đạo dơ cao tiên h cự thủ phía trên b ộ c phát ra một đạo tiếng nổ kinh khủng nguyên bản có chút tuyệt vọng ngụy t ấ n phong giờ phút này vậy bắt lấy cái này lóe lên liền biến mất cơ hội mạnh mẽ lấy trong tay thần kích đem hư không phá vỡ tại hiện thân lúc đã kéo ra ngàn trượng khoảng cách dừng lại tại lương châu thành trước khí tức có chút hỗn loạn nhưng ít ra cũng không nhận được quá trọng thương. trên thực tế một kích kia cho dù là rơi ở trên người hắn hắn vậy sẽ không vẫn lạc tuyệt thế chân quân mặc dù cùng lục cảnh tiên nhân có khoảng cách nhưng cũng không phải là nói như là sâu kiến giống nhau nhiều ớt nhưng tại dưới tình huống đó đột nhiên bị đinh b ê n trên căn bản không trốn thoát được tất h nhiên hội trọng thương mà một khi trọng thương vậy hôm nay thế cục kỳ thật liền cùng thất bại không có khác gì hắn không còn có dư lực đi ngăn cản hoàn nhan thiên bản c h â n võ kiếm một kiếm phá vỡ giang cầm cái kia dơ cao thiên cự thủ cũng không có lập tức tại đầu thủ tựa hồ cảm ứng được cái gì nhưng cũng không có thối lui sở hữu người ánh mắt đều chuyển đến võ đ a n g thất tử đứng đầu tống ứng kiều trên thân chặn lại kinh ngạc vui mừng tràn ngập tại sở hữu người trong lòng vừa rồi cố lực lượng kia là thật làm cho người tuyệt vọng phản phát không phải một cái vĩ độ tồn tại hoàn nhan thiên bạt lông mày đột nhiên n h í u một cái nhìn chăm chú tống ứng kiều trong tay thanh đồng cổ kiếm chân võ kiếm hai trăm năm trước trận chiến kia liền là núi võ đang một vị tiên nhân cầm trong tay chân võ kiếm cản trở bắc man thiết kỵ xâm chiếm hắn năm đó cũng là tận mắt nhìn thấy một kiếm tia pháo hoa biết kiếm này kinh khủng tại gần ngàn năm núi võ đang cung phục ẩn phục ẩ người biết thuận tiện tống ứng k i ể u không kiêu ngạo không tự ti đáp lại nói a a cho dù là tiên khí lại như thế nào không có tiên nhân chấp trưởng thôi động y nguyên ngăn không được m a n thần lực lượng kiếm này không sai vương đình vừa v ậ n thiếu khuyết một thanh c h ấ n quốc thần kiếm liền dùng cái này kiếm đền bù hoàn nhan tiên b ạ n cười lạnh một tiếng khí trung pi là khí cho dù dính một cái tiên chữ mà dù sao không phải thật sự tiên nhân không có lục cảnh tiên nhân thôi động không có cường đại như vậy tất nhiên là ngăn không được m a n thần thủ đoạn mà theo hắn biết núi võ đang tiên nhân đã sớm tọa hóa nhiều năm đồng thời năm gần đây không có tuyệt thế chân quân đột phá cho nên lần này hắn mới hội lời thề son sắc mong muốn công phá lương châu l i ê n là muốn thừa dịp núi võ đang suy yếu một trận chiến công thành hoàn g nhan thiên b ạ n thanh âm như là uy nghiêm thần âm truyền vào sở hữu người trong hai lập tức để ở đây người trong lòng giật mình tiêu tán trước đó vui sướng chỉ có tiên nhân mới có thể ngăn cản tiên nhân chân võ kiếm mặc dù là đương thời ít có thần binh tiên khí nhưng làm sao có thể đủ địch nổi một vị chân chính tiên nhân Thống hình, Tân hình, Phong những chầm Nguy giọng nói. mảy, không phải có hắn tại có lẽ có thể thôi động chân võ kiếm tống ứng kiều ánh mắt c h ấ p động nghĩ đến trước đó lao thiên sư nhắc nhở cho hắn sự tình đầu tiên là nhìn thoáng qua hoàn g nhan thiên b ạ n cùng cái kiêng ngưng kết tại hư không bên trong giờ cao thiên c ự thủ tiếp lấy lại ánh mắt quét qua phía dưới từng cái tha thiết ánh mắt trầm giọng nói chân võ kiếm bên trong dấu t h ầ n v ậ n chính là ta núi n võ đang chấn tông tiên khí năm đó chân võ đại địa sử dụng chi binh đã sớm không phải tầm thưởng võ giả nắm giữ có thể chiến tiên nhân ân nghe được câu này ở đây người nhất thời ánh mắt ngưng tụ có cơ hội bên trong có ta núi võ đang lịch đại tiên nhân còn sót lại lực lượng cổ kim vương đình man thần cũng không phải là chân thân giáng lâm một trận chiến cũng không phải là v ọ n g tường nhưng hạn chế có chút lớn tống ứng tiểu trầm giọng nói có gì hạn chế n g u y tấn phong lập tức mở miệng muốn hỏi tiên nhân chi khí cũng không phải p h à m nhân đủ khả năng vận dụng chân chính thôi đẫm lúc cái kiêu cố đạo ẩn hội đem võ giả đệ sập trong nháy mắt mẫn d i ệ t cầm chi i ự u tử nhất sinh tống ứng tiểu mỗi chữ mỗi câu nói ra không sao để bản vương đến n g u y tấn phong trên mặt có chút đoạn tuyệt chi ý h ắ tu vi là ở đây mạnh nhất người cũng là thích hợp nhất chấp trường chân võ kiếm người hắn nếu là không được những người khác càng không được hiện tại đã đến một bước này hắn không có lùi bước cơ hội phía sau hắn là lương châu ngàn vạn dân chúng là mấy trăm ngàn bắc lương quân tướng sĩ là vô số người trong lòng k í n h ngưỡng mục tiêu vì lương châu hắn nguyện ý mạo hiểm vương ra để mặt tướng tới đi vương ra để mặt tướng tới đi vương ra ngươi không thể có sơ xuất bắc lương quân còn cần ngươi đến thống lĩnh để chưa đem thử một lần có chết không hối hận nghe ngụy tân phong lời nói bắc lương quân mấy đại doanh chủ tướng nao nhào mở miệng hai mắt hiện hỏng đây cũng không phải là tận lực mà là chân tình thực lòng bộc lộ vì vương ra vì bác lương quân bọn hắn cam nguyện hiến thân hoàn nhan thiên bạt nhìn xem phía dưới tranh nhau chen lấn tiến lên chịu chết nhét miệng lên một vòng khinh miệt dáng tươi cười, cười chỉ cảm giác mình đang nhìn một trận cho hay sợ i kiến vĩnh viễn đều là sâu kiến làm sao có thể kéo dài đình lấy cây man thần thừa dịp này thời cơ một lần chân sát hoàn nhan thiên bạt cũng không cho phép chuẩn bị cho những thời giờ này vẫn là chết sớm một điểm thích hợp hơn nhưng ngoài người ta dự liệu là cái kia dơ cao thiên cự thủ không có chút nào đ ộ n g đậy phán phất là đọc lại bình thường trần liên mướm à y liền bận bịu mở miệng hỏi tiền bối đây là có chuyện gì là núi võ đang vị kia đạo hữu ngắn n g i ảnh hưởng tới hư không bất quá không thể hiện thân đ ộ n thủ không dùng đến một lát vị này man thần liền có thể trừ khử rơi cái này chút ảnh hưởng rõ ràng tống ứng k i ể u nhìn xem tranh nhau chen lấn mong muốn chấp trưởng chân võ kiếm bắc lương quân cường giả chậm dãi lắc đầu nói chân võ kiếm có linh hội tự hành trọng chủ các vị không cần tranh đoạn tiên kiếm có linh sở hữu người bao quát ngụy tẫn phong ánh mắt đều tại đây khắc hội tụ đến tống ứng k i ể u trong tay chân võ kiếm phía trên mà khoảng cách vừa rồi giao thủ đã qua mấy tức thời、gian. gặp man thần cũng không có chút nào động tác hoàng nhan thiên bản lập tức trong lòng giật mình vội vàng vận dụng bí pháp hô ứng trong lòng chẳng biết tại sao cảm giác được một chút không ổn cảm giác mà man thần không động b ắ c man một phương cường giả vậy không có động tác chỉ là nhìn xem hoàn nhan tiên bản chờ hắn ra lệnh tống ứng t i ể u cũng không có kéo dài thời gian ý nghĩ dù sao không thể đem hy vọng ký thắc vào b ắ c man một phương lập tức tế ra trong tay chân v õ kiếm cái tia thanh đồng cổ kiếm trong hư không lại lần nữa nở rộ tia sáng một tiếng kiếm minh vang vọng tại sở hữu người trong hai đám người bên trong tả thừa tông sắc mặt xích chặt vội vàng áp chế tự thân sao động không để cho người khác nhìn ra tự thân dị dạng kiếm minh qua đi c h â n võ kiếm cấp tốc trong hư không hóa thành lưu quang mà nó dừng lại địa điểm lại làm cho ở đây sở hữu người giật n ả y cả mình bởi vì thật võ kiếm chính chính thật tốt liền dừng lại tại trần l u y ê n trước người bầu không khí nhất thời yên tĩnh trần l u y ê n lại là trần l u y ê n sở hữu người bao quát ngụy tân phong toàn bộ đều là trong lòng giật mình liền hóa dương cường g i ả chấp trưởng chân võ kiếm đều là cựu tử nhất sinh mà trần l u y ê n chấp trưởng lời nói chẳng phải là m ớ i chết vô sinh ai cũng không biết trần u y ệ n đã sớm sớm biết tình huống bây giờ đối với chân võ kiếm trong chủ bản thân không có bất kỳ cái gì kinh ngạc bởi vì cái này đều tại vị kiên lão thiên sư mưu đồ nhìn như là tiên kiếm ngẫu nhiên thì chủ trên thực tế lại là có người mưu đồ t h ư a n h ư là hít sâu một hơi trần n g uyên bình tĩnh nhìn thoáng qua ở đây sở hữu người chậm rãi đưa tay ra chuẩn bị nắm chặt treo trước người thật võ tiên kiếm trần thanh sứ Tr... có người tại trong yên tĩnh la lên một tiếng giống như là đưa tay không thấy được năm ngón yên tĩnh đêm tối đ ỗ n g nhiên có một cái đom đóm sáng lên đưa tới vô số người chú ý bọn hắn kính nể trần n g uyên dũng khí vì lương châu bách tính sinh tử vậy mà c a n g u y ệ n kính dâng tự thân trần hình ngụy vô khuyết xong quyền nắm chặt hốc mắt tại cố này bị tráng bầu không khí dưới có chút hiện hồng trần uyên bắc lương quân tứ đại doanh chủ tướng phó tướng vậy đều lăng tại chỗ không do dự không chần chờ tại chân võ kiếm treo trước người thời điểm không chút do dự đưa tay thử hỏi nếu như là bọn hắn lời nói thật có dạng này dũng khí sao trần uyên ngụy tân phong ánh mắt c h ầ m xuống không biết rốt cuộc hắn giờ phút này cũng khó tránh khỏi vì trần uyên chỗ làm x ả ra chuyện mà cảm thấy từ đáy lòng kính nghệ cùng lớn lao tiếp hận trần uyên tương lai sở hữu người đều có thể ngờ tới tuyệt đối là chân quân cường giả không thể nghi ngờ nhưng hắn giờ phút này lại từ bỏ tất cả lấy thân kính dân khi trần u y ê n tay cầm ở thanh đồng cổ kiếm trong chớp mắt ấy cái kia một cỗ khí tức khủng bố trong nháy mắt rơi vào trên người hắn để hắn sắc mặt đột nhiên một h ồ n g khoe miệng tràn ra một tia máu tươi khi thế quá mức kinh khủng hoàn toàn không phải hắn cảnh giới này đủ khả năng khống chế lực lượng nếu không có ma la ở trên người có thể thay hắn triệt tiêu c ỗ lực lượng này trần u y ê n là tuyệt đối sẽ không đáp ứng núi võ đang vị kia điều kiện tại cỗ lực lượng kia rơi vào trần u y ê n trên thân thời điểm một cỗ khác lực lượng vô hình vẫy tràn vào trần liên toàn thân thay h ắ n triệt tiêu bảy thành áp lực nhưng mặc dù là như thế cầm lấy thật võ tiên kiếm vẫn là cực kỳ gian nan mà kho cũng người nhìn bị sở hữu người nhìn thấy, trần h ấ y t Nguyên thanh ừ n lên g bước một đạp k ô vô không n trung, thân hình có chút bất ổn, phản phất tại nhận thụ vô cùng áp lực thật lớn. Làm cho lòng người bên trong không tự chủ được liền sẽ sinh g chút bất phất tại thụ thật tự r cho chủ có lực được áp Làm sẽ một v ò g tráng cảm giác. bi Trần t cảm a n h sứ trần thanh sứ trần thanh sứ giờ khắc này vô số người la lên trần n g u y ê n tên so sánh với trần kim sứ mà nói trần thanh sứ xưng hô thế này càng xâm nhập thêm lòng người đương nhiên vậy có la lên hắn tên lương châu thành bên trong vô số dân chúng ngẩng đầu nhìn trời nhịn không được hốc mát hiện hồng vì bọn hắn trần thanh sứ vậy mà căn nguyện chịu chết cái này là bực nào khí phách làm cho lòng người bên trong khó chịu tống ứng kiều thật sâu nhìn xem trần uyên ở trong sân người chỉ có hắn một người biết một chút nội tình nhưng tuyệt đối không nhiều đối với chân vo kiếm treo tại trần uyên trước người cũng là giật nảy cả mình đang cảnh chấp trưởng chân vo kiếm hoàn toàn liền là đang chịu chết trần thanh sứ ngươi là tên h ắ n tử lần này nếu là bất tử tân ngỗ nguyện ý đem chỗ có mỹ thực đều tặng cho ngươi lương châu thực thần tân cắt phi bôi một thanh ngoài miệng vết máu nhịn không được cao giọng nói thường nào đó bội phục người không có mấy cái trần thanh sứ ngươi xem như một cái nhất định phải sống trở về thường nào đó mang ngươi ngủ lượt lương châu thành thình ma thường ngọc cũng theo đó phụ hòa nói trần uyên thở phào một cái nhìn xem phía dưới trong mắt những người kia t h ầ n sắc biết lần này không sai biệt lắm đã đem danh vọng tại lương châu nhanh muốn đạt đến đ ỉ n h phong n g à y sau vô luận như thế nào làm việc lương châu chỉ sợ đều có thể với tư cách hắn một cái c ư ờ n g viện trần uyên người bất quá chỉ là đan cảnh tu vi cũng dám chấp trưởng tiên k h í đơn giản liền là tìm chết hoàn nhan thiên bạc nhìn xem từng bước một đạp vào cao không trần uyên ngưng tiếng nói trần uyên trên mặt không sợ hai chút nào loại này trang bước thời điểm tự nhiên muốn sắp xếp gọn không phải lần này mạo hiểm chẳng phải là hùa phí chợ ánh mắt bình tĩnh nhìn đối phương nói khẽ người cuối cùng trần Nguyên sau phía liên à ngàn là vạn lương châu tính, là quần quận trung nguyên n ơ châu bách há lại cho các loại man gì xong chiếm. Chúng ta võ giả, gì tiết một chết. Chỉ thể chúng, cho dù chết, thì thế các cái lại loại vạn di giả, di tiết cần có cứu nào? man một Mũ ta sông Trần này ngàn dân Trần g võ u y dù bình tĩnh nói ra cái này chút không sợ sinh tử lời nói nếu không phải thời khắc bảo trì thanh tỉnh tại bầu không khí như thế này thôi động phía dưới chính hắn không sai biệt lắm đều nhanh phải tin hắn mặc dù trải qua rất nhiều chuyển biến nhưng bên mình vì người loại sự tình này vẫn là không có cái này r i á c ngộ hắn thấy vẫn thờ phụng lạc thả để ta phụ người trong thiên hạ không để người trong thiên hạ phụ ta loại này tín n i ệ m nhưng lần này ra mặt hắn không có cách nào cự tuyệt ma la đã đem tất cả mọi chuyện nói ra ngôn ngữ trước đó cũng là hy vọng hắn ra mặt nếu là không xuất thủ chẳng phải là không nể mặt ma la tiền bối đối phương thế nhưng là cứu được rất nhiều lần huống hồ ngoại trừ hắn ở đây những người này ai cũng không có khả năng kia có thể hoàn toàn thôi động chân v õ kiếm đạo cảnh quy tắc chi lực quá kinh khủng cho dù cường như ngụy t ấ n phong đều không chịu nổi vì b á c h tính đáng ra không phải biết cho dù là n g ư ờ i có thể thôi động chân v ó kiếm vậy tuyệt đối không khả năng ngăn trở man thần lực lượng đơn giản liền là diêu đình lấy cây hoàn nhan thiên bản trầm giọng nói không có cái gì đáng không đáng t r ầ n mỗi chỉ là vì trong lòng tín nhiệm mà thôi hoàn nhan thiên bạn không ngừng vì trần uyên đưa tới trợ công hắn nói ra những lời kia vậy đều chuẩn sắc không sai chuyển tới sở hữu người trong hai trong lòng không tự chủ được liền vì trần uyên cao lớn mà cảm giác cảm giác đến rung động quên mình vì người vô cùng tâm tính bọn hắn trước đó còn có thật nhiều người cảm thấy trần uyên liền là một cái lợi ích làm trọng tính cách hiện tại xem ra bọn hắn hiểu rõ vẫn là quá mức phiến diện hiểu lầm trần thanh sứ thậm chí càng là loại này lợi ích làm trọng vào trước là chủ dưới loại tình huống này đứng ra vậy càng là làm cho người rung động nguyễn tân phong lẳng lặng nghe trần nguyên nói mỗi một câu trong lòng cảm giác có chút nặng nề nhưng càng nhiều vẫn là kính nghề cùng thưởng thức nguyên bản hắn thưởng thức là trần nguyên thiên phú và bối cảnh hiện tại hắn thưởng thức là trần nguyên tâm tính không hổ là thái tổ hậu nhân giờ k h ắ c này nguyễn tân phong suy nghĩ rất nhiều hắn thậm chí đang suy nghĩ nếu như một ngày kia trần nguyên biết được thân phận của mình mong muốn báo thù lại lập lớn hắn chỉ sợ cũng hội giúp đỡ một chút sức lực đáng tiếc mình không có thích hợp con gái không phải n g u y vô khuyết cùng tả thừa tông rung động không thôi thật lâu không thể bình tĩnh trần h u n h không chỉ có thiên phú có một không hai thiên h ạ hoành tâm tính càng là vượt xa bọn hắn có thể cùng dạng này nhân sinh tại một thời đại thật sự là bọn hắn vinh hạnh hoàn nhan thiên bạc trong mắt ẩ n chứa sắc cơ trong lòng một màn kia cảm giác càng thêm thâm hậu quyết không thể để trần h u y ê n còn sống không phải ngày sau chính là man t ộ c hòa lớn mà giờ khác này trong hư không cái kia dơ cao thiên cự thủ rốt cục tránh thoát hư không ảnh hưởng không nói một lời hướng thẳn g đến trần h u y ê n bao phủ tới lại lực lượng vượt xa chi trước thời điểm trần u y ề n dơ lên chân v ó kiếm ngăn tại lương châu thành trước vô số người vì chi nước mắt n a o nha hô to trần u y ề n tên chính vào giờ phút này đông nhiên thiên thư trong không gian vạn dân tán phun tỏ trần uyên nhướng mày trợt ra hắn ra ánh sáng lóe lên về sau đem vạn dân tán đội trên đỉnh đầu giữa thiên địa một cô c u ồ n c u ộ n chúng sinh c h i lực bắt đầu hội tụ toàn bộ đều hội tụ đến trần uyên trên thân giờ k h ắ c này h ắ n toàn thân tỏa ra trói l ó a mắt tia sáng tựa như một cái to lớn thái dương vì lương châu chúng sinh xua tan hát đám cảm giác trên thân hiện ra vô tận c h i lực trần uyên trên thân thần bí phong cách cổ xưa hạng thần văn bày kín toàn thân như có một cô long ngâm đang vang lên triệt trong tay chân võ kiếm vậy không còn nặng nề cầm trong tay thật võ thiên kiếm trần u y ê n tâm nghiệm vừa động chỉ cảm thấy thân thể triệt để bị móc sạch tiếp theo một đạo kinh thiên động địa phong mang kiếm khí mang theo h ỏ a trời chi lực chém về phía cái k i a bao phủ mà đến giờ cao thiên cử thủ tới cùng nhau hô lên còn có trần u y ê n sớm chuẩn bị tốt một câu trung nguyên đại địa man di cấm đi lan t r ư ơ n g năm trăm ba mươi lại chém chân quân đại chiến kết thúc một kiếm này kiếm khí ngút trời kinh thiên động địa xua tan trong hư không bao phủ tất cả mây đen mặc kệ là ai cho dù là mạnh như ngụy tân phong cũng ở đây một kiếm phía dưới cảm giác được một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được kinh khủng bàn tay lớn che khuất bầu trời nhưng ở dưới một kiếm này phảng phất bị phá đi tất cả lực lượng y ê n tĩnh im lặng cả phiến thiên địa đều tựa như tại thời khắc này triệt để yên tĩnh tiếp thưa không ngưng trệ ầm ầm phút chốc yên tĩnh đi qua cái kia che kín bầu trời bàn tay lớn càng là dưới một kiếm này ẩm vàng p h á thoái buộc phát ra một đạo trước nay chưa có tiếng oanh minh phảng phất thiên địa đều triệt để sụp đổ chặn không không chỉ là chặn còn chém vỡ đối phương lấy quy tắc ngưng tụ bàn tay hoàn nhan thiên bạt trên mặt là không ức chế được vẻ kinh hãi hắn vạn lần không ngờ cái này bất quá chỉ là đàn cảnh tu vi ra hỏa thế mà b ằ nguyễn vào kiếm tấn h t phong nhìn không được phun ra một chữ chỉ cần cổ kim vương đình mang thần thủ đoạn bị phá đi lấy hắn bạo tăng thực lực liền có thể đối với hoàn nhan thiên bạn tạo thành niên ép chi thế cuộc chiến hôm nay ít nhất sẽ không thua nguyễn vô huyết phùng cựu anh chu bột quét vm tả thừa tông nhưng phạm là cùng trần liên người có quan hệ trên mặt đều lộ ra một nụ cười mà càng nhiều bao quát gần hai mươi vạn b ắ t lương quân cùng với lương châu thành mấy chục vạn tướng sĩ cũng là như thế chẵn liên tốt chặn bọn hắn liền còn có hy vọng trong hư không tại chém vỡ cánh tay kia cánh tay sau trần n g uyên chỉ cảm thấy nụ c â n triệt để bị mắc sạch quanh thân khí thế cấp tốc bắt đầu hạ xuống khoe miệng tràn ra một vòng đỏ thắm lấy chân võ kiếm xem như quả t r ư ợ n g chống trước người nhưng trên mặt lại là lộ ra lướt qua một cái nhẹ nhõm chi ý bất kể như thế nào hôm nay xem như ổn tiên nhân thủ đoạn đều bị phá đi Kế tiếp bắt lương quan â n liền còn đánh trận, có sức h một trận, mà t h danh của hắn của cũng trọng ạ đạt tạo i thiếu kia giúp lương là lẽ đến đỉnh phong, nguy tấn phong thiếu hắn nhân tình kia chỉ sợ cũng dần dần càng sâu. Sau này nếu thật là tạo phản, có lẽ còn có thể giúp hắn Quan châu chỉ có có thật thể sâu. Sau một tay. t sợ nhất là hắn cũng coi như là nhận núi v õ đang vị kia lao thiên sư tỉnh nếu quả thật như ma la tiền bối nói tới như vậy t ừ mã ra sau lưng không có đơn giản như vậy tồn tại một đám không thể nắm lấy cơn giả vậy tất nhiên còn cần v õ đang tiên môn trợ giúp thật là trần uyên nguyên lai tưởng rằng chiếm hoàng vị trở thành hoàng đế sau đó liền không có cái gì đủ tư cách trở thành địch nhân mới đúng k h ân g trần liên hơi nghi hoặc một chút còn không đợi hắn hỏi ra thời điểm trong hư không tỏa kia lục mang tinh trận trong lúc đó bắt đầu tiêu tàn t h ó i mắt ánh sáng một đôi băng lãnh vô tình vạn phần lãnh đạm đôi mắt ngưng kết đây là man thần nay đôi đôi mắt xuất hiện trong nháy mắt bác lạnh một phương lập tức bầu không khí ngưng lại đó là viễn siêu trước đây khí tức khủng bố để cho người ta run dày không thôi ngụy tấn phong nhữ mày ánh mắt bên trong lần thứ nhất xuất hiện vẻ kinh hoàng rất rõ ràng hắn đã ý thức được cái gì man thần muốn hiện ra chân thân không tốt không chỉ là nguyễn t ấ n phong ngay cả võ đang thất tử một trong tống ứng kiều cũng ý thức được điểm này lập tức cảm thấy không lành trần uyên một kiếm kia chỉ là chạm phá một cái tay mà thôi bây giờ nếu là chân chính man thần buông xuống nhân gian bọn hắn như thế nào ngăn cản trần uyên nguy t ấ n phong các ngươi chọc giận man thần hôm nay muốn vì thế trả giá to lớn hoàn nhan thiên bản cất tiếng cười to mảy may nhìn không ra hắn vừa mới kinh hãi bộ dáng điểm này biến hóa liền hắn đều không ngờ rằng rất rõ ràng là trần liền triệt để chọc giận man thần để cho hắn không để ý mấy vạn giảm xa cũng muốn hoành không hư không thông qua đại trận v u n g xuống lương châu nhất thiết phải ngăn cản ngụy tấn phong trong nháy mắt ngưng tụ ra một bộ khổng lồ ma thần hư ảnh trong tay thần kích đột nhiên hướng về đại trận kia c h é m tới nhưng ở dưới ánh mắt của man thần hắn quanh thân hư ảnh bắt đầu từng khúc băng liệt thiên nhân chi nộ thơi nằm trăm vạn chư vị sư đệ kết trận trần vũ thất chất trận tống ứng i ề u một tiếng la lên cấp tốc chiếm cứ trận nhãn còn lại mấy vị võ đang chân nhân cũng ý thức được khớ ổn vội vàng kết thành đại trận ngưu to vì sao mạc bắc man thần có thể không kiên nghệ gì cả trần u y ê n gặp được điểm này lập tức mở miệng hỏi hắn rất hiếu kỳ vì cái gì núi võ đang cái vị kia bao quát ma la tiền bối cũng không nguyện ý h i ệ n lộ chân thân có thể kỳ quái là vị kia man thần cũng không ở hàng ngũ này bị chọc giận sau đó trực tiếp liền muốn h à n h không mấy vạn g i ả m bung xuống chu sát hết thẻ sinh linh bí ẩn trong đó bây giờ còn không thể nói cho ngươi bần tăng cũng chỉ là sơ bộ ngờ tới mà thôi nhưng quyết không thể để cho người này bung xuống và không thì liền xem như núi võ đang cái vị kia hiện ra chân thân chỉ sợ cũng không phải là đối thủ ma là ngữ khí mười phần ngưng trọng cổ kim vương đình man thần hắn có hiểu biết chính là năm trăm năm trước tồn tại trải qua mấy trăm năm tu hành thực lực tuyệt đối đến một thích kinh khủng cảnh giới mà hắn bây giờ chỉ là tàn phá nguyên thần thân thể ngay cả nục thân cũng không có thực lực mười không còn một núi võ đang cái vị kia tấn thăng lục cảnh cũng bất quá hơn trăm năm thời gian thực lực khó tránh khỏi không bằng nếu thật là cứng trọi cứng đánh một trận rất có thể x ế bại quan trọng nhất là một khi núi võ đang vị kia đạo hữu hiện thân liền có khả năng kinh động những người kia trước đây mưu đồ đổ thay đổi một bó đ u c võ đang thất tử kết thành đại trận t ừ n g đạo hư vô kiếm khí điên cuồng đánh vào tòa trận pháp kia phía trên nhưng hoàn nhan t i ê n b ạ t mấy người cũng không phải nhàn rỗi nhìn trực tiếp đ ộ n g trên tay phía trước ngăn cản mà giờ k h ắ c này vị tiêu man thần đã có hai cái cánh tay ló ra uy áp kinh khủng bao phủ thiên địa tiền bối văn bối đã không có dư lực trần n g u y ê n cười khổ một tiếng vừa mới một kiếm k i a đã đem hắn triệt để rút sạch bây giờ có thể nắm chặt chân võ kiếm đã thuộc không dễ căn bản là không có cách lại chém ra một kiếm ngăn cản quan trọng nhất là liền xem như còn có thể chém ra một kiếm chỉ sợ cũng chẳng ăn thua gì đối phương đã đưa ra hai cánh tay căn bản chạm trần uyên rất rõ ràng một khi mấy người đối phương chân thân giá lâm hắn cũng không sống nổi nhưng bây giờ rõ ràng đã không có biện pháp ma la trầm ngâm một cái t r ư ớ c mắt trầm giọng nói cổ kim vương đình man thần bị c h ọ c giận tại bần tăng cùng vị kia ngoài dự liệu nhưng nhất thiết phải ngăn cản trần uyên ngươi có bằng lòng hay không đánh cược một lần ma la thời khắc này xưng hô cũng có biến hóa rõ ràng tình thế vô cùng bất lợi đánh cược như thế nào trần uyên lông mày nhữ lại chẳng lẽ đến loại này thời điểm ma la còn có những phương pháp khác mượn nhờ thiên địa chúng sinh chi lực gọi ra chân võ trong tiên kiếm chân võ đại đế là ấn mượn nhờ lực lượng t r i để đem đại trận phá vỡ chỉ chờ tới lúc đại trận vừa vỡ đối phương liền không cách nào bông u xuống nhưng cho dù đại trận phá toái h đối phương chẳng lẽ liền không thể chân thân ngự không mà đến hóa dương cường giả tốc độ đã thật nhanh nếu lục cảnh tiên nhân mà nói chẳng phải là không cần bao lâu liền có thể vượt ngang mấy vạn dặm cương vực lần này chỉ là đối phương bị chọc giận mới bông u xuống hắn nếu là thật sự dám lấy chân thân từ vương đ ỉ n h tiến công trung nguyên tư mã ra tiên nhân nhất định sẽ khôi phục trung nguyên những tiên m ô n khác cũng tuyệt đối sẽ liên thủ đem hắn chèm giết lần này hắn chỉ là đánh cái trở tay không kịp chỉ sợ trở xóa đi lương châu thành liền sẽ trực tiếp bỏ chạy trung nguyên rất cường đại nếu mở ra tiên chiến. mặc bác thảo nguyên không thể nào là đối thủ ta cần trả giá cái gì l i ê n một mực khí định thần nhàn ma l à tiền bối đều như vậy trịnh trọng nói đánh cược một lần cái kia chỉ sợ tạo thành phản vệ thật sự sẽ để cho hắn khó có thể tưởng tượng người có lẽ sẽ chết ta cũng có lẽ sẽ mượn nhờ một lần này sức mạnh chân chính nhất kích đột phá hóa dương vần tăng sẽ kiệt lực bảo vệ ngươi núi vo đang cái vị kia cũng sẽ ra tay mấy thành chắc chắn ba thành ba thành trong lòng trần liên lập tức châm xuống hắn thật sự không nghĩ tới sẽ xảy ra chuyện như vậy phía trước cũng không phải nói như vậy nhưng đến lúc này nhất thiết phải đánh cược một lần hắn không có lựa chọn bởi vì một khi man thần b u ô n g xuống chết cũng không chỉ là lương châu thành mấy chục vạn mách tính ma la cũng dẫn đến hắn cũng rất có thể sẽ chết thậm chí bây giờ đào tẩu cũng đã có chút không còn kịp rồi ma la không có thúc giục trần uyên ma la lẳng lặng chờ lấy hắn trả lời bây giờ lương châu một phương tất cả cường giả lại lần nữa h ô n chiến ngụy tân phong hoàng kim chiến giáp n ú n máu ngạnh sinh sinh đem hoàn nhàn thiên bản đánh lui chân vũ thất tiệt trận càng là điên cùng độc thủ mấy vị đại tướng giang hồ hoa dương bọn hắn không ai lùi bước bởi vì tất cả mọi người đều rõ ràng một khi man thần chân thân vung xuống ai cũng sống không được trần u y ê n nhìn chung quanh bốn phía một mắt cảm giác ý thức chỗ sâu khí vận tế đàn thật dài phun ra một ngụm trọc khí tiền bối làm như thế nào trần u y ê n lựa chọn đánh cược một lần thắng tất cả đều vui vẻ thua hết t h ể đều không trần u y ê n không phải một cái đổ tính c a o người bởi vì có khả năng sẽ đánh cược thua mà một khi thua thua chính mình tính mệnh mấy năm này hắn nhìn như một mực tại liều mạng nhưng phần lớn thời điểm đều có dựa dâm cùng chắc chắn đây là hắn sức mạnh hắn không muốn đi đánh cược nhưng hắn không có bất kỳ biện pháp nào chờ lấy chính là một cái chết còn không bằng cứng chọi cứng đi thử một lần có lẽ thật có thể vào ma la tiền bối nói tới như vậy phá kén thành bướm niết kích h ó a sinh nhảy qua tích lũy đoạn thời gian kia trực tiếp tấn t h ă n g hóa dương cảnh giới hoàng đồ đao bên trong ma la chậm rãi mở miệng người rõ ràng đối phương rất ngắn gọn trần n g uyên lý giải cũng rất thấu triệt một cố cường đại sức mạnh từ hoàng đồ đao bên trong tràn vào nhục thân hắn lại lần nữa cầm lên chân vó kiếm quay đầu nhìn về phía ngụy tấn phong cùng với phía dưới mấy chục vạn bắc lương quân cùng trong lương châu thành b á y tính trầm giọng nói vương gia các vị đạo hữu chư vị đồng liêu như thế giao phong không có bất kỳ cái gì tác dụng đem tất cả tín nhiệm cùng sức mạnh hội tụ đến trên người của ta dùng chân vó kiếm chém tòa đại trận này. vừa dày vừa nặng âm thanh truyền khắp phương biên mấy và mét tất cả mọi người thân hình đột nhiên cứng lại cấp tốc chuyển hướng trần uyên nhìn xem h ắ n khi tức khỏe vài tình huống có chút không đành lòng ngụy t ấ n phong thở phào một cái trần uyên giá cả đi thôi bản vương sẽ vì ngươi sau điện mấy chục vạn lương châu bách tính sẽ nhớ kỹ ngươi tương lai nhất định muốn vì chúng ta báo thủ đem cổ kim vương đ ỉ n h triệt để diệt trừ tiểu tử đi mau thiên phú của ngươi cả thế gian hiếm thấy chết ở chỗ này thật sự là lãng phí đi mau đi mau địa tự doanh chủ tướng chu bột vội vàng la lên núi võ đang bảy vị chân nhân cùng liếc mắt nhìn nhau một cái không có nhiều lời tống ứng kiểu lại mở miệng nói đem chân võ kiếm mang về núi võ đang trần n g uyên đi từng đạo âm thanh đều là thuyết phục trần n g uyên rời đi không muốn để cho hắn đi chịu chết lấy tu vi của hắn lại thúc giục một lần chân võ kiếm kia thật là mảy may sinh lộ cũng không có trần minh v ô khuyết kính ngươi là tên h á n tử nhưng dưới mắt loại tình thế này ngươi vẫn làm mau rời khỏi đừng quên năm sau cho v ô khuyết đốt mấy tờ giấy liền tốt ngụy vô khuyết giết một cái man tộc thông huyền trên mặt lộ ra nụ cười thư thái tả thưa tông ánh mắt chất động đáy mắt thoáng qua một tia quyết tuyệt cũng không có thuyết phục trần uyên rời không muốn để cho lương châu tất cả mọi người chết liền nghe mệnh lệnh của ta trần u y ê n hướng thẳng đến ngụy tấn phong trở về mắng trốn hướng về chỗ nào trốn bây giờ chỉ có thể l i ề u mạng hắn vì không chỉ là lương châu mạng những người này còn có mạng của chính hắn lúc này đương nhiên sẽ không đối với ngụy tấn phong dùng cái gì k í n h ngữ mà là trực tiếp dậy ngụy tấn phong nhũng mày nhìn thật sâu trần u y ê n một mắt lại nhìn phía dưới đang tại t r ú n g s á t bắc lương quân trầm giọng nói làm như thế nào theo ta lời mới rồi đem tất cả tín nhiệm cùng sức mạnh hội tụ tại trên người của ta trần liên trầm giọng nói hừ giết hắn hoàn nhan thiên b ạ n sắc mặt giận dữ mặc dù không cảm thấy trần u y ê n có thể ngăn cản man thần bông u xuống nhưng vì để phòng vẫn nhất vẫn là giết hắn càng thêm chắc chắn nhưng hắn vừa mới đậu thủ núi võ đang mấy vị chân nhân liền ngăn ở trước người của nó lấy dương thần chân quân là trận nhãn chân vũ thất t i ệ t trận n ổ vẫn là dễ dàng Tốt.、Nguy、Tân toàn biết ít nhất từng thử kết tự thân muốn Nguy Phong cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả người, ít nhất rõ ràng chúng sinh chi lực phần lực lượng này, nhưng chưa từng có thử qua, muốn ngưng kết chúng sinh nghiệp không gì qua, xâm phải chi chưa chỉ cả lực lực có lực, có rõ trên đỉnh đầu hắn cái kia trương tán chính là như thế bắc lương quân chiến trận ngưng kết nghiệm lực hợp nhất ngụy tân phong trầm giọng nói thứ nhất âm thanh ra lệnh lập tức một cỗ mánh liệt viễn siêu trước đây chúng sinh nghiệm lực hội tụ tại trên đỉnh đầu của trần u y ê n vạn dân tán phía trên trải qua mấy lần vận dụng chúng sinh chi lực trần u y ê n đỉnh đầu vạn dân tán đã trở thành một kiện dị bảo độc nhất vô nhị dị bảo trần thanh sứ trần thanh sứ trần thanh sứ tại bắc lương quân tâm niệm có thể n i ệ m lực tiêu tán đến vạn dân tán bên trên thời điểm trong lương châu thành vô số dân chúng cũng đều đứng tại trên đường cái nhìn đạo kia đứng tại trong hư không thân ảnh trong miệm không ngừng la lên tên của hắn một cỗ to lớn hơn sức mạnh trực tiếp tràn vào đến vạn dân tán phía trên tiến tới lại rơi vào trên thân trấn n g u y ê n lập tức hắn liền phảng phất cảm thấy một cỗ vạn quân c h i lực đẻ ở trên người trên mặt bạo khởi gân xanh bên trong đan điển thiên đan điên cuồng chuyển động nguyên thần tỏa ra ánh sáng trên thân thể từng đạo hạng gia thần văn bày kín toàn thân khí huyết giống như giang hà cồn đ ã n g hai tay niết chặt giữ tại chân võ kiếm phía trên lực lượng kinh khủng đang nổi lên nhưng m a la trong miệng nói tới chân võ đại đế là cấn tựa hồ cũng không có chút nào động cơ tiền bối so với khi xưa mấy lần, lần này chẳng biết tại sao bên hai tràn đầy cũng là chúng sinh ở đây lẩm bẩm âm thanh làm cho làm lòng người phiền ngưng thần t í n h khí ma la há mồn phun ra mấy cái âm tiết muốn hòa dịu trần uyên bực bội đám người phía dưới bên trong tả thừa tông hai tay k ế tấn lúc không người nhận ra được trên thân bay ra một điểm quang mang nhàn nhạt, nhạt từ đỉnh đầu đột nhiên n h y ra dung nhập vào chân võ tiên kiếm phía trên trong chốc lát một c â rộng lớn khí thế bắt đầu bốc lên một tôn thấy không rõ bộ dáng ngàn trượng hư ảnh đứng tại sau lưng trần uyên làm cho người không dám nhìn thẳng núi võ đang sáng lập ra môn phái tổ sư trần võ đại đế ngàn năm trước hành áp số quốc cường đại nhân vật trải qua thiên nhiên thuế nguyệt vần dưỡng hắn linh vận càng thêm cường đại trần uyên chật vật giơ cánh tay lên lại cảm giác muốn huy động chân võ tiên kiếm vô cùng gian khổ chính vào bây giờ trong hư không bên cạnh trần uyên tựa hồ bị người xé mở một lô lớn một tiêu đạo h ẩn bao phụ tại trên thân trần uyên nếu không phải là ma la thay hắn triệt tiêu áp lực chỉ sợ cái k i a một tiêu đạo h ẩn rơi vào trên người thời điểm nhục thể của hắn cũng đã sụp đổ giống trần uyên hai mắt nổi lên hồng quang giống như giống như g i thú gầm nhẹ một tiếng g i lên chân võ tiên kiếm trong đan điền trần uyên tiên đan tại cái này một tia quy tắc đạo gần chèn ép đ ỗ n g nhiên xuất hiện một đạo tinh tế vết rách khiến cho khoe miệng lại lần nữa tràn ra một tia đỏ thắm võ đang thất tử trong nháy mắt hóa thành thân hình biến đổi đem trần uyên bao phủ ở bên trong r i ê n g phần mình điểm ra một đạo quan mang trong miệng nhiệm t ụ thiên đạo mịt mờ tiên đạo minh ngông khi vào sinh môn tiên đạo quý s i n h thời tiết đ u n g đưa ta đạo ngày thịnh vượng còn sót lại núi v õ đang mười mấy tên đệ tử cũng giống như nhận lấy cảm giác lập tức bắt đầu tùy theo n i ệ m tụng ư tiên khí thịnh ta đạo ngày thịnh vượng trần uyên trung quy không phải núi vo đang đệ tử muốn m ư ợ n d ù n g tổ sư sức mạnh nhất thiết phải có bọn hắn phụ trợ quả nhiên tại những n à y sau khi đệ tử vì hắn ra chỉ sức mạnh hắn liền cảm thấy một tia n h ẹ nhóm mặc dù chỉ là một tia nhưng cũng vì hắn hóa giải không thiếu áp lực mà còn lại như là gần hai mươi vạn bắc lương quân cùng với lương châu thành mấy chục vạn bách tính không do nội t ì n h cho là đây là đang ủng hộ trần uyên cũng theo đó nhao nhao đi theo nhiệm tụng chư tiên h khí thịnh ta đạo ngày thịnh vượng p h u n g tiểu anh ngụy vô quyết chu bột mấy người cũng không tự chủ được nhìn xem trần uyên trong miệng đọc lên mười cái chữ này giờ khắc này chúng sinh n i ệ m lực đạt đến đình phong ngàn trượng hư ảnh cùng trần uyên đồng bộ hoàn nhan thiên bản sắc mặt trong nháy mắt biến đổi mà giờ k h ắ c này lục mang tinh trận bên trong vị tiêu man thần đã h i ể n lộ ra nửa thân thể uy áp kinh khủng đồng dạng dọa người một t r ư ờ n g oanh r a đạo ẩn uy tắc chấn áp hư không trần u y ê n hai tay mở ra nổi giận gầm lên một tiếng lan ngàn trượng hư ảnh chuyển động theo b ộ c phát ra một đạo kinh thế thần mang phản phất khai thiên tích địa đồng dạng sinh sinh chém vỡ nửa phát thân cùng với lục mang tinh trận phía trên vị tiêu man thần hai mắt kinh hãi nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể không cam lòng nổi giận lưu ra ngoài bằng không thì hư không loạn lưu sẽ cho hắn tạo thành trọng thương lục mang tinh trận sụp đổ xem như trận nhãn cổ phát thần kính a bành một tiếng pha thoái trong hư không bị đạo kia thần mang nạnh sinh sinh chém ra một cái nửa người lớn nhỏ màu đen l ũ động không hoàn nhan thiên b ạ t sắc mặt dữ tợn đại trận vừa vỡ man thần liền không cách nào phủ xuống trong mắt trần n g u y ê n tràn ngập điên cuồng biết một trận chiến này kết thúc một nửa chờ giết hoàn nhan thiên b ạ t sau đó chính là chân chính kết thúc lập tức nâng lên số lượng không nhiều sức mạnh lại lần nữa một kiếm chém về phía hắn hoàn nhan thiên bản trong lòng kinh hãi thấy được một kiếm kia uy năng sau đó càng không dám đỡ cấp tốc tránh lui nhưng bây giờ hơi trễ một bên thần tướng trong lòng hoàn nha n thuật hung á c bước ra một bước thi triển tất cả lực lượng chắn hoàn nha n thiên b ạ n trước người mà xem như lại giới nhục thể của hắn bắt đầu từng khúc băng liệt ngắn ngủi phút chốc liền biến mất tan ở trước mặt mọi người thế nhưng một kiếm uy năng còn không có hoàn toàn tán đi còn sót lại lực lượng hay là hướng về hoàn nha n thiên b ạ n chém tới mà lần này hắn chặn vận dụng rất nhiều thủ đoạn có thể chặn bất quá cũng bởi vậy bị chém thành trạng thái trọng thương trần liên thở dài một hơi sau lưng hư ảnh cấp tốc sụp đổ tiêu tán hắn cũng không nhịn được hai mắt nhắm lại trở nên yên l ặ n đến một bước này không sai biệt lắm liền nên kết thúc hoàn g nhan thiên bản hung tợn liếc trần uyên một cái lại chuyển hướng phía dưới mấy chục vạn đại quân nghiêm nghị nói lùi binh hắn thân chịu trọng thương thần tướng hoàn g nhan thuật vất lạc rất khó ngăn trở nội điên ngụy tân phong chỉ có thể lùi binh nhưng hắn nghĩ lui mấy chục vạn bắc lương quân không đáp ứng trong tay ngụy tân phong chiến kích h à n h không nội giận gầm lên một tiếng bắc lương quân thiên công bị triệt để c h ọ c giận bắc lương quân cùng lương châu giang hồ v õ giả đã quên đi tử vong giống như bị điên trùng sắt đi lên trần uyên không sợ sinh tử đồng dạng tác động bọn hắn chuyện nội dung cốt chuyện ổn đã en mọi người có thể nh chương năm trăm ba mươi mốt thiên hạ chấn động đăng đ ỉ n h v v vì lương châu thành mấy trăm ngàn b á c h tính vì mấy trăm ngàn bắc lương quân vì đại nghĩa trần n g uyên c a m nguyện hy sinh chính mình lấy đan cảnh tu vi mạnh mẽ chống đỡ được chúng sinh chi lực c á p bách thúc giục núi võ đang chấn tông tiên khí chân võ kiếm vô cùng khí phách vô cùng tâm tính vô cùng lòng d ạ trần n g uyên ngã xuống nhưng mấy trăm ngàn cái trần n g uyên đứng lên bọn hắn muốn báo thủ bọn hắn muốn đem mọi dợ cho bọn hắn cựu hận gấp m ư ơ i gấp trăm lần còn trở về trong lúc nhất thời lương châu thành bên ngoài sở hữu người đều nổi giận lựa giận chúng tiên mà nương theo lấy n g u y tấn phong một tiếng gầm nhẹ bắc kinh đại quân động không để ý tự thân nguy hiểm xinh xinh r ế t đi lên liều mạng đây mới thực là liều mạng hai trăm ngàn không đến bắc lương quân đi mạnh mẽ chống đỡ gần năm trăm ngàn bắc man thiết kỵ hoàn toàn không thua gì là lấy trứng trọi đá kỳ thật tại hoàn nhan thiên bạt bắt đầu lui binh về sau lương châu thành nguy hiểm cũng đã giải bọn hắn nếu là tu dưỡng một cái càng tốt hơn nhưng giờ khác này ai đều không nhắc tới n g u y tấn phong cái thứ nhất trùng sát đi lên hắn phải thừa dịp này thời cơ chém hoàn nhan thiên bạt thần tướng hoàn nhan thuật v ấ lạc đối phương thiếu một vị chân quân chiến lược đối bọn họ mà nói tuyệt đối là một cái tốt cơ hội chỉ cần đem cái này mấy trăm ngàn mọi d ợ lưu tại lương châu ba mươi năm mươi năm bên trong bắc man tuyệt đối không còn dám xâm chiếm hoàn nhan thiên bản đem mệnh lưu tại nơi này a ngụy tân phong nổi giận gầm lên một tiếng bước ra một bước thư không biến sắc trong tay thần kích nở rộ lóa mắt kinh người thần quang một kích trực tiếp chém về phía hoàn nhan thiên bản hắn k h ẽ động bắc lương quân mấy vị đại tướng lương châu giang hồ vị kia còn sót lại hóa dương cùng núi võ đang bảy vị chân nhân vậy chuyển động theo mấy chục vạn thiết kỵ giống như dòng lũ bình thường điên cùng lái dưới thân dị Đây trong đan điền thiên đan vết rách đã bắt đầu cấp tốc quyết tán một cố tính mịt khí tức bao phủ nó quên thân tháng năm gió nhẹ lay động trần liên lọt tóc hắn giống như là một mảnh lá rụng bình thường chậm rãi từ trong hư không bay xuống trần võ tiên kiếm đã rời khỏi tay đã rơi vào tả thửa tông trong tay hoàng đồ đao bên trong nguyên thần có chút suy yếu ma la vung tay lên một cố vô hình quy tắc đạo ẩn bắt đầu tràn ngập trần liên tục thân vì hắn duy trì nhất sau một chút hy vọng sống chúng sinh chi lực trần võ tiên kiếm trần võ đại đế là c ấ n đây cũng không phải là tốt như vậy chấp chừng có nhất là trần nguyên vẫn chỉ là đan cảnh tu vi mà thôi cả hai cách xa trên lệnh quá lớn nó chiến hậu lưu lại dư ba liền để trần nguyên khó mà ngăn cản một cố vô hình quy tắc đạo h u ầ n phá hủy lấy hắn nhục thân nguyên thần ngụy vô khuyết không có công kích cũng là nhìn về phía trong hư không trần nguyên gặp nó bất lực rơi xuống bước ra một bước trực tiếp đem trần nguyên mượn nhờ khi cảm giác nó trên thân đã không sinh cơ thời điểm hai mắt t h n hà huyết lệ trần huynh trần nam nhấn a tiếp được trần u y ê n thi thể ngụy vô khuyết im lặng không nói không biết nên nói cái gì cho tốt hắn rõ ràng thiên phú có một không hai thiên hạ trên đời hắn hữu lại nguyện ý vì lương châu bách tính đi chịu chết dạng này rất ngộ rất khó không khiến người ta cảm động tả t h ừ a tông sắc mặt trắng bệnh đi lên trước nhẹ đêu một tiếng ngụy huynh ngụy vô khuyết không có trả lời chỉ là nhắm lại hai mắt sau một hồi mới nói trần huynh đi tả t h ừ a tông n h ú n mày ánh mắt chất động đưa mắt nhìn trần u y ê n nhục thân thiến thấp giọng nói ngụy huynh trước không cần như thế quả quyết trần huynh là tuân theo đại khí vận mà người sống sẽ không dễ dàng chết như vậy hắn nhục thân vô xong nhất định nhưng lấy gắng đi qua trần võ kiếm linh nói cho ta bây giờ trần huynh trên thân còn có một chút yếu ớt sinh cơ nhanh chóng đem mang về trong thành người nói thật ngụy vô khuyết kích động lần đầu hắn cảm giác không đến trần huyền trên thân sinh cơ nhưng cái này cũng không đại biểu tả thừa tông cảm giác không đến nhất là nó trên thân chân vũ thần kiếm đều có cảm giác đó nhất định là thật l i ê n t h â n binh đều có cực mạnh linh tính càng không cần nói trong truyền thuyết t i ê n k h í tà mỗ sao dám ở trên đây nói đùa t ố t ta lập tức mang trần huynh về vương phụ tà mỗ vậy cùng đi trần uyên tử trên trời rơi xuống đưa tới rất nhiều người chú ý nhưng có ngụy vô khuyết đem ngược nhờ đám người liền cũng không có tiến lên mà là nhằm vào giết bên trên ngụy tấn phong cùng hoàn g nhan thiên b ạ t trong hư không triển khai một trận đại chiến chấn động thế gian hoàn g nhan thiên b ạ t trong tay dị bảo thân binh rất nhiều trong thời gian ngắn ngược lại cũng có thể nỗ lực c h è o c h ố n g mà võ đang thất tử kết thành chân võ thất tiệt trận lại là để vị kia man tộc chân quân cảm thấy phi thường lớn áp lực chỉ bằng vào tống ứng t i ể u một người liền đủ lấy đánh bại hắn lại càng không cần phải nói là bảy người liên thủ ngắn phút chốc ở giữa liền chém tới thứ nhất cánh tay ngược lại là phía giới đại quân tiến mặc dù sở hữu người đều lòng mang tử trí nhưng bác man đại quân nhân số vẫn là quá nhiều cho dù là lại chiến lại lui phía dưới vẫn có thể bảo trì trận hình trận này chém g i ế t kéo dài nửa canh giờ bác man đại quân đã rút lui rất xa khoảng cách nhưng đằng sau bác lương quân lại đem gắt gao cắn lưu lại vô số thi thể hoàn nhan thiên b ạ n thủ đoạn ra hết vậy ngăn không được ngụy tất phong bất quá nó vận dụng bí pháp thôi động phía dưới cũng không có mất tính mạng chỉ là bị đánh cho trọng thương không nên xem thường lần này thương thế lần này chính là bản nguyên t ổ thương coi như hoàn nhan thiên bản có vương đình thần vật chưa thương vậy ít nhất phải một hai năm thời gian mới có thể khôi phục v ề phần một vị khác m a n tộc châm cố liền thảm rồi hắn nhục thân bị hủy chỉ còn dương thần bỏ chạy hư không hơn m ộ ư ơ i vị hóa dương chân nhân bị giết một nửa đẫm máu lương châu thành trước lần này lương châu thành chi chiến xem như ngắn ngủi kết thúc nhưng nó lại cũng không hề hoàn toàn kết thúc ngụy tấn phong rốt cục bị phản vệ thụ bị thương rất nặng nhưng hắn lại phản phất chưa tỉnh ý nguyên mang binh trùng sát dung nhập chiến trận ở trong rất nhanh liền đem đẩy lên kiếm môn quan phụ cận hơn nữa còn đang kéo dài một đường giết một đường tây nằm mặt đất bị máu tươi nhiễm hỏng cuối cùng ngụy tấn phong mang theo không đến một trăm năm mươi bắc lương quân cùng giang hồ vá mạnh mẽ tại mấy ngày bên trong đem chiến tuyến đẩy lên trên thảo nguyên xâm nhập thảo nguyên tám trăm i n dặm mới xem như hoàn toàn kết một trận chiến này ba trăm ngàn bắc lương quân hao tổn hơn phân nửa gần một trăm ngàn phụ quân cùng m ớ i t r í n h tân binh vậy hao tổn hơn phân nửa gấp rút tiếp viện giang hồ võ giả cũng đã chết hơn phân nửa l i ê n hóa dương chân nhân vậy bỏ mình hai vị bắc lương quân tứ đại doanh chủ tướng doanh chữ thủy cùng doanh chữ phong chủ tướng tất cả đều vất lạc nguyên thần không còn hai vị khác vậy thân chịu trọng thương tổn thất không thể bảo là không nặng đương nhiên so sánh với mà nói bắc man một phương tổn thất càng lớn man thần pháp thân bị bị ép góp nhặt nhiều năm quốc vận tổn thất hầu như không còn ba vị hóa dương chân quân thần tướng hoàn nhan t h u ậ t vất lạc một vị khắc man tộc chân quân bị chém tới nhục thân l i ê n mồ hôi hoàn nhan thiên bạn đều là kéo lấy thân thể bị trọng thương mới may mắn còn sống lúc đến khí thế hùng h ổ bảy mươi vạn b ắ t man thiết kỵ hao tổn hơn phân nửa lưu lại một vùng thi thể vẹn vẹn còn sót lại không đến ba trăm ngàn tinh nhuệ kỵ binh lui về thảo nguyên như thế tổn thất trực tiếp để hai cái vương bộ tinh nhuệ hao tổn hầu như không còn rất nhiều tiểu bộ tộc triệt để mất diệt chỉ ít hai mươi năm không dám sôi nam trung nguyên nguy tân phong kéo lấy mọi vì phòng ngừa vấn đề này ngụy tân phong trực tiếp tuyên cáo lương châu bảo vệ ba đại tông môn năm mươi năm ai dám lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn liền xem như thiên vương lão tử hắn cũng muốn dẫn đầu bắc kinh thiết kỵ đem xem bằng còn lại tán tu cùng môn phái nhỏ vẫn lạc giang hồ võ giả c ũ nếu thật ắ n là luận đến nội tình nguyễn tấn phong còn là xa xa không kịp núi v õ đang đợi đến n g u y tấn phong trở lại lương châu thành thời điểm khoảng cách cái kia trận chiến cuối cùng đã qua gần một mươi ngày lương châu thành trước mặt đất đã bị lương châu bách tính tự phát thanh tẩy nhưng y nguyên còn lộ ra một câu ngút trời mùi máu thanh nhưng vô luận là ai đều không có c h á n g h é t chỉ là cảm giác trong lòng nặng nghề vô số dân chúng tự phát trong nhà vì cái kia chút không có nhà quyến bắc lương quân tướng sĩ lập xuống bài vị đem bọn hắn mời về đến nhà mỗi ngày cung p h ụ n mà một trận chiến này ảnh hưởng vậy theo một trận chiến kết thúc triệt để chuyển khắp toàn bộ trung nguyên đại địa trong lúc nhất thời thiên hạ chấn động bảy mươi vạn bắc man thiết kỵ vương đình man thần lục cảnh tiên nhân thử thương hơn phân nửa truy sát hội binh ba dặm bắc lương quân hao tổn hơn phân nửa ngụy tận phong tự đoạn con đường tất cả những chuyện này đều làm cho người rung động không nớt mà trần uyên tại lương châu làm ra công tích tại lương châu thành chức nói tới những lời kia vậy bị vô số người phụng làm danh ngôn người cuối cùng cũng có một chết hoặc nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như núi cao quần quận trung nguyên ơ i há lại cho các loại man di xâm chiếm chúng ta v õ giả gì tiết một chết không có có đáng giá hay không chỉ là vì trong lòng tín nhiệm mà thôi t r ầ n nguyên những lời này để vô số người nước mắt trong lòng đối với hắn kính ngưỡng đã đến đ ỉ n h phong ngoại trừ những lời này trước hắn nói tới cái kia chút như là sinh tử cùng can đảm động lời hứa ngàn vàng nặng kế hoạch lớn ba nghiệp trong lúc nói cười không thắng nhân gian một cơn say đủ loại câu thơ cũng bị người rộng vì truyền tụng nhất là tại trung nguyên phương bắc h u lương hai châu hy vọng càng là đạt đến đ ỉ n h phong mà nương theo lấy cái này chút hy vọng bạo tăng thời điểm trần uyên sinh tử cũng thành vô số người lo lắng vì lương châu hắn ca nguyện chịu chết thôi động võ khi núi c h ấ n tông tiên khí chân võ kiếm lọt vào phản vệ bây giờ tính mạng thở hơi cuối cùng chuyện này cũng bị lưu truyền ra ngoài lương châu vô số dân chúng vì trần uyên mỗi ngày cầu phúc hy vọng hắn có thể sống sót mà rung động tại trần uyên chiến tích lúc hạ tại bắc man xâm chiếm cuộc chiến tranh này chém giết cường giả cũng làm cho vô số người kính n g không thôi trận chạm lục cảnh man thần pháp thân một kiếm c h u sát trấn quân mặc dù đây đều là mượn trấn võ kiếm lực lượng nhưng vậy đầy đủ làm cho người rung động thậm chí ném đi những chuyện này trần uyên kiếm môn quan chức trấn sát man tộc hóa dương chân nhân chiến tích vẫn là thật cái này nhưng không có bất kỳ cái gì hư là tại hơn một trăm ngàn bắc lương quân trước mặt làm x ả ra chuyện dẫn đầu mười tám vị kỵ binh gia tập bắc man lương thảo đại doanh trấn sát hóa dương thủ tướng một mồi lửa đem bắc man bảy thành lương thảo thay đổi một bó đuốc từng, từng cọc từng kiện cái nào không phải kinh thiên động địa đại sự phải biết trần uyên hiện tại nhưng vẫn là đan cảnh tu v trải qua mấy ngày nữa thời gian lên men thành tiên lâu thận trọng sau khi tự hỏi trực tiếp đem trần u y ê n cái này hiện nay sinh tử chưa biết người đứng hàng tại phong vân bản g thứ mà so với trước đó rất nhiều lần đều có người không phục tình huống lần này tuyệt đại bộ phận người đều tâm phục khẩu phục nếu ai dám k h ô n g phục tại chỗ liền sẽ bị người đánh thành trọng thương dạng này g i i đấu đã tại phương bắc phát sinh không ngừng một kiện phương nam còn tốt tại phương bắc trần u y ê n u y vọng đổi u sát ngụy tân phong bởi vì hắn thân phận cùng q u ê quán càng là khiến người khâm phục hắn xuất thân phương nam thanh châu thụ mệnh phong đến lương châu tiếp nhận chức vụ tuần tra kim sứ đại chiến tiến đến trước hoàng đế đều cố ý triệu hắn hồi kinh nhưng hắn lại nghĩa chính ngôn từ kháng chỉ bất t u â n lựa chọn cùng lương châu đồng tâm hiệp lực dạng này điển hình càng là làm người tìm không ra một chút lý mà các loại đến đại chiến kết thúc thời điểm kinh thành bên kia đưa tin phủ liền đã tới là cảnh thái tự mình hướng ngụy tấn phong tạ l ô i nói hắn ngự hạ không tốt thần võ chân quân vậy mà không có lân cận trợ giúp lương châu mà là đi ưu châu đã bị hắn trọng phạt triều đình tự mình cấp phát năm mươi triệu bệnh nhân mấy vạn nguyên tinh để mà trợ cấp cái này chút đồ vật ngụy tấn phong thu s ạ c dưới nhưng không có cho triều đình có bất kỳ hồi âm đồng thời còn để cho người ta lộ ra triều đình lần này hành động. càng là phương bắc võ giả cùng bách tính bất mãn c ả m thấy triều đình bất công tại loại này lúc đợi còn làm ra dạng này sự t ì n h để triều đình u y vọng tại phương bắc hạ xuống tới cực điểm thậm chí ngụy t ấ n phong lúc này cầm vũ khí nổi dậy khởi binh tạo phản đều cũng tìm được không ít người chen trúc chỉ bất quá hắn bây giờ còn chưa có bị cựu hận làm cho hôn mê đầu não biết lấy lương châu thực lực bây giờ căn bản vốn không đủ để lại đi ngăn cản triều đình cảnh thái dự định ngược lại là thực hiện không ít suy yếu rất lớn ngụy tân phong thực lực chí ít mười năm đều rất khó chậm qua cái này một hơi mà xem như có lợi có hại cố thiên cung còn để cho người ta cho ngụy tân phong truyền tin nói có thể phái binh thay hắn đóng giữ lương châu nhưng trực tiếp bị hắn đuổi ra ngoài trần uyên sắp chết tác động không chỉ là lương châu b á y tính còn thật nhiều trong lòng lo lắng người khác trương gia cha con còn có trương nhị tỷ lấy cùng hắn ở kinh thành bộ hạ cũ đều phái người đến đây tìm hiểu trần uyên tin tức đạo thần cung lấy vị đạo chủ nghe nói về sau càng là cấp tốc liên hệ ma la trong đó lại lấy tô tử d u y ệ t cùng khương hà là nhất ma la nói cho bọn họ trần uyên không, không chết được để bọn hắn không nên tùy tiện bại lộ này mới khiến bọn hắn thở dài một hơi thần nữ c u n g thẩm nhạn thư nghe nói về sau trực tiếp trộm đạo rời đi sơn môn nhưng bị ngư k h u y n nghiến cản lại song phương thậm chí kém chút trở mặt cuối cùng vẫn là trưởng thanh đạo chủ lý tố thanh mở miệng mới đẻ xuống thẩm nhạn thư lo lắng lý tố thanh nói cho nàng thần nữ cũng đã được đến tin tức trần n g u y ê n hiện tại đã tại dần dần c h u y ể n tốt nàng nếu là đi lương châu chỉ hội thêm phiền thẩm nhạn thư suy nghĩ thật lâu mới không tình nguyện đáp ứng thục châu thượng quan thị tộc thượng quan hồng vậy lưu lại một phong thư trực tiếp liền muốn vượt ngang mười vạn dặm tiến về lương châu thành bất quá cũng bị thượng quan ngự trò chặt lại nói là một phen khác lý do từ chối h nhưng người nhà họ thượng quan đã bị hắn phái đi lương châu thượng quan hồng nếu là đi không từ giã sẽ để cho phụ thân tức giận đồng thời đáp ứng nàng chỉ cần tin tức chuyển đến cái thứ nhất nói cho nàng n à y mới khiến thượng quan hồng q u a y lại tâm tư mà muốn nói nhất là lo lắng đó còn là không ai qua được thang sơn phủ những người kia từ phu nhân cả đêm ngủ không yên sắp xếp xong xuôi phía dưới sự vật sau trực tiếp cùng hàn dự đỗ minh đám người thương nghị mong muốn đi lương châu thuận tiện xem bọn hắn tâm tư có phải hay không có những ý nghĩ gì khác kết quả cuối cùng là thở dài một hơi trần lên ánh mắt vẫn là có thể vô luận là đỗ minh hàn dự vẫn là l i u chính tùng đều không có bất kỳ cái gì dị dạng tâm tư Ý thì n nguyên thành thành thật thật còn muốn vậy theo đi lương châu bọn hắn vừa có động tác khương hà tới nói cho bọn họ trần n g u y ê n thương thế đã chuyển biến tốt đẹp thang sơn phụ không thể loạn không phải triều đình sẽ có phát giác hắn lời nói từ phu nhân bọn người vẫn là tin tưởng dù sao từ trước đó trần n g u y ê n rất nhiều chuyện bên trong đều có thể nhìn ra hắn cùng khương hà quan hệ cực kỳ không giống nhau chỉ có thể đẻ xuống trong lòng lo lắng vì trần n g u y ê n bảo vệ tốt thang sơn phụ khương hà này tới là nhận tô tử duyệt nhắc nhở nói thang sơn phụ là trần luyện căn cơ tuyệt đối không thể bị triều đình phát giác không phải trước hắn tích mệnh mọi liền một ví cho nên mới chuyên môn từ thanh châu thành chạy đến một chuyến kinh thành bên kia dương quý phi trạng thái tinh thần rất kém cỏi ban đêm vậy ngủ không được chính nàng đều cảm giác kỳ quái rõ ràng trần uyên cùng với nàng trước đó còn có thủ nhưng bây giờ lại đang lo lắng hắn an nguy thật sự là khó nói lên lời bắc kinh vương phủ n g u y tân phong mỗi ngày đều sẽ đi bí cảnh bên trong một lần nhìn trần uyên hôm nay cũng là một dạng vì trị liệu trần uyên thương thế trên người n g u y tân phong vận dụng rất nhiều linh vật nhưng cũng chỉ là vì trần uyên tăng thêm một tia sinh cơ vẫn là không có để hắn tỉnh lại như thế nào p h ụ thân trần huynh vẫn là như cũ tâm mạch chưa ngừng nhưng chính là không có mở mắt ngụy vô khuyết thở phào một cái nhìn xem nhắm chặt hai mắt trần uyên ngụy tân phong ánh mắt hơi trầm xuống hắn tự mình rõ xét qua trần uyên biết nó hiện tại nhục thân sinh cơ không yếu nhưng thiên đang có chút bất ổn lâm vào một loại phi thường quỵ dị trạng thái vương ra khi bên kia núi truyền tin nói có thể đem trần uyên đưa đến núi võ đang bọn hắn có biện pháp một l a o giả đi lên trước không người ngụy tân phong suy tư hồi lâu vẫn gật đầu núi võ đang chính là đương thời thiên môn có lẽ có thể biết trần uyên tình huống bây giờ tiếp theo hắn liền chuẩn bị tự mình hộ tống trần uyên tiến về núi võ đang miễn cho nửa đường ngoài ý muốn nổi lên mà theo tin tức này bị hắn lưu truyền ra đi đợi đến trần uyên nằm tại giường bên trong chuẩn bị rời đi lương châu thành thời điểm trên đường phố đã hội tụ hơn mười vạn người kéo dài vài dặm xa có lương châu bách tính có trên người có thương bắc lương quân sĩ tốt có tuần thiên ti tuần thiên vệ còn có lương châu giang hồ rất nhiều võ giả nhao nhao không âm thanh vì trần uyên tiến đưa ngụy tấn phong ánh mắt quét mắt một chút nhìn thứ này còn lại liền nhìn trần uyên có thể hay không tỉnh lại ngày sau lương châu chính là h ắ n một sự giút đỡ lớn đi giường trong hư không vẽ qua lưu quang lương châu thành tiễn đưa bách tính dừng lại hồi lâu đều không có tán đi chương năm trăm ba mươi hai tử khí đông lai nguyên thần hóa dương trung châu kinh thành trong ngự thư phòng cảnh thái một bộ màu vàng long bảo ánh mắt hơi chầm xuống trước đó hắn tự mình mô phòng chỉ phát cho bắc lương vương ngụy tất phong trả lại cho đại lượng ngân lượng cùng nguyên tình nhưng đối phương lại không có bất kỳ cái gì biểu thị l i ê n một câu tại chủ long ân đều không có làm hắn trong lòng không thích đạt tới cực điểm v ậ hạ phía dưới tào chính hiền nhìn lấy sắc mặt âm trầm cảnh thái nhẹ têu một tiếng kỳ thật đối với nguyễn tấn phong phản ứng hắn cũng không có cảm giác được cái gì kỳ quái dù sao lần này xem như triều đình đem hắn cho hố ba trăm ngàn tinh binh hai vị c h â n quân không có đi kịch liệt nhất lương châu chiến trường ngược lại đi u châu đội ai đều hiểu ý có bất mãn đáng tiếc duy nhất là hoàng đế dự định rơi vào khoảng không vốn là nghĩ đến phía bắc rất thiết k ỵ lực lượng đem bắc lương quân triệt để tiêu hao hết nhiều nhất lại nỗ lực một chút b á c h tính thương vong nhưng triều đình vẫn có niềm tin thu phục mất đất cái này mất đất cũng không phải đơn chị bắc an cũng tương tự chỉ hướng bắc lương vương n g u y tấn phong lương châu ở tại nhiều năm kinh doanh phía dưới đã huyện như thùng s Bách t ân chuyện biết gì cảnh thái chậm rãi ngầm đầu ánh mắt bình tĩnh hỏi căn cứ lao thần biết lương châu bên kia triều đình hy vọng đã xuống tới cực điểm nếu là lại chỉ sợ ngụy tấn phong liền sẽ không lại nhịn nữa tao chính hiền biết vâng lời mở miệng nói hắn lời mặc dù không phải cực kỳ ngay thẳng nhưng cảnh thái có thể nghe rõ ràng liền là hy vọng hắn khắc chế tại loại này trước mắt đừng lại đi b ư ớ c bách ngụy không phải thật có khả năng đem hắn b ư ớ c phản bây giờ bắc lương quân mặc dù tổn thất nặng nề thương vong hơn phân nửa nhưng bây giờ lương châu trên giới một lòng ngụy tấn phong hy vọng đ ạ t đến từ trước tới nay hắn đối mặt bảy mươi vạn bắc man thiết kỵ không có lùi bước mà là thủ hộ lương châu tất nhiên là cũng tìm được lương châu bách tính tình yêu nếu là triều đình mong muốn thừa dị chỉ sợ hội so trước đó toàn thịnh thời kỳ còn mạnh hơn liền xem như biên luyện tân binh yêu cầu thời gian nhưng không chịu nổi nhiều người chẳng biết cảnh thái ánh mắt bình tĩnh nói nhìn không ra h ỉ nộ ai ố lao thần cảm thấy vẫn là dẹp a n làm chủ ân gặp cảnh thái hào hứng thực sự không cao t à o chính hiện vậy cực kỳ có ánh mắt không nói thêm lời chợt ngậm ngược lại trong ngự thư phòng bầu không khí nhất thời có chút tiến tĩnh sau một hồi cảnh thái mới mở miệng nói không nghĩ tới lần này cổ kim vương đình lại có man thần xuất chiến đây là làm hắn khiếp sợ nhất trừ năm đó lập quốc chi chiến gần mấy trăm năm đến Hồ cổ ò n chưa a b kim vương đình cùng h í ít tại b bắc lương vương vô luận ai thắng ai thua hắn cũng không tính là quá thua thiệt bắc lương vương bại hắn có thể thuận thế thu hồi lương châu vững chắc triều đình căn cơ cổ kim vương đình cùng bắc kinh song song trọng thương đoạn thời gian kia bên trong phương bắc không lo cũng có thể để hắn vung tay vung chân chân chính bắt đầu mình ngư đồ trước đó hắn một mực c ẩ n nhẫn liền là không hy vọng gây nên quá chấn động mạnh động nếu là phương bắc cùng phương nam đồng thời làm loạn cái k i a cho triều đình mang đến ép lực liền quá lớn b ậ y hạ nói là đúng b ậ y hạ chuẩn bị xử trí như thế nào trần uyên tao chính hiền đ ỗ n g nhiên nói hắn nhưng là rõ ràng trần uyên lần này là kháng chỉ bất tuân liền xem như có công lớn mang theo nhưng đã để hoàng đế có chút nổi giận trần uyên cảnh thái trong mắt hiện lên một chút hạt mang trước đó đối phương kháng chỉ khăng khăng không về kinh thành đã làm hắn không thích đương nhiên hắn chân chính không thích điểm cũng không phải là trần l u y ê n chống lại bấp an mà là hắn đột nhiên phát hiện trần l u y ê n trôi này sắp đúc thật nhọn đau có chút không tại không chế tương lai có lẽ sẽ có phản vệ nguy hiểm tình huống của hắn như thế nào tựa hồ còn tại sắp chết trạng thái không có tỉnh lại nghĩ đến hy vọng không phải quá lớn đây chính là núi vo đang chấn tông tiên khí lấy hắn chỉ là đàn cảnh tu vi liền dám điều động chúng sinh chi lực tôi động hoàn toàn liền là tìm chết lục cảnh đường nội hàm quy tắc hội đem hắn xinh sinh m a diện chết liền cho hắn truy phong là hầu hậu táng kinh thành nếu là không chết liền b à lại cảnh thái meo meo con mắt mặc dù hắn bây giờ đối trần u y ê n có chút không thích nhưng nếu là đặt ở một người đứng xem góc độ đến xem lời nói cũng không thể không nói tiểu tử này thật sự là thiên phú kinh khủng lúc này mới bao lâu thời gian liên đã có thể chấn sát hóa dương ngay sau tiền đồ đơn giản bất khả hàm lượng làm hắn đều có chút quý tài ngược lại là điều động chúng sinh chi lực sự tỉnh để hắn có chút không thích thậm chí là chẳng ghét bởi vì ngay cả hắn cũng không điều động được chúng sinh chi lực cho mình dùng là lão thần tuân chỉ tao chính hiển trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười ước gì trần liên như vậy trầm luân xuống dưới miễn cho ngày sau cho hắn nói xấu đã có thể chém giết hóa dương trần liên hiện tại đã có thực lực có thể uy hiếp được hắn hắn cảm giác có chút bất an phi thường bất an luôn cảm thấy nó về sau khả năng hội mang đến cho mình cái gì phiền b h á i lớn chuyên chỉ đem ú châu ba trăm ngàn binh mã điều trở lại kinh thành cảnh thái trầm giọng nói đại chiến đã kết thúc lại hỏa lực tập trung ú châu cũng không có tác dụng gì sẽ chỉ làm ngụy tấn phong càng thêm bất an vẫn là sớm một chút triệu hồi đến vi diệu vâng chấm mệt mỏi lui ra đi đêm nay đi quan tinh lâu núi võ đăng trước bắc lương vương chuyên môn vương nâng dừng lại trong hư không ngụy tấn phong nhìn lên trước mặt nguy nga tiên sơn hơi hơi gật đầu hắn đến qua rất nhiều lần núi võ đang nhưng mỗi một lần đều vì núi võ đang nội tỉnh mà cảm giác được kinh trăm năm vương t r i ề u ngàn năm tiên tông không phải là không có đạo lý chứ năm đó võ hoàng khai sáng đại hạ hoàng triều có thể chuyển t h ư ờ ngàn n g năm bên ngoài còn lại bất kỳ một cái nào vương triều đều không thể lại đạt đến nước này cường như l ạ i s ợ cũng chỉ là tám trăm năm mà thôi thư không hiện nổi sóng võ đang thất tử đứng đầu tống ứng k i ể u chậm rãi hiện thân hướng phía ngụy tân phong đánh cái chắp tay vương gia đạo hữu đối mặt cùng cấp độ cường giả ngụy tân phong vẫn là sẽ không bảo trì g i đỡ h ú núi hồ, n võ đang cũng coi là hắn chiến lược hợp tác đồng minh mấy lần nguy cơ đều là mượn núi võ đang lực lượng mới có thể đ ộ qua giữa bọn hắn quan hệ vẫn là vô cùng không tệ trần uyên quả nhiên rất được vương ra coi trọng thế mà tự mình lấy vương trèo đưa tiễn nhìn xem vương ngâng bên trong ngủ say trần uyên tống ứng kiều nhẹ giọng c ư ờ i n h ạ t nói cảm giác có chút gì hắn nhưng là biết nguyễn tấn phong lúc trước trận đại chiến kêu bên trong lưu lại thương thế không có mấy tháng thời gian căn bản không có khả năng hồi phục nhưng vẫn là thân từ đưa tiễn xác thực coi trọng trần uyên vì lương châu vì trung nguyên bỏ ra quá nhiều bản vương tự mình đưa tiễn cũng là phải n g u y tấn phong trả lời, hắn nghe nói qua trần l u y ê n cựu ra không ít trước đó lương châu thành một trận chiến lại là dựa vào hắn đánh nát bắc man nhu đồ khó tránh khỏi sẽ không có người thừa này lúc cơ động tay hay là hắn tự mình động thủ càng thêm bảo hiểm một chút hắn mặc dù thân phụ thương thế nhưng dù sao cũng là dương thần đình phong thiên bảng thứ tư tồn tại thiên hạ có thể xung làm đối thủ của hắn người không có mấy liền xem như có cái gì người mang ý xấu cũng phải thành thành thật thật ngăn chặn hắn mong muốn trần l u y ê n sống chỉ đơn giản như vậy tống ứng kiều có chút khó chịu hắn lên vài câu tâm niệm vừa động đem núi vo đang bên ngoài bình phong triệt hồi mời ngụy tân phong vào nú vị kia thật có thể cứu sống trần l u y ê n sao ngụy tấn phong đối với cái này vẫn là bảo trì thái độ hoài nghi vị kia mặc dù so với hắn thực lực cường một đường nhưng dù sao còn không có vượt qua hóa dương cảnh giới này phạm chủ liền hắn đều bó tay toàn tập đối phương chỉ sợ cũng rất khó mà hắn lần này đến trên bản chất vẫn là ôm thử một lần thái độ cảm thấy võ đang tiên môn nội tình thâm hậu có lẽ liền vẫn có linh vật gì tiên thuốc loại hình bảo vật có thể đối trần l u y ê n hữu dụng lao thiên s ư nói có thể tống ứng tiêu cười cười trừ ngoài ra liền không còn lộ ra cái khác Lao thiên sư đột phá lục cảnh tin tức chỉ có võ đang tiên môn mấy cái giải rác cao tấm b i ế t cho dù là tin tưởng ngụy tân phong nhân phẩm nhưng vậy tuyệt đối không khả năng tiết lộ ra ngoài vậy là tốt rồi mang theo trần luyên tống v i ễ n k i ề u cùng ngụy tân phong đi thẳng tới chỗ giữa sườn núi mới dừng lại tống v i ễ n k i ề u xoay người nhìn xem ngụy tân phong nói vương ra lao thiên sư hiện tại không tiện gặp người còn xin vương ra thứ lỗi lấy ngụy tân phong tu vi chỉ cần gặp lao thiên sư chân dùng nhất định có thể nhìn ra hắn tu vì có biến hóa dù sao lục cảnh cùng hóa dương là hoàn toàn khác biệt ngụy tân phong dừng bước lại liếp mắt nhìn chằm chằm nếu như thế vậy bản vương liền tại sườn núi chờ vương gia thứ lỗi không sao chỉ cần trần n g u y ê n bình an không sự tình liền tốt ngụy tân phong k h o á t khoác tay không quan trọng nói trần n g u y ê n đối với hắn đối lương châu có đại ân không thể chết hắn vẫn là hạng thiên thu con trai độc nhất ở tại trên người có mưu đồ càng thêm không thể chết như là chết hắn không k h ó tưởng tượng hạng thiên thu nhất định sẽ nổi điên ngược lại là có chút ra ngoài ý định là trần n g u y ê n đã hôn mê sắp chết hơn mười tiền đối phương thế mà còn có thể chìm đạt được khí không có tìm hắn sắp thực lệnh người kinh ngạc vương gia nói là tống ứng kiều cười cười dứt lời về sau trực tiếp lấy nguyên khí khiến vương trèo bay về phía đỉnh núi bất quá trong chốc lát liền đi tới núi v õ đang cấm điện hết t h ể vẫn l à n h ư vậy như thường một gian chân võ điện trừ ngoài ra không có vật gì lao thiên sư trần n g u y ê n mang đến tống ứng t i ể u mặt hướng lấy một chỗ hư không không người nói hư không hiện nổi sóng một cánh cửa xuất hiện trần n g u y ê n ngồi vương trèo không tự chủ được liền treo tại bên trong hư không lao thiên sư thanh â m chậm rãi chuyên liền ra ân lui ra đi đệ tử táo lui tống ứng kiều nhẹ gật đầu quay người ngự không rời đi hắn không phải lão thiên sư đệ tử thậm chí trong toàn chân thất tử vậy không có một cái nào người là nhưng lão thiên sư bối p h ậ n cao xem như sư thúc tổ cấp độ tự xưng một tiếng đệ tử ngược lại cũng bình thường đợi đến tống ứng k i ể u triệt để đi xa về sau từ cánh cửa kia bên trong một tên dâu tóc s á n g trắng thần sát trang trọng lão giả chậm rãi đi ra lão giả người khoác một kiện đạo bào màu tím phía trên t k e o lên thần bí hình dáng trang sức thân hình ngược lại không tính là cao lớn dung mạo vậy cực kỳ phổ thông nhưng chính là như thế một cái nhìn như bình thường lão giả lại làm cho người không r ằ n có chút khinh thường bởi vì hắn là lục địa tiên nhân chỉ đơn giản như vậy ma la đạo hữu hiện thân a lao thiên sư nói khẽ tiếng nói rơi thôi vương trèo bên trong trần uyên trong tay hoàng đồ đao nổi lên một trận t i a sáng áo trắng ma la bóng dáng chậm dài xuất hiện nhìn xem lão thiên sư hai tay chắp tay trước ngực nói gặp qua thí chủ lần này cảm ơn ma la đạo hữu xuất thủ lao thiên sư nhìn xem nó trên người có chút phủ phiếm trạng thái mở miệng nói trước đó trần uyên tỉnh lại chân võ kiếm bên trong đại đế hư ảnh trên bản chất là ma la gánh chịu đại bộ phận áp lực nếu là nó toàn thịnh thời kỳ tự nhiên không nói chơi nhưng nó hiện tại trạng thái thật không tốt n ụ c thân vô tùng nguyên thần trọng thương liền nói cảnh quy tắc cũng không dám vận dụng thực lực mười không còn một chỉ cần ma l a cười cười nhưng ngụ ý lại là nếu là trần uyên có bệnh nhẹ vậy coi như không phải đơn giản như vậy trước hắn đáp ứng vị này t h ỉ n h cầu cũng là bởi vì đối phương nói sẽ không để cho trần uyên bỏ mình không phải hắn là tuyệt đối không nguyện ý để trần uyên đi bước lên hiểm đây chính là đạo thần cung hy vọng cũng là hắn ngày sau phản công linh sơn hy vọng lao thiên sư nghe được ma l a trong lời nói ý tứ có chút ngạch thủ t h ầ n n i ệ m khẽ động trần uyên chậm rãi từ vương nâng nổi lên, lên bình tĩnh mà yên lặng hắn ánh mắt bên trong nổi lên nhàn nhạt tia sáng đem trần uyên quét mắt một bản trầm ngâm một lát sau mới nói trần uyên không việc gì trên thân sinh cơ từ trong huyết mạch c u ẩ n c u ộ n không dứt không bị chết bây giờ sắp chết trạng thái một là bởi vì chân võ đại đế lưu lại quy tắc lạc ấn ma diệt nó sinh cơ mà thì là nó cùng đối kháng lại thêm dẫn động chúng sinh chi lực bị phản vệ đạt đến quỷ dị cân bằng mà thôi mà lại như có điều suy nghĩ hơi hơi gật đầu cùng trước hắn phán đoán không sai biệt lắm bất quá hắn không có tùy ý động thủ đi tiêu trừ trần u y ê n trên thân quy tắc lạc ấn trải qua trước đó một phen tử chiến trần u y ê n nục thân đã rất là yếu ớt một cái sơ xẩy liền có khả năng đan nát người vong như thế nào tiêu chử loại gì bởi vì hết gì quả trần u y ê n trên thân quy tắc lạc ấ n là c h â n võ kiếm lưu lại tự nhiên do c h â n võ kiếm đến tiêu trừ nhưng như vậy hắn liền sẽ phải gánh chịu chúng sinh chi lực phản vệ cùng tâm ma bình thường đồng thời đối với hắn trúng kích lao thiên sư mở miệng nói đây chính là ngươi trước đó nói trần u y ê n hội nhân họa đắc phúc trực tiếp phá cảnh có ma la đạo h ư u cùng bần đạo tại trần u y ê n có năm thành nắm chắc có thể đội qua cửa hải này bần đạo trước đó nói tới tự nhiên sẽ không không tối tha nếu h Ma như thế vậy liền thử một chúng ta nhận được ma la đồng ý lao thiên sư liền không do dự nữa theo tay khẽ vây chân võ điện bên trong cung phụng thanh đồng cổ kiếm phát ra một tiếng kiếm minh nhanh chóng nhanh hóa thành một đạo lưu quang đã rơi vào trong tay hắn ánh mắt nhìn chăm chú trần uyên lao thiên sư quay đầu lại liếc mắt nhìn chân võ tiên kiếm đem tiện tay ném ra treo tại trần uyên đỉnh đầu một cô cường đại khủng bố uy thế bắt đầu chậm rãi bốc lên đồng thời trần uyên trên thân v ậ y nổi lên tia sáng tựa hồ nó trên thân lưu lại quy tắc lạc ân chính đang chậm rãi tách rời ước chừng m ư ơ i lăm phút về sau thật võ kiếm một tiếng kiếm minh ngú chăm chú nhìn cái kia một tiếng kiếm minh mà núi võ đang đệ tử cũng giống như bị kinh động nhao nhao nhìn hướng hư không chỉ có tả thừa tông giữ yên lặng khoanh chân ngồi dưới đất tựa hồ tại áp chế cái gì chân võ kiếm hấp thụ trần u y ê n trên thân quy tắc lạc ấn về sau xoay người lại một cái trực tiếp một lần nữa về tới chân võ điện bên trong phản phất một mực cũng chưa từng đ ộ n g qua mà một mực nhìn c h ầ m c h ầ m trần u y ê n n ụ c thân ma la rốt cục phát hiện yên lạc ngồi lâu hắn nơi khỏe mắt lông mi chậm rãi rung động phản phất muốn thức tỉnh bình thường bất quá hắn biết rõ lúc này lợi hại cũng không có đi đã quáy dày trần liên quy t nguyên bản trần u y ê n sớm ngưng kết nguyên thần mong muốn đột phá hóa dương lời nói là làm ít công to nhưng trải qua chúng sinh chi lực cùng thương thế trên người song đả kích nặng dưới hắn ưu thế không chỉ có không có còn càng thêm nguy hiểm cũng không biết là hóa h a y phúc trong hư không trần u y ê n ý thức chậm dãi thức tỉnh hắn có thể cảm giác được chung quanh tình huống tỉ như ma la khí tức liền tại bên cạnh người làm hắn n ố i lỏng một hơi còn tốt cực thắng không chết nhưng còn không đợi hắn mở to mắt đột nhiên ý thức đột nhiên hạ xuống giống như là ngã vào vực sâu bình thường bên hai tràn ngập là quen thuộc mà có lạ lâm thanh âm trần thanh sứ đi lão thường mang ngươi tìm nữ nhân đi cam đoan mọng nước cực kỳ hào t i ể u tử ha ha không hổ là trung nguyên đệ nhất thi ê n tài trần huynh không thiếu sót có một tỷ tuổi vừa mới trần thanh sứ trước đó đã nói muốn xin ngươi nếm thử tay người ta yên tâm đến nếm thử tuyệt đối là nhân gian mỹ vị ta trực tiếp thả một câu ba hoa linh ngưỡng mức quả mức quả ai u ngươi làm gì ha ha ha vô cùng vô tận thanh â m chuyển sắc không sai chuyển vào đến trần uyên trong hai cho dù là hắn không muốn nghe vậy không có bất kỳ biện pháp nào những âm thanh này tốt giống như là có thể xâm nhập đến trong đầu hắn đợi đến chung q u n h t h a nhâm càng ngày càng nhỏ t r u n g quanh lại lần nữa lâm vào yên tĩnh trần uyên dùng hết toàn lực mở to mắt lại phát hiện chính mình thay đổi một cái một cái phi thường người xa lạ hắn trở thành một tên bắc lương quân doanh chữ hòa bình lính mỗi ngày huấn luyện giết địch tái diễn mỗi ngày thời gian p h ả n phất theo hắn vượt qua cả đời nhưng lúc này trần uyên còn giống như là một người đứng xem bình thường tiếp lấy trước mắt hắn hình tượng đột nhiên nhất chuyển lại biến thành một cái bình thường b ạ c h tính ba cái mười 10 cái một trăm cái đợi đến chuyển đổi người càng ngày càng nhiều trần uyên bản thân ý thức cũng liền càng ngày càng nhỏ bé xem như là thứ nhất vạn người thời điểm hắn đã quên hắn là trần uyên trở thành một cái mới tồn tại thân phận là một tên giang hồ hiệp khách mà tại trần l u y ê n ý thức trầm luân thời khắc nói nhục thân trong đan điền cái viên kia thiên đan bên trên vết rách càng lúc càng lớn nhàn nhạt thần quang lúc sáng lúc tối không ngừng lưu chuyển trong hư không phong vân phản g phất bị điều động bình thường đang tại dần dần hội tụ mà tại hội tụ trung tâm chính là trần Nguyên. này. Thí chủ, cái、này. Mà luyện a nhìn xem Trần xem chất ngay tại lao thiên sư chuẩn bị vận dụng một chút thủ đoạn thời điểm lông mày đột nhiên n h ữ n một cái n g ẩ g đầu nhìn về phía phương đông trong mắt tràn đầy không giảng hòa kinh ngạc ma la nhìn xem nó ánh mắt cũng giống như cảm giác được cái gì giống như cấp tốc đưa mắt nhìn sang phương đông tiếp lấy ánh mắt lại rơi vào trần l u y ê n trên thân bởi vì tại xa xôi phương đông một vòng tôn quý tử khí chính đang chậm rãi mà đến Trước tử khí tố、nguyên、thần, dương. khí hôm nay nhập hóa dương. Trần nguyên nay nếu là thường ngày thời điểm ngược lại cũng không sao chúng sinh chi lực phản vệ sẽ không quá lớn nhưng hết lần này tới lần khác lần này là hắn đột phá lúc mấu chốt cùng tâm ma hợp hai là một cái này tạo thành ảnh hưởng thế nhưng là vượt xa một cộng một bằng hai trình độ trần u y ê n mặc dù hai đời là người thân hồn nặng nề g h nhưng cùng mấy chục vạn người so ra vẫn là t r ê n lệch quá xa phổ thông mách tính giang hồ võ giả bác lương b i n h lính ma đạo yêu nhân vô số người người sinh quỹ tích đều rất khác biệt trần u y ê n vừa mới bắt đầu thời điểm còn có thể bảo trì thanh tỉnh biết mình rất có thể liền tạo đột phá nhưng theo càng ngày càng nhiều càng ngày càng nhiều chuyển biến hắn bản thân ý thức đã tối đạo mà chỗ tạo thành ảnh hưởng chính là nó trong đan điền thiên đan vết rách tăng thêm đợi đến trần nguyên triệt để t r ầ m luân thiên đan liền hội sụp đổ nguyên thần v ậ y hội không chịu nổi thiên địa nguyên khí cọ rửa mà mẫn diện đột phá thất bại mang ý nghĩa chết xa xôi phương đông hội tụ mà thành tôn quý tử khí càng lúc càng nồng nặc kéo dài gần nghìn dặm khoảng cách mà núi võ đang vị trí phủ vực vậy bất quá lớn như vậy mà thôi lao thiên sư liếc mắt nhìn c h ầ m chằm trần nguyên trong mắt chất động phản phất đã nghĩ đến cái gì tiếp lấy lại đưa mắt nhìn sang ma la mở miệng nói ma la đạo hữu cái này chút từ khí bốn ma la mọc ra một ng trần uyên thân phận xác thực bất phàm chính là tiền sở hạng gia con trai trường cháu ruột huyết mạch thâm hậu lao thiên sư đã đoán được một chút tình huống ma la vậy liền không giấu d i ế m nữa huống hồ trần uyên tiềm lực càng cao không phải cũng chính hợp bọn hắn tâm ý sao có t r ă m lợi mà không có một hại quả là thế lao thiên sư hơi hơi gật đầu ma la nói tới sự tình cùng hắn suy đoán mặc dù có chút sai lệnh nhưng đại thể giống nhau dù sao tử khí nhưng không phải là cái gì người đều có thể dẫn động đạo môn lấy tím vị quý hoàng chiêu lấy tím vi tôn từ trước đến nay chỉ có chân chính người mang đại khí vận hạng người mới có thể dẫn động tử khí giáng lâm hoặc là nhân gian đế vương hoặc là nhân tộc đại hiền tóm lại không có một cái nào phạm nhân theo hắn hiểu rõ năm đó ở ngũ đại thập quốc bên trong sông già to như vậy uy danh núi võ đang khai sơn tổ sư chân võ đại đế chính là sinh m à thần thánh có tử khí hộ thân khai sáng đạo môn núi võ đang một mạch di trạch g à năm n mà cái này trần n g u y ê n cực kỳ hiển nhiên vậy là như thế này người nếu là lại tăng thêm nó trên thân hạng ra huyết mạch cái kia càng là bất phảm sở thái tổ vũ nhưng là nhân gian võ thần được vinh dự nhân tộc võ hoàng thứ hai tồn tại hắn huyết mạch hậu duệ làm sao có thể bình thường t r á c không được ma la coi trọng như vậy một mực đợi ở tại bên người nghĩ đến chính là vì hắn hộ đạo t r ợ hắn trưởng thành để cầu tương lai trần h u y ê n có thể giúp được h ắ n nhóm sở dĩ nói là bọn hắn cũng là trần h u y ê n cùng ma la c a n nguyện mạo hiểm sự tình làm hắn trong lòng có thân cận chi ý có lẽ thật đúng là như ma la nói tới tại một ít địa phương có như vậy một đám người chính đang quan sát nhân gian biết trần h u y ê n đi vào núi v õ đang không ít người từ khi một chuyện can hệ trọng đại vẫn là làm phiền đạo hưu hỗ trợ che lớp m ư ờ hai ma la một tay chắp tay trước ngực nói Tốt. đem cái tia tử khí đã bình ổn thường c h ì đám mây che lại đương nhiên như thế lớn động tính tự nhiên không thể hoàn toàn che lấp chí ít dương thần chân quân cấp độ cường giả còn có thể phát giác được một chút tình huống bất quá tòa này p h ụ v ự c bên trong ngoại trừ võ đang tiên môn bên ngoài liền không có những tông môn khác đặt chân có thể nhìn thấu tự nhiên vậy chỉ có chút ít mấy người những người này liền bao gồm bắc lương vương ngụy t ấ n phong cùng võ đang thất tử đứng đầu tống ứng kiều nguyên bản ngụy t ấ n phong liền đang trầm mặc chờ đỉnh núi chuyển đến tin vui tại tử khí vừa mới hội tụ thời điểm hắn cũng đã phát giác đồng tử lập tức cọ g ụ c lại tử khí đông lai chẳ không trách hắn nghĩ h thế ư suy n như vậy thật sự là hắn đã sớm biết được trần uyên liền là con trai của hạng tiên thu tự nhiên cho tới nay đều phi thường chú ý rất dễ dàng liền hội hướng phía trên này suy nghĩ tống ứng k i ể u như mày ánh mắt c h ấ p động không biết đang suy nghĩ chút cái gì mà tại núi võ đang ước chừng khoảng hai mươi dặm trong hư không hạng thiên thu chậm rãi từ trong mặt đi ra trong mắt tỏa ra gợn sóng tia sáng có thể nhìn thấu cái kia sắp sắp che đậy núi võ đang to lớn t ử khí trong mắt của hắn có chút do dự k h ô n g lộ như thế t ử khí hộ thân chỉ sợ đã đuổi sát thái tổ tình huống như vậy hắn còn muốn thực hành kế hoạch kia sao nhưng nếu là từ bỏ hắn cũng có chút không cam tâm đây chính là đã mưu đồ mấy chục năm sự tỉnh vì thế hắn ngồi nhìn thê tử bỏ mình ngồi nhìn con trai độc nhất phiêu bạn đem tự thân chủng đồng linh vận p â n cho hạng chỉ vì phục sở đại nghiệp hạng thiên thu ánh mắt chầm tư áo đen đón gió mạ động kinh thành quan tinh lâu bên trong đang tại trong tu hành cảnh thái lông mày không tự giác nhũ một cái chỉ cảm thấy một cố dị thường cảm giác xuất hiện trong lòng để hắn cực kỳ không dễ chịu sinh lòng chẳng ghét chẳng lẽ là tu hành gây ra rủi ro cảnh thái thầm nghĩ đến dài phun ra một ngụm trọc khí hắn chậm dãi thu công quanh thân huyết sắc quang mang cấp tốc thu liễm tạm dừng hôm nay tu hành hắn cảm thấy mình như là tại tiếp tục tu hành khả năng đều hội sinh sôi tơ ma người tới v ậ hạ một tên toàn thân bọc lấy hắc bảo nam từ không người quý xuống 4. Kinh Khoanh ngồi Thiên Thành, Thanh Vân Quan、Khoanh、chân tỉnh quan chủ thiên Hư tọa lao đây ạ o n h n đống nhiên nướng m à đồng dạng cảm thấy một cố không cảm cố một thấy h i là bốn thiên hư đạo nhân đem vỡ vụn đồng tiền cầm trong tay nhẹ nhàng ma sát rất nhanh liền tìm được nguyên do là trần n g u y ê n t i ể u t ử kia bốn trước hắn bị trần liên nhìn thấu thân phận về sau Liên vận dụng trước h á i c u n đó hắn còn nghe nói trần uyên trải qua lương châu thành một trận chiến tự thân đến cực hạn lâm vào sắp chết trả thái bất quá hắn đó là cũng không có quá mức để ý trần uyên tên i kia trên thân thiên quyển thế nhưng là hắn chưa từng nghe thấy thậm chí đều vượt xa trước đó đại náo kinh thành vị k i a dùng kiếm cường giả dạng này người phúc phận thâm hậu tự có thể biến nguy thành an chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới bây giờ thế mà đã đến dạng này tình trạng cách xa nhau mấy vạn dặm đều có thể nát trong tay mình luyện chế thăm dò dị bảo càng ngày càng cường đại thiên hư lao đạo chậm rãi lắc đầu đem tất cả đồng tiền thu sạch lên tiếp tục ngồi xuống núi võ đang đỉnh đối với tình huống ngoại giới giờ phút này trần liên hoàn toàn không có cảm giác hắn chẳng qua là cảm thấy mình biến thành một người mới mà theo tuổi tác trưởng thành hắng bỗng nhiên đã thức tình trí nhớ kết trước ý thức được mình lại là một cái người trọng sinh Cái kia Tự nhiên là không thể lại tại kia bốn. thập i ê n l vạn đại sơn bên trong tụ tập mấy ngàn bộ hạng kêu gọi nhau tập hợp một phương nhưng đợi đến hắn lao sau khi chết tu vi cũng chỉ là khó khăn lắm đạt đến đan cảnh tu vi mà thôi cuối cùng chỉ có thể đau nhức chửi mình là cái phế nhất người xuyên việt sau đó liền mỉm cười cựu tuyển đến lúc tỉnh lại trần u y ê n lại trở thành một cái đầu bếp lợi dụng các loại bí chế khoa học kỹ thuật nước tương chiếm được một cái thực thần tết tuổi thậm chí được mời đến hoàng c u n g khi ngự chủ không biết sao trần u y ê n liền cùng hoàng đế nữ nhân câu được cho hoàng đế đeo mấy cái mũ về sau bị phát hiện sau đó xét nhà s ử t ự bốn thức tỉnh càng lúc càng nhanh trần u y ê n chuyển biến người vậy càng ngày càng nhiều từ mười ngàn cái dần dần đến hơn mười và cái mà đang thức tỉnh nhiều người như vậy về sau hắn có gần như một phần trăm cơ hội thức tỉnh người trọng sinh thân phận nhưng cực kỳ đáng tiếc hắn hạn mức cao nhất tựa hồ liền là hóa dương cảnh giới vô luận hắn thức tỉnh bao nhiêu lần vô luận hắn như thế nào cải thiện mình tu hành tư c h ấ t nhưng vĩnh viễn không cách nào đột phá cái này gông cùng xiềng xích phản phất thiên đan định phong liền là hắn cực hạn ý thức hỗn loạn trần uyên trong đan điền một sợi tôn quý hào quang màu tím chậm dài sang lên đem chọn cái thiên đan chiếu d ọ i như là một viên màu tím minh châu vậy chiếu ra bên trong một tôn tiểu nhân rốt cục cũng không biết kinh lịch qua bao nhiêu lần trần uyên lại lần nữa đã thức tỉnh trọng sinh trở thành một cái bình an huyện trùng tên trùng họ tiểu bộ k h á i chế thân con đã thức tỉnh mình ngón tay vàng khí vận tế đàn chỉ cần hiến tế khí vận liền có thể thu được thần bí thiên cơ chỉ dẫn mà hắ chính là ngoài thành t ự ẩn tự trong tảng kinh các kim cương lưu lý thân nương tựa theo ngón tay vàng trần uyên tại bình an huyện như cá g ặ p nước cấp tốc leo lên bộ đầu vị trí cũng đã nhận được mình cái thứ hai cơ duyên tẩy thủy linh châu dựa vào nó trần uyên tư chất tăng thêm một bước lần thứ ba cơ duyên tả vật huyết sát đao lần thứ tư cơ duyên thái huyền kinh lần thứ tám cơ duyên huyền dương thần tinh lần thứ m ộ ư ơ i ba cơ duyên huyết bổ đề lần thứ m ộ ư ơ i bảy cơ duyên thiên linh tri khí lần thứ m ư ơ i chín cơ duyên âm dương nhị khỉ bốn cứ như vậy trần uyên dựa vào mình cùng ngón tay vàng không có ý nghĩa cố gắng từng bước một bậc khởi từ bình an huyện một cái tiểu bộ đầu dần dần trưởng thành là tuần thiên sứ từ tuần thiên sứ trở thành tuần thiên thanh sứ tỉnh phong trấn một phủ nơi bốn trong lúc đó gặp hồng nhan tri kỷ gặp vị v o n g nhân gặp hậu c u n g quý phi bốn nhưng chẳng biết tại sao theo từng bước một trưởng thành trần n g u y ê n càng cảm giác quen thuộc phản phất những chuyện này mình đã từng làm qua bình thường rất là làm hắn nghi hoặc chẳng lẽ còn có thể trọng sinh lần thứ ba dần dần trần n g u y ê n bị phân đất phong hầu đến lương châu đảm nhiệm tuần tra kim sứ cũng trong vòng nhiệm kỳ gặp bắc man quy mô sầm lấn ở trong trận đại chiến đó hắn cược một thanh lấy mình chỉ là đàn cảnh tu vi tỉnh lại chân v õ kiếm bên trong đại đế là cấn mà tại chém giết bắc man vương đình hoàn nhan thần tướng sắp hai mắt nhắm lại thời điểm hắn đống nhiên xứng sở một cỗ không hiểu cảm giác hiện đầy toàn bộ trong lòng ta là ai ta ở đâu ta đang làm gì a vì sao ai những chuyện này ta đều rất giống kinh lịch qua một dạng cái này tuyệt đối không phải là ảo giác là thật tuyệt đối không phải tại lương châu thành trên chiến trường nếu không mình tuyệt đối sẽ không như thế quái dị chờ chút trước đó ma la tiền bối nói cái gì ấy nhỉ mình có lẽ hội mượn lần này cơ hội đột phá hóa dương hóa dương hóa dương nguyên thần hóa dương hẳn là ta giờ phút này chính tại đột phá chẳng qua là tâm ma xâm lấn nguyên nhân mới sẽ như thế có quái gì như vậy cảm giác đã nhận ra điểm này trần n g u y ê n cấp tốc minh ngộ đồng thời đang hồi tưởng lấy trước đó hết thẻ qua lại cái này chút mình đều giống như hoàn toàn kinh l g ị c h qua cái này chút đều tại trong trí nhớ mình cái kia vì sao ai trước đó nghĩ không ra là hiện tại ta là hư giả còn là trước kia ký ức là hư giả thật cùng giả giả cùng thật. thật thật giả giả giả giả, giả thật, thật trần liên tại hư không rơi xuống quá trình bên trong không ngừng suy tư không ngừng minh ngộ tiếp theo tựa hồ hắn ký ức đã đến một cái điểm tới hạn đột nhiên phát hiện từng màn qua lại như là phim đèn chiếu một dạng ở trước mắt vẽ qua trước hắn kinh lịch qua những người kia sinh vậy đều như thế dần dần dần dần t r ầ n u y ê n bản thân ý thức càng ngày càng mạnh hắn nhục thân bên trong nguyên thần linh quang vậy càng ngày càng sáng bên ngoài núi võ đang đỉnh hội tụ thiên địa nguyên khí vậy càng ngày càng nhiều lao thiên sư cùng ma la nhìn nhau một chút trong mắt hiện lên một vòng nhẹ nhom chi ý rốt cục trấn liên rốt cục gắng gượng đi qua hắn trong đan điền linh quang như là mặt trời bình thường căn bản giấu giếm bất quá bọn hắn con mắt như thế vừa vặn đột phá quá trình tối kỵ bị người quấy dây trần u y ê n có thể hoàn toàn bằng vào mình xông qua cửa h ả i này rất tốt đây chính là chúng sinh chi lực cùng tâm ma cộng đồng p h ả n v ệ hắn có thể xông qua tâm thần chỉ sợ đã bị ma luyện đến cực hạ ngày sau rất khó có tâm ma tư sinh thời điểm mà núi võ đang đỉnh biến hóa cũng bị ngụy tẫn phong phát giác hắn ngừng thở trong lòng lẩn vẩn sinh ra một cái ý niệm trong đầu có lẽ trần u y ê n có thể nhân họa đắc phúc trực tiếp phá cảnh hóa dương cũng k ó nói nếu thật sự là như thế lời nói cái kia cũng là, là một chuyện tốt núi võ đang ngoài cửa hạng tiên thu ánh mắt phun tỏa hào quang phản phất thấy được trong núi hết thảy n h é miệng lên gợn sóng nhẹ cười rất tốt không hổ là hắn huyết mạch không hổ hắn năm đó dùng trong tộc bí pháp vì hắn đặt vững c ă n cơ rút đi gần trăm hạng gia con cháu tinh huyết để luyện ra là tinh thuần nhất thân huyết thông qua mình chậm rãi đem cải tạo tựa hồ hắn suy nghĩ ứng nghiệm bình tĩnh ngủ say và hư không bên trong trần n g u y ê n trên thân huyết mạch chỗ sâu hạng gia thần huyết đột nhiên bắt đầu sao động không ngớt từng đạo phong cách cổ xưa mà thần bí đường vân bao phủ toàn thân hắn liếp nhìn lại rất là quỳ dị trong đan điền trần huyên trước đó sắp t ê n lặng tạo thành thiên đan vết rá giờ phút này đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu khôi phục đợi đến hoàn toàn khôi phục về sau ý thức chỗ sâu trần n g u y ê n vậy triệt để tránh thoát tâm ma cùng chúng sinh chi lực phản vệ thành công đi ra vực sâu giống như là từ lòng đất một bước lên trời ý thức đang tại trở về mà trên người hắn thần văn v ậ y b ộ c phát sáng rực trong hư không cái tiêu động đến tôn quý tử khí đã triệt để bao phủ cả tòa núi võ đang chân võ điện bên trong c á i này tôn thần giống chậm rãi rung động nó trong tay chân võ tiên kiếm vậy tại từng bước phát sinh kiếm minh tựa hồ sau một khắc liền muốn thức tỉnh bình thường lao thiên sư gặp đây lập tức đem cố này sao động đè xuống lệnh tượng thần cùng chân võ kiếm một lần nữa lâm vào yên lặng đầy trời ánh sáng màu tím bày ra là một bộ cực kỳ mỹ lệ bức tranh nhưng cực kỳ đáng tiếc có thể nhìn thấy cái này một bộ bức tranh người l ắ c đắc không có mấy cho dù là núi võ đang nội đệ tử cũng không nhìn thấy chỉ sẽ cảm thấy là nguyên khí hội tụ tại núi võ đang đỉnh giữa thiên địa kinh khủng nguyên khí vòng x o á y tán loạn đến vài dăm nơi cùng đầy trời tử khí trung hợp một cố thần bí mà tồn quý khí tức bao phụ tại toàn bộ núi võ đang đỉnh tử khí kéo dài nghìn dặm nơi chỉ sợ đã đổi kịp vị kia sở thái tổ đi. lao thiên sư khẽ vuốt dâu dài nhìn xem trong hư không động tính hơi hơi gật đầu trên mặt phủ lên gọn sóng dáng tươi cười trần uyên chỉ là trần uyên dùng hắn tới làm làm so sánh không thích hợp bần tăng cho rằng trần uyên thành tựu hoặc đem vượt qua vị tia chấn động thiên hạ hoành ép một thế sở thái tổ ma la đáp lại nói ma la đạo hưu đánh giá cao như thế lao thiên sư lông mày nhẹ nhàng vậy một cái hơi kinh ngạc đồng thời vậy cảm giác không quá tin tưởng vị tia thế nhưng là ngàn năm vừa ra nhân vật quét ngang loạt thế trấn áp thiên h ạ thiên phú trước nay chưa từng có không thể có cùng sánh vai người có thể trông thấy nó bóng lưng đã thuộc không dễ làm sao có thể có thể bị siêu việt ma la cười không nói chân chính tình huống hắn đương nhiên sẽ không nói trần uyên là hắn nhìn xem từ thực đ à n cảnh từng bước một đi đến hôm nay hắn khí vận có lẽ vừa mới bắt đầu không đủ cường đại nhưng nếu là cẩn thận đi cảm giác lời nói liền có thể phát hiện trần uyên kỳ thật càng thêm kinh khủng bởi vì hắn khí vận cùng thiên quyển phúc duyên là tại từng bước lên cao điểm này ma la đã nghiệm chứng qua trong lòng đã từng khiếp sợ không gì sánh nổi dù sao sinh mạng ư ờ i có đại khí vận mặc dù bất phản nhưng so với trần uyên vẫn là kèm xa trần uyên hiện tại có lẽ không kịp vị kia sở thái tổ nhưng một năm sau mười năm sau t r o n năm sau đâu nếu như trần u y ê n có thể một mực đi tiếp như vậy hắn thành t i ể u đem hội vượt xa sở hữu người tưởng tượng vượt qua vị kia sở thái tổ cũng không phải là chuyện không có khả năng đương nhiên ma la vậy biết rõ trong đó lợi hại cho nên hắn không sẽ tiết lộ mảy may cho nên hắn mới sẽ để cho lão thiên sư hỗ trợ che lấp tử khí động tĩnh liền là không hy vọng trần u y ê n hiện tại quá mức gây cho người chú ý hắn thực lực mặc dù không tệ nhưng ngày sau hội mạnh hơn hiện tại tốt nhất vẫn là muốn ẩn nút chờ đợi chân chính một tiếng hót lên làm kinh người thời cơ gặp ma la chỉ là cười cười không muốn nhiều lời lão thiên sư suy nghĩ một chút cũng không có hỏi lại ai có thể không có có một ít bí ẩn đâu trần u y ê n có ma l a có chính hắn vậy có hắn chỉ cần nhìn thấy trần u y ê n tương lai thật có lục cảnh chi tư liền đã đầy đủ dạng này tuyệt thế thiên tiêu đáng giá coi trọng bên ngoài gió nhẹ chậm rãi phất động trần u y ê n lọt tóc ý thức quay lại hắn khỏe mắt có chút rung động tiếp theo mạnh liệt mở to mắt một sợi tình quản g bắn ra ngồi dậy trần u y ê n một chút liền thấy được ma l a cùng lão thiên sư bóng dáng khe cho mày hắn bây giờ không phải tại lương châu thành trước sao liền xem như đại chiến kết thúc mình hẳn là cũng sẽ ở bắc lương vương phủ mới đúng làm sao đột nhiên đi tới võ đang tiên môn đỉnh núi còn có hai vị tiên nhân chờ đợi còn không đợi trần uyên hỏi ra nguyên do ma la liền một sở truyền âm đem từ ngày đó sau đó phát sinh tất cả mọi chuyện báo cho trần uyên hắn hấp thu rất nhanh vậy cấp tốc rõ ràng tình cảnh quả nhiên hắn chính tại đột phá lại đã vượt qua gian nan nhất cửa khẩu phía dưới chỉ cần thoái đan xuất thần lấy thiên địa nguyên khí tẩy luyện nguyên thần liền có thể tính là chân chính bước vào hóa dương cảnh giới trở thành ngũ cảnh chân nhân cảm ơn hai vị tiền bối không sao tĩnh tâm đột phá lao thiên sư cùng ma la từng cái đáp lại trần uyên nhẹ gật đầu lúc này cũng không phải hàn huyên thời điểm chậm nhắm lại hai mắt bắt đầu ngưng thần tĩnh khí điều tức giờ phút này trạng thái hắn trạng thái nhưng không tính là tốt tự thân sinh cơ không mạnh không thích hợp trực tiếp tái đan hóa thần bất quá huyết mạch chỗ sâu hạng ra thần huyết lại một mực liên tục không ngừng vì hắn cung cấp sinh cơ không sai biệt lắm đi qua khoảng một canh giờ trần uyên trạng thái đã tăng lên tới viên mãn trình độ đột phá nhưng vào lúc này trần uyên mãnh liệt mở ra hai mắt trong đan điển thiên đang trực tiếp xuyên qua nhục thân đi tới trước mặt hắn thiên đan phía trên tỏa tôn quý mà không ngừng trong hư không rung động bên trong nguyên thần tiểu nhân thì là càng ngày càng rõ ràng giữa thiên địa nguyên khí điên cùng dốc vào thiên đan bên trong ngắn phút chốc ở giữa cái kia thiên đan thể tích liền dần dần biến lớn giờ phút này đã có đầu lâu lớn nhỏ tia sáng buộc phát sáng rực trần u y ê n có thể nhìn thấy núi v õ đang đỉnh to lớn ánh sáng màu tím trong mắt hắn có thể nhìn thấy thiên đan biến lớn về sau cái kia khổng lồ hào quang màu tím thuận tiện giống như một đạo sợi tơ bình thường liên tiếp đến phía trên thiên đan bắt đầu huyền không càng ngày càng cao rất nhanh liền tiến vào từ khí bên trong không ngừng lơ lửng luân chuyển không ngừng bị từ khí quán trú lực lượng th khi o n h thiên trong đan phía trên hoàn toàn hiện đầy vết rách về sau trần nguyên liền tâm có điều nộ ra do giảng thoái đan thời cơ đã đến sáng tỏ thần quang từ thiên đan vết rách khe hở bên trong phóng da con mang giống như là một cái tàn phá đèn lồng giống như con gà con phá sắc bình thường một tiếng vang nhỏ chậm rãi vang lên truyền vào núi võ đang đỉnh ba người trong thai một viên ngọn cái lớn nhỏ thiên đan mảnh vỡ chóc ra nó chóc ra tuyên cáo bắt đầu rất nhanh mảnh thứ hai mảnh thứ ba mảnh thứ bốn bốn vô số lít nha lít nhít mảnh nhỏ mảnh vỡ cũng đã chóc ra hơn phân nửa mà trần nguyên châu ngưng tụ nguyên thần cũng đã lộ ra hơn phân nửa cái giống như là một cái mới sinh h ả i nhi giống nhau yếu ớt nhưng bởi vì là sớm ngưng kết nguyên thần lại không giống như là bình thường võ giả như vậy yếu đuối mong manh mặc dù nhìn như yếu ớt nhưng lại vô cùng cứng cỏi lại làm mười hơi khoảng ch thiên đan đã hoàn toàn vỡ vụn lộ ra nguyên thần chân dung ước chừng ba tấc lớn nhỏ cùng c h â n nguyên bản thể bộ dáng hoàn toàn giống nhau những thiên đan đó mảnh vỡ không có tan giá cùng thế gian mà là liền chậm rãi lơ lửng cùng nguyên thần quanh thân giống như là một mảnh phức tạp tinh vực trong hư không ngồi xếp bằng c h â n nguyên bản thể cùng nguyên thần ẩn ẩn liên lụy khi phát giác đến không sai biệt lắm thời điểm nguyên thần mở mắt há miệng hút vào đem tất cả thiên đan mảnh vỡ toàn bộ nuốt vào trong vụn cái này chút đồ vật cũng không phải tạp chất mà là hàng thật giá thật vật đại bồ là trần nguyên cho tới nay chỗ tu hành chỗ căn bản đang cùng nguyên thần tương hợp hấp thu xong thiên đan mạnh vỡ trần u y ê n nguyên thần quang mang đại thịnh lấy mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu ngưng thực đây là đệ nhị trọng tăng trưởng đệ nhất trọng tự nhiên là trần u y ê n sớm ngưng kết nguyên thần duyên cớ bản thân liền so phổ thông nguyên thần cường rất nhiều nguyên thần xếp bằng ở hư không q u ê n thân ẩ n ẩ n cùng thiên địa tương hợp giống như là một bức tượng thần núi võ đang nơi hông ngụy tân phong vậy phát hiện trần liên nguyên thần trên mặt rốt cục lộ ra một vòng nhẹ nhõm chi ý ngưng kết nguyên thần thành công còn lại liền đơn giản rất nhiều chỉ cần lại trải qua thiên địa nguyên khí rèn luyện trần liên chính thức bước vào hóa dương cảnh giới hạng thiên thu cũng là như thế cho rằng, hắn chậm không nói một lời lặng yên không một tiếng động xuất hiện vậy lặng yên không một tiếng động rời đi liền núi võ đang đỉnh hai vị tiên nhân đều không có phát hiện hắn tồn tại thủ đoạn không thể bảo là không cường đại thần bí trần uyên đột phá vẫn còn tiếp tục khi cảm giác được nguyên thần triệt để luyện hóa xong những thiên đan đó mảnh vỡ về sau hắn liền không chút do dự chuẩn bị bắt đầu rèn luyện nguyên thần phổ thông nguyên thần có lẽ còn muốn một chút thời gian đến vững chắc nhưng hắn cũng không phải là phổ thông nguyên thần trước đó ngưng tụ tại thiên đan bên trong đã trải qua qua một đoạn thời gian l n dưỡng mặc dù thời gian không dài bất quá vậy đã đầy đủ tâm niệm vừa động trần uy nguyên thần Trực diện những thời giờ này trọn vẹn lệnh quần bạo thiên địa nguyên khí cọ rửa nghìn lần và lần mà hắn nguyên thần cũng đã càng cứng cỏi vừa xa cùng cảnh giới vừa mới đột phá vó giả mặc dù tu vi sẽ không tăng vọt nhưng cái này là căn cơ bên trên nội tỉnh mà tại thiên địa nguyên khí cọ rửa quá trình bên trong t r u n g quanh tử khí vậy tại đền bù trần u y ê n nguyên thần vì hắn tu bổ lũy thực t ă n g cơ thậm chí xa xa nhìn lại đều hội cảm giác đó là một cái màu tím nguyên thần không sai biệt lắm trần u y ê n cảm giác nguyên thần biến hóa thiên địa nguyên khi đã rất khó lại khiến cho cứng cắp hơn chợ ngựa mặt lên trời thét dài một tiếng uống tặng cái kế hội tụ nguyên khí mà cái này một đạo trung khí mười phần thanh â m vậy truyền khắp toàn bộ to như vậy núi võ đang các đệ tử nhao, nhao nhìn về phía đỉnh núi tả thừa tông trên mặt toát ra một vòng cười gượng nhẹ giọng lẩm bẩm trần huynh bốn lại mạnh đã từng cùng cảnh võ giả bây giờ nhưng vượt xa hắn một bước g i i xác thực sẽ cho người cảm xúc không thôi nguyên khí vòng xoáy tán loạn trong hư không màu tím nguyên thần hóa thành một đạo linh quang mãnh liệt tiến vào trần n g u y ê n linh đài bên trong đan cảnh tại d ư ớ i đan điển nguyên thần tự nhiên là tại linh đài thượng đan điển nguyên thần khoanh chân ngồi tại trần n g u y ê n trong linh đài chậm rãi thổ tức mỗi một cái chu thiên luân chuyển nguyên thần liền ngưng luyện lấy thiên địa nguyên khí mạnh hơn một chút mà tại nguyên thần nhập thể một chớp mắt trần liên nhục thân khí huyết đông nhiên bắt đầu sao động một cố vượt xa trước đó khí tức khủng bố cấp tốc bốc lên nguyên thần hóa dương từ hôm nay trở đi hãn trần liên coi như là bước vào một cái cảnh gi Siêu p h ẩ trong n h i án lúc vô tình trần uyên dùng vừa vặn hai năm khoảng trừng thời gian từ không quan trọng trúc cơ cảnh giới đạt đến hóa dương cảnh giới tốc độ tuyệt đối là thế gian hãn hữu thậm chí là trăm ngàn năm qua đệ nhất nhân hóa dương cảnh vậy được xưng là đệ ngũ cảnh chân nhân cảnh thả trên giang hồ có thể chống lên một phương đỉnh tiêm thế lực h ù n g bá một phủ uy c h ấ n một châu có thể vạn người kinh ngưỡng xương tông làm tổ đặt ở miếu đường bên trên vậy có thể trở thành triều đình một phương trọng thần trong quân đội có thể trở thành đại tướng tại tuần thiên ti bên trong thì là có thể trở thành thần sứ cấp độ cực giả tuyệt đối là cảnh giới cao mà tiến vào hóa dương cảnh vậy mang ý nghĩa trần n g uyên từ đó triệt để cùng năm đó cùng cảnh võ giả kéo dài khoảng cách đã hoàn toàn vượt ra khỏi thế hệ trẻ tuổi phạm chủ tiến vào hóa dương cảnh trần uyên thọ nguyên tăng vọt đến khoảng ba trăm cho nên có thể có duyên thọ linh vật còn có thể lại hướng lên tăng lên chỉ cần nguyên thần bất diệt liền không sao đương nhiên h ó a dương cảnh giới cực hạn chính là 500 năm trăm năm chí ít có ghi chép đến nay chưa hề có h ó a dương võ giả có thể vượt qua năm trăm giới hạn thậm chí là bốn trăm năm đều hán h ư u tuyệt đại bộ phận h ó a dương võ giả thọ nguyên hay là tại khoảng ba trăm chỉ có dương thần cường giả có thể tăng lên một chút chớ còn coi thường hơn cái số này cho dù là đương kim hoàng triệu đại tấn vậy bất quá là lập quốc hơn hai trăm năm mà thôi người bình thường thọ nguyên bình quân cảng là tại bốn chừng năm mươi trần nguyên có thể thọ ba trăm tuyệt đối có thể xưng là trường sinh cảm thụ được tự thân biến hóa trần u y ê n thở vào một cái nhục thân mặt ngoài thần bí đường vân dần dần ẩn vào xung dưới nguyên thần nhập thể mang cho hắn biến hóa là to lớn mặc dù tạm thời tốt nhất còn không thể thúc đẩy nguyên thần đối địch nhưng lại để hắn chiến lược bạo tăng mấy lần không chỉ có thể cảm giác được tự thân tất cả yếu ớt biến hóa còn có thể dung nhập thiên địa là dung nhập thông h u y ề n ngự sử nguyên khí đan cảnh khống chế nguyên khí hóa dương chính là dựa vào nguyên thần mà dung nhập thiên địa nguyên khí có thể làm cho trần n g u y ê n các hạng phương diện đều nên tới một cái tăng vọt bất luận là tốc độ vẫn là lực lượng mặc dù thiên đan át không cách nào vận dụng nguyên đan chi lực nhưng ngưng tụ nguyên thần nhưng vượt xa nguyên đan tiện tay liền có thể b ộ c phát ra vượt xa trước đó nguyên khí lực lượng lại lấy tự thân chân lý võ đạo làm cơ sở điểm đối mặt cùng cảnh hoặc là thấp cảnh võ giả lúc c h ỉ ít tại phạm vi trăm t r ư ợ n g bên trong trần uyên liền là vô địch tùy thời bất cứ nơi nào có thể đền bù nguyên khí tiêu hao với lại nguyên thần còn có thể tự chủ tu hành tùy thời bất cứ nơi nào hấp thụ luyện hóa thiên địa nguyên khí ngược lại là cùng trần uyên trước đó tu hành thái huyền kinh thời điểm không sai bị lắm song quyền nắm chặt trần uyên cúi đầu nhìn thoáng qua chỉ cảm giác mình giờ phút này lực lượng bành trướng rất muốn tìm một cái cùng cảnh giới võ giả đến phát tiết một cái trong hư không cái kia đầy trời ánh sáng màu tím tại trần uyên thành công đột phá về sau vậy bắt đầu dần, dần bất quá ngắn phút chốc ở giữa liền biến mất không thấy gì nữa ai cũng không biết tử khí từ đâu mà đến ai cũng không biết tử khí đi hướng phương nào bất quá trần n g u y ê n cảm thấy tử khí nhiệm vụ đã hoàn thành cùng hắn đã từng đột phá đan cảnh là đông đến tử khí kêu gọi kết nối với nhau trước đó một phen nguyên khí rèn luyện triệt để t r ợ trần n g u y ê n ngưng luyện một phen nguyên thần lúc ấy là hào quang màu tím đại phóng bây giờ mặc dù ánh sáng màu tím tán đi nhưng nếu là tinh tế cảm giác phía dưới vẫn có thể nhìn thấy hắn nguyên thần cùng người thường có khác quanh thân lộ ra một cỗ nội liễm tử khí nặng n ề thần bí tôn quý bốn thoáng thổ tức chỉ ch ánh mắt mới bắt đầu chuyển hướng lao thiên sư cùng ma la đứng người lên ông q u y n k h ô n g người nói hôm nay cảm ơn hai vị tiền bối hộ đạo b ậ n đạo hướng ma la đạo h ư u hứa hẹn qua sẽ không để cho ngươi nguy hiểm đến tính mạng lao thiên sư ha ha một cười trần uyên trước đó trạng thái xác thực rất nguy hiểm một cái sơ x ả y liền có khả năng triệt để c h ầ m luân tại tâm ma bên trong nhưng hắn vẫn có không nhỏ nắm chắc tỉnh lại hắn chỉ là như thế lời nói sẽ đối với hắn lưu lại khó mà ma diện đạo thường cho nên vẫn không dùng tới qua đối phương có thể bằng vào tự thân ý chí tránh thoát chúng sinh ý chí làm rất không tệ cái kia đã là thai họa đồng ý cũng là cơ duyên trải qua chúng sinh chi lực ma luyện hắn tâm tính đã có khác biệt lớn đối ngày về sau lĩnh nộ g càng sâu đường có rất nhiều tác dụng với lại tương lai nếu là còn hội dẫn động chúng sinh chi lực lời nói vậy sẽ làm ít công to đột phá liền tốt ma la ha ha một cười trần u y ê n là hắn ký thác kỳ vọng hậu bối là hắn tương lai phản công linh sơn mấy cái nhân vật trọng yếu một trong hắn nếu là thật có chỗ sơ suất lời nói hôm nay tại núi v õ đang tất phải không thể thiện hắn mặc dù nguyên thần bị hao tổn nhưng liệu mạng phía dưới vậy tuyệt đối có thể buộc phát ra cực mạnh chiến lực thứ lương châu thành một trận chiến về sau đi qua bao lâu trần liên rất muốn biết ma la không có nhiều lời chỉ là nói cho trần u y ê n nay ngày đại tấn cảnh thái chín năm mười hai tháng năm mười hai tháng năm bốn trần u y ê n hơi hơi gật đầu khoảng cách lương châu thành một trận chiến đã qua mười một ngày thời gian dạng này mang ý nghĩa hắn đã ngủ say mười một ngày thời gian cái này mười một tiên hắn một mực lâm vào yên lặng đối với ngoại giới hoàn toàn không có cảm giác man từ bốn như thế nào đây là trần u y ê n tương đối quan tâm vấn đề hắn hiện tại không việc gì kỳ thật có thể kết luận lương châu một phương không có chuyện gì nhưng vẫn là mong muốn xác thực nghe một câu lời chắc chắn bác man đại bại tổn hại binh mấy chục vạn lui về thảo nguyên lao thiên sư thay mặt ma là trả lời một tiếng điểm này đúng là trần uyên trong dự liệu dù sao trận chiến kia trần uyên không chỉ có chém vỡ vị kia vương đình man thần p h á p thân còn mẫn diệt cổ kim vương đình thần tướng hoàn nhan thuật thiếu khuyết như thế một cái chân quân cương giả bắc lương một phương thế yếu liền không có lớn như vậy lại tính cả ngụy tấn phong vì chiến thắng tự đoạn con đường đổi lấy chiến lược kinh người tất h nhiên đối hoàn nhan thiên bạn hình thành uy áp chi thế lần này là bắc lương vương ngụy tấn phong tự mình đưa ngươi hộ đưa đến núi võ đan bốn ma la mở miệm giảng thuật chuyện này để trần uyên biết trần uyên trầm mặc một cái t r ớ c mắt nhẹ gật đầu vậy van bối hắn có thể nhìn ra ma la cùng vị này lao thiên sư ở giữa tựa hồ còn có lời gì muốn nói hơn nữa còn đến tránh người hắn trật cũng không có cơ cầu rời đi vi d i ệ u thiện ngươi trước hạ đi gặp một lần ngụy tân phong ngụy thí chủ về sau lại tại núi v õ đang tu dưỡng mấy ngày khôi phục thương thế văn bối rõ ràng trần uyên hướng về phía hai người một vừa chắc tay quay người vọt hạ sân đ ỉ n h đợi đến trần uyên rời đi về sau ma la mới chậm rãi mở miệng nói đạo hữu bây giờ bốn đối với ma la cùng núi võ đang vị t i ê lao thiên sư nói cái gì trần uyên không muốn đi đoán bởi vì hắn ẩn ẩn có thể cảm giác được đoán chừng cùng bọn hắn có quan hệ cái này để luyện hư cảnh giới ma la đều kiên kỵ không sâu tồn tại nhất định vượt xa trước mắt hắn liền xem như biết kỳ thật cũng vô dụng chớ nhìn hắn lại là tu la c h â n quân lọ dịn lại là chém giết chân quân thậm chí còn phá đi lục cảnh man thần pháp thân nhưng cái này chút đều không phải là hắn lực lượng m ư ợ n nhờ đều là người khác lực lượng hắn thực lực chân chính chỉ có hóa dương thực lực mà thôi người khác trung quy là người khác v ĩ n h v i ễ n biến không thành được mình cho nên hắn mặc dù thường xuyên cảm giác khi đó cường đại nhưng chưa từng có lưu l ê n q u a hắn chân chính mong muốn là mình vậy có được loại kia cấp độ lực lượng núi vo đang ở giữa chỗ một mực bình tĩnh bình tĩnh ngụy tấn phong chính đang suy tư liên quan tới trần n g uyên sự t ì n h lần này bất kể nói thế nào hắn đều là thiếu đối phương một cái to lớn nhân tình ngay sau hoàn lại cũng là một kiện trọng yếu hơn sự t ì n h thân phận đối phương cùng nó phía sau hạng tiên thu nhất định không có khả năng để trần n g uyên thành thành thật thật tại triều đình khi một vị trọng thần sự tình chỉ cần bại lộ trần n g uyên tất phải sẽ bị cảnh thái kiêng kỵ thậm chí là chu sát như vậy bay ở trước mặt hắn cũng chỉ có hai con đường một cái là làm con rùa đen rút đầu lấy hắn thực lực tại to như vậy trung nguyên còn có thể tùy tiện t n tảng một cái khác thì là cầm vũ khí nổi dậy khởi binh tạo phản đoạt lại hạng gia g i a n mà lấy hắn phán đoán trần uyên nhất định chọn cái sau hắn không phải một cái biết thành thành thật thật bình thường cả đời người trong mắt của hắn có gia tâm hắn khát vọng quyền lợi như vậy đến lúc đó trần uyên nếu để cho hắn tương trợ làm sao bây giờ bản ý bên trên ngụy tân phong nhưng thật ra là không quá muốn đi liều vô luận ai làm giang sơn hắn tình nguyện chồng coi lương châu một mô ba phần đất xưng vương xưng bá không phải vậy không hội qua nhiều năm như vậy đều như thế an p h ậ n nhưng trần uyên lần này tình cảm quá lớn hắn cảm thấy chỉ cần đối phương mở miệng hắn tương lai có lẽ liền hội nợ mới nợ cũ cùng tính một lượt cùng hắn liên thủ phế đi tư mã ra nhưng như vậy vấn đề lại tới nếu thật là tư mạ gia hủy diệt hắn còn hội cam tâm khi một cái bắc lương vương sao trần u y ê n nếu là hùng chủ lời nói có thể dễ dàng tha thứ bắc lương bị cắt cứ một phương sao giữa bọn hắn hội sẽ không trở mặt chưa tới sự tình còn chưa có xảy ra ngụy tấn phong cũng đã suy nghĩ rất xa t r ậ t đang tại hắn tiếp tục suy nghĩ thời điểm lông mày đột nhiên n h ữ n một cái cảm giác được có người tới gần bất quá cũng không có lo lắng quá mức lấy núi vo đang thủ đoạn không có khả năng có người ngoài im hơi lặng tiếng chui vào t i ề n đến trận chậm rãi q u a n người vừa hay nhìn thấy trần liên một mặt ý cười nhìn xem hắn chắp tay nói lần này cảm ơn vương gia hộ tống trần mỗ đến núi v õ đang lần này là bản vương cùng lương châu bách tính thiếu người một cái mạng đưa người ngàn dặm m à t h ô i tính không được cái gì ngụy tấn phong trên mặt ít có phủ lên dáng tươi cười lấy sau sự tình trung quy vẫn là về sau bây giờ nghĩ quá nhiều cũng không hề dùng thế sự vô t h ư ờ n g ai biết tương lai sẽ như thế nào ngươi có thể nhờ vào đó cơ hội niết bàn phục sinh thoái đ à n hoa thần cũng coi là họa này phúc chỗ dựa ngụy tấn phong gợn sóng một c ư ờ i trần m ỗ tình nguyện không muốn dạng này phúc khí trần liên trên mặt lộ ra một vòng cười gượng chậm rãi lất đầu câu nói này không phải trái lương tâm nói như vậy là thật bình tĩnh mà xem xét lần này quá hưng hiểm nếu là không chịu đựng được trầm luân tại cái kia mấy chục vạn người nhạy cảm n h i ệ m bên trong vậy hắn coi như thật phế đi liền xem như có người hỗ trợ tỉnh lại vậy sẽ để cho hắn đạo tâm bị hao tổn ngày sau khó tiến thêm nữa dù sao hắn lại không phải là không có hy vọng đột phá hóa dương cảnh giới lần này chỉ là giúp hắn trước thời hạn thời gian mấy tháng mà thôi trên thực tế từ hắn tại lạc phượng sơn ngưng kết nguyên thần bắt đầu hắn hóa dương đột phá con đường cũng đã bắt đầu chỉ cần luận dưỡng tốt nguyên thần đột phá hóa dương chỉ là vấn đề thời gian hoặc dài hoặc ngắn mà thôi. mà vì một chút thời gian đi mạo hiểm rõ ràng không quá đáng giá thu hoạch cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp chỉ bất quá hắn lúc ấy không có lựa chọn nào khác nếu thật là để vị k i u man thần t h ô n g qua trận pháp vượt ngang hư không mà đến cái kia không ngừng lương châu thành bách tính cùng tướng sĩ sẽ chết hắn vậy trốn không đi qua xem như đã cứu người vậy cứu mình bốn a chí ít hiện tại đến xem còn có thể tiếp nhận ngụy tân phong dứt lời về sau hai người vừa đi vừa tiếp tục trò chuyện lúc này hắn đã không đem trần u y ệ n xem như phía dưới quan lại cùng văn bối mà là dần dần lấy bình đẳng tương giao thân phận đối phương đối phương thiên phú đối phương ân tình đ á n g giá hắn buông xuống tư thái mặc dù vẫn là tự xưng là bản vương nhưng cái này rõ ràng là lời cửa miệng tại chuyện phía bên trong trần u y ê n cũng biết hắn yên lặng về sau tình huống t h như bắc man quy mô tát tác chỉ còn lại không tới ba trăm ngàn kỵ binh lui về thảo nguyên có thể nói là một đường rút lui một đường tây nằm máu tươi đều đem lương châu thành trước nhiễm hồng hiện tại mùi máu tanh đều không có hoàn toàn tắn đi bắc man hóa dương hao tổn gần một nửa chân quân vẫn l ạ một vị trọng thương hai vị một người trong đó còn bị chém tới nhục thân xem như thắng thảm bởi vì bắc lương quân cũng gãy tổn hại hơn phân nửa hai vị đại doanh chủ tướng vẫn lạc hai vị giang hồ hóa dương vẫn lạc hơn phân nửa giang hồ võ giả táng thân man tử về sau thậm chí nếu là từ khi bắt đầu giao chiến tính lên lời nói lương châu tính cả bắc lương quân giang hồ võ giả phổ thông b á c h tính cùng phía dưới phủ quân mà tính lời nói thương vong nhân số cùng bắc man kỳ thật vậy tại sàn sàn với nhau ngụy tấn phong càng là tự đoạn con đường đ ờ i này vô vọng lục cảnh lớn như thế thương vong phía dưới lương châu mặc dù đuổi đi man tử nhưng vô luận như thế nào vậy cao hứng không nổi ngược lại là qua chiến dịch này chỉ ít tháng m ư ơ i năm hai nghìn năm bên trong Man tại ử cũng không dám l xôi núi a m xâm vo đang ố i ư bên trong ngụy tân phong dừng lại không sai biệt lắm l ư a này g cũng ngoại trừ nói cho trần u y ê n những chuyện này bên ngoài còn chỉ điểm một phen hắn tu hành khiến cho hơi có chút được lợi về sau ngụy tấn phong liền không có quá nhiều dừng lại thương thế hắn còn chưa có khỏi hẳn lương châu tại chiến hậu cũng tương tự có một lớn sạp hàng sự tình muốn quản không có khả năng một mực bồi trần u y ê n tiếp tục chờ đợi khi nghe nói trần u y ê n muốn tại núi võ đang tu dưỡng mấy ngày khôi phục thương thế thời điểm ngụy tấn phong chỉ làm miễn cưỡng một phen nói cho hắn biết không cần phải gấp trở về lương châu có hắn tại còn loạn không được cái này dĩ nhiên không phải ngụy tấn phong đối trần u y ê n cảnh cáo chỉ là đối với hắn có tha thiết kỳ vọng mà thôi ngụy tấn phong đi, đi rất nhanh đang cùng tống ứng kiều trào hỏi một tiếng về sau liền ngồi lên bắc lương vương vương đổi hóa thành một sợi l t ổ n g ứng kiều trên giới quan sát tỉ mỉ trần nguyên một lát trên mặt mang lên ấm áp dáng tươi cười mặc dù không biết trần nguyên cùng lao thiên sứ quan hệ thế nào nhưng có thể làm phiền một vị lục cảnh tiên nhân chủ động mở miệng cứu rút tất nhiên có chút liên lụy huống hồ trần nguyên mặc dù chỉ là mới vào h ó a dương nhưng cũng là cùng hắn cùng cảnh giới tồn tại bình đẳng tương giao ngược lại cũng không vì qua dù sao trần nguyên là một cái tuyệt thế thiên tài ngắn ngủi trong vòng mấy năm liền đột phá h ó a dương ai có thể kết luận hắn tu vi sẽ không ở sau đó trong vài năm bạo tăng đến chân quân không phải nếu là đổi một cái nguyên thần chân nhân đến đây hắn căn bản đều sẽ không lãng phí thời gian đi phản、ứng. bởi vì hóa dương cùng hóa dương ở giữa vậy có lớn lao trên lệnh thật không ít người khả năng nhập chân quân lại có mấy cái tại đương thời triều đình cùng đỉnh tiêm tiên môn đ ể tính chân quân đó cũng là tuyệt đối cao tầng giống như là tống ứng tiểu bản thân không chỉ có là võ đang thất tử đứng đầu vẫn là chân quân cường giả mặc dù trên danh nghĩa lao thiên sư mới là lớn nhất nhưng nó đã trên trăm năm chưa từng q u ả n sự chân chính tại võ đang tiên môn chấp trưởng đại quyền hay là hắn địa vị không thể bảo là không tuân theo sùng nói chuyện phiếm chỉ chốc lát trần luyên lão hưu tả thừa tông nghe nói tin tức về sau liền không thể chờ đợi được tới gặp hắn mở miệm liền là chúc mừng trần Nguyên đột phá hóa dương, chuyện này chân tướng trần n g uyên từ hắn miệng bên trong biết được về sau cũng là một trận trầm mặc hắn gái này phong vân bảng thứ nhất nghiêm ngặt mà tính c h ỉ coi mấy ngày hoàn toàn không có cảm nhận được trong đó niềm vui thú chỉ cần chờ hắn đột phá hóa dương tin tức truyền đi về sau thành tiên lâu tự sẽ đem hắn từ phong vân bảng bên trong trừ bỏ nói đến thiên địa nhân ba bảng bên trong phong vân bảng xem như trần n g uyên không có nhất tồn tại cả một m lần hoặc là tồn tại cảm không nhiều so sánh với tiềm l o n g bảng mà nói kém xa về phần tại thiên bảng trần uyên hiện tại cũng là có cái áo lót đứng hàng trước mười nếu là công khai còn không biết hội trấn kinh bao nhiêu dưới người、ba. trước đó nguyễn tấn phong không có nhiều lời tả thừa tông ngược lại là nói trần uyên hiện nay tại lương châu hy vọng đơn giản tới nói không tính núi võ đang lời nói hắn danh vọng đã đứng hàng đệ nhị cho dù là khoảng cách trận chiến kia đã qua hơn m ộ ư ơ i ngày thời gian vẫn là có người không ngừng nhắc đến lên hắn lại giọng điệu tuyệt đại bộ phận đều là kính ngưỡng cùng bội phục về phần thứ nhất tự nhiên là hoàn toàn xứng đáng bắc lương vương hắn vì lương châu làm càng nhiều trần uyên vậy không hy vọng xa v ớ i mình có thể sánh vai hắn tại lương châu hy vọng tăng lên cũng coi là tiêu chí lấy trần uyên trước đó dự định thành sự thật cho hắn tương lai tạo phản tại phương bắc đánh xuống nền móng vững chắc cùng tả thừa tông hàn huyên rất nhiều đại bộ phận đều là trận chiến kia mạnh cho dù là tả thừa tông mình cũng là thổn thức không thôi rõ ràng hắn vậy là lần đầu tiên gặp được như thế chiến trận trải qua thiết huyết rửa sạch trưởng thành rất nhiều về phần trận chiến kia hắn tác dụng thì làm ộ t chút chưa nói trần huyên mình vậy vô ý rõ ràng bởi vì hắn lúc ấy chủ yếu chú ý lực đều tại man thần cùng hóa dương cường giả t r ê n thân cơ bản không có rơi ở phía dưới qua nói xong cái này chút tả thừa tông liền không có quá nhiều cái d à hắn biết trần u y ê n vừa mới đột phá chính yếu nhất vẫn là vững chắc tự thân tu vi phản chính thời gian còn rất dài bọn hắn có là cơ hội trò chuyện. Trần n g u bên bị trong nguyên i bài t khí ô n g s a xác thực phi thường nằm đậm cực kỳ thích hợp tu hành trần liên tĩnh tâm tu hành mấy canh giờ nguyên thần cơ bản vững chắc về sau liền lấy ra thiên thư bắt đầu liên hệ mấy vị khác đạo thần cung đạo chủ mong muốn tìm hiểu một chút hắn tần sau khi chết bên ngoài phản ứng nhưng đối phương chú ý lại không phải cái giờ này nghe tới trần n g uyên không chỉ có biến nguy thành an còn thành công đột phá đến h ó a dương về sau mấy vị đạo chủ đang ngạc nhiên qua đi chính là dài đến mấy tức k i ế n tĩnh nếu bạn muốn đổi không khí muốn tìm đến một thế giới phép thuật đầy huyền ảo để gặp những sinh vật huyền bí như gỗ l ỉ n ốc trồn bị nổ tổ vựa hay đơn giản là người cá và các tinh linh phép thuật chào mừng đến với chương năm trăm ba mươi lăm trần n g uyên phục sinh giang hồ lại trấn trần n g uyên đột phá h ó a dương không thể không nói đây đối với đạo thần cung mấy vị đạo chủ mà nói là một cái vô cùng to lớn tin tức trần kinh khiếp sợ không gì sánh nổi vừa mới bắt đầu bọn hắn còn lo lắng trần uyên an uy nếu không phải ma la tiền bối khuyên g i n lời nói bọn hắn đều muốn đến đây lương châu thăm viếng trần n g u y ê n bản thân mấy ngày nay thời gian kỳ thật một mực đều có chút bất an kết quả trần n g u y ê n khôi phục về sau trực tiếp nói cho bọn họ đã đột phá hóa dương làm sao có thể không để bọn hắn chân kinh trần n g u y ê n niên kỷ mới bao nhiêu lớn đạo thần cung mấy vị đạo chủ bên trong tô tử duyệt xem như trước hết nhất cùng trần n g u y ê n quen biết tồn tại khi đó trần n g u y ê n bất quá chỉ là trúc cơ tu vi thực lực thấp nhưng mỗi một lần trần liên đều có thể cho nàng không ít chấn động lần này cũng không ngoại lệ tiếp theo chính là khương hà bất quá hắn mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng cũng không có biểu hiện ra ngoài ngược lại lộ ra cực kỳ ổn trọng p h ả n phất đã sớm liệu đến cái này một ngày câu này kỳ thật cũng không phải hư hảo nói như vậy trần uyên thiên phú hắn là lòng dạ biết rõ so với hắn đều khủng bố hơn nhiều có thể đột phá hóa dương cũng không phải v i ệ c khó chân chính khó là hắn tại ngắn ngủi thời gian mấy tháng liên tiếp bạo tăng còn vượt ngang một cái đại cảnh giới từ các loại thành tiên chiến kết thúc đến nay vậy không qua hơn nửa năm thời gian mà thôi thả tại võ giả bình thường trên thân có thể có chút hứa tinh tiến đã đang giá mừng rỡ nhưng trần uyên tốc độ cơ hồ là một tháng một bậc thang lý tố thanh cùng sở trường phong dương hóa thiên đám người ngược lại là có tốt sau khi hết khiếp s chính là vì trần nguyên cảm thấy cao hứng dù sao hắn thực lực càng mạnh vậy đại biểu cho đạo thần cung thực lực càng mạnh với lại trần nguyên còn không giống với người thường hắn chiến lược mạnh hơn có thể xưng cùng cảnh vô địch cho nên trần nguyên có thể biến nguy thành an còn có thể thừa dịp này thời cơ đột phá hóa dương bọn hắn là vì trần nguyên cảm thấy cao hứng tính bản hắn ra từ trần nguyên đột phá hóa dương bắt đầu đạo thần cung cái tổ chức này bên trong tất cả đạo chủ đều đã toàn bộ tấn thăng hóa dương cảnh giới đã có thể sánh vai yếu một ít tiên môn ma la từ hơn hai trăm năm trước bắt đầu nu đồ cho đến tận này cũng đã sơ bộ gặp được hiệu quả không sai tu la đạo hưu có thể mượn này thời cơ đột phá vậy là một chuyện tốt quả nhiên phúc phận tâm hầu sở trường phong cái thứ nhất phá vỡ yên tĩnh mở miệng nói rất không tệ tu la đạo hưu ngưng kết nguyên thần về sau đạo thần cung thực lực liền tăng trưởng không ít không bao lâu chúng ta liền có thể chân chính lấy gương mặt thật gặp người ác quỷ đạo chủ dương hóa thiên ha ha một c ư ờ i trước đó bị cổ gia vị kêu hóa dương truy sát biệt khuất đến nay còn rõ mồn một trước mắt chỉ bất quá khi đó đạo thần cung gặp được nguy hiểm lớn cho đến ngày nay đều không có hoàn toàn khôi phục chỉ có thể tạm thời gác lại bất quá hắn thấy không dùng đến quá lâu đạo thần cung liền có thể chân chính lộ rõ tại thế cái thứ nhất cầm cổ già khai đao tốt nhất bình an liền tốt đây là tô tử duyệt nói ra lời nói nàng cùng mấy vị khác đạo chủ vẫn còn có chút khác biệt đang cùng trần u y ê n tiếp xúc quá trình bên trong có lẽ là công pháp nguyên nhân có lẽ là nguyên nhân khác tóm lại nàng đối với trần u y ê n là có như vậy một chút tình cảm tồn tại cho nên nàng không có vì trần u y ê n đột phá mà cảm thấy cao hứng mà là vì hắn bình an độ qua nan quan mà cảm thấy thở dài một hơi tốt lý tố thanh truyền âm nhất là đơn giản nàng ngược lại là cũng không có cái gì quá thật tốt nói bởi vì lúc trước rất nói nhiều mấy vị khác đạo chủ đã nói qua không cần thiết lại một lần nữa một bản xem ra ngươi đã từng nói chuyện qua sắp đến khương hà nhẹ g i ọ n g cười nói trần uyên vợn sóng một cười không xa bốn mấy vị khác đạo chủ không hiểu ra sao không rõ ràng trần uyên cùng khương hà ở giữa đang đánh cái gì bí hiểm nhưng là bọn hắn không biết trần uyên cùng khương hà hai cái này người trong cuộc lại là rõ ràng liên l à trước kia trần uyên từ kinh thành rời đi đường tắt thanh châu thành giúp lệ hồng sương tiện thể nhắn thời điểm bọn hắn khi đó ước định một ngày kia giết kinh thành đoạt lệ hồng sương mấy vị đạo chủ mong muốn ép hỏi nhưng trần uyên cùng khương hà lại nói năng thận trọng giữ yên lặng để mấy vị đạo chủ trong lòng có chút nữa lại lại không thể làm gì về sau trần n g u y ê n hàn huyên vài câu về sau liền bắt đầu hỏi tới hắn yên lặng về sau một chút phản ứng thì như triều đình thì như hắn căn cơ thang sân phủ những chuyện này tả thừa tông biết cũng không nhiều hắn một chút thời gian vậy đều tại núi v õ đang dưỡng thương thậm chí trần n g u y ê n leo lên phong vân bảng thứ một tin tức hay là hắn theo sư huynh đệ miệng nói cái khác thiếp thân không rõ ràng bất quá ngươi vị kia tình nhẫn cũ lúc nghe ngươi trọng thương sắp chết tin tức về sau thế nhưng là vụ trộm chuẩn bị rời đi thần nữ cung tiến về lương châu nếu không phải thiếp thân nửa đường đem chặn đứng quên về nghĩ đến hiện tại đều đã đến lương châu cảnh nội trần uyên nghe vậy không có nhiều lời vậy không có cảm giác kinh ngạc trần cô nương đúng là có thể làm được loại sự tình này bản thân nó cũng có chút a i hùng chi khí quả quyết lăng lệ vì hắn làm r a dạng này sự tình lại bình thường bất quá t ô tử duyệt theo sát phía sau triều đình bên kia ngược lại là còn không có tin tức bất quá nghe nói hoàng đế đã chuẩn bị cho người phong hầu chỉ là không biết là sau khi chết sắc phong vẫn là n ă m triều đình trần uyên nghĩ đến triều đình ánh mắt bên trong nổi lên một vòng hạt quang à đúng thiếp thân còn được đến một chút tin tức thượng quan gia cái kia đích nữ thượng quan hồng cùng trương huyền trị lúc nghe sau chuyện này nhưng cũng là muốn ồn ào lấy đi lương châu trần đại nhân không hổ là trần đại nhân thật sự là bốn thu kính yêu a tô tử duyệt giọng điệu rất bình thường nhưng người nào đều có thể nghe ra nó trong miệng vị c h u ô mà, nàng cũng không biết làm sao vô ý thức liền nói ra những lời này đồng thời vậy cảm giác có chút khó chịu rõ ràng là nàng trước nhận biết trần u y ê n làm sao từng cái đột nhiên lại xuất hiện nhiều như vậy một cái trầm nhạn thương ngược lại cũng thôi hết lần này tới lần khác lại t o á t ra cái trương nhị tỷ cùng thượng quân hồng trần u y ê n cười khẽ hai tiếng không có trả lời chẳng qua là cảm thấy khó nhất tiêu thụ mỹ nhân dân a thang sơn phủ hết thể như thường không có bất kỳ cái gì dung chuyển hương hà lời nói luôn luôn như vậy ngắn gọn nhàn hàn huyên một hồi trần u y ê n cũng kém không nhiều đã hoàn toàn biết được bên ngoài một chút tình huống tổng thể mà nói cùng trước hắn dự đoán không sai biệt lắm nếu như thế cái kia liền không cần thiết đợi thêm nữa không phải không chừng triều đình bên kia sẽ như thế nào tốt nhất vẫn là thừa dịp cố này tập t ụ để triều đình cho hắn phong hầu cho hắn quyền lợi tốt nhất phân đất phong hầu đi ra bên ngoài về sau liền bắt đầu có thể chuẩn bị tạo phản công việc trước đó mịt mờ chuẩn bị là bởi vì trần liên tu vi quá mức thấp kém chỉ là đan cảnh kỳ thật chỉ bằng vào chính hắn căn bản không làm được quá lớn sự tình hóa dương lại khác bi thực lực này đã có thể tại giang hồ miếu đường bên trong có một vị trí trọng yếu nhất là trước hắn liền có thể lấy thiên đan chiến nguyên thần bây giờ đột phá nguyên thần nghĩ đến bạo tăng thực lực đã đầy đủ hắn lực chiến l u y ệ n thần muốn làm cái gì đều đã có chút lực lượng mà t r ầ n n g u y ê n chuẩn bị chủ động bại lộ mình đột phá tin tức còn lại mấy vị đạo chủ nghe về sau cũng không có phản đối cảm thấy hắn nói kỳ thật vậy cực kỳ có đạo lý trước đó ẩn nút là vạn bất đắc dĩ hiện tại không cần thiết giấu nghề có thể thích hợp lộ rõ một chút phong mang đang cùng đạo thần cung mấy vị đạo chủ trao đổi một phen hóa dương cảnh giới tu hành về sau bọn hắn liền cắt đứt liên lạc Bất quá vậy sau Tô Tử Duyệt ngược liền là cho h gọn gàng mà linh hoạt thối lui ra khỏi thiên thư không gian phong cách cổ xưa mà thần bí gian phòng bên trong trần uyên hay mắt nghĩ đến tô tử duyệt rốt cuộc đang nói sự tình gì làm sao còn lén lút không dám gặp người một dạng còn không phải đợi đến còn lại mấy vị đạo chủ đều rời đi về sau lại nói thật sự là có chút quái gì kỳ thật tô tử duyệt nhìn như tại đạo thần cung cực kỳ sinh động rất nhiều chuyện tỉ như phát triển thế lực đều là nàng tại làm chủ nhưng trên thực tế nó lai lịch lại có chút thần bí chưa bao giờ lộ ra qua mình theo hầu còn lại mấy vị đạo chủ cũng không biết là không rõ ràng hay là không thể nói luôn luôn cũng không có đàm luận qua cùng loại vấn đề còn có tô tử duyệt cùng lệ hồng x ư ơ n g là bằng hữu nhưng trong kinh thành tựa hồ cũng không có họ tô thế gia đại tộc đủ loại nguyên nhân đều để lộ ra trong đó quái gì suy nghĩ một lát trần liền cũng không có nghĩ rõ ràng cuối cùng cũng chỉ có thể coi như thôi đợi đến không sai biệt lắm thời điểm tô tử duyệt tự nhiên hội toàn bộ đỡ ra nàng cho trần l u y ê n ân tình không nhỏ nhiều lần tương trợ nhiều lần vì hắn cung cấp linh vật trần mẫu người từ trước đến nay đều là tích thủy tri ân dũng tuyển tướng bảo khẳng định hay là báo đáp dốc túi tương thủ cũng không phải không thể lấy đôi kia đèn lớn năm nói thật ra trần l u y ê n thèm nhỏ dãi đã lâu hắn không phải không gần nữ sắc chỉ là ánh mắt cao mà thôi bình thường son phấn tục phấn căn bản không vào được ánh mắt hắn mà tô tử duyệt hoàn toàn liền cũng không phải là dòng tri tục phấn dung mạo thiên tư cốc sắc chỉ có từ phu nhân có thể so sánh cùng khi chất xuất chúng khi thì đ ạ m nhã khi thì mị hoặc khi thì l à n h lẽ thân phận thần bí để cho người ta có tìm tòi rốt cuộc dục vọng trước đó trần u y ê n không có quên phương diện này đi trì hoãn thời gian là bởi vì hắn cảm thấy mình căn bản ép không được nữ nhân này thực lực chênh l ệ n h cách xa dễ dàng bị chấn áp hiện tại ngược lại là không sai bị ệ lắm trọng yếu nhất là thông qua mấy lần thăm dò hắn có thể cảm giác được tô t ử duyệt đối với hắn có chút không giống bình thường cái này tuyệt đối không phải cuộc đời tam đại ảo giác là thật có ý nghĩ thế này tại trần liên tiếp tục củng cố tù vì thời điểm mà là vẫn còn không có từ núi võ đang đỉnh hiện thân h ắ n cũng không có cấm đem phần lớn nguyên thần thẳng thứ ờ i hai đều là chân chính mong muốn lãnh nộ nguyên thần ảo diệu từ nạp khí nhập thể bắt đầu tu hành chính là từng bước một vì ngưng tụ nguyên thần cửa hàng cho dù là lục cảnh tiên nhân đều cực kỳ cường điệu nguyên thần có thể nghĩ nó rốt cuộc trọng yếu bao nhiêu chính là chân nguyên một thân tu vi chỗ hệ tuyệt đối k h ô nguyên thần tu hành kỳ thật vậy rất đơn giản cái kia chính là luyện hóa thiên địa nguyên khí tăng cường lực lượng nguyên thần mà trong đó có thể nhất thể hiện điểm này liền là nguyên thần lớn nhỏ mới vào nguyên thần người bình thường vì ba tấc lớn nhỏ đợi đến đem nguyên thần tăng cường đến chín t ứ c lúc liền coi như là đạt đến nguyên thần định phong đem lực lượng nguyên thần tăng cường đến xác định vị trí mà bởi vì trần luyện sớm ngưng kết nguyên thần duyên cớ hắn đã vượt qua võ giả bình thường n ử a bước ngưng kết nguyên thần nếu thật là hoàn toàn nợ rộ lời nói chừng tiếp cận năm t ứ c bất quá lúc bình thường vẫn là lấy ba t ứ c gặp người mà thôi về phân luyện thần liền dễ hiểu hơn chính yếu nhất chính là một cái l u ợ n chữ lấy võ giả tự thân nguyên thần thần hòa rèn luyện lại trải qua phong tiếp rèn luyện khi thật sự luyện đến hoàn mỹ vô khuyết thời điểm liền có thể lấy dẫn động lôi kếp b hóa dương ba cảnh bên trong nguyên thần cảnh yếu ớt nhất dùng nó đối địch xem như giết địch tám trăm tự tồn một n g à n cho nên nguyên thần cảnh giới đại bộ phận thủ đoạn vẫn là lấy thiên địa nguyên khí làm chủ vận dụng nguyên thần giết địch đây chẳng qua là cuối cùng quyết tử thủ đoạn mà thôi bất quá ngự kiếm ngàn g i ả m loại này ngược lại là có thể làm đến chỉ cần phân ra một sợi nguyên thần t h ầ n n i ệ m bám vào tại linh binh phía trên liền có thể mà cái này t h ầ n n i ệ m chính là nguyên thần võ người rất trọng yếu một cái thủ đoạn cũng là cùng đan cảnh võ giả một cái khác biệt lớn thân n i ệ m ngoại phóng có thể lực lượng nguyên thần dò xét chung quanh phụ cận hư không còn có thể tùy tiện chu sát thấp cảnh giới võ giả nhất nghiệm giết người cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi luyện thần cảnh trải qua phong hỏa cấp rèn luyện thân thể ngưng thực lúc này đã đủ để tại ngoại giới đi lại có được t h ầ n dị thủ đoạn nhưng đối mặt cùng cảnh giới võ giả tới nói thi triển vẫn là số ít những cảnh giới này khoảng cách trần uyên không tính xa cho nên hắn thỉnh giáo cùng giải còn tính là tương đối thấu triệt chí ít không cần chậm rãi lại đi tìm tòi cái gì tại trần uyên tu hành mấy ngày nay thời gian bên trong ma la một mực đều không c o xuống núi trần uyên từ vừa mới bắt đầu hiếu kỳ đến chậm rãi rừng rưng chuyển biến rất nhanh chỉ cảm thấy ma la cùng vị t i ê lão thiên sư đoán trừng lại tại thừa dịp thời cơ này luận đạo tiên nhân luận đạo hắn kỳ thật cực kỳ muốn đi lên nhưng suy tư một lát vẫn là coi như tôi h cường điệu đem trọng tâm đặt ở tu hành cùng sự tình khác phía trên cái này sự tình khác chỉ là trần uyên cùng tả thừa tông một chút c h u y ệ n h i ế m cùng thông qua núi võ đ a n g miệng đem hắn thức tỉnh đồng thời đã nhờ vào đó cơ hội đột phá hóa dương tin tức chuyển đi đối mặt trần uyên tình cầu tả thừa tông không chút suy nghĩ trực tiếp đáp ứng phi thường dứt khoát mà núi võ đang cũng không hổ là tiên môn tại lương châu không chỉ có người sở hữu lực ảnh hưởng cực lớn đồng thời còn có thế lực to lớn ngắn n g ủ một ngày trần uyên thức tỉnh nghiết bàn phục sinh cũng lại nhân họa đắc phúc tiếp lấy lần này cơ hội đột phá hóa dương sự tình liền chuyển khắp lương châu khi nghe nói tin tức này về sau lương châu tuyệt đại bộ phận người phản ứng đều là t r ư ớ c trầm mặc một cái trước mắt sau đó lại mừng rỡ cùng bên người chia sẻ cái tin tức tốt này trước đó trần uyên vì lương châu tự chiến trọng thương sắp chết sự t ì n h có thể nói là tác động không ít người tiếng lòng rất nhiều bách tính đều trong nhà mỗi ngày vì trần uyên cầu nguyện bây giờ rốt cục có hiệu quả sao có thể không cho bọn hắn hưng phấn thậm chí còn có người trực tiếp liền muốn bên trên núi võ đang vấn an trần uyên vì hắn đưa một chút chữa thương linh vật linh dược trong h h i lúc nhất thời phương bắc đều vì vậy mà chấn động một đợt rất nhiều người đều đang đàm luận chấn uyên Mai phong vân bảng bên trên cường già không chỗ k h u m phục thậm chí trước phong vân bảng thứ nhất tần thiên tịch còn từng đối ngoại lộ ra qua hắn nội phục nhất người có thể coi là cái trước trần nguyên chỉ tiếc không có cơ hội đánh với hắn một trận đọ sức cái cao thấp ngay sau nếu là gặp nhau chỉ có thể gọi hắn là tiền bồi bốn t â n tiên h tịch rộng lượng phát biểu vẫn là để không ít người thấy được hắn khí độ tối thầm bội phục cảm thấy no cái này phong vân bảng đứng đầu bảng đúng là thực c h í danh quy thân phận quý giá thực lực kinh khủng khí độ phi phạm dạng này nhân tài có thể với tư cách phong vân bảng nhân vật thủ lĩnh trần uyên những nữ nhân kia cùng thế lực lúc nghe sau chuyện này vậy đều vô cùng hưng phấn chầm nhạn thư rốt cục có thể an tâm tu hành thượng quan hồng vậy không còn tranh cãi đi tìm trần uyên trở nên yên lặng dương quý phi vậy thở dài một hơi đêm đó lại hết sức cao hứng say một lần cầm nó xen tiên sinh xem như trần uyên là một cái rất không tệ mộ động tĩnh lớn nhất không ai qua được thang sơn phủ dù sao nơi này là trần uyên c ă n cơ liền xem như đội thanh sứ cũng vẫn là tận hết sức lực vì hắn tạo thế tin tức truyền đến nơi đây thời điểm thang sơn bách tính cao hứng dị thường mặc dù không phải phiên trợ nhưng ngày đó trình độ náo nhiệt nhưng vượt xa phiên trợ từ phu nhân trong lòng yên ổn phía dưới cùng còn lại mấy vị người nói chuyện thương lượng tại thang sơn phủ tiếp tục mở thiết lều cháo cứu tế bách tính còn làm ra rất nhiều hữu í c h tại bách tính sự tỉnh xem như lễ tạ thần có đôi khi người hoàn toàn không mê tín có đôi khi người lại dị thường mê tín tại trần uyên hôn mê sắp chết thời gian trần ừ p h n liên từng cái này tên cũng đã từ đã từng phương nam nổi danh biến thành tiên hạ bếp do ngoại trừ cái này chút cùng hắn có quan hệ thân mật nữ nhân còn có rất nhiều kẻ thù hoặc là bằng hưu vậy đều bị tin tức này kinh động đến không ít lòng mang hận ý người cũng có trong lòng mừng rỡ người cũng, cũng có trong đó điển hình nhất chính là tư ma khác hắn lại lại lại kích động bốn nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ chuyện Trưng 536, Mẫu Phi, tại Trần、Nguyên、trọng thương chết thời gian, tư hài, biết tình xem, Trần thể tu thôi kiếm, tới tìm chết thật thậm Ngài cũng không muốn Nguyên bản Nguyên gian, hắn đến huống đến Nguyên còn sống cũng đan cảnh động Mẫu mã xem, kiếm, Mấy hiểu nhau quá nhiều. Phi, sắp khác hội chỉ chân không khác chí vại, bởi vi đổi cái là là ngày cực có cơ có cùng có kỳ kỳ lấy lấy sao nay vệ vì gì đ bó Dù trần u y ê n là hắn một cái cường viện có thể tự thành một phương thế lực cường viện vì thế hắn thậm chí không tiếc từ bỏ tất cả mặt mũi nguyện ý lấy mẫu phi phụng dưỡng còn trong bóng tôi tác hợp nó cùng hoàng t ỷ ở giữa sự t ì n h lần trước càng là vì hắn chủ động tiến đến xuân hoa cùng hy vọng mẫu phi đi cầu t ì n h còn bị khiển trách một chầu kết quả hắn các loại cố gắng để bầu phí trần u y ê n chết rồi hắn tranh đoạt hoàng vị thật liền không có hy vọng gì kết quả trời không tuyệt hắn trần liên muốn sống hắn vậy mà năm sống không chỉ có sống đây quả thực là trời cao chăm sóc hắn nhưng là rõ ràng trần uyên lần này lập xuống công lao kinh thành đều đã chuyển khắp chính là bởi vì trần uyên dạ tập bắc man lương thảo đại doanh mới đặt vững lần này bắc lương quân chiến thắng tri cơ chính là bởi vì trần uyên không để ý sinh tử thôi động chân vó kiếm mới ngăn cơn sóng giữ cứu lương châu thành mấy chục vạn bất tính cho tới đằng sau ngụy tẫn phong mới có thể buôn tập mấy ngàn dặm đem hơn phân nửa b ắ c man thiết kỵ lưu tại trung nguyên đây chính là rất nhiều công lao a tất h nhiên hội được phong hầu thậm chí còn có thể nhờ vào đó cơ sẽ trở thành tuần thiên ti chân chính cao tầng lại thêm trần nguyên thiên phú kinh khủng mong muốn phụ thuộc người khác đơn giản không nên quá nhiều làm sao có thể không để hắn h ư phấn hắn thậm chí cảm thấy đến mình thái tử vị trí liền nắm giữ tại trần nguyên trong tay chỉ cần hắn nguyện ý ra tay giúp đỡ như vậy hết thể đều là ăn trong nháy mắt liền có thể ép qua lao đại lão nhị thế lực đương nhiên điên cùng cười to về sau hắn cảm thấy mình cũng muốn làm điểm cái gì cho trần nguyên hồi kinh lễ vợt là hồi kinh tư mã khác c ẩn ẩn có dự cảm trần uyên lập x u ố n g như thế phá công lao ngất trời lại đột phá hóa dương cảnh lại đảm nhiệm l ư ơ n g châu kim sứ đã không quá thích hợp nhất định sẽ bị phụ hoàng điều trở lại kinh thành trọng dụng chỉ cần hắn nắm giữ cơn cao hắn tư mã khác mùa xuân liền đến nhưng cái này cũng mang đến một vấn đề trần uyên như mặt trời giữa trưa bị triều đình ký thác kỳ vọng hắn hai vị ca ca chẳng lẽ là ngủ hắn nhưng là biết lúc trước thời điểm bọn hắn liền mong muốn lôi kéo trần uyên nếu là trần uyên được phong hầu bọn hắn nhất định hội dốc hết vốn liếng lôi kéo đối phương cho nên hắn nhất định phải đoạt tại bọn hắn trước đó an h luận thế lực luận tài nguyên thậm chí là luận bối cảnh bây giờ hắn đều cùng tư mã cản cùng tư mã h ư u kéo ra cực điểm khoảng cách nhưng hắn không chút nào h o ả n g bởi vì hắn còn có một cái không hai cái vũ khí bí mật mẫu phi cùng hoàng tỷ hắn có thể nhìn ra trần uyên đối với hắn mẫu phi cùng hoàng tỷ có chút ý tứ mặc dù hắn trên miệng nói không cần nhưng chỉ cần đưa đến bên miệng hắn nhất định phi thường thành thật điểm này tư mã khác không ngạc nhiên chút nào dù sao ai có thể cự tuyệt vô cùng t ô i quý ung dung hoa quy quý phi nương nương đâu ai có thể cự tuyệt văn võ song toàn tư thế hiên ngang khi chất lành lạnh bình dương công chố đâu trần、nguyên. A4. nam Chỉ cần là nam nhân, là đều trọng u y vậy ệ t Một thêm t không không liền bảng. được. đủ, cái yếu nhất là hắn đã nhìn thấu mẫu phi ngụy trang mặt ngoài quát lớn hắn mang hắn đại nghịch bất đạo trên thực tế thân thể lại cực kỳ thành thật chủ động đi phụ hoàng trước mặt vì trần u y ê n nói chuyện muốn đem hắn điều trở lại kinh thành hoàng thị bên kia không rõ rõ nhưng tư mã khác cảm thấy trần u y ê n dạng này là một nhân tài tướng mạo đường đường trung nguyên đệ nhất thiên tài nàng là một cái nữ nhân chí ít sẽ không ghét gác mới đúng hắn đã nghe ngóng trong kinh thành phu nhân tiểu thư đều đối trần liên cảm mến không ít trong đó càng trói sáng liền là trương ngạn thông nhị nữ nhi bất quá hắn không định t r ư ớ c khởi động hoàng tỷ cái này quân cờ hắn trước tiên cần phải treo trần uyên đợi đến giúp hắn leo lên thái tử vị trí thời điểm lại đem hoàng tỷ hiến cho hắn về phần hiện tại tự nhiên trước theo mẹ phi bên này ra tay có cái này một cái vưu vật ở kinh thành vì trần uyên tiếp rõ nghĩ đến hắn cũng có thể hài lòng đương nhiên cái này cũng không phải là nói hắn thật sự đại nghịch bất đạo mất diệt nhân tính trên thực tế vừa mới bắt đầu chính hắn vậy cực kỳ d â y r u a cảm thấy đây quả thực là xỉ nhục làm n g ư ờ i tử ai có thể tiếp nhận dạng này vũ n h ụ bất quá về sau hắn nghĩ thông suốt rồi dạng này là ba tháng đối mọi người đều tốt đối với hắn mà nói tất nhiên là không cần nhiều lời trần u y ê n có thể chờ hắn leo lên thái tử vị trí mẫu phi về sau vậy có ý vào đối trần u y ê n mà nói chỉ cần chờ hắn leo lên thái tử vị trí thậm chí là cuối cùng hoàng vị đến lúc đó cũng muốn coi trọng hắn liền xem như cho hắn dưới một người trên vạn người địa vị cũng không phải không được còn có thể thỏa mãn một cái trong lòng dục vọng cùng ví phi bốn mà đối với hắn mẫu phi t ớ i nói chỗ tốt vậy không ít không chỉ có thể có một cái tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng danh vọng trùng tiền trung nguyên thiên t ê u kết bạn với nàng còn có thể cho mình lúc tuổi già đánh xuống cơ sở cái này chẳng lẽ không phải ba tháng sau tư mã khác muốn rất tốt n h ư đổ vậy rất tốt tự nhiên sẽ không lại chỉ hoãn trong chốc lát lập tức đọc thân tiến vào hậu cùng đi bãi kiến mẫu phi đại nhân giờ phút này xuân hoa cung bên trong dương quý phi chính buồn bực ngắn ngẩm nhẹ vỗ về trong tay ngó sen tiên sinh không biết nghĩ đến cái gì khỏe môi n ế t lên một vòng gợn sóng thỏa mãn dáng tươi cười tại nàng mấy ngày gần đây đến không ngừng gợn dưỡng phía dưới ngó sen tiên sinh toàn thân tiêu tán lấy gợn sóng tia sáng thập phần mật mạ chật bên ngoài cung nữ vội vàng đi đến trong lúc lơ đang thấy được quý phi nương, nương trong tay sự vật trên mặt mang lên một tầng đỏ ử n g chỉ cảm thế nào dương quý phi khôi phục điểm tĩnh khuôn mặt không chút biến sắc cầm trong tay ngó sen tiên sinh thu nhập ống tay áo ở giữa về nương nương tứ điện hạ tới hắn tại sao lại tới không thấy để hắn lăn dương quý phi nhớ mày lập tức khoát khoát tay tựa hồ thập phần tiền chán từ khi lần trước đối phương cầu mình vì trần u y ê n hướng bệ hạ cầu tình về sau đối phương đã từng đến qua nhưng nàng một mực cũng không thấy bởi vì nàng có thể nghĩ đến đối phương sẽ nói lời gì không vẫn là để nàng đi phụng dưỡng trần u y ê n thật không biết làm sao có thể sinh ra dạng n à y hôm trướng không biết liêm sỉ là nương, nương. tý nữ liền vội vàng đứng lên mong muốn v ề tuyệt tư mã khác bất quá giờ phút này hắn đã xông vào trong cùng trên mặt mang nịnh nọt dáng tươi cười con tham kiến mẫu phi tứ điện hạ ngài làm sao bốn ngài làm sao xông vào tý nữ lập tức giật mình mong muốn làm cho đối phương rời đi không phải hôm nay nàng hội bị phạt người đi ra ngoài trước mẹ con chúng ta nói chút thể mình lời nói tư mã khác không kiên nhẫn khoát khoát tay thật coi trước hắn không xông vào được đến khi đó chỉ là thăm dò thăm dò mẫu phi thái độ mà thôi không phải lấy thân phận của hắn cái nào cung nữ dám cường ngạnh ngăn cản bị hắn một kiếm giết đều không vì qua nô thì bốn tên tiệp tì nữ rụt rè nhìn thoáng qua quý phi muốn có được đáp ứng dương quý phi hít sâu một hơi ngăn chặn trong lòng hỏa khí nói khẽ người đi ra ngoài trước tiếp theo dứt lời về sau lại đưa mắt nhìn sang tư mã khác hai đầu lông mày hiện lên một chút không kiên nhẫn ngươi lại tới làm cái gì nếu như vẫn là nói câu nói như thế kia hiện tại liền cho bản cung lăn ra ngoài tư mã khác ngượng ngùng một cười vội vàng phụ h ò a nói mẫu phi thứ tội con không có ý tứ kia mặc dù ngoài miệng nói như vậy nhưng tự giác đã đối mẫu phi ý nghĩ rõ như lòng bàn tay hắn đã sớm biết mẫu phi đối trần l u y ê n có khác hàng nghĩa không phải làm sao có thể đi hướng phụ hoàng cầu tình vậy ngươi muốn nói cái gì mẫu phi nghĩ đến ngài cũng nghe nói trần thanh sứ niết bàn trọng sinh hóa nghịch cảnh vì thuật cảnh đồng thời đã đột phá hóa dương cảnh giới sự tình a tư mã khác lập tức nói dương quý phi nhữ mày chậm rãi r a n ra gật đầu nói nghe nói không phải vậy sẽ không uống say cầm ngó sen tiên sinh xem như trần l u y ê n say một đêm ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì làm sao còn xét hắn trận dương quý phi lại lần nữa nhữ mày tư mã khác không sợ chậm rãi đi vào vì dương quý phi rót lên một chén linh trà nói tiếp lần này trần thanh sứ lập xuống bất thế chi công tất nhiên sẽ bị phụ hoàng trùng điệp phong thưởng phong hầu thậm chí là trở thành t u ầ n t h i ê n ti cao tầng nó tiềm lực không sai biệt lắm đã hiện lộ ra ân nếu là con có thể có được người này tương trợ leo lên thái t ử vị trí cơ hội tăng nhiều chỉ cần con có thể leo lên bốn hoàng vị mẫu phi n g à i tuổi già liền có thể không lo trở thành thái hậu bốn tư mã khác hạ giọng nhất là nói đến hoàng vị hai chữ thời điểm càng là chỉ là đúng cùng một hình căn bản không dám nói ra hai chữ này ân bốn dương quý phi hít sâu một hơi hãn tự nhiên rõ ràng cái này hôn c h ư ớ hai chữ ngụ ý trong lòng giờ phút này khó tránh khỏi có chút do dự lần này tư mã k h ắ c học thông minh không còn trực b ạ c h như vậy mà là mịt mở biểu đạn hắn cũng không tin m ẫ u phi không động tâm mắt thấy m ẫ u phi thái độ không có cường ngạnh như vậy tư mã k h ắ c nói tiếp nhưng trần nguyên sơ bộ triển lộ quyền thế mong muốn lôi kéo hắn rất nhiều người đại huynh tư mã cản nhị hoàng huynh tư mã hữu bọn hắn đều muốn mượn trần thanh sứ cố này cường gió leo lên thái tử vị trí so sánh dưới con bây giờ kém quá xa một khi đợi đến bọn hắn bên trong một cái leo lên thái tử vị trí con liền không có, có bất kỳ hy vọng gì đến lúc đó mâu phi ngải tình cảnh vậy sẽ phi thường kém. Về phần nguyên nhân, bạn không nói, ngài cũng bốn hơi hơi nó gặp mẫu phi lần này quả nhiên dao động tư mã khác nết miệng lên một vòng gợn sóng dáng tươi cười chậm rãi tiến lên ở tại bên thai nhẹ giọng nói ra mẫu phi ngài cũng không muốn trần thanh sứ bị bọn hắn lôi kéo a dương quý phi giờ phút này trong lòng cực kỳ không bình tĩnh bị tư mã khác nói dao động đương nhiên nguyên nhân chủ yếu nhất vẫn là nàng đoạn thời gian này nghĩ thông suốt rồi đối trần n g u y ê n tưởng nghiệm căn bản ức chế không nổi mỗi đêm đều đang nghĩ hắn lại thêm hoàng đế đối nàng l ệ n h đ ạ m thái độ cùng trước đó phủ bá tức dưới mặt bản chuyện phát sinh dương quý phi giờ phút này không có răn dậy mà là thật có chút ý động đúng cái này cũng là vì k h á c nhi bản cung cũng không phải loại kia không biết liêm sỉ tiện nữ nhân ngươi muốn làm gì dương quý phi ánh mắt chuyển hướng tư mã khác tư mã khác nghe được câu này trong lòng cười lạnh một tiếng thầm nghĩ mẫu phi quả là thế trước đó còn chứa ra dáng hắn lúc ấy kém chút liền tin chính ngài rõ ràng mời đúng con nếu là nói ngài khó tránh khỏi lại phải giận dữ mắng mỏ con đại nịch bất đạo bản cung bốn bản cung trung quy là lớn tuổi dương quý phi nhịn không được nâng tay phải lên nhẹ vỗ về gương mặt nàng lâu dài sử dụng linh vật làn da non mềm trắng nón nhưng trung quy là hơn bốn mươi tuổi nữ nhân tu vi rất thấp kém khoe mắt đã có từng k i a từng k i a gợn sóng nếp nhăn m â u phi làm gì lo lắng theo con biết trần uyên người này liền ưa thích lớn tuổi một chút nói không chừng lúc trước lần thứ nhất gặp m â u phi thời điểm liền đã cảm mến tư mã khác tiếp tục tẩy não lần thứ nhất bốn dương quý phi nghĩ đến lần thứ nhất nhìn thấy trần uyên thời điểm khi đó hắn mặc dù chống đối mình nhưng bốn nàng nhưng không có từ nó trên mặt phát giác bất kỳ tâm tình gì có chỉ là đạo mạc mà thôi nhữ n g mày nàng thấp giọng hỏi thật sao đương nhiên như thế vậy ta bốn mẫu phi ngài cũng không muốn con mất đi thái t ử vị trí a tư mã khác tiếp tục thêm bảng ta bốn theo c o nhìn n trần thanh sứ chỉ sợ không bao lâu liền sẽ bị điều trở lại kinh thành khi đó bốn nhưng b ậ y hạ bên kia dương quý phi mí môi một cái vẫn còn có chút do dự lần trước ngược lại cũng thôi nhưng nếu là bị người phát giác mẹ con các nàng liền thật chết chắc rồi chu cựu tộc đều không vì qua mẫu phi ngài yên tâm có có tại phụ hoàng hắn sẽ không phát giác được cái gì thật nam thật tao chính hiện sắc mặt trịnh trọng nói ra lúc này đã trải qua lão thần điều tra rõ ràng trần uyên s ắ c thực đã hóa chết mà sinh thậm chí còn nhờ vào đó cơ hội đột phá hóa dương cảnh giới trần uyên đột phá hóa dương tin tức đã triệt để chuyển khắp thần kinh thành bên trong nhưng cảnh thái vẫn là để người lại đi điều tra rõ ràng bây giờ chính là nó hồi bẩm thời điểm là bởi vì núi vo đang a cảnh thái trong mắt có chút kiếm kỵ mặc dù lúc này bí ẩn nhưng lão thần cảm thấy tất nhiên như thế nhất định là ngụy t ậ n phong phế đi một cái giá lớn cầu núi võ đang vận dụng nội tình đem phục sinh núi võ đang bốn cảnh thái tự lẩm bẩm đây chính là một cái không nhỏ thế lực đương thời mười đại tiên môn một trong thực lực cực mạnh nội tình thâm hậu cho dù là triều đình cũng không nguyện ý cùng nó trở mặt bởi vì tư mã gia tổ tiên từng nói núi võ đang bên trong co chân võ đại đế là tấn liền xem như thế hệ này không có tiên nhân t v a c h ấ n cũng không phải đơn giản như vậy đã trần liên đã đột phá vậy ngươi liền hạ chỉ mấy ngày nữa đem triệu trở lại kinh thanh đi lưu tại lương châu sẽ chỉ làm ngụy t ấ n phong lôi kéo đi qua cảnh thái thấp giọng nói hôm nay chẳng biết tại sao hắn nhắc lên trần n g uyên thời điểm trong lòng càng thêm khó chịu luôn cảm thấy tiểu tử này đã không tại trong k h ô n g chế nhưng mặc dù là như thế dạng này tuyệt thế thiên tài cũng không thể lưu tại lương châu cùng lắm thì điều sau khi trở lại kinh thành sẽ chậm chậm để nó thành vì trong tay hắn đau nhọn thời khắc tất yếu liền xem như dùng một chút đền bù vậy chưa chắc không thể là lao thần tuân mệnh tao chính hiền vội vàng đáp lại nói trong lòng của hắn vậy cực kỳ phiên chán tuần thiên ti lại thêm một cái hoa dương trong tay hắn hoàng giám ty quyền lợi còn muốn bị suy yếu cái này đáng chết ra hỏa vì sao a bất t ử đâu đi xuống đi lao thần cáo lùi nhìn xem tào chính h i ề n rời đi bóng lưng cảnh thái khẽ cho mày rốt cuộc là chỗ đó có vấn đề hắn nhưng là rất ít sẽ có loại này tâm huyết dâng trào thời điểm cái này trần n g uyên chẳng lẽ làm qua cái gì có lỗi với hắn sự tình hừ không q u ả n hắn thiên phú cao bao nhiêu vậy vẫn là bọn hắn tư mã ra một con chó mà chó nhất định phải nghe lời nếu là không nghe lời cái kia giữ lại cũng liền không có cái gì cần thiết trần uyên năm nam nam ân trần uyên chậm rãi xoay người nhìn hướng phía sau trải thừa tông chính đang hắn hắn tên. t chính hô hoán hắn đang qua mấy ngày tu dưỡng trần uyên mắt thấy hắn phục sinh tin tức đã truyền bá không sai bị lắm chật vậy không định tiếp tục dừng lại tại núi võ đang ma la cùng lao thiên sư luận đạo đã kết thúc hắn không biết rốt cuộc là luận cái gì đường dù sao vừa về đến ma la liền lâm vào yên lặng nói cho hắn biết đoạn thời gian này muốn thật tốt khôi phục thương thế đi theo trần uyên hắn chữa trị thương thế tốc độ còn không đổi kịp thương thế tăng thêm tốc độ nhất định phải gia tăng bọn hắn thời gian sẽ không quá nhiều mắt thấy ma la tu hành trần uyên cũng không tiện cái dày lập tức đưa ra cáo tử vốn nghĩ để cho người ta chuyển cáo tả thừa tông một tiếng tả thưa tông h trả lời phi thường ngắn gọn bọn hắn muốn nói chuyện mấy ngày trước đây đã nói xong bản thân càng thêm trí thú hợp nhau giờ phút này cũng không có tốt nói thêm nữa nhìn xem trần nguyên đi xa bóng lưng tả thưa tông cười cười chậm chuẩn bị đi trở về bế tử quan lần trước tỉnh lại trần võ đại đế hữu ảnh hắn đã ép không được trên thân dẫn dắt nhất định phải đem chân võ kiếm bên trong linh vận toàn bộ luyện hóa nếu không ngày sau vậy rất khó tiến thêm cáo biệt tả t h ừ a tông trần n g uyên một đường thẳng đến lương châu thành hắn chuẩn bị đi trở về tin tức cũng đã thả ra chính muốn nhìn có cái nào không có mắt tiến lên tìm chết thuận tiện lại đ ề thăng một cái hy vọng nhưng hắn rõ ràng là suy nghĩ nhiều càng là như thế trắng trợn có thủ với hắn người càng là không dám vọng động, vạn nhất bị mai phục làm sao bây giờ cho nên trên đường đi trần n g uyên đều rất bình tĩnh bình tĩnh thậm chí có chút quá mức bất quá đợi đến trần uyên trở lại lương châu thành về sau liền không bình tĩnh liếc nhìn lại tất cả đều là đ e n nghịt bất bọn hắn nghe nói trần nguyễn trở về về sau tự phát trước tới đ ó i tiếp chừng gần mười vạn người trần thanh sứ trần thanh sứ trần thanh sứ bốn ban đầu là một thanh âm tiếp lấy chính là toàn thanh gieo họ một ngày này lương châu thành bên trong đều là trần nguyễn tên thế tử ngụy vô khuyết từng bước một đạp vào hư không trên giới đánh giá một chút trần nguyên nhìn xem nó tiêu tán lấy kinh khủng ý thế trong lòng cao hứng dùng cho hắn cuối cùng là vượt qua nạn sinh tử quan tiếp theo chắp tay cười nói chúc mừng trần m i n phá cảnh hóa dương từ đó được hưởng mấy trăm năm t h nguyên hai người liếp nhau một cái trần u y ê n từng bước một đi lên trước nhìn xem ngụy vô khuyết nhẹ giọng hỏi nghe tả huynh nói ngày đó ngươi khắp nơi cùng người nói ta chết đi nỗi nhớ này tung bay trong gió bốn có một người không thể q u ê n được quãng đời còn lại chỉ có thể ôm nhau trong hồi ức bi thương sẽ là những gì chúng ta cảm nhận được ở trong bộ truyện chương năm trăm ba mươi bảy dã tâm mới hiện ra chiến mã tới tay nghe tả huynh nói ngày đó ngươi khắp nơi cùng người nói ta chết đi trần u y ê n thập phần nghiêm túc nhìn xem ngụy vô khuyết nói ra trước đó hắn cùng t ả thừa tông nói chuyện phiếm thời khắc đối phương nhưng không có ít trò chuyện phương diện này sự tình thậm chí còn hơi có chút bi tráng bầu không khí hai mắt đều hiện đỏ lên nghe được câu này ngụy vô khuyết sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ cứng rắn vội vàng giải thích nói cái này bốn cái này bốn lúc đương thời chút bốn hắn ấp a ấp đúng giải thích sắc mặt có chút không được tự nhiên bởi vì lúc ấy hắn là thật cảm thấy trần uyên chết rồi thậm chí tại tả thừa tông nói ra hắn còn có thể cứu thời điểm cũng đã nghĩ đến trần uyên hậu sự đang nghĩ nên như thế nào mới có thể làm càng tốt hơn một chút vậy không đụng công trần uyên vì lương châu bách tính hiệu mạng ha ha trần m ỗ chỉ đụng một chút mà thôi ngụy huynh không cần để ý sau phương bầu không khí ngưng trệ một lát trần uyên đột nhiên mặt dán ra một cười. hắn tự nhiên không lại bởi vì dạng này việc nhỏ sinh khí chỉ là muốn cùng ngụy vô khuyết chỉ đủ một chút mà thôi trước đó bọn hắn chỉ có thể coi là bằng hữu bình thường nhưng ngụy vô khuyết đương thời lại đỏ mắt quả thực rất để hắn ngoài ý m u ố n ngụy vô khuyết còn là có chút xấu hổ vội vàng chuyển hướng chủ đề mời trần u y ê n tiến về vương phụ dự tiệc lần này vì hắn tiếp gió liền nó phụ thân bắc lương vương đều chuẩn bị hồi lâu trần u y ê n nhẹ gật đầu nhìn xem phía dưới tụ tập lương châu bách tính nói một chút cảm động lòng người lời nói để những lương châu đó trong lòng bách tính càng thêm cảm động đồng thời cũng làm cho trần liên hy vọng lại tăng lên một đợt Theo lương châu bách tính tán đi, toàn bộ lương châu thành đều bởi vì trần uyên trở về mà vui mừng hớn hở xua tán đi không ít trước đó cái kia một trận đại chiến mù mịt hơi có chút quá khí phân mà trần uyên thì là theo ngụy vô khuyết tiến về vương phủ trên đường đi ngụy vô khuyết hướng trần uyên giới thiệu vị kia thực thần tân cát phi đối phương mặc dù thực lực bình thường so ra kém trần uyên nhưng hào không công nghệ ngược lại cười ha hạ cùng trần uyên kết giao nói đến trận chiến kia sự t ì n h nói nhất định phải làm cho trần uyên nếm thử tay hắng nghệ bên trong tất cả đều là tinh hoa cùng linh vận chính là là nhân gian khó gặp mỹ vị trần uyên cười đáp ứng h ã n tại lương châu đ nhưng cũng coi như hiểu rõ một chút đối với cái này truyền thuyết bên trong thực thần vẫn là nghe nói qua biết tay hắn nghệ không thể tầm thường so sánh cho dù là bình thường nguyên liệu nấu ăn cũng có thể trong nháy mắt biến thành nhân gian mỹ vị thậm chí có võ giả phí hết tâm tư muốn phải cầu được một bữa nhưng cực ít bị đáp ứng theo ngụy vô quyết nói cực nhọc thực thần mỹ thực bí mật ngay tại ở chính hắn điều chế các loại gia vị phía trên thường thường nhỏ lên một lượng dọn liền có thể đến cái hoàn toàn biến đến dạng với lại lần này vì trần uyên chuẩn bị tiếp phong h ế n liền là tân cắt phi đầu bếp đã chuẩn bị không ít thời gian trên đường đi ngụy vô quyết lũ lo không ngừng nói đến rất nhiều chuyện. trước khi nói có một cái lương châu bang phái thiên hải giúp chẳng biết tại sao nguyên nhân mong muốn diệt trừ thực thần thậm chí xem bắc lương vương trước đó nói ra lời nói vì không có gì cảm thấy hắn sẽ không vì một chút giang hồ võ giả ra mặt trước đó không lâu còn từng đối nó động thủ một lần tại lương châu phạm vi đưa tới thật lớn chấn động nhưng thiên hải r ú t lại không quan tâm không thèm để ý chút nào cái này chút phổ thông lê dân ngược lại uy hiếp bọn hắn mà cái này vừa vặn liền thành điểm đ ắ m ngụy tấn phong thậm chí không có cho cái khác lương châu giang hồ tông môn xem náo nhiệt cơ hội trực tiếp để cho người ta dẫn đầu sáu ngàn bắc lương thiết k � đạc bằng thiên hải gi cho dù là đối phương xin lỗi chịu thua cũng không hề dùng mà tại một trận chiến kia bên trong còn tìm ra không ít thiên hải giúp ăn cây táo rào cây sung bí mật cái này ban g phái một mực tại ngồi buôn lậu sinh ý đem lương châu đổ tốt đưa đến bắc man một chút trên thảo nguyên tàn thứ phẩm lại vận chuyển đến trung nguyên bị diệt về sau còn dẫn tới một phen gọi tốt đến tận đây thực thần mới xem như hồi tâm quyết định vì b ắ c lương vương phụ làm việc trần n g u y ê n nghe gật đầu không ngừng nếu như là hắn lời nói đối mặt dạng này c ấ chuột cũng phải động thủ diện hắn cả nhà gian đe nói xong nói xong trần uyên cùng ngụy vô khuyết một đoàn người liền đã tới bắc lương vương phủ ngụy t ấ n phong tự mình xuất phủ nên đón cho trần uyên phi thường lớn mặt mũi trận này tiếp phong u y ê n bên trong đến đều là bắc lương quân một chút cao tầng giống như là mấy đại doanh chủ tướng cùng phó tướng thập phần sốt ruột cùng trần uyên hàn uyên phản phất đem hắn trở thành mình người trần uyên cũng không thấy bên ngoài ai đến cũng không có cự tuyệt cùng những người này uống nhiều rượu bắc lương vương phủ chuẩn bị hiến hội tự nhiên là cực cao quy cách lại có thực thần tân các phi đầu bếp làm được xác thực là nhân gian mỹ vị linh khí dạng dạo mỹ vị mượi phần là hắn đi vào cái thế giới này về sau lần th Bác trên g quân tứ đ biến o hội chủ t nguyễn tấn phong ngồi tại chủ vị trần uyên thì là ngồi ở tại bên người đàm luận không ít chuyện hắn nói cho trần uyên khả năng sẽ không ở lương châu đợi quá lâu thời gian cái kia phần phong đợi sổ gấp đã bị hắn chính thức đưa lên kinh thành mặc dù làm như vậy có chút v ư ợ t qua nhưng nguyễn tấn phong nhưng căn bản không quan tâm hắn vốn là cắt cứ một phương thế lực song phương đều lòng dạ biết rõ không cần thiết lại giả vờ giả vịt nhất là đối phương một mực không có phái binh đến đây trợ giúp sự t ì n h càng là tại bắc lương quân tâm bên trong đâm xuống một cây gai mà cái này chút vậy đều tại nguyễn tấn phong trong khống chế thậm chí còn cố ý thôi động trần u y ê n tỏ ra hiểu rõ trên thực tế điều trở lại kinh thành sự tình vậy sớm đã bị hắn nghĩ tới trước đó chủ động lộ ra mình đột phá hóa dương sự tỉnh chính là vì việc này cửa hàng lương châu là chỗ tốt nhất là trần liên tại nơi đây lập xuống đại công đối lương châu bách tính có ân uy vọng phi thường cao mong muốn làm những chuyện gì gấp dưới nhưng m u ố n nơi này không thích hợp hắn bất kể thế nào cố gắng lương châu thủy t r u n g đều là bắc lương vương thiên hạ hắn ở chỗ này c ầ n cơ quá mức thâm hậu có được trí cao vô thượng quyền lợi trần uyên mong muốn phát triển phi thường khó thậm chí ngụy tấn phong còn rất có thể tới trở mặt mà cái này hoàn toàn không cần thiết trần uyên đã sớm quy hoạch tốt phía dưới phát triển trước trở lại kinh thành sau đó nhu cầu ngoại phóng lấy hắn bây giờ thực lực liền xem như tổng quản một châu quân chính công việc vậy không nói chơi chính là vì chính mình chuẩn bị thời điểm thực lực đủ rồi vậy cũng có thể bắt đầu chuẩn bị tạo phản đối với cái này rất có tính khiêu chiến sự t ì n h trần uyên giấu trong lòng rất lớn n h ư t ì n h hắn mong muốn xưng đế thành vì nhân g i a n trí cao về phần quốc vận đối tu vì có ảnh hưởng trần uyên đã sớm từ ma là trong miệng biết cũng không phải là chuyện như vậy mà trên thực tế tại đại tấn t r ư ớ c đó tiền sở cũng là có vài vị đế vương có không kém thực lực cổ kim vương đình mồ hôi vậy có chân quân thực lực còn có thể sử dụng quốc vận đối địch làm sao có thể thật có nguy hại những chuyện này nhất định cùng vị kia đã từng soán vị thành công tư mã lao tổ có rất sâu quan hệ cho nên trần uyên không quan tâm điểm này làm hoàng đế trần l y ê n liền có thể k h ô n g chế cực điểm một c ố lực lượng vô luận là làm cái gì đều có lực lượng còn có thể nhờ vào đó vì chính mình tìm kiếm khí vận c h i tử đương nhiên còn có một chút cái k i a chính là cảnh thái trên thân nồng đậm màu tím khí vận cũng bị trần l y ê n ngấp nghẽ đã lâu hắn mong muốn cấp tới mà những chuyện này điểm xuất phát tất nhiên là muốn có được một phương thế lực thang sơn phủ là hắn căn cơ sở tại dùng cái này làm trung tâm chiếm cứ thanh thục hai châu chỉ huy một triệu bắc phạt t r u n g châu bất quá cái này chút tạm thời vẫn chỉ là hắn dự đoán chân chính có thể thành hay không còn cần hắn một chút xíu cố gắng lại thêm bắc lương vương một chút trợ rút đã từng trần n g uyên liền muốn lương châu dị chủng chiến mã nhưng một mực chưa kịp áp dụng lấy hắn bây giờ cùng lão ngụy quan hệ vậy không cần thiết lại thông qua tiểu ngụy trực tiếp mở miệng liền là sau đó qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị về sau trần n g uyên liền hướng về phía ngụy tân phong nói rõ mắt vương gia nói đúng lần này sự tình thôi về sau triều đình tất phải là sẽ không để cho trần mỗ tiếp tục nhậm chức lương châu kim sứ điều trở lại kinh thành có lẽ ngay tại mấy ngày nay thời gian bất quá tại hạ còn có một cái yêu cầu quá đáng hy vọng vương gia có thể làm việc thủ ngụy tân phong nghe vậy đặt chén rượu xuống mở miệng nói người nói trần uyên hít sâu một hơi t r ầ m giọng nói trần mỗ mong muốn một nhóm tốt nhất dị t r ù n g chiến mã nguyễn tấn phong trong mắt không có hiện lên ngoài ý m u ố n tựa hồ đã sớm ngờ tới trần n g u y ê n sẽ nói lời như vậy nhưng vẫn là ra vẻ không biết đáp lại nói ngươi muốn chiến mã làm cái gì trần n g u y ê n gợn sóng một người biết nguyễn tấn phong kỳ thật đã nhìn ra hắn mắt chỉ là ra vẻ không biết mà thôi trần nói tiếp có một ít tác dụng hy vọng vương gia không muốn cự t u y ệ t muốn bao nhiêu càng nhiều càng tốt ngươi có thể nuốt trôi nguyễn tấn phong híp mắt hỏi dị t r ù n g chiến mã giá cả nhưng là phi thường quý vượt xa phổ thông ngựa cho dù là hắn cũng chỉ có thể duy trì hơn ba mươi vạn thiết k � mà thôi mà cái này đã cần năm sáu mươi vạn con chiến mã cũng kém không nhiều đến hắn cực h ạ n lại nhiều liền nuôi không nổi không phải hắn cũng muốn kéo lên một mực một triệu đại quân như thế liền xem như chiếm u châu triều đình chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng cùng hắn trở mặt mấy chục ngàn thất vẫn là có thể trần uyên có phần có tự tin đáp lại hắn hiện tại giá trị bản thân cũng không tính thấp không đề cập tới thang sơn phủ bên kia tích lũy cùng đạo thần c u n g các vị đạo chủ lực lượng liền chỉ bằng vào chính hắn vậy có không tầm thường tích lũy hủy diện kỳ sơn bộ lạc chiếm cái này bộ tộc mấy trăm năm nội tỉnh giết hoàn nhan thần h a n g trần uyên đều từ trong đó mưu đến không ít lợ ích nuôi mấy chục ngàn con chiến mã hoàn toàn không có áp lực mà đây chỉ là sơ bộ đợi đến hắn thật tại phương nam thành lập một nhánh đại quân cần dị chủng chiến mã chỉ có thể càng nhiều có thể đưa ở đâu thanh châu thang sơn đến một bước này n g u y tân phong đã nhìn ra hắn mắt nếu như thế cái kia cũng không có tất yếu ẩn nút nữa có thể bản vương mấy ngày nay sẽ để cho phía dưới người đi chuẩn bị n g u y tân phong khỏe miệng khẽnh h t hơi hơi gật đầu thang sơn phủ là trần liên đại bản doanh chuyện này hắn đã điều tra rõ ràng chỉ là không biết tiểu tử này rốt cuộc ở nơi đó luyện bao nhiêu binh mã thế mà cần mấy vạn con chiến mã xem ra trần n g uyên đã chuẩn bị rất lâu chẳng lẽ hắn đã sớm biết mình trên thực tế liền là người nhà họ h ạ n g thân phận cảm ơn vương gia không cần nói cảm ơn đây là ngươi nên được trần n g uyên giúp lương châu bách tính vậy giúp hắn hắn tự nhiên hội phản hồi một cái toàn bộ đưa cho hắn ngược lại không đến nỗi nhưng hơi rẻ lại là không có cái gì y ế n hội tán thôi trần n g uyên một mình trở về tuần thiên thi mà nguyễn tân phong lại bị ngụy vô khuyết gọi vào trong thư phòng đồng thời đem trần uyên cầu mua dị chủng chiến mã sự tính nói cho hắn mà chuyện này lập tức để ngụy vô khuyết mãnh liệt giật mình vô ý thức mở miệng hỏi trần minh muốn nhiều như vậy dị chủng chiến m nguyễn tấn phong không nói gì chỉ là cười cười cái nụ cười này lại làm cho nguyễn vô khuyết nghĩ đến cái gì có chút không thể tin thấp giọng nói trần huynh hắn bốn mong muốn tạo phản hắn là một cái có dã tâm người dạng này người làm sao có thể cam tâm khuất tại tại dưới triều đình từ lương châu cầu mua chiến mã chỉ là hắn một vòng mà thôi la cha cảm thấy trần uyên chỉ sợ có lẽ là trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị cái này bốn cái này bốn nguyễn vô khuyết vẫn còn có chút không dám tin trần uyên vậy mà mong muốn tạo phản hắn rõ ràng có tốt đẹp tiên đồ chỉ cần tại triều đình thật tốt đi nhất định có thể ngồi ở vị trí cao tại sao phải tạo phản đâu nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến trần uyên đối với ngồi ở vị trí cao còn bổ đầy đủ hắn mong muốn càng nhiều tỉ như cái kia cựu ngũ trí tôn vị trí lại rất sớm trước đó cũng đã bắt đầu chuẩn bị cực kỳ kinh ngạc là bốn cái này chút không có cái gì tư mã ra vậy xác thực không đáng để cho người ta hiểu chúng lại có trần uyên thân phận vậy không thích hợp đi theo tư mã ra đây đều là sớm tối sự t ì n h mã thôi cái kia phụ thân để còn tới là trần uyên nội tình trung quy vẫn là quá nông liền xem như có gì trùng chiến mã cùng quân đội nhưng chỉ sợ cũng chỉ là cái thùng rỗng đưa người đưa đến n g o à nguồn bản vương cho hắn chiến mã cũng không để ý lại cho hắn một chút bắc lương quân tinh nhuệ lao tốt cùng cao tầng tướng lĩnh để bọn hắn huấn luyện mới có thể chân chính huấn luyện được thiết huyết quân phụ thân muốn cho ta đi các ngươi đều là người trẻ tuổi có giao tình nhưng còn chưa đủ xâm nhập cái thế giới này chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng cho ngươi đi nói chính là cho ngươi đi cùng hắn làm sâu sắc một cái giao tình tương lai người này sẽ không đơn giản nhưng như thế lời nói một khi bị triều đình biết được vậy chúng ta cha con nhưng chính là tạo phản ngụy vô khuyết do dự nói ra cho dù là không tạo phản chẳng lẽ ngươi cảm thấy triều đình cùng tư mã ra liền có thể yên tâm chúng ta cha con sao lần trước sự tình là cha mặc dù đã liệu đến nhưng đối với tư mã gia vẫn là càng thêm thất vọng nếu là có thể có một ít thú vị sự tình xuất hiện bản vương không ngại hỗ trợ đẩy một thanh ngụy tấn phong hít mắt hiện lên một chút hạ à quang còn rõ ràng nghe phụ thân nói như vậy ngụy tấn phong hít sâu một hơi trùng điệp gật đầu dù sao đã đến một bước này tạo không tạo phản v ậ y đều không khác mấy chẳng bằng để trần uyên thử đi làm ra một ít chuyện tương lai nói không chừng thật là có cải thiên hoán địa cái k i ê một ngày đi thôi không bao lâu trần uyên liền hội điều trở về chiến mã một chuyện là cha liền toàn quyền giao cho ngươi đi làm phụ vương yên tâm con nhất định làm xinh đẹp ngụy vô khuyết hứa hẹn nói ra ân trở lại tuần thiên ti trần n g u y ê n lại đưa tới một trận thật lớn chấn động trên thực tế hắn hôm nay trở về lương châu thành thời điểm liền đã bị tuần thiên ti người biết được lúc ấy phùng c ử u anh còn từng nên đón nhưng trần n g u y ê n chỉ là hàn huyên vài câu liền để hắn trở về kết quả hắn một mực mang theo tuần thiên ti cao tầng đợi đến đêm khuya nếu như nói tại lương châu ngụy tấn phong huy vọng đỉnh thiên lời nói cái kia trần n g u y ê n tại lương châu tuần thiên ti hy vọng chính là đình thiên trước đó một trận chiến hắn triệt để thu sở hữu người tâm lại không có người dám có tâm tư gì một lòng nóng nhìn hắn trở về tòa trấn nguyên bản trần n g u y ê n là nghĩ đến đợi đến ngày mai lại triệu tập cái này chút tuần thiên ti cao tầng nhưng những người này đợi m u ộ n như vậy vậy liền thừa này cơ hội trực tiếp nói xong tốt nhất phùng cửu anh mang theo một đám tuần thiên ti cao tầng cung nên trần n g u y ê n trở về mà hắn vậy không chút do dự ngồi lên cái kia chỗ ngồi Chuyện trận h nhất, ứ t chiến kia lương châu tuần thiên ti hao tổn hơn phân nửa phương diện này ngụy t ấ n phong một mực đều không có nhúng tay không phải có chút đưa tay h i ể m nghi phùng cửu anh kính cẩn bầm báo hết thẻ công việc nói cho trần liên đại bộ phận trợ cấp đều là chiếu vào lần trước kiếm môn quan đại chiến sự tỉnh chấp hành vì thế đã triệt để đem tuần thiên tiên t i ê c s chứ ngoài ra cái kia chút chiến tử tuần thiên vệ người nhà vậy đều có thích đáng an bài để trần n g uyên yên tâm phùng cựu anh trước đó bất kể nói thế nào cũng là c h ấ n thủ kinh thành tám đại thống lĩnh một trong một chút thủ đoạn vẫn là cực kỳ không tầm thường vững chắc thế cục dễ dàng duy nhất không có g i à n xếp chỉ có hoàng phụ kỳ người nhà hắn là tuần thiên ti gần với trần n g uyên cao tầng địa vị tôn s ủ n g dạng này người đều là từ triều đình bên kia làm chủ nhưng ra ngoài ý định là triều đình tổng bộ bên kia không có phản ứng gì càng không có cái gì an bài trần uyên suy tư một lát quyết định để phùng cựu anh ngày mai đem hoàng phụ kỳ người nhà đưa đến tuần thiên、ti. hoàng phủ kỳ vì nước chiến tử lẽ ra thích đáng an bài đây cũng là trước hắn hứa hẹn phùng cựu anh vội vàng xưng là chuyện thứ hai chính là gần một đoạn thời gian tuần thiên ti an bài phùng cựu anh xử lý vậy rất tốt một phương diện thu nạp máu mới tràn ngập các châu phủ một phương diện thì là vững chắc lương châu thành một ít chuyện tổng thể mà nói mặc dù tuần thiên ti tử thương thẳng trọng nhưng ở trần nguyên yên lặng đoạn này thời gian bên trong vẫn là không có xuất hiện cái gì lớn sai lầm trần nguyên nghe xong về sau miễn cưỡng bọn hắn một phen diêm phần mình đều có thừa quan cùng phong thưởng những chuyện này phùng cựu anh cũng có thể làm nhưng hắn không có làm không phải chẳng phải là lộ ra hắn điểm này hắn vẫn là cực kỳ thông minh một mực chờ lấy trần uyên trở về chỉ cần trần uyên bỏ mình tin tức một ngày không có chuyển đến vậy hắn vẫn thành thành thật thật liền tốt hắn cũng không muốn ngay tại lúc này ra cái gì sai lầm đương nhiên chủ yếu nhất là hắn cũng đối trần uyên m u ô n phần bội phục nhất là trận chiến ngày đó hắn thậm chí cũng tại chỗ nước mắt các loại đến phía dưới những quan viên kia rời đi trần uyên trầm tư một lát gợn sóng nói hoàng phủ kim sứ chết trận sau này lương châu tuần tiên ti liền nhờ vào ngươi trước đó hắn còn muốn lấy cấp hai người bọn họ riêng phần mình bánh vẽ để bọn hắn nghe lệnh làm việc đợi đến hắn sau khi rời đi đem hai người tên đều báo cho phía trên kết quả hiện tại hoàng phủ kỳ chết rồi cái kia liền không cần thiết phùng c i u anh làm cũng không tệ trần uyên nếu thật là rời phùng c i u anh thượng vị rất bình thường ti chức không dám phùng c i u anh vội và nói g n ngươi không cần chối từ cái gì lúc trước bạn quan liền đã đáp ứng ngươi đợi đến b ạ n xứ rời đi hội giống phía trên tiến cử ngươi mà b ạ n quan lúc rời đi ở giữa chỉ sợ không xa trần uyên khoác k h o tay đại nhân muốn đi phùng k i u anh giả bộ như có chút kinh ngạc bộ dáng v ề phân sự thật hắn cũng có thể ngờ tới trần nguyên lập x u ố n g đại công phá cảnh hóa dương không có khả năng dừng lại quá lâu thời gian thậm chí khả năng liền lại gần đây nam một bộ ẩn cư sau màn thả phân thân đánh quái cày mạc cực hay đã en hãy nhập hố chương năm trăm ba mươi tám lương châu kết thúc trở về kinh thành biết trần nguyên muốn đi phùng k i ự u anh trong lòng khó tránh khỏi sinh ra một vòng vui mừng dù sao chỉ cần trần nguyên đi cái kia lương châu kim sứ vị trí chính là hắn đây chẳng phải là hắn chỗ truy cầu sao lúc trước vì vị trí này hắn nhưng là cùng hoàng phụ kỳ đấu tối đụy thậm chí động tĩnh đều nháo đến kinh thành lúc này mới đưa tới trần h u y ê n không hàng nhưng tại mừng rỡ sau khi phùng cửu anh còn có một số sầu não đã trải qua kiếm môn quan cùng lương châu thành mấy trận đại chiến về sau phùng cửu anh đã sớm từ mặt phục chuyển biến làm tâm phục cảm thấy tại dạng này người dưới chướng người hầu tựa hồ cũng rất tốt mà hắn làm xảy ra chuyện cũng đáng được khiến người khâm phục tóm lại hắn giờ phút này tâm tình cực kỳ phức tạp hơi có chút xoắn suýt kinh thành điều lệnh còn không có truyền đạt nhưng nghĩ đến cũng sắp trần u y ề n không có che giấu cái gì hắn tất nhiên sẽ bị điều đi sớm nói cho phùng cửu anh cũng không có cái đại sự gì cái tiêu ti trước trước hết chúc mừng đại nhân lên trước phùng cửu anh vội vàng chúc mừng trên mặt mang dáng tươi cười b ả n quan đi về sau tuần thiên ti liền triệt để giao cho ngươi kinh lịch qua trước một phen đại chiến tuần thiên ti cần là nghỉ ngơi lấy lại sức không phải làm tò chuyện ti trước rõ ràng đại nhân yên tâm ân đoạn này thời gian ngươi làm không sai b ả n quan cũng liền không nhúng tay nhiều đằng sau sự t ì n h làm tốt lập tức sẽ đi trần u y ê n không muốn vậy không nguyện ý nhúng tay tuần thiên ti công việc chỉ cần phùng cửu anh làm tốt liền có thể thời điểm này hắn không bằng nhiều tu hành một thời gian đột phá hoa dương không phải đình phòng tại cảnh giới này bên trong vẫn chỉ là bắt đầu trần n g uyên sẽ không bị vui sướng c h ó n g váng đầu góc tương phản hắn càng thêm thanh minh biết mình mong muốn cái gì vậy biết mình muốn làm cái gì là ti chức nhất định làm thỏa đáng thời gian không còn sớm đi xuống đi ti chức cáo lui bốn phùng cựu anh muốn nói lại thôi chứ hắn còn muốn lấy cùng trần n g uyên làm người trong đồng đạo tướng phủ bên trong mỹ tiếp hiến cho trần n g uyên vì hắn tiếp rõ, nhưng nhìn xem hắn làm dáng rõ ràng vậy sẽ không tiếp nhận trận cũng chỉ có thể coi như thôi không người cáo lui có lẽ chuyến môn vậy không nhất định rõ ràng trần đại nhân không gần nữ sắp vậy có khả năng nhìn xem phùng c ử u anh rời đi bóng lưng trần u y ê n d ã n ra một thoáng thân thể từ núi võ đang đột phá về sau hắn liền một mực củng cố tu vi còn không có thật tốt ngủ qua một rớt bây giờ ngược lại là có thể an tâm đêm nay trần u y ê n rất ít gặp triệt để nằm ngủ các loại mọi mệnh vệ bắt đầu dần dần tắn đi hôm sau trong ngủ mê trần u y ê n thăm thẳm tỉnh lại trên giường chầm tư một lát c h ầ m dai đứng dậy rửa mặt tại tuần thiên ti nội bộ dùng một trận sớm ăn mà vừa mới dùng xóm cơm ngụy vô khuyết đi tới tuần thiên ti đợi đến bốn bể vắng lặng lúc nói do ý đồ đến nói phụ vương đã đem chiến mã một chuyện giao cho h ắ n trừ ngoài ra hắn còn nguyện ý vì trần uyên đưa lên một nhóm bắc lương quân tinh nhuệ n có thể giúp hắn huấn luyện binh lính n g h e xong về sau trần uyên liếc mắt nhìn chằm chằm ngụy vô khuyết đã đoán được ngụy t ấ n phóng mắt đây là muốn theo hắn thành lập được một tầng minh hữu quan hệ mặc dù yếu kém nhưng vậy tuyệt đối là quan hệ mất thiết mà ngụy vô khuyết chính là cái này ở giữa người liên hệ suy tư một lát trần uyên gật đầu đáp ứng đối ngụy vô khuyết ngỏ ý cảm ơn song phương trò chuyện với nhau thật vui liền bắc lương dị chủng chiến mã một chuyện tiến hành thân thiết hữ hảo hội đàm trần uyên v ạ c nhóm đầu tiên dị Mấy c h đồng n thời ấ t dị chủng c trần ự nhiên không có khả năng duy nhất khả có duy một lần đưa đến Thang Sơn, tính không động phải uyên lớn, dàng giác, Thang vậy đem việc này tại tối hôm qua nói cho khương hà để hắn phái ra thân tín tiến về thang sơn nói cho từ phu nhân một tiếng chú ý tiếp nhận bắc lương chiến mã tại tuần thiên ti chờ đợi một trận ngụy vô khuyết lại mời trần u y ê n đi vương phủ dùng cơm phụ thân hắn đã rời đi lương châu thành tọa trấn tại kiếm môn quan huấn luyện binh mã chính hắn vậy nhàn rỗi nhàm chán trần u y ê n suy nghĩ một chút gật đầu đáp ứng để hoàng phủ kỳ người nhà các loại đến xế chiều thời gian lại đến còn hắn thì đi nhấm nháp cực nhọc thực thần tay nghề hắn làm đồ vật s á c thực rất có tư vị an qua một lần còn muốn lại ăn cái kia trong truyền thuyết bí chế tay nghề xác thực danh bất hư truyền tại bắc lương vương p h ụ trần n g u y ê n lại chờ đợi nửa ngày cùng bị vô khuyết cùng thực thần t â n cắt phi trò chuyện trong chốc lát uống một chút bắc lương vương châm trà trà ngon vậy cáo đường dày bỏ đợi đến hắn trở lại tuần thiên ti thời điểm hoàng phụ kỳ người nhà đã đợi chờ đã lâu hiện tại hoàng phụ kỳ đã chết nhà bọn hắn không có núi rửa lớn tự nhiên không dám ngỗ nghịch trong truyền thuyết vị kia trần kim sứ không đến người không nhiều chỉ có một nữ tử người là bốn hoàng phụ kim sứ người nào trần liên trên giới đánh giá một phen trước mặt bạch di nữ tử nó dung mạo tuyệt đối được cho thượng đẳng thân thể thức tha có chút phóng vận đồng thời trên thân còn hất lên đồ tăng hơi có chút ta thấy mà yêu cảm giác. Hắn vậy không rõ ràng có phải hay không Hoàng Phủ tiểu thiếp. Nhưng theo lý thuyết hắn tự mình cho gọi, Hoàng Phủ ra không có khả năng chỉ pháy nhập lưu tiểu thiếp đến đây. Chính thê không nghiên không ràng năng đến cũng giống, tính là lớn. vậy Kỳ kỳ gọi, rõ là có có cái tiểu tiểu ra tự một bất lưu lý đây. ở thời đại này mặc dù cho phép nạp tiếp h nhưng vẫn còn có chút quý c ủ chí ít chính thê là không thể tùy tiện đừng cùng nạp mà chính đợi trần h u y ê n suy nghĩ sâu xa thời điểm cô gái đối diện rụt rè thi lễ một cái nói khẽ bẩm đại nhân lời nói nô ra tên là hoàng phủ kim liên hoàng phủ bốn là gia phụ trần u y ề n lúc này mới chợt hiểu trước hắn liền biết hoàng phủ kỳ có cái con cái chẳng qua là cái quả phụ vừa mới về nhà chồng liền khắc chết mình chồng bị người nghị vì thiên sát cô tinh đằng sau cũng không có mặt đợi tại nhà chồng những năm này cũng còn ở tại hoàng phủ t r o n g phủ bị hoàng phủ kỳ có chút yêu thương trước đó đối phương còn muốn hiến cho hắn tới nhưng bị hắn từ chối nhã nhặn không nghĩ tới ngược lại là hơi có chút vật vị chờ chút trần uyên bỗng nhiên linh quang k h ẽ động rõ ràng hoàng phủ ra vì sao a phái nữ tử này đến đây chỉ sợ vẫn là vì hắn thanh danh làm hại biết nó yêu thích khác hẳn với người thường thợ phao một cái trần uyên cũng không lo được trong đầu những ý nghĩ kia mở miệm nói lệnh tôn chiến tử sa trường v ân hoàng phủ kim sứ tạ h u ậ thế về sau hoàng phủ i a không có phiền phái gì a trần nguyên nâng trung trà lên khẽ nhấp một cái thuận miệng hỏi khai chiến chức trần nguyên đã từng hứa hẹn qua tuần thiên ti sở hữu người phạm là người chết trận tuần thiên ti đều hội gấp đội trợ cấp nếu là không chốt theo các loại thay tử hắn có thể nuôi chi hiện tại sự kiện kia còn không có tán đi đang tại trần n g u y ê n danh vọng giờ cao điểm hắn về công v ề tư đều phải qua hỏi một chút thật muốn có người đuôi mủ lời nói vậy hắn cũng không để ý để hoàng đồ đao nhôm máu đi theo hắn đã trải qua nhiều như vậy trận đại chiến hoàng đồ đao long hồn vậy có tăng trưởng nhất là tại chiến trường cái k i a m ộ t đợt kinh khủng h u n g sát chi khí bị nó hấp thu khoảng cách lục k i ế p thần binh vậy đã không xa lại giết một chút người liền không sai bị lắm nhờ đại nhân c h i phúc hoàng phủ ra còn tính là an ổn hoàng phủ kim liên trả lời ân vậy thì tốt rồi ngày sau nếu là có phiền t o gì lời nói có trần h không thấy thể Thiên Phùng Anh hoặc Thế Khuyết, hắn hội thủ. ể tới tìm ta, nếu là tìm không thấy ta, có thể tới Tuần、Thiên、Ti tìm Tử t việc làm nếu Lương Vương Nguyễn bọn Cửu là là Vô có Bắc uyên trầm giọng nói ngay sau bốn hoàng phủ kim liên trên mặt có chút kích động vội vàng đứng người lên hướng về phía trần uyên hành lễ nói nô ra cảm ơn đại nhân có đại nhân câu nói này hoàng phủ ra liền thỏa mãn hoàng phủ kỳ làm nhiều năm như vậy kim sứ cho dù là lương châu đại bộ phận quyền lợi đều tại bắc lương vương phủ trong tay nhưng hắn vẫn là vớt không ít chất béo khó tránh khỏi sẽ không để cho người ngấp nghẽ muốn muốn c ư ỡ n đoạt từ khi hoàng phủ kỳ sau khi chết hoàng phủ ra muôn phần bi thương nguyên nhân trong đó một bộ phận chính là bởi vậy sợ có người tới cửa sinh ra làm loạn tâm tư nhưng nếu là có vị này danh chấn thiên hạ trần đại nhân làm chỗ dựa cái kêu bọn họ liền không sợ có lẽ khôi phục không được ngày xưa vinh quang nhưng an ổn xuống còn có thể lại tiếp tục bồi dưỡng trong tộc h ậ u bối to lớn tài nguyên trèo trống phía dưới có lẽ liền có người có thể trưởng thành kim liên cô nương không cần phải nói t ạ trần liên phụ cận đem đỡ dậy trong tay truyền đến một trận mềm d í n h làm cho lòng người bên trong không khỏi khé động hoàng phủ kim liên trên mặt vậy lộ ra một vòng không tự giác xấu hổng nghĩ đến nó、no、phụ thân đã từng nói truyện qua c ă có có hoàng phủ kim liên khẽ không người chuẩn bị rời đi nhưng ánh mắt bên trong như có móc một dạng nhìn trần nguyên mấy hơi thời gian than nhẹ một tiếng chậm rãi rời đi nàng dạng này thiên sát cô tinh làm sao có thể xứng với cao cao tại thượng trần đại nhân đâu đã từng phụ thân còn tại lúc đối phương còn cự t u y ệ t bây giờ đã qua đời trên lệnh càng thêm lớn đáng tiếc nếu là nàng có thể trèo lên trần đại nhân cái này căn cự một bọn hắn hoàng phụ ra tại cái này lương châu liền có thể thật không lo thậm chí so đã từng càng thêm phồn thịnh nhìn đối phương rời đi trần uyên trong lòng không có quá nhiều cảm xúc có lẽ hắn mở miệng đối phương hội đáp ứng nhưng hắn trần m ẫ người cũng không phải gặp nữ nhân liền không rời nổi bước chân người hoàn toàn không có cái kia tất yếu tìm phiền t o á cho mình về sau mấy ngày lương châu thành một mực đều rất bình tĩnh tại tu hành sau khi ngụy vô khuyết còn từng tìm đến qua trần uyên chủ yếu vẫn là vì chiến mã một chuyện. trần i cái hội, ế p lấy này cơ cùng thật tốt t nguyên làm sâu sắc giao t nghĩa h Lúc rảnh hắn còn n cũng không cần, hắn nhưng là nghe nói vị tiêu kim liên cô nương lớn cũng rất tốt, dịu dàng hiền、thủ. Trần cô kim là tiêu vị rất tốt, thủ. dịu Nguyên nghĩa chính ngôn từ nói cho đối phương biết đại trượng phu thân cư giữa thiên địa há có thể trầm mê ở tiểu sắc chi đạo ngụy vô h u y ế t lại ha ha một cười nghĩ đến trước đó vì trần nguyên chuẩn bị cái kia chút tuyệt sắc nữ tử lắc đầu nói trần minh ngươi thanh cao ngươi không tầm tường bốn mấy ngày nay trong tu hành trần u y ê n tu vi triệt để vững chắc thậm chí còn nho nhỏ nhờ vào đó đi tới một bước nhỏ trước đó đ một, một, một, một, một ngày này tố ngụy còn i ố n như g h t vô khuyết thừa dịp trần nguyên không sự tình lại tới một chuyến nhưng còn không có trò chuyện bao lâu bên ngoài liền có một cái tuần thiên sứ vội vã đổi tới tuần thiên điện bên trong bầm báo nói kim sứ đại nhân bên ngoài có thiên sứ gia lâm thiên sứ bốn trần uyên cùng n g bị vô khuyết nhìn nhau mờ ộ cười hoàng đế sứ giả rốt cuộc đã đến đến tên kia á o đỏ thái giám trần uyên không nhận ra nhưng nghĩ đến cũng là trong cung lão nhân m à lập tức để cho người ta đem đón vào đại điện hắn không nhận ra đối phương đối phương lại nhận được hắn trên mặt lúc này đã phủ lên dáng tươi cười chắp tay nói lao nô gặp qua trần đại nhân công công k h á c h khí trần uyên tùy theo đáp lễ chỉ cần đối phương không vinh váo hung hăng như dương nguyên khánh như vậy tật lực gây sự bậy làm ra một bộ cao cao tại thượng tư thế vậy hắn cũng sẽ không cho đối phương sắp mặt nhìn l a nô lần này mang đến b ậ hạ ý chỉ hàn huyên hai câu lao thái giám phát hiện trần nguyên cũng không như trong truyền thuyết như vậy nạo khí liền trực tiếp nói do ý đồ đến nếu như thế cái k i ế công công liền tuyên trì a trần nguyên ngưng thần tinh khí có chút c h ắ p tay trước đó hắn đều không cần quy l ệ y hiện nay đột phá hóa dương địa vị t ă n g vọt tự nhiên không cần biểu hiện k i ê m tốn một bên thế tử ngụy vô khuyết cũng theo đó c h ắ p tay phụng tiên thừa vận hoàng đế chiếu viết võ huy bá lương châu kim sứ trần nguyên nhậm chức mấy tháng nhiều lần lập đại công chấm tâm cái gì ý hướng bốn phía trên nói có chút dườm giả liệt cử trần u y ê n lập xuống một chút công lao nhưng cụ thể ý tứ chính là trần l u y ê n không thích hợp lại tiếp tục nhậm chức lương châu kim sứ chức vụ muốn điều vào kinh thành thụ đảm nhiệm trần kim sứ tiếp chỉ a lao thái giám đem thánh chỉ hợp lại hiện lên cho trần l u y ê n cảm ơn thánh chỉ nếu như đã đưa đến cái k i a lão nô liền không nhiều làm phiền còn có một phần thánh chỉ muốn đi tìm bắc lương v ư ơ n g ra cáo tử lao thái giám ha ha một cười công công đi thong thả người tới bốn trần l u y ê n không có tự mình đưa tiễn một cái đan cảnh lao thái giám không đáng hắn tự mình ra mặt phái ra cái phía giới quan viên là được phùng cựu anh tự nhiên việc nhân đức không n h ư ai thập phần tha thiết đưa nó ra tuần tiên ti trên thánh chỉ chỉ nói để trần uyên hồi kinh không có còn lại phong t h ư ờ n g cũng không có các loại an bài l ư ơ n g châu tân nhiệm tuần tra kim sứ có lẽ cần trần uyên sau khi trở về mới có thể quyết định nhưng vùng cựu anh cũng không dám đắc tội cái kia truyền chỉ thái giám nhìn lướt qua trần uyên trong tay thánh chỉ ngụy vô khuyết cười nói trần minh lần này hồi kinh chỉ sợ cũng muốn phong hầu không thiếu sót trước sớm chúc mừng đã sớm ngờ tới sự tình không có cái gì đáng đến mừng rỡ trần uyên gợn sóng một cười tiện tay đem thánh chỉ phóng tới trên mặt bàn ngụy vô khuyết không có quá nhiều cái dây thánh chỉ đã đến cái kia trần uyên liền nên chuẩn bị khởi hành tất nhiên đối lương châu tuần thiên ti làm ra một chút ă n bài tiếp tục đợi thêm làm cho người ta phiền chán đưa tiến ngụy vô khuyết về sau trần uyên liền triệu tập tuần thiên ti thanh sứ trở lên quan viên hướng bọn hắn tuyên cáo thánh chỉ một chuyện nói hắn sắp rời đi tuần thiên ti lớn nhỏ công việc giao cho phùng cửu anh đến quản lý phía dưới người đều là một trận chúc mừng kỳ thật cũng không có cái gì ă n bài bởi vì từ khi trần uyên trở về lương châu tuần thiên ti về sau hắn liền không có quản qua bất cứ chuyện gì vẫn luôn là phùng cửu anh thay mặt quản hiện tại chỉ là cho hắn một cái tốt hơn danh nghĩa thôi trần u y ê n thăng chức cũng không có keo kiệt trực tiếp tại lương châu tương đối tốt quán rượu bày xuống n i ế n hội mở tiệc chiêu đ á i tất cả tuần t i ê n ti võ giả từ kim sứ phùng c ử u anh cho tới phổ thông tuần thiên vệ đều là tại bất kể nói thế nào bọn hắn đều từng đồng sinh cộng từ qua tại bắc man gót sắt bước vào lương châu về sau những người này ở đây trần u y ê n một đạo mệnh lệnh hạ không có người nào lùi bước toàn viên ra trận liều mạng về phần cái kia chút lùi bước người hiện tại đã mộ phần cỏ dài trần liên bỏ lòng kiêu ngạo ai đến cũng không có cự tuyệt để mỗi một cái mời rượu tuần tiên vệ đều kích động trong lòng không thôi xem như suốt đời một chuyện may lớn đối trần liên càng thêm cung kính. qua ba lần rượu đồ ăn qua ngũ vị trần uyên cùng vị cuối cùng thông huyền thanh sứ đối ở về sau liền đưa mắt nhìn sang phùng t cửu anh ra hiệu hắn đi ra quán rượu đỉnh chót trần uyên nghiêng nhìn lấy lương châu thành bên ngoài gợn sóng nói sau khi trở về bản xứ hội đưa ngươi tên bầm lên không có gì bất ngờ xảy ra tiếp theo đảm nhiệm l ư ơ n g châu kim sứ liền là ngươi tới đón đảm nhiệm cảm ơn đại nhân đạt được trần n g u y ê n chuẩn xác hứa hẹn phùng cửu anh vẫn có chút hưng phấn một châu kim sứ quyền cao chức trọng là hắn cho tới nay mộng tưởng không kém hơn phong cương đại lại bất quá trần mũ còn có một việc muốn ngươi đi làm đại nhân cứ việc phân phó ti chức nhất định làm thỏa đáng hoàng phủ kim sứ người nhà ngươi hỗ trợ chăm sóc một hai hắn chiến tử xa t r ư ờ n g không thể lạnh phía dưới tâm chuyện này bạn quan là hứa hẹn qua ngươi rõ ràng sao trần liên ánh mắt mang theo một cỗ cảm giác áp bách đại nhân yên tâm chỉ cần hoàng phụ thị tộc không trái với triều đình pháp lệnh gặp được phiền p h ứ c chi bằng tìm đến t i chức đã từng ân đoán theo gió tán đi t i chức vậy không phải là không có độ lượng người phùng k i ử u anh vội vàng cam đoan vậy thì tốt rồi trần u y ê n nhẹ gật đầu về sau liền không cần phải nhiều lời nữa mà là đứng tại chỗ cao xem thật kỹ một phen lương châu thành cái k i a cuộc chiến tranh không có tác động đến bên trong tổng thể mà nói vẫn là hoàn chỉnh chỉ là có chút hoang vu mà thôi đem tuần thiên ti sự tình xử lý xong trần liên liền không có, có cái gì tốt bận rộn hắn l ạ loi một mình bất luận là tới vẫn là đi đều cực kỳ đơn giản nhưng trở về kinh thánh trước vẫn là lại muốn gặp một lần ngụy tân phong tạm biệt vương phủ ngoài cửa ngụy vô k h u y ế t nhận được tin tức sau liền thủ tại nơi đ â y chờ gặp trần n g uyên phụ cận lập tức tiến lên hàn h u y ề n m ư ờ hai trần n g uyên cười cười liền chuẩn bị đi vào nhưng lại bị ngụy vô k h u y ế t ngăn lại hắn từ trong ống tay xuất ra một cái lớn cỡ bàn tay nhỏ màu đen bình xứ cười nói trần huynh đây là tân thực thần để cho ta chuyển giao cho ngươi đồ vật đây là trần n g uyên mặt lộ vẻ nghi ngờ ngươi không phải cực kỳ ưa thích hắn làm đồ ăn sao trong này là hắn tỉ mị điều chế bí chê tinh hoa dùng cơm lúc chỉ cần dọn một chút đến trong thức ăn tự có thể biến thành mỹ vị món ngon. À,